Trước một đao diệt địch, bước vào gấu đảo. Không được. Một bước được. địch, cái 1243, đao đảo. vào Không gấu lập a mau ra, kia quang. o đào giả cùng không gì ràng nói, mau tránh ra, nhìn mấy cái cái gì đâu, cái tránh nhìn mấy đâu, rõ ràng là l tức hắn liền muốn chạy vội ra ngoài đồng thời những lao giả khác cũng kịp phản ứng từng cái lập tức sử dụng bí pháp muốn chạy trốn nhưng bọn hắn thình lình phát hiện thiên địa không gian lúc này đã ngưng kết vô luận sử dụng cỡ nào bí pháp cũng vô pháp phá vỡ không nào đó lao giả tuyệt vọng nói đến cùng là ai chẳng lẽ cái tia gấu đế giết hết quần ma không có đủ phát hiện chúng ta lao phu còn không có sống đủ vì cái gì vì cái gì không cam tâm a v i anh đao quang hạ xuống tất cả tiên h địa băng sóng biển ngập trời sinh cơ mất diện s á t na hoa thuyền tại chỗ tại đao quang hạ hóa thành cho bụi thậm chí vạn dặm hải vực đều bị bốc hơi hơn phân nửa nơi đây hình thành trạng thái chất không nước biển vô tận chạy ngược ở bên trong nhấc lên trận trận sóng cả một m à n này giống như tận thế giáng lâm mà trên mặt thuyền hoa mây vị lão giả cũng tại trong tiếng kêu thảm hóa thành huyết vụ bị đao quang bốc hơi thật lâu hết t h ầ mới hoàn toàn bình tĩnh lại giờ phút này trên chiến việt vương thanh tướng quân thu hồi thanh long đao trên thân khí thế sát na biến mất chỉ còn hai con ngươi phát ra q u ỷ dị hưởng quang nhưng lão hùng miêu lại sâu sâu nhìn thứ n h ấ t mắt ánh mắt bên trong có một tia kiến kỵ coi trọng c ũ n g không cách nào tin lấy nó tu vi tự nhiên có thể nhìn ra thanh tướng quân không là sinh linh chỉ là khôi lỗi mà thôi nhưng đến cùng cỡ nào khôi lỗi có thể có thực lực như thế vừa mới một cách kia rõ ràng đã trưởng không thiên địa quy tắc đây là chuẩn đế mới có năng lực nói cách khác này háo giáp khôi lỗi có chuẩn đế thực lực cái này còn vẹn vẹn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực chuẩn đế khôi lỗi cái này nói ra đơn giản không cách nào tin không thể nào hiểu được này phương thế giới thật có như thế khôi l ỗ i chỉ đạo vẫn là nói là lão hùng miều t r a o mày thầm nghĩ truyền thuyết nơi đó từng rất thịnh vượng khôi l ỗ i nói cũng không phải nói đã đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử chẳng lẽ lại ông hắn lại lần nữa nhìn về phía sở hà hắc quang lấp lóe một lát hắn thu hồi ánh mắt lại lần nữa thầm nghĩ không thích hợp à quanh người hắn phát ra quy tắc không vấn đề xác thực chính là này phương thế giới sinh sinh tồn ở cổ quái mặc kệ dù sao là nhân tộc liệt tốt lắc đầu hắn không đang tự hỏi những thứ này một bên gấu trúc thanh niên lúc này miệng hà lớn mặt mũi tràn đầy trấn kinh mậu bức nhìn chăm chú phía trước cái kia ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên sở hạ lại thỉnh thoảng nhìn xem cái kia mặt xanh nanh vàng áo giáp tướng quân nó vừa mới cũng mượn nhờ đao quang trông thấy một màn kia tham gia ra hắn t h ấ p giọng hỏi t h a m ngươi có thể đánh thắng cái kia mặt xanh nanh vàng quái thu sao nó nhìn thật là dọa người、Khủ. lão hùng miêu ho nhẹ một chút nói nhớ kỹ giang hồ không phải chém chém giết, giết. giang hồ chính là đạo lý đối nhân xử thế chúng ta là trung lập yêu ma bản cùng dân tộc cũng không thù hận vì sao muốn đánh nhau chung sống hòa bình không một một ta sao cảm giác ngươi tại nói sang chuyện khác tôn thượng thanh tướng quân trở lại trên chiến t h u y ề n đối sở hà không mình hành lễ đã chu sát ngoại địch ơ mi sở hà gật gật đầu hắn vừa mới cũng thấy rõ cái kia hoa t h u y ề n cùng trên mặt thuyền hoa mây vị l ã o giả không khỏi cười lạnh cực lạc phường rất tốt đã ngươi các loại tự mình tìm đường chết cũng đừng trách bản tọa không k h á c h khí chờ đến c h ấ n yêu quan bản tọa để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi tâm ngoan thủ lạc cái gì gọi là vô pháp vô thiên một bên đại hắc không khỏi bĩu môi lầm bầm trang bức không có đủ băng quạ người nói cái gì lý kiện ta cũng không nghe rõ người lớn tiếng chút ta nói đại hắc lớn tiếng nói lão đại anh tuấn thần võ vô địch thiên hạ chính là vạn cổ không g i a tuyệt thế yêu n g h i ệ t cũng lý kiện không o băng quạ nó vừa mới nói tuyệt đối không phải cái này mà triệu nguyên vô tình các loại c h ấ n ma cao tầng nhìn xem thanh tướng quân nội tâm kích động nói thật vừa mới nhìn nhà mình chủ thượng tại đối mặt một vị yêu t ộ c chuẩn đế bình tĩnh như trước như lúc ban đầu thậm chí dự định cùng hắn về hang ổ nhìn xem cho dù tại có tín ngưỡng cũng không khỏi bên trong lòng thất vọng hiện tại gặp thanh tướng quân xuất thủ rốt cuộc minh bạch chủ thượng vì gì bình tĩnh như thế bởi vì có lực lượng có thanh tướng quân tại coi như gấu đảo có âm mưu cũng phải giấu đi nếu không đại chiến bắt đầu ai cũng đừng nghĩ tốt hai bên 150 vạn chấn ma quân thì tại nội tâm không ngừng hô to ngư bức 666. chủ thượng tiểu như châu bò phá âm việt vật đã xử lý hoàn tất đi thôi s ở hà nhìn về phía trước lão hùng miêu bình tĩnh nói Tốt. lão hùng miêu phía trước dẫn đường nói tiểu hữu m ờ i lần này hãn ngữ khí rõ ràng phát sinh biến hóa không còn là vừa mới như vậy bình thản thêm ra một chút giữa đồng bối tôn trọng cũng để lộ ra hữu h ả o thái độ cái này cũng không phải hắn vừa mới không coi ai ra gì mà là song phương có tranh l ệ n h rất lớn ngươi để một cái chuẩn đế nhìn trời tôn mười phần tôn trọng sở hà đám người trong tầm mắt xuất hiện một cái vô cùng to lớn hòn đảo đảo này chỉ lớn một lời hình dung không được có thể nói nếu không hắn bốn phương tám hướng đều là biển cơ bản sưng được một phương đại lục hòn đảo lên lit nha lit nít có vô số dương trúc thậm chí có chút cây trúc phát ra quả mang rõ ràng chủng loại bất phàm bên trong mơ hồ có thể thấy được không ít gấu trúc nhỏ đang tới về chạy lửa dỡn thỉnh thoảng hao hai cùng cây trúc ăn đại hắc vụ thảo đã lớn như vậy lại ăn cây trúc vẫn là cái thức ăn chay chủ nghĩa người băng quạ cái kia cây trúc nhìn xem tốt giòn hẳn là ăn thật ngon lý kiện một từ lúc biết đi có thể mượn ước điểm điểm siêu siêu siêu trận trận tiếng xe gió chuyển đến mấy cái lao hùng miêu ra trước đối gấu trúc chuẩn đế c h ắ p tay tộc trường lập tức đều nhìn về phía sở hà đám người sắc mặt ngoài ý m u ố n bất quá đó có thể thấy được cũng không cái gì địch tý xem ra sở hà lẩm bẩm nói trung lập chủng tộc cũng không nói đ ù a bọn chúng thật đối nhân tộc vô địch đối ý nghĩ động lòng người yêu đại chiến đã xem gần ba vạn năm sớm thủ sâu như biển đầu góc đều nhanh đánh ra đến vì sao còn sẽ có trung lập yêu ma tồn tại thực lực lại còn không tín yếu đã từng bắc vực cũng có trung lập yêu ma nhưng cơ vốn không phải rất mạnh cũng có hư giả có đầu tường lúc ấy hắn cố ý phái người dò xét qua những cái được gọi là trung lập yêu ma căn bản là giả nghe nói chân chính trung lập yêu ma đại bộ phận đã di chuyển đến giới trong nước sinh tồn tờ ồ ồ nơ tại chỉ có một ít bên trong thế lực nhỏ bởi vậy hắn lần này đến đây gấu đảo một là dự định nhìn xem cả cuộc đời trước quốc bảo ở phương thế giới này lẫn vào như thế nào hai là dự định hỏi thăm trung lập yêu ma đến cùng là tình huống như thế nào chắc hẳn sợ hà lẩm bẩm nói hẳn là này phương thế giới chân chính ẩ n nấp bất quá lần này b ả n tọa ứng có tư cách biết được ai còn dám cùng b ả n tọa nói chuyện nói một nửa vậy cũng đừng trách b ả n tọa để hắn bọn hắn đều gấu đảo khác h nhân h ả o h ả o chiêu đ á i rõ mây cái gấu trúc lao giả gật đầu lập tức đối trên chiến thuyền chúng chân ma cao tầng nói ra chư vị m ờ i mà c h ấ n ma cao tầng cũng leo lên gấu đảo tại chúng gấu trúc lao giả dẫn đầu hạ tại gấu đảo đi dạo trong đó thuộc đại hắc lý kiện băng quạ ba vị nhất p h â n khỏi sáu cái t r ò n g mắt quay tròn lập chuyển hiển nhiên tại có ý đồ xấu gì giờ phút này gấu đảo vị trí hạch tâm một tòa thương tiên đại thụ lên sở hà cùng gấu trúc chuẩn đế đối lập mà ngồi trước mặt bảy g a trúc này bên trên bảy bàn cờ hai chén nước trà m ờ i gấu trúc chuẩn đế ra hiệu để sở hà trước hạ sau đó tại gấu trúc chuẩn đế không thể tin trong ánh mắt sở hà cầm lấy quân cờ hạ tại trong bản cờ vị trí m ở con thiên nguyên cái này gấu trúc chuẩn đế mãi ánh cái kia gấu trúc chuẩn đế hỏi tiểu h ư u chiêu này ý gì lão phu có chút không hiểu được chẳng lẽ lại cờ vây còn có loại này cờ pháp vì sao lão phu yêu cờ cả đời cho tới bây giờ chưa từng ngày qua đối với cái này sở hà sắc mặt bình tĩnh ha ha ngươi nhìn không rõ là được rồi ta cũng không hiểu đồng thời không khỏi cảm khái đời trước nhìn huyền huyễn tiểu thuyết hại người không phải nói lạc t ử thiên nguyên sau đối phương sẽ khiếp sợ kính sợ vì sao đối diện gấu trúc chuẩn đế một bộ nhìn hai đồ đằn biểu lộ nhìn mình liền không hợp t h i thưởng khu khu s ở hà ho nhẹ hai tiếng nói cờ như thiên địa ta làm hạnh tâm trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vũ thảo gấu trúc chuẩn đế dê cắt cái gì a lao phu liền cùng ngươi đánh cờ thế nào còn tốn hóa trang bức tử nhưng nên nói hay không lời này của ngươi nghe thật bá đạo thực n g u tách ra thật sự là trang bức lợi khí cái kia gấu trúc chuẩn đế không còn lạc tử trực tiếp nói ra chắc hẳn ngươi có chuyện gì còn muốn hỏi hỏi đi lao phu có thể cáo trí nhất định cáo chi hiển nhiên nó nhìn ra sở hà căn bản sẽ không đánh cỏ tự nhiên cũng liền mất đi đánh cờ ý nghĩ gấu đ ả o hoặc là nói chúng lập yêu ma tại sao lại tồn tại như thế nào l â u lại cùng cái khác yêu ma có gì khác biệt sở hà đi thẳng vào v ấ n đ ề hỏi tại gấu trúc chuẩn đế thở dài nói ra liền đoán ngươi sẽ hỏi việc này đây là thiên địa bí ẩn chỉ có chuẩn đế trở lên mới có thể biết được một hai những người khác không tư cách biết được ngay tại sở h à dự định triệu hồi ra thanh tướng quân gia cho trước mặt vị này làm tên thái giám tạo ra giải phẫu lúc nhưng là gấu trúc chuẩn đế lời nói xoay chuyển lúc này không giống ngày xưa trời biến hóa đã đến thời khắc mấu chốt có chút quy tắc cũng liền có thể đánh phá một chút lại nói tiểu h ư u thực lực bất phẩm còn có một vị chuẩn đế cấp độ khơi lỗi nói cho ngươi không tính phá q u ý củ nói hắn cầm lấy c h é n t r à uống xong ép một chút nó vừa mới không hiểu cảm thấy phía dưới r é t c a m cằm đang dọ xét một vòng xác thực không có nguy hiểm sau tiếp tục nói trung lập yêu ma một mực tồn tại từ xưa đến nay thời kỳ thượng cổ chúng ta gọi mình là yêu cùng n h â n tộc một mực cũng có mâu thuẫn nhưng tại bình thường phạm trụ liền cùng n h â n tộc bên trong các thế lực cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu loại này quan hệ một mực tiếp tục đến ba vạn năm trước ba vạn năm trước sở hà nghe được này vô ý thức gật đầu tại các loại cổ tịch ghi chép nhân yêu triệt để đối lập chính là ba vạn năm trước mà giới biển cũng là khi đó sinh ra đúng gấu trúc chuẩn đế tiếp tục nói ngươi hỏi trung lập yêu ma cùng cái khác yêu ma đến cùng có gì khác biệt lao phu có thể nói cho ngươi có bản chất khác nhau trung lập yêu ma thổ đất mới giải cái khác yêu ma chính là ngoại vực yêu ma không phải này phương thế giới sinh ra ba vạn năm trước thiên địa đại biên đại lượng ngoại vực yêu ma tràn vào này phương thế giới cũng để trời sản sinh biến hóa giới biển sinh ra lập tức liền có danh nhân yêu hôn chiến thời kỳ cùng chân yêu phong tỏa thời kỳ cùng trước mắt năm vực đối lập thời kỳ lúc đầu nhân tộc quản những thứ này ngoại lai yêu ma xưng là ma nhưng kêu kêu liền biến thành yêu ma dù sao bọn chúng cùng ta các loại không cũng không khác biệt gì bởi vậy từ đó trở đi trung lập yêu ma xuất hiện mà chúng ta trung lập yêu ma từ đó trở đi càng nguyện cân mình vì linh tộc ngoại vực yêu ma bản thổ yêu ma nhân yêu đối lập linh tộc sở hà không ngừng từ gấu trúc chuẩn đế trong lời nói thu hoạch hữu dụng tin tức hai con ngươi cũng không ngừng t ỏ o sáng hắn phát hiện kết hợp mình thu hoạch được tin tức đã có thể cùng cổ tịch ghi chép cùng tự mình biết hiểu tin tức kết nối vào c h ắ c không được nhân yêu triệt để đối lập nguyên lai những yêu ma này không phải thổ dân khẳng định đối lập sở hà lẩm bẩm nói không phải ta thế giới chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đã bay lên đến thế giới quan vấn đề những thứ này vượt ngoại yêu ma từ đâu tới chẳng lẽ giờ phút này hắn nghĩ đến từng tại huệ ma ký ức thu hoạch được hình tượng một tòa thế giới yêu ma bị một vị nhân tộc một kích lập trời đánh băng mà trong tay mình khôi lỗi thanh tướng quân chính là cái kia phương thế giới sản phẩm huệ ma cũng là cái kia phương thế giới sinh linh đã s ở hà thầm nghĩ huệ ma thanh tướng quân đều có thể đi vào này phương thế giới cái kia cái khác yêu ma có thể đến cũng bình thường kể từ đó liền có thể tính cả liền liên yêu ma căn cơ cũng hiểu biết sau đó hắn nhìn về phía gấu trúc chuẩn đế tiếp tục nói cái kia không biết sắp tới thiên địa nguy cơ là cái gì cái này gấu trúc chuẩn đế sắc mặt chần chờ nói ra tin tức này ta không cách nào nói cho ngươi đế hoàng cung hạ đặt cấm chỉ lệnh coi như ở chỗ này lao phu nói cho ngươi cũng sẽ bị để hoàng cảm giác Mà lại cụ thể nói lên lão phu cũng không rõ ràng chỉ có thể suy đoán đại khái dù sao chúng ta linh tộc ở tại giới biển đối với ngoại giới tin tức không rõ lắm đế hoàng sở hà hai con người nhắm lại hắn có thể nhìn ra gấu trúc chuẩn đế không phải tại qua loa mình mà là thật không thể nói đồng thời cũng từ đây lời nói biết được nhân tộc mạnh nhất tồn tại đế hoàng rốt cục mạnh đến mức nào có thể giám sát thế giới một cái cấm chỉ khiến liền để một phương chuẩn đế giữ kín như bưng như thế nói đến trong các ngươi lập yêu ma vì sao không ra mặt cộng đồng ngăn cản ngoại vực yêu ma sở hà hỏi lại、ai? gấu trúc chuẩn đế lại lần nữa thở dài mặc dù chúng ta tự xưng linh tộc nhưng nói đến cũng là yêu ma đi giúp người tộc giết yêu ma không nói trước có thể hay không tiếp nhận nhân tộc đoán chừng cũng sẽ không trăm phần trăm yên tâm lại nói yêu ma thế lực rất lớn trung lập yêu ma cũng có chút sớm âm thầm ném dựa vào chúng nó nhân tộc liền lại không dám đem chúng ta xem như minh h i ế u thì ra là thế sở h à gật đầu minh bạch lập tức một người một gấu lại trò chuyện ba canh giờ song phương đều lấy được chỗ hít không nhỏ cuối cùng tại gấu trúc chuẩn đế lại đưa tặng ra rất nhiều hải vựt bảo vật tự mình cùng đi đưa sở hạ đám người lên đường kẻ này khó lường gấu trúc chuẩn đế nhìn sở hà rời đi phương vị lẩm bẩm nói tương lai tất không đơn giản định vị nhân tộc đại nhân vật nay cục nhân tộc thắng sợ trung lập yêu ma cũng có phiền thức hy vọng đến lúc đó vị này có thể nói một câu để cho chúng ta khá hơn một chút t a m gia ra gấu trúc thanh niên tội nghiệp đi vào hắn bên cạnh nói từ trúc lâm bị hao hết chính là bọn chúng làm không sao cả gấu trúc chuẩn đế khoát tay nói ra một chút cây trúc mà thôi đang trồng một nhóm là được sau đó hắn quay người biến mất tại nguyên chỗ mấy hơi sau gấu trong đảo chuyển ra kinh thiên gà thét mẹ nó ai đem lão phu nhuỡ rượu ngon t r ồ n đi trước 1245, t r chấn ma cửa ải địa minh quan thời gian trôi qua không có thể trang b ư ớ c thời gian luôn luôn một vùng m à qua nửa năm sau chiến thuyền đã đi thuyền đến dưới bờ b i ể n duyền hai bên chấn ma vệ cũng không còn săn g i ế t hung thú thật sự là đối hiện tại bọn hắn tới nói lâm hải hung thú chất lượng g i ế t hay không đã không được rèn luyện tác dụng đối với cái này sở hà cũng không để ý bởi vì loại này tầng dưới chót hung thú coi như góp gió thành báo với hắn mà nói đã cơ bản nhưng không đáng kể giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên nhắm mắt tu luyện quanh thân pháp tác tại vọt quanh lưu chuyển khí huyết tại bành trướng phía sau bắt đầu huyết mãng bên trong lam sắc quang mang cũng tại bán ra để người nhìn mà phát khiếp không dám nhìn thẳng nửa năm qua bởi vì chiến thuyền mục tiêu rất lớn dẫn tới không ít dình m ò người trong đó cũng có một chút đỉnh tiêm h u n g thú cũng may sở hà thực lực cuối cùng cường hành còn có cái càng mạnh thanh tướng quân tại mới có thể bình ổn mà qua đáng tiếc sở hà thầm nghĩ nửa năm qua tài nguyên hao phí quá nhiều thanh tướng quân thực lực mặc dù bá đạo nhưng mỗi lần vận dụng đều cần hao phí đại lượng tài nguyên cũng chém giết yêu ma không cách nào cung cấp cho mình thần ma điểm gen sắc còn cần tự thân cường rắn hết thẻ cuối cùng muốn dựa vào chính mình mới được thực lực cũng phải tiếp tục tăng lên hệ thống ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì lập tức hắn liếc một chút hệ thống giao diện thuộc tính t h ầ n ma điểm một trăm hai mươi năm nghìn những thứ này chính là gần nhất nửa năm chấn ma vệ không ngừng chém giết hải v ừ a hung thú cùng tự mình ra tay chấn áp hai vị thiên tôn đ o ạ t được về phần chuẩn đế cấp hung thú lại một cái cũng không có chém giết dù sao thanh tướng q u â n chỉ là khôi lỗi nếu đối phương muốn chạy trốn nó cũng bất lực hắn thần thức quét lướt hậu phương triệu nguyên vô tình lục phong các loại chấn ma cao tầng đồng dạng tại tu luyện một năm đi thuyền đã để mấy vị đỉnh tiêm cao tầng vượt qua tôn cảnh cánh cửa còn lại cũng tại đại thánh đ ỉ n h phong nhìn như rất nhanh nhưng yếu thanh sở có thể có như thế nhanh tăng lên tới ngọn nguồn hao phí nhiều ít tài nguyên liền minh bạch đương nhiên hết thệ cũng cùng bọn hắn bản thân thiên phú căn cơ có quan hệ trời biến hóa đột phá biến dễ dàng đối với căn cơ tốt thiên phú tốt không lo tài nguyên tồn tại tới nói chính là ngàn năm một t h ử cơ hội đoán chừng sở hà lẩm bẩm nói lục bình sinh cơ hạ tuyết mậu khai sơn cũng chắc chắn đột nhiên tăng mạnh thậm chí tốc độ tiến bộ hội càng lúc càng nhanh hoàng kim lại thế không giả tin này đồng thời hắn nhịn không được liếc một chút tại nơi nào đó tu luyện tí thử dù là lấy trước mắt hắn cấp độ cũng không cách nào thấy do thực lực đối phương ai thấy không rõ cũng là chuyện tốt sở hà tự an ủi mình nói tỉnh sau khi thấy do thụ đặc kích nàng liền là phi nhân loại không thể so sánh không thể so sánh đoán chừng không phải mình áp chế vị này trước mắt đều ứng có thể cùng vị kia diêu quang thánh tử nói dốc nói đóc ông phía trước một cái bóng đen vượt qua giới biển mà đến nơi đây vì lâm h ả i bình thường vượt qua sẽ không quá khó v ảnh thân ảnh leo lên c h i n tuyển đối sở hà không mình hành lễ ngầm vệ thống lĩnh bạch thiên vũ bái kiến phụ chủ p h ụ chủ khang khang ăn sở hà gật gật đầu hỏi trấn yêu quan tình huống tìm hiểu như thế nào mười năm trước khi biết nhất định phải tiến về trấn yêu q u có lúc sở hà liền điều động ám vệ sớm một bước đến đây bởi vì cái gọi là biết người b i ế t t a bách chiến bách thắng đã muốn ở đây mở ra cục diện liền muốn có mình tin tức con đường bẩm p h ụ chủ bạch thiên vũ trả lời trấn yêu quan tương đối phức tạp tổng cộng có một trăm linh tám quan chia lên ba mươi sáu quan hạ bảy mươi hai quan phân biệt lấy thiên cương ba mươi sáu tỉnh địa sát bảy mươi sam sung mệnh danh mỗi cái cửa hải đều có tinh chủ một vị chính là cửa hải người phụ trách toàn quyền nắm giữ cửa hải toàn bộ chức quyền trong đó thiên cương ba mươi sáu tỉnh chủ kém cỏi nhất cũng muốn chuẩn đế cấp độ thậm chí mười vị trí đầu tỉnh chủ đều có đại đề đồng thời có một ít quan trong thẻ không chỉ một vị đại đề tòa c h ấ n địa sát bảy mươi sam sung chủ kém cỏi nhất cũng là thiên tôn cấp độ cơ bản mỗi cái cửa hải ít nhất hai cái thiên tôn tòa chân bởi vì c h ấ n yêu quan tràng diện ở vào chiến đấu đại chiến đánh quá tấp nập thiên điệu phát tắc quy tắc đều xuất hiện lộn xộn ở nơi đó thông tin trao đổi tin tức đều không ngán khót có khi coi như đại đề cũng vô pháp trực tiếp h à n độ hư không sợ hãi bị thời không loạn lưu quân bảo bởi vậy nhiều khi cửa hải đều độc lập tồn tại muốn đi mặt khác cửa hải chỉ có thể dựa vào bình thường đi đường đông đông sở hà không ngừng đánh t r â u ngồi lâm vào trầm tư nói thật chật yêu quan tình húng so hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp một trăm linh tám quan lẫn nhau truyền tin không tiện cùng đại đế cũng vô pháp tùy tiện trước tới cứu viện cái này rất có ý tứ cũng rất có khiêu chiến kể từ đó chiến đấu trở nên rất có lo lắng ai cũng không rõ ràng mình rốt cuộc sẽ đối mặt cỡ nào cấp độ định nhân Đương đến nhiên, tổng thể nói thể sẽ không hoặc làm ấy cái chuẩn đế sẽ không vô duyên vô cơ công phạt tầng dưới chót chấn yêu quan không phải không hiểu nữ l ư ợ n g mà là a n ý không sai chính là a n ý một nhưng chúng nó công phạt tầng dưới chót chấn yêu quan cái này nhân tộc đại đế cũng sẽ trông mèo v ẽ hổ sẽ chỉ làm nhân tộc yêu ma đều tổn thất nặng nề tối thiểu đối trước mắt nhân tộc yêu ma tới nói đều không nghĩ tiếp nhận nhưng thật đến trận chiến cuối cùng định càn không lúc đoán chừng những thứ này a n ý cũng sẽ không còn x u ấ t lại chút gì bất quá sở hà lẩm bẩm nói nơi đây dù sao chính là huyền huyễn thế giới vẫn như cũng cần nhờ định tiêm chiến lược quyết phân thắng thua、Bành. tiếp nhận bạch thiên vũ đưa tới c h â n yêu quan địa đồ cùng một cái k ỹ càng sổ bên trên ghi chép gần nhất chuyện phát sinh sở hà thần thức không ngừng q u é t hình lông mày cũng càng ngày càng n h ă n lại phía dưới bạch thiên vũ p h ả n phất đoán được cái gì nói ra c h â n yêu quan trước mắt cùng yêu ma tình hình chiến đấu xác thực rất phức tạp nói không khóc liệt đi cơ bản mỗi một ngày đều có vô số yêu ma nhân tộc tinh nhuệ vẫn lạc thậm chí chuẩn đế cũng có thương vong có thể nói thảm liệt đi nhưng lại ớn ẩn để lộ ra một cố ăn ý cơ bản không có xuất hiện qua chuẩn đế lấy thượng tầng diện sắt tầng dưới chót t ồ tại giống như song phương đạt thành thỏa thuật gì Ở... s nay cũng là hắn mới vừa từ sổ bên trên phát giác vấn đề nhìn chiến đấu rõ ràng đã tiến vào gây cấn thậm chí không chết không thôi nhưng vì sao vẫn như cũ có thể bảo trì ăn ý không nên song phương triệt để đánh bệnh mũ cơm đi lên liền đổ thành d i ệ t sát hết thể địch người mới đúng vì sao sẽ như thế khắc chế thậm chí hắn trong danh sách con bên trên trông thấy một cái tin tức một vị yêu ma đại đế ra ngoài tìm kiếm một kiện bảo vật lúc vừa vặn gặp mấy chục vạn người tộc binh sĩ cũng đang tìm kiếm như thế bảo vật nhưng vị kia đại đế vậy mà vẹn vẹn đem bảo vật lấy đi cũng đem nhân tộc dẫn đội thiên tôn đánh thành trọng thương sau đó ngay tại chỗ rời đi đơn giản tất chó cổ quái sở hà lẩm bẩm nói đến cùng nguyên nhân gì để bọn hắn lựa chọn như thế k h ắ c chế thật sự là khó mà suy đoán lắc đầu hắn không đang suy nghĩ những thứ này việc này rõ ràng chính là nảy phương thế giới tối cao bí mật muốn biết hiểu duy có đ ể cao mình địa vị thực lực mới có thể còn lại các loại hắn đến cái nào đó địa vị cũng tự nhiên sẽ hiểu lập tức hắn nâng lên địa đồ chỉ hướng hắn bên trong một cái cửa ải do hỏi cái này liên quan thẻ trước mắt tình huống như thế nào mà hắn chỉ hướng cửa ải thì chính là trấn ma phủ lần này muốn đi trước trấn thủ chỉ địa, địa sát bảy mươi hai con chỉ đ ị a minh quan trước 1246, đ ị a m i n h quan uy thiên tôn trọng thường sở hà đến đây bẩm phụ chủ bạch thiên vũ lập tức trả lời đ ị a minh quan quyền sở hữu sát bảy mươi hai quan nội trung đẳng cửa hải bên trong đóng quân nhiều cái quân đoàn tổng cộng có thiên tôn năm vị tôn cảnh hai mươi chín vị b i n h mã không hạ hai trăm vạn một nửa đến từ trung vực còn thừa đến từ những nơi khác bắc vực tính ra chấn yêu quan tương đối chậm cơ bản cái khác tam vực nhân tộc thế lực đã đến không sai biệt lắm mấy năm gần đây rất nhiều trấn thủ cửa hải tinh chủ đều đổi bị tam vực đại lao thay thế trong đó lấy địa sát quan chiếm đa số đối với cái này sở hà không cái gì ngoài ý muốn mặc dù trung vực mạnh nhất thiên tài yêu nghiệt vô số nhưng cái khác tam vực không phải ăn cơm khô luôn có chút có thể trấn áp một quan tồn tại có thể thay thế tinh chủ cũng coi như tại hợp lý phạm vi bên trong thì như vị tiêu diêu quang thánh tử tuyệt đối có nơi đó sát tinh chủ thực lực sở hà lại lần nữa hỏi thăm cái này liên quan đối mặt yêu ma thực lực như thế nào bạch thiên vũ hồi phục cái này liên quan thường xuyên nhận b ạ c h t ự tộc gia tộc kim sư tộc tập kích cơ bản song phương lẫn nhau có thắng thua trước giai đoạn yêu ma đại lượng tăng binh lại gia nhập mấy cái chủng tộc để cửa ả i kém chút thất thủ bất quá cái khác tam vực nhân tộc thế lực gia nhập lại đem thiên bình tuyến kéo về trình thể chiến đấu nhân tộc chiếm cứ ưu thế dù sao nơi đây quyết chiến chính là nhân tộc trước hết nhất phát động công kích mấy vị thiên cương tỉnh chủ thậm chí chủ động xuất kích đem yêu ma hang ổ là t u n g đánh phi thường tấn mãnh âm bầm ngay lên canh một i ờ l nói c biển phu t r cận cái khác mấy cái cá đội gần nhất thu hoạch đều tương đối khá vớt đến rất nhiều chân quý chủng loại cũng không thế nào gần nhất hải vực phạm vi xác thực không bình thường có rất nhiều biển sâu chân quý cá ẩn hiện chúng ta không chừng có thể đại phát một bút sau khi trở về cũng có thể đi trong c h ấ n vui a vui a nói không ít thanh niên trai trắng trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng m a u làm việc phía trước lao giả nói ra mặc dù gần nhất thu hoạch rất tốt nhưng lập tức toát ra rất bao sâu b i ể n chân quý cá không bình thường nghe nói có hai cá đội chỉnh thể biến mất đoán chừng bị cái gì cường đại hung thú cho phục kích cái gì chúng thanh niên trai trắng nghe này giật mình tại bọn hắn trong nhận thức biết giới bò b i ể n duyên có rất ít lớn nguy hiểm cường hành hung thú không tới lây địa chỉ có một ít hung thú không lộ ra ngư thú ẩn hiện đây cũng là dám ra hải bộ cá nguyên do đương nhiên không phải không cá đội gặp cường hành hung thú nhưng có rất ít đồng thời hai cá đội biến mất kết hợp với trước mắt biển sâu chân quý cá xuất hiện không thể không khẩn trương sợ cái gì lao giả quát lớn khâu nhanh hơn một chút lại v ớ t mấy lưới liền rút lui chờ hải vực bình tĩnh lại nói thiến tuy tốt cũng phải có mệnh hoa vâng vâng vâng chúng thanh niên trai tráng lập tức gật đầu không tại tranh cãi nói hướng biển sâu đi thuyền cũng có chút sợ h ã i kính sợ mà ngay tại cá đội dự định trở về lúc x o t một đầu khổng lồ cổ quái hung ngư từ mặt biển tung ra nhắc lên vô biên sóng biển hướng cá đội mà đến mở ra huyết bùn đại khẩu vũ thảo màu tránh ra lao giả q u ầ n g h ớ n g một tiếng đáng tiếc cá đội sớm bị sóng đánh m ộ t b ư ớ c căn bản là không có cách thúc đẩy thuyền đánh cá né tránh về phần nhảy xuống biển ha ha nước biển có độc còn có không biết nhiều ít hung mánh ngư thú n m y đi xuống cũng hẳn phải chết ngay tại chúng thanh niên trai tráng cho rằng hẳn phải chết không nghĩ ngờ lúc ông một cái cổ quái trận đồ xuất hiện tại hung mánh ngư thú trước mặt lập tức trận đồ đột nhiên bao phủ co vào đem hung mánh ngư thú nhốt ở bên trong mặc kệ dãy ruộn như thế nào cũng không làm nên chuyện gì ô ô ô, thả ta ra vung ra cá ra đáng chết ngư thú điên cùng giấy ruộng đáng tiếp trận đồ hoàn hảo không chút tổn hại cũng mang theo hắn hướng trên bầu trời bay đi cuối cùng đi vào to lớn bay đuổi qua và ảnh quằn g ngã xuống trên mặt đất đầu góc c h o n g váng lập tức mấy cái chấn ma tiểu tướng tiến lên chính là một đao giải quyết tại nhanh nhẹn mở ngực một bụng thu thập chạy theo làm liền có thể nhìn ra phi thường thuần thục sớm cũng không biết đã đã làm bao nhiêu về phía dưới vô số d ọ sợ thanh niên trai tráng mộc nạp ngẩng đầu nhìn từ thiên không xẹt qua bay đuổi không ngừng nuốt nước miếng nếu không thuyền đánh cá có bị hải lượng xung kích lưu lại tổn hại bọn hắn muốn hoài n g h ỉ vừa mới phải t r ă n g nằm mơ h u n g thú nào đó thanh niên trai tráng lẩm bẩm nói mạnh mẽ như vậy h u n g thú giống như này bị làm con gà con bắt đi cái k i a bay bổi thật lớn so trưởng chấn tọa giá còn tốt đẹp hơn nhiều thật nhiều lần phía trên phải là nhiều đại nhân vật ba lão giả lấy lại tinh thần cho thanh niên lập tức nói ra cầm cái k i a đám nhân vật cùng t r ư ở n g chân so ngươi nhiều coi trọng trường chấn loại kia tồn tại tối thiểu rất thành trụ so kém cỏi nhất cũng phải thánh cảnh ừ n không chừng là thanh nhân tiến đến biển sâu săn giết yêu ma thánh nhân. chúng thanh niên trai tráng miệng há càng lớn đối cấp độ này tới nói khả năng tưởng tượng đến lợi hại nhất tồn tại cũng liền thánh nhân mà thôi mạnh hơn đối bọn hắn tới nói đã là tiên thần tồn tại căn bản không thể xuất hiện ánh mắt của mình bên trong giết giết giết địa minh quan trước chính tiến hành một trận kịch liệt đến cực hạn chém giết thủ quan trận pháp đều lung lay s ắ p đổ cửa hải phía trước mấy triệu người tộc yêu ma đối diện giết mà lại rõ ràng nhìn ra nhân tộc ở vào hạ phong bởi vì yêu ma cái kia mới có hai vị thiên tôn áp trận trái lại nhân tộc ba vị thiên tôn thì miễn cưỡng đứng tại cửa hải bên trên lần g này g tại chỗ đem ba vị nhân tộc thiên tôn nổ thành trọng thương nếu không lập tức trốn về cửa hải bên trong sợ sẽ bị còn lại hai vị thiên tôn chém chết hiện tại cũng liền mượn cửa hải trận pháp lực lượng tại ngăn cản không được trung niên thiên tôn khó nhọc nói khu cụ tại tiếp tục như vậy cửa hải căn bản thủ không được đều phải chết cho phụ cận cái khác cửa hải cầu viện có thể đạt được đáp lại viện quân đến cùng có thể tới hay không cần bao nhiêu thời gian một bên một cái tiểu tướng sắc mặt tuyệt vọng nói đại nhân quy tắc quá loạn tin tức truyền t ố n g không đi ra đã thử qua rất nhiều biện pháp đều không có cách nào liên hệ đến phụ cận cửa hải tướng lĩnh mẹ nó phía bên phải nữ thiên tôn b ạ o nói tục nói đám này n g h i ệ t xúc khẳng định sớm có dự mưu t r á c không được trong chiến đấu liền nhìn lão già kia không bình thường tán thành sớm đại nạn sắp tới biết được không cách nào kháng trụ hạ sóng thiên yêu ngũ suy mới lựa chọn tự bạo âm hiểm thật mẹ nó âm hiểm c h ố c mở lao nương ra ngoài theo chân chúng nó liều mạng thật sự cho rằng liền yêu ma có thể tự bạo lao nương cũng có thể nói liền muốn hướng ra sông lại bị mấy cường giảng ngăn lại không nói trước một vị thiên tôn tự bạo đối cửa hải tổn thất bao lớn liên nói phía trên hai vị yêu ma thiên tôn rõ ràng có phòng bị một cái trọng thương thiên tôn tự bạo không cách nào tổn thương đến bọn chúng cái này cũng là cửa hải còn có thể thủ vững nguyên do nhưng nhìn này trạng thái căn bản là không có cách tại kiên trì quá lâu đ i ệ minh quan hôm nay liền muốn phá sao trung ương lão thiên tôn sắc mặt vô cùng khó coi nhưng vào lúc này một thanh niên tướng lĩnh đột nhiên chỉ vào yêu ma hậu phương nói vũ thảo các ngươi mau nhìn chương một nghìn hai trăm bốn mươi bảy đại kỳ phiêu dương c h ấ n ma r a giờ phút này trên hoang dã vạn thú bay liễn chính nhanh chóng tiến lên mà liền tại cách địa minh quan còn sót lại mấy ngàn dặm lúc Siêu! một cái ám vệ từ tiền phương nhanh chóng mà tới b à ảnh hắn quỳ một chân trên đất lập tức nói ra bẩm phụ chủ phía trước địa minh quan đang bị đại lượng yêu ma công kích bởi vì một vị thiên tôn yêu ma tự bạo đem cửa hai bên trong ba vị thiên tôn nổ thành trọng thương đ ị a minh q u a n đã tràn ngập nguy hiểm cái gì một đám chấn ma cao tầng đều sửng sốt bọn hắn vừa mới còn đang chờ mong một phương cửa hải đến cùng có bao nhiêu phần hoa có thể thủ vững mấy vạn năm cửa hải đến cùng nhiều thăng thương bây giờ lại đột nhiên tới một cái cửa hải đã sắp bị công hãm muốn hay không lung túng như vậy trùng hợp như thế đại hắc ta liền nói l a o đại lạc quái hoác loạn căn cơ đi hắn ở đâu chỗ nào xảy ra vấn đề b a n g quạ nói n h ỏ chút ngươi không muốn sống đừng mang ta lên lý kiện hai ngươi nói cái gì ta không nghe thấy lớn tiếng chút chú đại hắc lan một bên rồi đi giờ phút này chiến o n ư sở sừng sốt, hà cũng có chút xốt, thầm nghĩ, cũng có c á này là thật t r đấu tại hôm qua đã khai hỏa trước mắt điệu minh quan ứng tối đa cũng liền có thể thủ vững một canh giờ ám vệ không dám trần trở nói cũng không cái gì viện quân cứu trợ nơi đây quy tắc lộn xộn tin tức căn bản là không có cách truyền lại chờ phụ cận cái khác cửa hải phát hiện dị thường ít nhất đến mười ngày nửa tháng về phần yêu ma cái k i a phương bên ngoài chỉ có hai vị thiên tôn yêu binh tại hai trăm vạn khoảng t r ư ờ n g thực lực trung đẳng hắn nhanh chóng đem tình huống nói một lần nghe này chúng chấn ma cao t ầ n g cũng kịp phản ứng vì sao bực này đại sự ám vệ không có sớm biết được không phải không biết được mà là tin tức căn bản là không có cách truyền lại chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp đồng thời cũng minh bạch vì sao không viện binh đến đây trợ lực quy tắc hót loạn thì long đưa tay cảm giác ứng thiên địa quy tắc nói ra tại b ự c này h o á c loạn quy tắc hạ chiến đấu vốn là tương đối gian nan húng chỉ chiến đấu phong bế các cửa hại lớn ở giữa liên lạc không thông suốt cơ bản không cách nào lẫn nhau phụ trợ chiến đấu lại so với dự đoán bên trong tàn khốc hơn nói hắn trên mặt lộ ra vẻ mong đợi như thế có tính khiêu chiến địa phương đối những người k h á c tộc tới nói khả năng rất e ngại có thể đối mười hai cẩm tĩnh tới nói có thể là tốt nhất trưởng thành thổ nhưỡng có thể nào không thích lúc này sở hà không nhiều suy nghĩ trực tiếp g ơ lên chấn ma đao quắt hôm nay chính là c h ấ n ma phủ tại trung vực tại trấn yêu quan trận chiến đầu tiên sinh tử c h i chiến c h ấ n ma phủ có thể hay không ở chỗ này dừng chân bản tọa có thể hay không ở đây xưng bá liền nhìn các ngươi vi phong toàn quân xuất kích c h ú yêu nói xong giống ô nhà ba thú lôi kéo bay đổi hướng địa minh quan phi nước đại hai bên c h ấ n ma cao tầng đều đỉnh chỉ tu luyện đứng dậy sắc mặt trang nghiêm bọn hắn minh bạch sắp đến đại chiến muốn so tại bắc vực trải qua tàn khốc nhiều nơi đây yêu ma tràng diện công phạt các cửa ả i lớn sức chiến đấu cũng khẳng định cùng địa khu yêu ma không thể so sánh nổi cho nên tuyệt đối không thể khinh thường cũng một một trận chiến này không chỉ là chân ma phụ chứng minh địa vị mình một trận c h i ê n đồng thời cũng là chứng minh mình một trận c h i ê n trưởng thành nhiều như vậy năm cũng muốn đi theo nhà mình phụ chủ tới một lần kề vai chiến đấu hiệp đồng đối địch trận chiến này tất thắng a no phía dưới một trăm năm mươi vạn c h â n ma quân càng hai con ngươi xích hồng quân quân sát ý t ử trên người bọn họ b ắ n ra ở trong thiên địa tụ tập bay thẳng vân i ê u quân quân sát khí ngưng là thất chất hóa thành chiến đao khoảng cách tại rút ngắn ngàn dặm năm trăm dặm trăm dặm giờ khắp này bọn hắn đã có thể nhìn thấy phía trước vô số yêu ma thân thể cũng có thể nghe thấy trận trận yêu ma gào k h é t tranh triệu nguyên rút tay ra bên trong c h ấ n ma đao cùng h ù n g nói rút đao x o á t x o á t x o á t một trăm năm mươi vạn c h ấ n ma quân tập thể rút đao đồng thời xuất ra vải trắng từng cái thanh đao trôi quấn trong tay đây là c h ấ n ma quân chiến đ ấ u lệ cũ không đao người tại đao tại đao không người vong vẫn còn tồn tại một hơi thẳng tiến không lùi giờ phút này quân quân sát khi đã đem phía trước yêu ma xung kích đến bọn chúng cũng vô ý thức bay đầu xem ra lập tức đã nhìn thấy trọn vẹn một trăm năm mươi vạn người tộc đại quân tại một cái khổng lồ bay đổi u sau bảy trận đánh tới trận trận sắc khí sắc khí s u n g kích bọn chúng làm cho không thể mở mắt ra được tập thể mộng bức ở tình huống gì ở đâu tới một trăm năm mươi vạn người tộc đại quân không phải nói quy tắc hoác loạn tin tức phong bế căn bản không có khả năng có cái khác cửa hải biết được nơi đây tin tức nhiều như vậy đại quân ở đâu tới nhưng mà chưa chờ chúng nó tại k i ị m phản ứng chỉ thấy vô tình ngồi ngay ngắn trên xe lăn thân thể bay lên k h ô n g đạm mạc hai con ngươi nhìn về phía trước yêu ma quắt xông vào trận đ i ệ ý chí hữu tử vô sinh g một trăm năm mươi vạn chấn ma quân giống như bị đánh như máu gà từng cái bày trận hướng về phía trước công kích vọt thẳng đến vẫn như cũ ở vào mộng bức yêu ma trong đám không bất kỳ trao đổi gì không cái gì nói nhảm trong lúc nhất thời đào quang chọn hiện giống như vô số cuồng đào c h à n vào yêu ma bảy hậu phương nhấc lên trận trận dối loạn vê đ ú t vụ thảo lấy ra binh sĩ đừng mấy cái c h e n bay trận phản s á t không thể để cho bọn hắn phá tan trận danh o nếu không liền phế đi vô số yêu ma tướng lĩnh cùng hồng nên nói hay không nơi đây yêu ma vô luận tướng lĩnh là binh sĩ chỉnh thể tố chất đều bắc vực yêu ma có thể so sánh tại kinh lịch ngắn n g ủ i m ộ t bước bối rối về sau có thể nhanh chóng ổn định chất c ư ớ c còn muốn phản công điểm này muốn gặp cái khác bắc vực n h â n tộc binh sĩ sợ trực tiếp mất đi nhuệ khí nhưng chấn ma quân khác biệt bọn hắn tin tưởng vững chắc mình tất thắng húng chi lần này phủ chủ l i ề n ở phía trên nhìn lấy bọn hắn chiến đấu lui t h u y ệ t không thể lui phàm là lui lại một bước chính là đối chấn ma hai chữ lớn nhất vũ nhục đều là bọn hắn vô năng biểu hiện hữu tử vô sinh một cái chấn ma tướng lĩnh căn bản không quản đối phương cắm ở bụng mình trường kiếm một đ a o đem đối phương chém chết sau đó nâng cao cắm trường kiếm phần bụng tiếp tục xông về phía trước x í c h hồng hai con ngươi để chúng yêu ma không dám cùng hắn đối mặt đồng thời ngang nhau sự tình trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được lần này vừa mới ổn định yêu ma bày lại lần nữa hôn l o ạ n lên lúc đầu tinh nhuệ yêu binh đều tại phía trước công quan thể hậu phương yêu ma liền phải kém một chút tại đối mặt chấn ma quân b ự c này hung h á n lại tàn nhẫn quân đoàn sao có thể chống đỡ bởi vậy thậm chí xuất hiện sụp đổ dấu hiệu đồng thời một màn này cũng chính là đ ị a minh quan bên trên người thanh niên kia tướng lĩnh vô cùng kinh ngạc nguyên do cửa hải lên ba vị thiên tôn cùng với khắc cường giả khi nghe thấy thanh niên tướng tính kinh hô lúc cũng lập tức nhìn về phía yêu ma hậu phương lớn đương nhiên cũng trông thấy có một chút điểm hỗn loạn phản phất hậu phương đánh nhau mới đầu không quá chắc chắn thẳng đến t r u n g thiên tiếng la rết từ nơi đó t r n tới đồng thời hậu phương yêu ma trận doanh triệt để hỗn loạn lên lập tức một chi cờ xí ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt chấn ma trưng một nghìn hai trăm bốn mươi tám tý tử xuất kích sở hà chiến thiên tôn chấn ma bên trái thiên tôn nghi ngờ nói đây là cái gì cờ xí thuộc cái nào cờ hải vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phía bên phải nữ thiên tôn ta cũng chưa nghe nói qua giờ phút này vô luận mấy vị thiên tôn vẫn là những cường giả khác đều sắc mặt c ổ quái s ắ c thực nhớ không nổi phụ cận cờ hải có cái gì chấn ma cờ xí quân đoàn hoàn toàn không cái gì ấn tượng về phần n à y quân đoàn phải t r ă n g cái khác địa khu mà đến căn bản không có hướng này phương diện m u ố n yếu thanh sở có thể có như thế quân đoàn cái khác địa khu thế lực tối thiểu cũng có chuẩn đế toa trấn mà chuẩn đế sẽ chỉ đi thiên cương ba mươi sáu quan căn bản sẽ không đến phía dưới cái khác cửa ả i thật mạnh thanh niên tướng lĩnh lại nói ra n à y quân đoàn số lượng thật nhiều sức chiến đấu cũng thật là mạnh có thể đem yêu ma hậu phương đánh băng đơn giản không cách nào tưởng tượng vị kia ngồi ngay ngắn bay liễn bên trên tồn tại ứng là thông x o á i thật là nồng nặc khí huyết thật bá đạo khí thế đồng thời cái khác thiên tôn cường giả cũng đem ánh mắt nhìn phương xa bay liễn mặc dù thấy không rõ vị kia thực lực cụ thể nhưng suy đoán khẳng định là thiên tôn hoàng trừng không phải chuẩn đế về phần tôn cảnh càng không khả năng tôn cảnh có thể nào có bá đạo như vậy khí thế báo một cái yêu ma tướng lĩnh bọn tới cửa hải phía trước đối hai vị yêu ma thiên tôn nói ra hai vị đại nhân phía sau có trăm vạn nhân t ộ c quân đoàn thần hiện thực lực bọn hắn quá mạnh căn bản cản a hắn lời còn chưa dứt thình linh bị một vị thiên tôn phất tay manh sát hắn sát mặt vô cùng băng lãnh lâm trận bỏ chạy chết giờ phút này nó quả thật bị khí xấu mẹ nó hậu phương hôn loạn rõ ràng như vậy cờ sĩ cũng tại tung bay cái này các loại tình huống muốn yêu ma thiên tôn có thể không cách nào phát hiện còn cần hậu phương tướng lĩnh đến đây thông chi vị này rõ ràng là đ u ồ n g n h ị c h tiểu thông minh dự định từ phía sau chiến trường chạy ra đồng thời tại hai yêu ma thiên tôn trước mặt soát cái mặt đáng tiếc thiên tôn yêu ma căn bản không thèm chịu nề mặt núi người đi giải quyết bên trái sư tôn đối phía bên phải ngạc tôn nói Tốt. ngạc tôn gật gật đầu lập tức thân thể vượt qua sông hướng phía sau chiến trường cuồn cuộn huyết sát khí từ hắn trên thân tán phát ra quắt ngại gì đạo trích lại g i ế t ta binh sĩ chết đi chỉ gặp hắn hướng sở hà đánh tới thình l i n h dự định đến cái bắt giặc trước bắt vua một ván định cắn k côn xuống xã một tiếng băng lanh tiếng quát vang vọng chiến trường tí thử thân thể sát na biến mất bay vừa qua lại xuất hiện lúc đã đứng tại ngạc tôn trên không nhấc chân đạp xuống ông lit nha lit nhít trận, trận hướng phía dưới ngạc tôn b a phủ tới hắn mang theo rất nhiều từ sắc sương mù vũ thảo ngạc tôn sắc mặt khẽ giật mình nó có thể cảm thụ phía trên trận pháp đặc thù cũng tại tử sát sương m g phát giác nguy hiểm độc ngạc tôn giận dữ các ngươi lại dùng độc tiểu nhân h è n hạ lẽ nào lại như vậy hoa nha nha hắn khí chửi ầm lên đồng thời cũng chỉ có thể chuyển di mục tiêu công kích một cái đôi đối tí thử đánh tới v o anh a ầm ầm đinh hay nhức g ó p tiếng va chạm vang vọng ở trong thiên địa quần quận dư ba hướng phía dưới k h u ế t tán mà tới đông vị dương đánh hạ quái t ư ợ một cái kỳ lạ trận pháp xuất hiện chấn ma quân trên không ngăn cản dư ba nhưng mà yêu ma tướng lĩnh thì động thủ lấy chậm để không ít yêu ma tại chỗ vẫn lạc tại dư ba h ạ đáng chết ngạc tôn gặp này càng tính khí nóng nảy xu nơ ư môn hôm nay bổn thiên tôn không ă n ngươi liền theo họ ngươi vô năng sổ loạn tí thử bình tĩnh phản bác lúc này hắn chân đạp kỳ lại trận pháp đỉnh đầu lôi đ ỉ n h tụ tập tay trái xuất hiện một cái nhanh c â y quanh thân có tử khí vượt quanh trong tử khí ẩn ẩn có trận, trận sóng âm hai con ngươi đạo mạc vô cùng z một người một ngạc tập thể xuất kích thời gian sử dụng đều đem chiến trường không ngừng kéo lên đến cựu tiêu bên trên đối ể tránh lan đến gần phía d ư với ô số cái này những cường giả khác nhau nhau gật đầu đồng ý nói vậy pháp lập tức lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bay bội n sau đó chưa chờ bọn hắn suy đoán chỉ thấy sở hà đã từ hoa tọa bên trên đứng dậy phía sau bắt đầu huyết mãng gào thét sắt na hắn thân thể biến mất nguyên điệu lại xuất hiện lúc đã hiện tại sư thiên tôn hậu phương rút dao chém tranh soắt không được sư thiên tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi nó vừa mới cũng bị ngạc tôn cùng tý thử chiến đấu kinh ngạc đến thất thần đồng thời sư thiên tôn mượn cơ hội này chân đạp bí pháp bước mấy bước vượt ngang ra ngoài một mươi dặm sắc mặt trắng bệnh hiện nhiên loại kia bí pháp không thể tùy tiện vận dụng đồng thời đao quang cũng không hoàn toàn không có chạm tại hắn thân thể sở hà nhìn xem bỏ chạy sư thiên tôn khẽ di một tiếng hai con ngươi lại lần nữa xuất hiện vẻ trinh trọng một cái thiên tôn trung kỳ yêu ma tại đối mặt hắn đánh lén lại tâm thần thất thủ lại thêm linh hồn trùng kích vào vậy mà vẹn vẹn nhận rất nhỏ tổn thương liền né tránh cái này chính là kinh nghiệm chiến đấu sao trấn yêu quan sở hà thầm nghĩ quả nhiên là cái rèn luyện nơi tốt tu vi không nói tối thiểu chiến l ự c có thể nhanh chóng tăng lên đồng thời hắn cũng cơ bản xác định thực lực mình tại trấn yêu quan này này địa phương ước chừng tại thiên tôn sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa chính diện đối đầu sư tôn chưa hẳn có thể thắng bất quá đối phương đã bị thường vừa vặn, thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh chém hắn lại lần nữa h à n h đao chém ra ánh đao màu xanh lam vạch phá hết thể mà ra phía trên có ít đầu huyết mãng dữ tợn gào thét đáng chết sư thiên tôn lại lần nữa chú m a n g lên nó đối vài đầu huyết mãng ngược lại không quá để ý mặc dù có gì đó quái lạ cũng tại hắn trong phạm vi chịu đựng nhưng lam sắc quang mang cũng rất khó giải quyết sẽ để cho nó linh hồn chấn động sinh ra mê mội rất phiền phước nhưng cũng không kịp tránh né chỉ có thể ngại kháng cụm sư ba quyền quyền thứ nhất bảy tổn thương vây anh đao quang rơi xuống sư thiên tôn bay ngược trăm dặm đao thứ hai lại lẫn nữa đánh tới cụm sư ba quyền quyền thứ hai tảng sáng lúc này sư thiên tôn liếc mắt chiến trường cựu tiêu bên trên ngạc hải tôn vẫn như cũ cùng tí thử chiến đấu không ngừng thậm chí có chút bị áp chế bộ dáng phía dưới hai trăm vạn yêu binh bị một trăm năm mươi vạn chấn ma quân từ phía sau giết tới trung ương l i ê n liên rất nhiều yêu ma tướng lĩnh cũng bị chấn ma cao tầng cùng mười hai cầm tinh chu sát tại chỗ yêu binh mắt nhìn thấy liền muốn hoàn toàn tán loạn sau đó trông thấy sở hà đao quang liền phải tiếp tục bổ tới cùng hồng nói các ngươi còn không xuất thủ lại chở cái gì Trước 1249, ba vị yêu ma thiên tôn, láo thiên tôn thanh trong thanh tới thiên tôn xuất thân một một tượng rung răng rừng, hư sư hư khắc có cực căn chấn Chỉ cái cùng cái có ba bế bên bản ma quan. phía sau hai nanh phía sau có tượng ảnh. Mà hai vị yêu này, nhiên ên đều âm mơ âm điểm, dám mỏ hán hồ hiển không không không hiện ảnh, nhọn ảnh. Giờ ngại dài. loại động, Ông, động. lợn láo kéo gặp, đã đồng thời đều là thiên tôn trùng kỳ tu vi giã thiên tôn thượng thiên tôn cửa hải bên trên ngày nào đó tôn giật mình nói không phải nói nó hai sớm cùng đi ưng thiên tôn đi kình thiên q u ố c tầm bảo sao vì sao ở đây xuất hiện còn vẫn giấu kín trong hư không yếu thanh sở địa minh quan hai vị thiên tôn rời đi liền bởi vì trước đó không lâu thu hoạch được tin tức đối phương yêu ma có ba vị thiên tôn ngắn hạn rời đi cho nên mới yên tâm như thế lớn mật rời đi cái nào thành đối phương căn bản không có rời đi mà là một mực c m thậm tránh né đáng chết nữ thiên tôn phần nộ nói nguyên lai từ đầu đến cuối chính là một cái lồng một cái để cho chúng ta chủ động rơi vào bộ mẹ nó đám này yêu ma lại không chơi tấn công mạnh chơi thượng binh pháp nhà không được ba vị thiên tôn đồng thời xuất kích vị kia khẳng định ngăn cản không nổi nói hắn đối sở h ạ quát nhanh nhập quan x u ấ t lĩnh ngươi quân đoàn nhập quan có thể đi vào nhiều ít tính nhiều ít nếu không sẽ chỉ toàn quân bị diệt nói xong hắn quay đầu nhìn về phía cái khác hai vị thiên tôn lập tức mở ra cửa ải để viện quân nhập quan chúng ta ra ngoài phụ trợ một hai tranh thủ có thể nhiều cứu trợ một chút việt quân còn tại nhìn cái gì nhanh à hắn vô cùng lo làm nói nhưng còn lại hai vị thiên tôn lại sắc mặt phức tạp cũng không hạ lệnh để cho người ta đem cửa hại đại trận mở ra hai vị thiên tôn không ngừng đối mặt hiển nhiên tại giao lưu cái gì cuối cùng thở dài một hơi lao thiên tôn nói nguyên tôn không là chúng ta không nói ơn tình mà là tình huống bên ngoài phức tạp thêm ra hai vị yêu ma thiên tôn đồng thời đều là thiên tôn t r u n g kỳ trở lên nếu chốt mở sợ hội dẫn lửa thiêu thân húng chi này quân đoàn đến bây giờ cũng chưa cho biết t ê n họ chúng ta căn bản không rõ ràng hắn đến cùng thuộc về phương nào hiện tại cũng không phải diễn kịch chốt mở có thể là chịu chết lời này vừa nói ra phu cận những cường giả khác cũng trầm m ặ t xuống sắc mặt phức tạp mặc dù vô số năm qua luôn có người tộc đầu nhập vào yêu ma nhân số cũng không ít đương nhiên cũng có yêu ma đầu nhập vào nhân tộc nhưng bên ngoài cái kia treo c h ấ n ma cờ sĩ quân đoàn rõ ràng không phải cùng yêu ma diễn kịch dù sao nhà ai diễn kịch có thể giết thành cái dạ n g kia liên yêu ma tôn người đều vẫn lạc bảy tầng cái tầng dưới chót yêu binh càng vẫn lạc gần một nửa lại nói đối phó một cái sắp công phá cửa ả i cũng không cần thiết nhưng bọn hắn cũng không người lên tiếng phản bác nói cho đúng có một ít người muốn phản bác bị những người khác ánh mắt lặn lại ai đều hiểu nếu chót mờ rất khó cứu bên ngoài viện binh không nói đại khái s u ấ t cũng sẽ đem cái này liên quan mất đi cho dù không khai quan cũng rất khó thủ vững xuống dưới bao lâu thời gian nhưng vạn nhất đâu n g ư ơ i các ngươi nguyện thiên tôn khí toàn thân run lên h ắ n chỉ vào hai vị thiên tôn cùng với khắc cường giả giận d ữ mắng mỏ t h ậ t thuồng làm người tộc viện binh đến đây cứu trợ chúng ta bây giờ đối phương gặp nguy hiểm các ngươi lại hoàn toàn không để ý là cái thá gì các ngươi nhát gan không đi ra đúng không t ố t chốt mỏ lao nương ra ngoài dù sao là chết lao nương muốn chết oanh oanh liệt, liệt nói xong Hắn giới n muốn trực ế phút này nguyễn thiên tôn đơn giản lựa dẫn nút trời nhưng hắn trọng thương mang theo dưới trướng nhân mã tại vừa mới chiến đấu bên trong tổn thất nặng nề căn bản là không có cách nhắc lên sóng gió gì mấy cái tướng lĩnh vừa muốn đến đây ngăn cản liền bị những người khác các ở ai trung niên thiên tôn lắc đầu thầm nghĩ nhất mười năm gần đây địa minh quan và ở đại l n a quân đoàn thiên tôn cũng từ hai cái gia tăng đến năm cái nhìn như thực lực bành trướng đến đ ỉ n h phong thế nhưng chính là yếu kém nhất thời đại mấy cái quân đoàn các nghe c á t rất khó thống nhất chỉ huy loạn một nhóm hơn nữa còn có một chút tồn tại đặc thù tâm tư dự định nhân cơ hội này bành trướng dưới trướng thế lực thực sự là khó a không sai hắn có thể nhìn ra lão thiên tôn cử động lần này không chỉ sợ mở cửa để cửa ải hủy diệt cũng có mượn cơ hội chèn ép n g u y ệ t thiên tôn ý tứ không sai nhìn b u ồ n c ư ờ i nhưng mà đây là nhân tộc thói hư tật xấu vô luận đối mặt nhiều ít được nhân luôn có một bộ phận tồn tại vẫn như c ũ làm nội đấu vất quá lao thiên tôn làm không rõ ràng cũng không quá mức phận h á n cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt vị huynh đệ kia hắn ánh mắt nhìn sợ hà lẩm bẩm nói mặc dù không biết ngươi là ai nhưng xin lỗi hư không lên sư thiên tôn gặp g i ã thiên tôn t ư ợ n g tiên h tôn ra mới t h ở phảo tức giận nói các ngươi sao mới ra ngoài không nhìn thấy vừa mới lao tử kém chút liền bị đánh chết lao sư chó hoảng sợ hai ta một mực chiếu ứng cái này đâu g i ã thiên tôn cười nói hừ tự tiên tôn hừ lạnh nói ai có thể nghĩ tới ngươi liên cái em bé cũng vô pháp giải quyết hai ta vừa ra tới sự t ì n h liền trở nên sáng tỏ hóa để cái k h á c cửa hải biết được rất khó lập lại c h i ề u cũ trừ phi nói hắn lệnh leo chăm chú nhìn phía dưới c h ấ n ma quân cùng phương xa cửa hải bên trong vô số nhân tộc lạnh như băng nói chết sạch tin tức cũng liền có thể phong tỏa tối thiểu có thể phong tỏa một đoạn thời gian đúng g i ã thiên tôn gật đầu nhìn xem sở hà từng bước một tiếng lên trước lạnh như băng nói tiểu tử bồn thiên tôn thừa nhận ngươi có chút có thể nhịp nhưng cũng chỉ là có chút hôm nay chỉ có thể chết rồi chết rồi v v v b ộ n thiên tôn rất lâu không có bữa ăn ngon nha chỉ gặp đầu lâu giữa không trung kéo dài hai to lớn vô cùng răng nhanh xuất hiện chỉ s ắ p thiên địa đối sở hà mạnh mẽ đâm tới mà đến quân quận lực t r ù n g kích để hư không xuất hiện trận trận tiếng nổ đồng thời thiên địa bị phong tỏa để sở hà không cách nào tránh né đồng thời tượng tiên h tôn một cái chân nâng lên điên cuồng biến lớn cuối cùng tựa như một toa ngọn núi c h ố n g trời khổng lồ hướng sở hà đập đến đ ạ p trời chết sư thiên tôn cùng hống một tiếng trận trận sóng âm giống như thực chất phóng tới sở hà p h ư vị ba vị yêu ma thiên tôn phối hợp vô cùng ăn ý hiển nhiên thường xuyên liên thủ giờ k h ắ c này sở hà lâm vào tuyệt địa tránh căn bản là không có cách tránh cản lại rất khó ngăn trở ba vị thiên tôn đồng thời xuất kích điệp ra uy lực cũng không phải một cộng một thêm một đơn giản như vậy nơi xa đại hắc băng quạ lý kiện chính ngồi ngay ngắn ở hư không ăn trái cây xem kịch đại hắc thỉnh thoảng ném ra ngoài một cái phi tiêu lập tức có yêu ma cường giả c h e lấy yếu hại kêu thảm không ngừng lý kiện ở trên đi gõ cửa côn băng quạ băng phong thu nhập túi càng côn ba vị phối hợp càng ăn ý đơn giản một mạch mà thành giắt lão đại bị n ố t rồi lý kiện ba cái thiên tôn đại ca có thể tùy tiện giải quyết lại nói có thanh tướng quân tại chẳng phải ba cái sâu kiến mà thôi đại hắc nhìn xem đi lão đại lại muốn trăng mức ta cược hắn lần này lại muốn d ậ m chân cược ba phần thu hoạch lý kiện không cùng băng quạ giống như trên đại hắc song con b ê đợi này hai ngươi không kịp ăn bốn cái đồ ăn t r ư ớ c g một nghìn hai trăm năm mươi trạm thiên tôn sở hạ bản tọa làm tinh chủ ai phản đối giờ phút này sở hạ nhìn xem ba vị thiên tôn xung kích sắc mặt không bất kỳ biến hóa nào cũng chưa muốn triệu thanh tướng quân thanh tướng quân chính là át chủ bài phải dùng liền muốn dùng tại trên lưới lao hắn có thể lãng phí ở này bà tôn trong tay c h ỉ gặp hắn đứng chắp tay lạnh như băng nói đã các ngươi lấy nhiều kỹ đừng trách bản tọa không g i ả g đạo lý thu vi chưa đủ liền lên một tầng nữa lại có làm sao nói xong hắn nâng lên chân phải hung hăng đặt xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi định công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đắng cấp tam giai tôn cảnh trung kỳ tiêu hao thần ma điểm sáu nghìn không nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống hắn trên thân khí thế bắt đầu phi tốc bạc tăng trong chốc lát từ tồn cảnh sơ kỳ tăng lên tới tôn cảnh trung kỳ đồng thời linh hồn l ư ợ c lại lần nữa bạo tăng từ phía trên tôn sơ kỳ vượt qua thiên tôn trung kỳ đình thiêm ông hắn phía sau bắt đầu huyết mãng hai con người l a m quang giống như muốn tràn ra đưa tay c h i ê u tịch x o á t t r ậ n trận quỷ dị màu l a m ba động xông ra đem đánh thẳng tới sư tử hống sóng âm đánh sơ sát để xông lên phía trước nhất giã thiên tôn cảm giác đầu nào t r ò n váng thiếu chút nữa giữa không trung ngã s ắ p xuống n h ấ t quyền xuất kích bắt bộ c h â n thiên giống y tám tám âm thanh hung bánh gạo thép vang vọng đất trời tám đầu toàn thân phát ra làm sắc quang mang huyết mãng phóng tới bản chân khổng vành vành vành đồng chân h k thời u trận trận lam sắc quang mang hướng b à n chân khổng lồ bên trong tràn vào vê đốt tượng thiên tôn trước hết nhất phát ra trận trận kêu thảm hãn trực giác đầu tiên là trần vô cùng thống khổ lập tức cảm thụ vô số cắn xé sức cắn nuốt xuất hiện tại lột cách mình huyết khí không cách nào hình dung linh hồn xung kích để nó cảm giác thể nội phật vô số như kim đông đau quá mẹ nó đau chém sợ hà thu quyền rút đau tranh thần võ một kích giết vô cùng lộng l â y đao quang hoạch phá thiên địa bổ hướng về phía trước giã thiên tôn muốn đem hắn nhất đao lưỡng đoạn nguy giã thiên tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi về căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào hướng một bên tránh né mà đi không dám cứng đôi cứng đáng tiếc nó vốn là s u n g kích quá mạnh lại thêm vừa mới bị linh hồn s u n g kích một lát thất thần cùng thần võ một đao cũng có phong t o a năng lực để nó không cách nào hoàn toàn tránh né bởi vậy hắn chỉ có thể bên cạnh tránh né một bên đánh trả khai sơn đụng ẩm ẩm đình hai nhức gót tiếng oanh minh vang vọng đất trời vô số dư ba ở trong thiên địa k h u y ế t tán hư không trận trận bạo liệt từng cái lô đen giữa không trung thành hình bên trong phát ra âm u phát tắc để sinh linh e ngại dư ba tả ra chỉ gặp dã thiên tôn toàn thân máu me đồng địa bên trái răng nanh tận gốc đứt đoạn hai con ngươi xích hồng c h ấ n kinh nhìn chăm chú sở hạ không có khả năng ngươi vì sao có thể lâm trận đột phá vì sao vẹn vẹn đột phá một tầng thực lực hội tiêu thăng nhiều như thế hắn giống như quần hống nói ra hậu phương chính cùng bắt đầu huyết mãng chiến đấu cùng bị linh hồn xung kích lại lần nữa đánh mộng sư thiên tôn cũng kém không nhiều ý nghĩ rõ ràng vừa mới bọn chúng chiếm cứ tuyệt đối t h ừ a p h ò n g vì sao v vẹ ẻ hẹn vẹn trong chớp mắt liền phong thủy luân chuyển còn có trời tôn cảnh đột phá thật dễ dàng như vậy người khác nhìn không ra nhân vật chính tu vi chỉ từ về mặt chiến lược suy tính tại thiên tôn đáng tiếc sở hà lười nhác trả lời bọn chúng vấn đề bởi vì cái gọi là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực trên chiến trường yêu bức bức lẩm bẩm nhân vật phản diện bị người khác phản s á t ví dụ quá nhiều hắn mới sẽ không như thế ngu xuẩn có thể nói nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn nháy mắt no giết sở hà hoành đao lập mã đao quang liên trảm tay trái nâng lên triều tịch phát động bắt đầu huyết mãng tiếng gầm gừ cũng càng lúc càng lớn có thể nói một người một mình tam thiên tôn uy phong bắt diện mắt không người lúc này địa minh quan thẻ lên chúng cường giả chọn mắt ốc m ồ m n h ì n xem chiến trường hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đảo ngược tới nhanh như vậy không khỏi kinh ngạc nói cái này cái này ra đi hắn dậm chân một cái đã đột phá một người chiến ba vị thiên tôn hoàn toàn đẻ lên đánh cũng quá điên cuồng mẹ nó có như thế chiến lược vì sao không nói sớm dù là sớm thì c h u ể n ra mấy chục hơi thợ cũng tốt do k h ắ c này bọn hắn vô cùng hối hận vì sao không có nghe nguyệt thiên tôn nói chốt mở nghênh nhân hiện tại tốt có thể muốn bị bên ngoài cái kiêu kiểu như châu bò tồn tại thì hận nghiệp c h ứ n g a giáp băng lao thiên tôn nắm chặt n ắ m đấm khó nhọc nói triệu tập binh mã chuẩn bị chốt mở trợ giúp quân đội bạn rõ lập tức có tướng lĩnh lĩnh mệnh rời đi mặc dù bọn hắn cũng hiểu biết hiện tại làm như thế hơi trễ nhưng tối thiểu công trình mặt m ũ i cũng muốn làm không tham ạ n g giá thiên tôn kêu t ê n v a n vọng tiên cung hắn máu tươi chạy đ ồ n địa không ngừng tại cựu tiêu bên trên mẹ xe đét hai g i n g nanh đều b i t đoạn thỉnh thoảng gật gù đắc、ý. bộ pháp có chút có lập ộ rộn. n này, hắn trong tầm mắt lại lần nữa có quang mà đến, lần này hoàn toàn không có năng lực đang tranh nẻ. nương theo kêu văng lên, thanh Giờ lại im phút theo thảm tầm mắt đút mà đao âm lực có có kêu Vê b tức giá thiên tôn thân hình khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống sinh cơ nhanh chóng tán loạn tiêu vong nhất đại thiên tôn t ố t gặp đây chính cùng bắt đầu huyết m ã n g triển đấu tượng thiên tôn cùng hống một tiếng lại trực tiếp đem bản chân khổng lồ bé gậy lưu lại sau đó thân hướng phương xa bỏ chạy trận trận huyết quang từ hắn trên thân bắn ra hiển nhiên đang thiêu đốt tinh huyết đồng thời sư thiên tôn cũng muốn trốn nhưng lại lần nữa một đợt màu lam x u n g kích giáng lâm để hắn thất thần một lát sau đó bắt đầu huyết mãng đem hắn quân quanh từng đao quang từ trên trời giáng xuống đem đầu lâu trả xuống cựu tiêu lên chết tí thử khét quát một tiếng trong tay cảnh c ắ m vào đối diện yêu ma thiên tôn phần bụng đoạn tuyệt hắn sinh cơ sana ba vị yêu ma thiên tôn vẫn lạc một vị yêu ma thiên tôn bỏ chạy phía dưới vô số yêu cương gặp này cũng chạy t ứ tán bất quá có thể nhìn ra chạy trốn vẫn như cũ có trật tự thậm chí có thủ thương yêu binh lựa chọn lưu lại tranh thủ thời gian từng cái thình lình tự bạo vâng. Vâng. v n trận, cấp cấp、so、trận chiến này đại hoạch toàn thắng cũng a no giờ phút này sở hạ nhìn xem trốn xa tượng tiên tôn ánh mắt lạnh lùng lập tức nhìn về phía tý thử chiến trường khỏe miệng co giật hắn vốn định nhặt cái để lọt cái nào nghĩ đến tý thử chiến đấu cũng nhanh như vậy để hắn kế hoạch thất bại lập tức h ã n từng bước một hướng địa minh quan đ ặ t đi chốt mở lao thiên tôn hét lớn một tiếng ông địa minh quan mở ra lao thiên tôn đối sở hà chấp tay nói đa tạ viện quân xuất thủ t ư ơ n g t r ợ không biết các hạ đến từ chỗ nào sở hà đứng chấp tay nói b ả n tọa bắc vực t h ấ n ma phủ chủ sở hà đến đây c h ấ n thủ địa minh quan bắc vực đến đây c h ấ n thủ địa minh quan cửa hải bên trên chúng cường giả nghe này sừng sốt một chút lập tức kịp phản ứng đối phương cũng là đến đây người canh giữ cũng đúng trước mắt cũng liền bắc vực bộ đội chưa tới trấn yêu quan nhưng bắc vực lại có mạnh mẽ như thế, thế lực trấn ma phủ vì sao chưa từng nghe nói nguyên lai là đồng liêu hoan nghênh o a n n g h ê n lao thiên tôn cười nói lao phu chính là địa minh quan tình chủ từ nay về sau trấn ma phủ cũng gia nhập địa minh quan cộng đồng tác chiến lao phu tin tưởng có trấn ma phủ gia nhập địa minh quan tương lai định cứng như bàn thạch không yêu có thể phá không sai hắn chính là địa minh quan tình chủ dĩ nhiên không phải dựa vào thực lực mà là hắn có đứa con trai tốt chính là chuẩn đế đ ỉ n h phong tồn tại cũng điều động một vị thiên tôn hậu kỳ đệ tử đến đây phụ trợ chỉ bất quá vậy đệ tử hai ngày trước có việc rời đi cái này cũng là hắn dám như thế xa lãnh nguyện thiên tôn nguyên do nhưng sau một khắc lao thiên tôn nụ cười trên mặt s á t na biến mất chỉ nghe sở hà thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời kể từ hôm nay b ả n tọa vì địa minh quan tinh chủ ai đồng ý ai phản đối chương một trăm năm m ư chuẩn đế hậu trường tính là cái gì chứ cái gì s á t na bản tràn ngập tiếu dung lão thiên tôn sắc mặt ngưng kết hắn mặt mũi tràn đầy mất bức không thể tin nhìn xem sở hà đồng thời hậu phương trúng cường giả cũng s ừ n g sốt từng cái hai mặt nhìn nhau vô cùng kinh hãi âm thầm truyền âm vũ thảo tình h u gì vị này vừa lên đến liền muốn đoạt quyền hay sao hắn sao dám bác vừa tới Cái kia giã rất đ như nói nói như như như nhưng nào có vừa lên đến cái gì cũng không bố trí liền đoạt quyền chẳng lẽ không nên chức vào ở một đoạn thời gian nhìn xem tình huống liền không sợ một cước đá trên miếng sắt bực này không có lòng dạ tồn tại càn dỡ tồn tại sao tu luyện tới đây hậu phương nguyễn tiên h tôn cũng sắc mặt thiên lặng nàng cũng không nghĩ tới vị này đi lên giống như này mánh thầm nghĩ xem ra vừa mới cửa ải do lên động bị hắn trông thấy bởi vậy có chút kỳ hận cho nên mới không nghề mặt mũi tuổi trẻ chính là tốt có thể cái gì đều không quan tâm đáng t i ế p cử động lần này cuối cùng có chút khinh thường rất dễ dàng gây nên b á n ngược quả nhiên một đám cường giả đều không cái gì người trả lời giờ phút này không trả lời chính là chống cự chính là tại nói cho sở hà ngươi nói chúng ta làm không nghe thấy phía trước lao tiên tôn gặp mỹ này sắp dừng một chút tiếp tục nói sở phủ chủ nói đùa Tinh chủ thay đổi không phải một trong tầng duyệt, thể thế một đổi phải ải cái phải lời không chuyện nhỏ, chẳng những muốn để cửa bên trong cái khác cao tầng đồng ý, cũng phải lên đế hoàng cung phê duyệt, hả? Có thể như thế một lời mà định chủ khác phê hả cửa cao có ra. để đế mà báo ý, sở p h ụ chủ đường xa mà đến định không biết những thứ này về vặt dạng này qua một thời gian ngắn lao phu để cho ta tại đế hoàng cung nhậm chức nhi tử phái người đưa tới một phần điều lệ sở p h ụ chủ nhìn qua liền tri lần này đ ị a minh quan chiến dịch nhờ có sở p h ụ chủ ngăn cơn s ó n g giữ lao phu chắc chắn cùng nhau lên báo đế hoàng cung chắc hẳn ban thưởng sẽ không thiếu ở đây trước sớm chúc mừng sở hà hán cũng cho rằng sở hà trông thấy vừa mới mình hạ lệnh không cho mở ra cửa ả i mới cường thế như vậy muốn t r a n h tinh chủ nguyên do cho nên cô ý trước tiên đem tinh chủ thay đổi không phải một lời có thể định ra đến nói rõ ràng cũng nhắc ra bản thân tại đế hoàng cung nhi tử làm cho đối phương rõ ràng chính mình có chỗ dựa đồng thời cho đối phương một cái táo ngọn nói mình sẽ vì hắn thành công để hắn có xuống tới bậc thang nên nói hay không khả năng làm cái địa sát tinh chủ cũng không dựa cả vào cái k i a con trai của chuẩn đế cũng có thủ đ là mình hai bên những cường giả khác phụ họa x ó g chúc mừng sợ phụ chủ chắc hẳn có thể nhờ vào đó ban thưởng lại lên một tầng nữa đoán chừng muốn không bao lâu sở phủ chủ liền muốn đột phá chuẩn đế tiến về thiên cương ba mươi sáu quan đến lúc đó đừng quên chúng ta đồng liêu sở phủ chủ thật tuổi trẻ tài cao chúng ta hâm mộ đối tượng cũng trong lúc nhất thời lấy lòng nói giống như không cần tiền từ bọn hắn miệng bên trong nói ra có mấy phần thật giả a có thể minh bạch tối thiểu bọn hắn nói sở hà lập tức đột phá chuẩn đế đoán chừng chính mình cũng không tin chuẩn đế hai cái kia dễ dàng đột phá chân dung dễ địa sát bảy mươi hai quan ha có thể dùng thiên tôn làm tinh chủ c h ẩ n đế một cái đế chữ nói tận tăng thương biến hóa một cái vẫn là sẽ để cho tất cả thiên địa buồn tồn tại có thể thấy được hắn đến cùng đến cỡ nào kiểu như châu bò ha ha s ở hà sắc mặt cười lạnh thầm nghĩ quả nhiên coi như c h ấ n yêu quan tiên h tuyến nhân tộc cũng không hoàn toàn thùng sắc một khối mặc dù không đến mức tại đại sự bên trên phạm hồ đồ vẫn như trước có rất nhiều ngọn núi nhỏ điểm này từ lao thiên tôn không khai quan cứu người liền có thể nhìn ra đương nhiên cũng có thể là nhân tộc còn chưa tới cuối cùng tình trạng đây là người thói hư tật xấu cũng không cách nào loại trừ cho nên nhất định phải chọn quyền đánh nát hết thảy đã hắn muốn ở đây cửa hải c h ấ n thủ tự nhiên không thể để cho cửa hải bên trong có cái thứ hai thanh âm như thế sẽ chỉ làm hắn làm việc bó tay bó chân căn bản là không có cách toàn lực mà vì về phần đối phương trong miệng đứa con trai kia chắc hẳn xác nhận một cái chuẩn đế tồn tại thậm chí địa vị không thấp nhưng không có nghĩa là hắn muốn nghệ tình chuẩn đuối s ở hà khuôn mặt băng lanh yên lặng nói lại cho bản tọa thời gian mười năm chuẩn đế chính là cái r á m coi như hiện tại cũng đơn giản muốn hao phí chút vốn nguyên m à t h ô i lại sợ cái gì sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lao thiên tôn nhóm cừng giả lại lần nữa lạnh như băng nói. nói lại lần nữa bản tọa muốn làm tinh chủ ai phản đối n g ư ơ i lao thiên tôn sắc mặt bỏ bừng nội tâm nổi giận mẹ nó ngươi nghe không do nói thế nào lão phu vừa mới ba ba ba nói nhiều như vậy nói vô ích đúng không những cường giả khác cũng sắc mặt trì trệ nhìn xem từng bước một đi tới sở hà càng thêm không thể nào hiểu được s ở phụ chủ lao thiên tôn thanh âm cũng lạnh xuống đến lao phu cho ngươi thêm nói một lần tinh chủ thay đổi không phải một lợi mà đ ị n h ra mỗi mặc cho tinh chủ trừ phi tử vong nếu không thay đổi đều cần trải qua chương trình báo cáo phê duyệt mới được ngươi muốn tại địa minh quan làm độc đoán sao việc này coi như lão phu đáp ứng cái khác cao tầng cũng không thể đáp ứng giờ phút này hắn thanh â m ăn nói mạnh mẽ vô cùng to hiển nhiên hắn đã hoàn toàn bị sở hà lời nói trọc giận rốt cuộc không thật dễ nói chuyện dự định đối trọi gây gắt hai bên những cường giả khác cũng gật gật đầu t i ê n lặng đứng tại lao thiên tôn hậu phương nhìn chăm chú sở hà bọn hắn cũng ủng hộ lao thiên tôn trước mặt vị này tuổi trẻ thiên tôn tuy mạnh nhưng cũng chính là thiên tôn mà thôi chiến đấu đoán chừng cũng liền thiên tôn hậu kỳ vì hắn đắc tội lao thiên tôn hoàn toàn không có khả năng lại nói tình chủ thay đổi thật không đơn giản để trước mặt vị này càng làm rõ b á đạo tồn tại làm tinh chủ bọn hắn thời gian cũng không dễ chịu không chỉ lão thiên tôn còn có cái chuẩn đế đ ỉ n h phong nhi tử bối cảnh thâm hậu sở hà chỉ là bắc vực đến đây c h ấ n thủ tồn tại bối cảnh mạnh nhất cũng liền có chuẩn đế ủng hộ mà thôi vừa so sánh lập tức phân cao thấp cũng hậu phương nguyễn thiên tôn gặp này cũng thật bất ngờ lập tức đối sở hà truyền â m nói sở phụ chủ lão đầu kia có con trai chính là đế hoàng cung tướng lĩnh chuẩn đế đ ỉ n h phong thực lực tinh chủ tranh đoạt muốn chầm chấm mưu toan nếu không làm cương xuống dưới đối ngươi rất bất lợi dù sao tương lai muốn cộng sự một đoạn thời gian nàng đối sở hà ấn tượng rất tốt cũng rất thưởng thức bực này thanh niên yêu nghiệt nguyện ý trợ giúp một h a i tự nhiên không hy vọng đối phương đem sự tình làm dối loạn vậy sẽ chỉ để phía sau tục biến rất khó n g h e đây sở hà nhìn nhiều nguyện thiên tôn một chút vừa mới vị này muốn xông ra cứu viện hắn cũng nhìn chăm chú đến đồng thời cũng rõ ràng cái k i a lão thiên tôn quả nhiên phía sau có người mới dám cản rỡ như thế cùng hắn khiêu chiến nhưng hắn không có khả năng như vậy coi như thôi một cái con trai của chuẩn đế mà thôi đừng nói không ở chỗ này coi như ở đây lại như thế nào mà ngay tại lao thiên tôn cùng một đám cường giả cho rằng sở hà hội mượn sườn núi xuống l ử a lúc đã thấy hắn đã đi đến địa minh quan phía trên đứng chắp tay ngựa mặt lên trời c n g tiếu h ha ha ha lập tức lạnh leo băng h à n ó i bắc vực t h ấ n ma phủ sở hà phụng đế hoàng cung khiến đến đây c h ấ n thủ địa minh quan nhưng đến đây quan gặp yêu ma quy mô xâm lân sông quan liền đem người cứu viện lại cũng thì đã trễ mặc dù khu trục yêu ma nhưng địa minh quan tỉnh chủ cùng một các vị cấp cao đều chế i n tử rất tiếp cận đặc biệt báo để hoàng cung thực thư hắn giơ tay lên hổ hổ hổ trăm vạn c h ấ n ma quân h à o không bất cứ chút do dự nào hướng địa minh quan đ ặ t đến trận trận sát ý tràn ngập thiên địa lúc đầu đối với mình nhà phụ chủ vô hạn sùng bái đối bọn hắn tới nói chỉ cần cùng phụ chủ đối nghịch người đều đáng chết ha ha phụ chủ làm cái tinh chủ đều đại tài tiểu dụng lao g i ả kia dám không đáp ứng vậy liền đi chết tốt giờ phút này đập vào mặt sát khí đem lão thiên tôn các loại một đám cường giả xung kích sắc mặt chẳng bệnh làm sao có thể hắn sao dám như thế chẳng lẽ không sợ xuất hiện hậu quả gì sao người lao thiên tôn á khẩu không trả lời được hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng này phương thế giới lại có như thế mặt giày vô sỉ người có thể đem nổi trắng thay đen nói như thế lẽ thẳng khí hùng đoán chừng thật không có nhiều người có thể làm được đặc biệt trông thấy sở hà đạm mạc ánh mắt hắn càng khí mắt nổi đong đóm nhịn không được c ổ n g h ố n g t ố t c ó có thể nhịn ngươi hôm nay liền giết lão phu tàn sát đ ị a minh quan lão phu không tin cái này tả đến a tới ồ ồ ồ hắn lời còn chưa dứt liền bị mấy cái tướng lĩnh trực tiếp đem miệng c h e không cho hắn tiếp tục nói nữa đồng thời trung niên thiên tôn nuốt nước miếng nhìn phía dưới đã gần trong gang tấc chân ma quân lập tức nói tại hạ ủng hộ sở phụ chủ làm đ ị a minh quan tinh chủ trước mắt đ ị a minh quan trọng thường hai vị thiên tôn ra ngoài nguyên tỉnh chủ trọng thường nhưng khởi động khẩn cấp dự án lâm thời lựa chọn một vị thiên tôn làm tỉnh chủ qua đi lại hướng đế hoàng cung nói rõ tình huống là đủ hai bên những cường giả khác cũng nhao nhào tán thành ta cũng đồng ý s ở phủ chủ thực lực như thế liền nên t ỉ n h chủ đúng rồi ai không để hắn làm t ỉ n h chủ ta với ai gấp lúc này bọn hắn thật sợ không phải nhát gan mà là phía dưới những c h ấ n ma quân đó sát ý quá nồng n ặ n g đồng thời từng cái có thể rõ ràng nhìn ra điên cùng t h ầ n sắc lại thêm vị kia đạo mạc t h ầ n sắc c à n g k i ế p người giờ k h ắ c này bọn hắn thật cho rằng s ở hà dám hạ khiến tàn sát điệu minh quan cuối cùng đem sự tỉnh toàn vung nổi đến yêu trên ma thân không nói trước chờ bọn hắn sau khi chết việc này đến cùng có thể hay không cha ra manh mối có người hay không vì bọn họ nói chuyện cho dù có sự tình bại lộ đem sở hà thậm chí phía dưới c h ấ n ma quân toàn rết sạch lại như thế nào khi đó bọn hắn đã ở ra rắm song con bê lại nói bọn hắn không phải lão thiên tôn đáng tin phần lớn đến từ khu vực khác nhau trước đó cũng liền nhìn l ã o thiên tôn chiếm thượng phong có bối cảnh mới lựa chọn ủng hộ hắn hiện tại phong thủy luân chuyển tại tính mạng mình trước mặt lão thiên tôn tính là cái gì chứ a ô ô, bà mẹ ngươi chứ gấu ạ vung ra lão phu l ã o thiên tôn bị mấy cái tướng lĩnh dùng vô số bí pháp ngăn chặn miệng lại nghe một đám vừa mới còn giúp đỡ chính mình tồn tại toàn đầu nhập vào đối diện tức g i ậ n đến hai con người t r ắ n g bệnh cuối cùng hai chân đạt một cái ngay tại chỗ hi ngất đương nhiên có thể là giả vỡ ngất nhưng lúc này s á c thực chính là kết quả tốt nhất nếu không để hắn thần phục làm không được để hắn t ạ i cứng rắn lại không dám ngược lại ngất là tốt nhất đừng ra hụ s ở h à phất phất tay trăm vạn chân ma quân đình chỉ tiến lên hán xem xóm g i a lão thiên tôn này tỉnh chủ căn cơ bất ổn những cái k i a cao tầng không phải hắn trung thành tùy tùng tối đa cũng liền lợi ích kết hợp thể bình thường cũng được tại tử vong trước mặt không có ai tiếp tục c ù n g hộ hắn về phần những cao tầng này cũng chưa dự định thu phục không phải mình bồi dưỡng coi như thu phục cũng vô dụng thậm chí tương lai địa minh quan những người này sẽ không để cho bọn hắn dừng lại thời gian quá dài tỉnh trứng mắt giờ phút này một thanh niên tướng lĩnh tiến lên từ lao thiên tôn trong ngực móc ra tinh nhãn hiệu tại lao thiên tôn khỏe miệng không ngừng run dày bên trong đưa cho sở hà mời tinh chủ cầm lệnh ba sở hà tiếp nhận lệnh bài lập tức phát giác địa minh quan trận pháp bị hắn nắm giữ đồng thời có tụ tập quy tắc nhập thể công hiệu tốt bảo vật hắn không khỏi cảm thái bảo vật này tại một chút phụ trợ phương diện không kém một chút chuẩn đế binh không hổ là nhân loại chống lại yêu ma tuyến đầu thật giàu đến chảy mỡ phía dưới trung niên thiên tôn cho cái khác cao tầng m ấ y mắt các vị cấp cao tại trò phía dưới truyền âm b à n h b à n h b à n h b à n h vô số quan bên trong nhân tộc đối sở hà trào quân lễ quắt tham kiến tình chủ tham kiến tính chủ, chủ. thanh âm giống như trùng thiên sóng lớn không ngừng tất cao đem bên trên phương sở sông phụ trợ vô cùng bị phong kết hợp với phía dưới chúng cường giả không người chúc mừng biểu lộ tốt một bức tỉnh thiên cự phách phái đoàn chỉ có trên mặt đất lao thiên tôn khỏe miệng co giật lợi hại hơn bạch nhãn cũng lật nghiêm trọng hơn cửa hải hạng trăm vạn chấn ma quân gặp này khí thế càng hơn cái này chính là bọn hắn phủ chủ một cái vô luận ở nơi nào đều có thể đỉnh thiên lập địa đều có thể bước lên đỉnh cao tồn tại trung vực lại như thế nào chấn ma yêu lại như thế nào phủ chủ tại mộng ngay tại cùng l ắ m thì làm lại từ đầu nào đó trong đội ngũ tôn minh nhìn chăm chú bên trên phương sở sông ánh mắt càng s ù n bái lẩm bẩm nói đây mới là có thể đi theo tồn tại đi theo phủ chủ đi ăn uống cái gì đều có tương lai lão tôn không chừng cũng có thể cân tông làm tổ trang bức không có đủ đại hắc gặp này cũng nhịn không được mắt t r ò n trắng lý kiện có có thể nhịn ngươi lớn tiến chút băng quạ t i ê n tâm nó không dám đại hắc ai ta thao phiên thiên c h ớ ép hát ra hôm nay ăn n ư ớ n g q u ạ cửa hải lên trung niên thiên tôn đám người gặp sở hà sắc mặt hồi phục bình thường cũng đều thở phào vừa mới thật sợ sở hà chơi giã cũng nhìn r a vị này yêu trang bức mới cố ý làm này vừa ra đ ậ c nguyện thiên tôn đi lên trước đối sở hà chấp tay nói nam vực nguyện đến gặp qua tinh chủ、ừ. sở hà gật gật đầu nói ra người rất không tệ lần này liền lưu lại trấn thủ đ ị a minh quan phòng ngừa có ngoài ý muốn a nguyễn thiên tôn có chút một b ớ c nghe không hiểu sở hà lại nói cái gì chỉ vô ý thức gật đầu rốt một bên trung niên thiên tôn cũng một b ớ c nhưng chuyện hôm nay tỉnh thực sự quá nhiều s u n g kích tới một đoạn nối một đoạn để tâm h ắ n lực lao lực quá độ căn bản tâm tư đang suy nghĩ quá nhiều chỉ muốn nhanh lên ổn định lại b ì n h y ê n t ĩ n h một chút bởi vậy cười nói với sở hà tinh chủ mời s u ấ t quân nhật quan chắc hẳn tỉnh chủ là lần đầu tiên đến trấn ma cửa ải vừa vặn rất tốt tốt đi dạo một chút đ i ệ minh quan tuy nói là một cái cửa ải có thể đồn trú quân đội cao tới mấy trăm vạn bên trong có thể nói rộng lớn vô cùng đồng thời làm chống cự yêu ma tuyến đầu nội bộ cũng có rất nhiều huyền diệu địa phương tỉ như nộ đạo ao thiên công nhà lầu uy tắc tháp di hồng viện chờ một chút nhưng mà liền tại trung niên thiên tôn cùng một các vị cấp cao cho rằng sự tình như vậy kết thúc lúc lại nghe sở hạ uy nghiêm nói địa minh quan t r ư nghe lệnh phân ra một bán nhân mã đóng giữ thành trì những người còn lại ngờ cùng bản tọa xuất quan đến mà không trả lễ thì không hay đại yêu ma dám giữ quan bản tọa cũng muốn phá v ừ vỡ yêu quật lão thiên tôn rời đi cái gì nguyễn tôn dê trung nhiên thiên tôn mãnh bọn hắn đơn giản nghi ngờ lỗ h a i của mình đến cùng đi ra ngoài xảy ra vấn đề vừa mới sở hạ lại nói cái gì lại muốn xuất quan đi yêu ma hang hộ tại đại s á t một trận muốn hay không như thế khoa trường quá bất khả tư nghị l i ê n liên trên mặt đất hôn mê lão thiên tôn đều hai con người đột nhiên mở ra một bức gặp quỷ biểu lộ nhìn chăm chú sở hạ yếu thanh sở vô số năm qua nhân yêu đại chiến nhạc dạo chính là nhân tộc thủ hộ c h ấ n ma quan yêu ma công kích c h ấ n ma quan những năm này cũng liền thiên cương ba mươi sáu quan từng tổ chức quy mô phản công thế nhưng liền như vậy mấy lần cơ bản mượn thiên thời địa lợi nhân hòa ký thiệu bản quyền chín no nhưng lúc nào đến phiên địa sát quan cũng có thể phản công h ư ớ n g chỉ hiện tại cục diện tốt đẹp chỉ cần thành thành thật thật thu quan chính là một cái công lớn làm gì xuất quan phản công vạn nhất có cái gì sơ xuất làm sao bây giờ vạn nhất yêu ma hang ổ bên trong không có cách nào chống c ự tồn tại làm từ ngực trung niên thiên tôn nuốt nước miếng khó nhọc nói tinh chủ yêu ma đã thành hội binh bộ dáng làm gì truy kích mà lại đối diện yêu ma hang ổ số lượng không chỉ hai trăm vạn gần nhất lại mới gia nhập một chút chủng tộc không chừng còn có mấy vị thiên tôn lần này không có toàn đến đã là v ậ n hạnh thật phản đánh tới tại người ta địa bàn ai thua ai thắng khó mà nói đánh nhau cũng không đ ạ y khí hung chi người ta địa bàn tình huống cụ thể như thế nào phải chăng có chuẩn đế toa c h ấ n chúng ta hoàn toàn không biết hán nói cũng phi thường có đạo lý dù sao địa minh quan cho tới bây giờ không có phản công qua tự nhiên không biết yêu ma hang ổ cái gì bộ dáng mạng mọi phản công có thể sẽ lâm vào bị động thậm chí bọn hắn liên yêu ma hang ổ bên trong đến cùng có thực lực cỡ nào đều không rõ ràng tại lại nói công thành cùng thủ thành độ khó cũng không đồng dạng cơ bản có thể xưng ngày đêm khác biệt cũng không tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rất khó có thể đem đối phương hang ổ cho triệt để công hãm xuống tới nếu không chân yêu quan sẽ không có thể thủ vững thời gian dài như vậy một người thủ quan vạn phu mặc đ ư ờ n g cổ hú sở hà thanh â m lệnh như băng vang vọng đất trời chẳng lẽ chỉ có chúng ta đối yêu ma hang ổ hai mắt đen thui bọn chúng đối chúng ta cũng là hai mắt đen thui cũng sẽ không nghĩ đến địa minh quan hội phản công bản tọa đã tỉnh chủ hạ lệnh người tuân lệnh không nói xong hắn cũng lời lại nói nhảm nói lại nhiều đại đạo lý cũng vô dụng giải quyết dứt khoát có lúc cường thế một chút cũng rất tốt như thế mới có thể q u á n thông hết thảy lúc này trung niên thiên tôn cảm thụ trận trận sát ý bao phủ mình nội tâm lạnh bớt mặc dù hắn không quá tin tưởng đối phương dám ở trước mặt mọi người chém giết mình nhưng hắn không dám đánh cược bởi vì trước mặt vị này quá không theo lẽ thường ra bài từ hắn đến chém giết hai vị thiên tôn tại cường thế tranh đoạt tinh chủ thậm chí nói ra muốn đem bọn hắn toàn diệt miệng lời nói lúc hắn đối diện trước vị thanh niên này yêu nhiệt liền sinh ra cái cố hữ ấn tượng bá đạo cường thế tàn nhẫn không giảng đạo lý cái này để hắn không cách nào tại kiên trì dù sao phản công là chấn ma quân làm chủ lực coi như thất bại có sở hà tại cũng sẽ không toàn quân bị diệt đến lúc đó coi như phía trên trách tội xuống cũng có sở hà cái này tân nhiệm tinh chủ định lấy tuân lệnh hắn đối sở hà vừa c h ắ p tay lập tức đối hai bên tướng linh quát nửa nén hương bên trong tập kết một nửa có thể chiến binh mã không được sai sót n ặ n g các tướng linh tự nhiên không dám kéo dài trong lúc nhất thời địa minh quan bên trong lại lần nữa vô cùng một nào đại lượng binh mã đều điều động ra khỏi thành bảy trận từng cái từ tu vi nhìn lại đều không t ủ so với c h ấ n ma quân cũng không kém bao nhiêu nhưng khí thế liền muốn tranh l ệ n h rất nhiều một là bọn hắn đại bộ phận là những nơi khác đến đây c h ấ n yêu quan không bao lâu hai là nghe nói muốn đi ra ngoài phản công yêu m a trong lòng lo lắng bất an tự nhiên khí thế không đủ đối với cái này sở hà cũng không thèm để ý dù sao đã n ả y nhánh quân đội khí thế chờ thật giết lúc tại c h ấ n ma quân lôi kéo dưới cũng sẽ không cản trở nửa nén hương sau năm mươi vạn thủ thành binh sĩ bảy trận hoàn tất tăng thêm trấn ma quân khoảng chừng hai trăm vạn tri cự sana sở hà thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở bay đổi u qua phương đưa tay quát xuất trinh giết giết giết hai trăm vạn đại quân tập thể của thống lập tức trung trung điệp điệp đại quân hướng yêu ma tan tắc phương vị truy kích cửa hải lên nguyễn tiên tôn nhìn xem rời đi đại quân sắc mặt phức tạp nàng cũng bị sở hà một hệ liệt cử động làm được vòng hoàn toàn không hiểu đối phương làm gì như thế cấp bách nàng nơi nào minh bạch sở hà nhu cầu cấp bách thần ma điểm đột phá không dám cũng không thể lãng phí bất cứ cơ hội nào không khỏi thầm nghĩ Cũng k hắn ô công, n ràng minh quan đến cái cường thế như vậy tồn tại, đến cùng như nào, vọng đánh lén thành công, như minh quan cũng có thể an ổn một đoạn thời gian. g rõ là là địa địa một cái tại, thời thế thế chỉ hy thể thế thể xấu. đầu, có có tốt Bất vậy Lát kể vô ý thức q u a y đầu hướng lao tiên tôn nằm vị trí nhìn lại cũng đã không có một h a i người đâu hắn lên tiếng chất vấn nguyên tôn có tướng linh thấp giọng hồi đáp vừa mới lao tiên tôn liền tỉnh tại thanh niên kia tinh chủ rời đi sau liền cũng rời đi cửa ải cố ý truyền âm không để cho chúng ta lên tiếng chúng ta hắn sắc mặt xấu hổ vô cùng dù sao Hắn hiện tại các tướng t lĩnh như được đại xá rời đi lần này đi nguyễn thiên tôn lẩm bẩm nói sợ vị kia sở hà muốn có làm nàng không phải lo lắng lao thiên tôn đi cho yêu mang một báo lao ra hỏa kia lại không phải thứ gì cũng rõ ràng phân tích chuyện thế này mật báo chính là người gian nếu thẩm tra đừng nói con của hắn là c h u ẩ n đế coi như đại đế cũng nói lời vô dụng lại nói coi như hắn dám mật báo cũng bất lực nơi đây trước mắt quy tắc hỗn loạn căn bản là không có cách t r u y ề n âm nếu không cũng không biết chiến đấu lâu như thế cũng không phụ cận cái khác cửa ả i nhân mã đến đây trợ giúp nàng minh bạch lao thiên tôn sở dĩ rời đi là sợ vị kia trở về tại đối phó hắn mới chọn rời đi cửa ả i mà việc này hắn tất yếu cùng đế hoàng cung vị kia nhi tử thêm mắm thêm muối nói một lần thật muốn sở hà lần này có thể xuất quân phản công đại hoạch toàn thắng thì thôi muốn tổn tất nặng n ề thậm ch tám thành liền muốn có phiền thoái hy vọng người có thể thành công đi nguyệt tiên tôn lẩm bẩm nói bác v ự c của ma người muốn thật có thể thành công sợ lại là cái có thể đang lầm chân yêu bảng đỉnh tiêm yêu n g h i ệ t lắc đầu hắn không đang tự hỏi những thứ này có không có vô luận đối phương có thể thành công hay không đều không là nàng có thể chỉ phối hắn trước mắt cần phải làm là nhanh lên chữa khỏi vết tương h thế khôi phục thực lực để phòng có n g o ạ i ý muốn sự t ì n h phát sinh x o á t hắn cầm lấy một cái phát ra linh quang đan dược nước vào thầm nghĩ nói đây mặc dù tàn khốc nhưng tài nguyên sắc thực phong phú như thế đan dược tại nam vực há lại thiên tôn có thể ăn được lên ở đây lại có thể tùy tiện làm chữa thương đàn d ư ợ c ăn ông trận trận quang mang từ hắn thân bên trên t á n phát thương thế tại đã mắt trần có thể thấy tốc độ một chút xíu khôi phục thật là muốn chấn ma quân điển cùng truy kích coi như không thể toàn lưu lại cũng có thể lưu lại hơn phân nửa nhưng phía trên hạ lệnh để từ bỏ truy kích hiện tại lại muốn phản công để hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ luôn cảm giác nơi đó không thích hợp kỳ thật không chỉ là hắn còn có không ít chấn ma quân tầng dưới chót tướng lĩnh cũng không nghĩ rõ ràng bất quá hoàn toàn không chất vấn phủ chủ quyết định vẹn vẹn cho rằng khẳng định là mình cũng không cân nhắc chu toàn nguyên do sao tôn minh bình tĩnh nói một là giặc cùng đường cháo đổi lúc ấy loại tình huống kia thật truy kích thật chặt hội có tổn thất rất lớn lại nói ai quy định nhiều lính liền mạnh có đôi khi chuyển ngôn lại đáng sọ cũng không có tận mắt chứng kiến càng k i ế p người những thứ này yêu binh không phải hời họ hàng người thật toàn bộ hủy diệt lại đi phản công sợ sẽ rất khó hắn nói gió nhất chuyện tiếp tục nói nhưng bây giờ những cái kia tàn binh bại tướng trở về đêm hôm nay chiến trường sự t ì n h nói chuyện khẳng định để yêu ma trụ sở bên trong lòng người bàng hoàng chờ đại quân vừa đến sợ hội chiến lược sửa giảm chỉ cần có thể nhất cổ tác khí đánh ra h uy p h o n g khi đó tàn binh bại tướng khẳng định cái thứ nhất không cách nào kiên trì bọn chúng hội hướng rất nơi sâu xa yêu ma trụ sở bỏ chạy bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ ai cũng không khống chế được lời này vừa nói ra phu cận cái khác tướng lĩnh đều hai con ngươi sáng lên kịp phản ứng không khỏi sắc mặt càng thêm phấn khởi giờ phút này nào đó yêu ma trụ sở bên trong ba cái yêu ma thiên tôn chính ngồi ngay ngắn ở một phương đại điện bên trong trò chuyện ha ha nơi đây yêu ma thật c u n g vọng đ ố i chúng ta yêu dựng không dạy nội lý thật sự cho rằng rất như bê đúng rồi lần này đánh lén địa minh quan không mang theo chúng ta hoàn toàn là không muốn để cho chúng ta phải công lao dự định cầm xuống địa minh quan chứng minh bọn chúng đủ mạnh căn bản không cần chúng ta trợ lực cái này muốn mượn cơ hội này đuổi chúng ta đi a nói ba vị yêu ma thiên tôn sắc mặt đều vô cùng khó coi bọn chúng ba vị là bị yêu hoàng cung điều động mà tới đây yêu ma trụ sở phụ trợ công kích địa minh quan cùng trấn ma quan có một trăm linh tám quan đồng dạng yêu ma tiền tuyến đồng dạng có một trăm linh tám cái yêu ma trụ sở cùng nhân tộc binh lực bố trí không sai b i ệ t lắm nhiều năm qua lẫn nhau có thắng thua cơ bản duy trì bình ổn bất quá mười năm trước nhân tộc đột nhiên phát động tổng tiên công thiên cương quan có quân đoàn tập kích yêu ma trụ sở tổn thất rất lớn đồng thời đại lượng cái khác bốn vực nhân tộc bị điều đi trấn yêu quan yêu ma phát hiện tình huống sau cũng không cam chịu yêu thế lại lần nữa triệu tập đại lượng yêu binh đến đây trong đó thậm chí đem hải vực yêu ma thế lực cũng điều động đến đây mà nay ba vị thiên tôn chính là hải thú cùng lục địa yêu ma có chút khoảng cách không phải rất đối phó đương nhiên cùng thuộc yêu hoàng d ư ớ i trương thống trị tại yêu hoàng chấn áp xuống không dám ở đại sự bên trên náo mâu thuẫn mẹ nó bên trái cá mập thiên tôn nói nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ bọn chúng thật thành công cùng lắm thì chúng ta lại về hải vực lúc đầu trên lục địa liền không thích hợp chúng ta cũng là hải cầu thiên tôn phụ họa nó cũng không muốn trên đất bằng lưu lại quá lâu húng chi cùng nhân tộc chém giết khẳng định hội có thương vong ai không sợ chết ai có thể cam đoan mình chiến đấu bất tử k đông đông kinh thiên tôn lại nói thiên cơ rõ ràng xuất hiện biến hóa nghe ta yêu hoàng cung bên trong trường bồi nói nhất định phải tại gần nhất nhanh chóng tăng thực lực lên nếu không sẽ có nguy hiểm rất lớn lại nói yêu hoàng cung đã đem chúng ta sai phái ra đến tại trở về cũng rất không có khả năng coi như nơi đây không cần chúng ta cũng muốn đi cái khác trụ sở cần phải không thể bỏ qua lần này cơ duyên đại ca nói rất đúng ta nghe đại ca cám ậ p thiên tôn hải cầu thiên tôn đều gật đầu hai người bọn họ thanh sở đại ca bên trên c i yêu có thể được đến rất có nội tình tin tức lại nói này phương thiên địa biến hóa nhìn trời tôn tới nói rất khó không phát hiện đột phá biến rất dễ dàng yêu hoàng cung lại không ngừng phái phát hải lượng chân quý tài nguyên kết hợp với nhân yêu đối lập thế cục càng ngày càng khẩn trương đoán chừng không chừng ngày nào muốn buộc phát một trận không cách nào dự đoán đại chiến đến lúc đó dựa vào cái khác đều vô dụng chỉ có thực lực bản thân mới có thể hộ tính mệnh nếu không chết thì cũng đã chết rồi những năm này chuẩn đế đều chết mấy cái thiên tôn đây tính toán là cái gì mà ngay tại ba vị yêu ma thiên tôn định ra nhạc dạo lúc bên ngoài truyền đến vô cùng la hét t ầ m ý thanh âm lập tức một cái yêu ma thị vệ nhanh chóng chạy vào đại điện báo thượng thiên tôn xuất quân trở về trở về rồi ba vị yêu ma thiên tôn sắc mặt khẽ giật ì n h thực sự về đến lúc so trong dự đoán phải nhanh rất nhiều vốn cho rằng nhanh nhất cũng phải ngày mai đáng chết hải cầu thiên tôn nhịn không được mắng xem ra cần phải tay mà lại rất nhẹ nhàng địa minh quan tâm thành phá thật để bọn chúng lập cái đại công lao huynh đệ chúng ta bạch bạch bỏ lỡ công lao nhưng chưa các cái khác hai vị yêu ma thiên tôn nói cái gì lại nghe hạ phương thị vệ lại nói ba vị đại vương chỉ có tượng thiên tôn mình trở về mà lại thụ thương rất nặng mang đi ra ngoài hai trăm vạn đại quân cũng chỉ mang về một trăm vạn còn t r ư ờ n g lại từng cái có tổn thương rõ ràng trạng thái không đúng cái gì vành vành vành ba vị yêu ma thiên tôn tập thể đột nhiên đứng dậy sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ tại xuất hiện lúc đã đứng ở yêu ma chu trên không trung nhìn phía dưới hơn trăm vạn tàn binh bại tướng đang nhìn trong hư không sắc mặt trắng bệnh mất đi một cái chân tự tôn trước một b ư ớ c lại rung động giờ phút này bọn chúng thậm chí quên cười trên nỗi đau của người khác thật sự là một màn trước mắt cùng trong dự đoàn qua tương phản đến cùng phát sinh cái gì k i n h thiên tôn trước hết nhất k i ị m phản ứng đối tượng thiên tôn á hỏi tự thiên tôn khục lắm điều hai tiếng khỏe miệng giấm máu hai con ngươi xích h ư ờ nói thảo mẹ nó không nghĩ tới nhân tộc bên kia rất â m hiểm sớm sớm thiết hạ mai phủ ở tại chúng ta không có lúc hơn hai triệu người tộc quân đoàn từ phía sau giết ra nội ứng ngoại hợp căn bản ngăn không được bọn hắn c ó cường giả đem ngạc tôn ba cái đều g i ế t đặc biệt có hà thanh năm yêu nghiệt quá mẹ hắn mạnh đoán chừng là nhân tộc c h ấ n yêu bảng trước hai mươi tồn tại thậm chí cao hơn cái gì ba yêu ma thiên tôn, 91, 2, 9 o. bọn chúng nghe được cái gì trận chiến này chẳng những đánh lén thất bại lại một chút vẫn l ạ ba vị yêu ma thiên tôn mà lại hai trăm vạn quân đoàn cũng tổn thất non nửa lúc nào địa minh quan cũng có thực lực như thế còn có c h ấ n yêu bảng cấp yêu nhiệt không phải đều tại thiên cương ba mươi sáu quan nội sao sao sẽ xuất hiện tại địa minh quan giờ khắc này bọn chúng rất hoài nghi là tượng thiên tôn các loại quá vô năng đang cố ý nói ngoa kỳ thật bọn chúng đoán k h ô n g lầm tượng thiên tôn là có chút k h u ế c đại có thể đối sở hà đánh giá là thực t ỉ n h nó thật bị sở hà đánh sợ ngay tại ba vị thiên tôn dự định tiếp tục hỏi thăm cái gì đột nhiên sưng sờ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp t r ư ớ c một nghìn hai trăm năm mươi lăm trụ sở hỗn loạn đại chiến tái thời chỉ gặp sa phương hạo hạo đáng, đáng có vô số bóng đen ngay tại đến đây quân quận sắt khí s á t khí cũng đập vào mặt cái này cá mập thiên tôn nhất thời không có k i ị m phản ứng lẩm bẩm nói tình huống gì yêu hoàng cung lại điều động mới chủng tộc đến đây chẳng lẽ lại đã biết địa minh quan sự t ì n h nhưng về thời gian không t ấ p a vẫn là nói lên phương đối địa minh quan rất xem trọng hán căn bản không có hướng địa minh quan quân đội phương diện suy đoán thật sự là từ xưa đến nay vô số năm địa sát bảy mươi hai quan cho tới bây giờ đều là thu quan chiến đấu bọn hắn lúc đầu tổng thể tinh nhuệ số lượng liền so ra k é m yêu ma chỉ có thể mượn nhờ cửa ả i lực lượng thủ vệ mà cái khác thiên tôn cũng đầy mặt một bức duy chỉ có thượng thiên tôn mặt mũi tràn đầy hoảng sọ không thể tin hắn đổi tới hắn lại đổi tới làm sao dám hắn làm sao dám hắn trong lời nói tràn ngập nồng đậm sợ hãi thanh â m bên trong đều mang thanh â m rung động còn sót lại một cái chân điên cuồng r u lên một màn này để ba vị hải v ự c t h i ê n tôn có chút choáng váng lập tức bọn chúng chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng trung đang một loại tiết huyết khí thế nương theo tiếng trung vang vọng yêu ma trụ sở để vô số yêu ma sửng sốt thậm chí rất nhiều yêu mà khi nghe thấy tiếng trung lúc vô cùng n h ỉ hoặc la hét tẩm một nói tình huống gì lấy ở đâu tiếng trung ai nhàn không có việc gì tại trụ sở góp chung nhiều điểm xấu ta cũng không biết nghe tiếng khỏe giống như từ trụ sở phía trước chuyển đến không biết được lại đang dở trò q u ỷ gì đoán chừng hôm nay đại quân trở về tổn thất nặng nề tại đánh b u ồ n g chung vì người hy sinh tiến đưa hiển nhiên bọn chúng mỗi người đều đối tiếng chung không biết rõ thậm chí có rất nhiều suy đoán là đang vì người hy sinh tiến đưa nhưng cũng có chút lao yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi nào đó lao yêu chống quải trượng cả kinh nói không đúng đây là tụ yêu chung chỉ có chú mà đối diện địch tập lúc mới có thể đánh tiến công trụ sở làm sao có thể một đám y ê u m a đều mặt mũi tràn đầy k h ô n g tin lâu dài tại trụ sở cảm giác an toàn để bọn chúng đối khả năng này bác bỏ thậm chí từ y ê u m a trụ sở bố trí liền có thể nhìn bọn chúng căn bản không có làm quá nhiều công sự phòng ngự bên trong lộn xộn cung điện cũng loạn thất bát ao vô số y ê u m a ở bên trong ghé qua căn bản không quá nhiều trật tự hết thể đều lộ ra q u ỷ dị là bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú sức chiến đấu cũng rất mạnh tuyệt đối tính cả tinh nguyện nhưng tại bọn chúng nhận biết bên trong trụ sở là an toàn phòng ở đây liền có thể rõ xuống hết thể áp lực điểm này Từ những chính á i kia ma trốn về trụ n về sở yêu a ra hai, n lên ổn định lại liền có thể nhìn h thể thậm h lại có c một có rất i tại bước vào trụ sở sau trực tiếp giải tán đội ngũ, đường ai nấy đi. Trong đó, một bộ phận tiến ề về u yêu sau Xuân Nguyễn nấy ma một trụ trực tán Trong bước bộ đường vào sở phận ngũ, đó, là â u Ừm, chính l các ngươi tưởng tượng không đứng đắn nhà lầu vừa kinh lịch sinh tử tâm tình khẩn trương thái quá tự nhiên muốn sông pha chiến đấu phóng thích một hai thẳng đến một tiếng hét to vang vọng yêu ma trụ sở thảo địch tập toàn quân tập hợp nhanh nhanh nhanh, nhanh. này âm thanh đến từ kình thiên tôn hoa á n độn Na nguyên lai mà đến chính là nhân tộc đại quân. Tại kết hợp phía dưới tượng thiên tại Sát rốt thấy đét tộc Tại kết đại lai dưới chỉ cục c hợp phía hủ sau rõ là mẹ mà xe tôn bị n chó k i bức dạng, sana o k h ô g đoán r được địa đoàn. người chính là địa minh quan quân Na. Hoa. là Sát yêu ma trụ sở vô cùng hỗn loạn lên vô số yêu ma tại m ộ n g bức một lát sau đều cầm vũ khí lao ra cái nào sợ chúng nó vẫn như c ũ vô cùng m ộ n g bức dù là theo cũ có chút không có minh bạch đến cùng phát sinh cái gì nhưng lâu dài kinh nghiệm chiến đấu nói cho bọn chúng biết không thể trì trệ trong đó thuộc mấy cái cỡ lớn hoa lâu xông ra yêu ma nhiều từng cái sắc mặt bỏ bừng vô cùng bi phẫn mẹ nó lúc nào địch tập không tốt hết lần này tới lần khác vào lúc này địch tập không cách nào thuyết phục bà mẹ ngươi chứ gấu ả đồng thời từng cái tức giận tức giận thanh âm cũng đi theo chuyển ra a người chạy cái gì còn không đưa tiền đâu mụ mụ tang hắn muốn chạy trốn đơn bắt lấy nó lao nương há có thể là ăn không trong lúc nhất thời có thể nói yêu ngửa ngựa lật loạn cả một đoàn cũng may n à y chi yêu ma quân đoàn cũng kinh nghiệm xa trường tại ngắn m ù i hỗn loạn sau cũng rốt cuộc tập kết hoàn tất bọn chúng dựng đứng tại yêu ma trụ sở trước cũng trông thấy gần trong gang tấp hai trăm vạn trấn ma quân đoàn có mấy chục vạn địa minh quan minh mã từ ngực không ít trốn về đến tàn binh bại tướng cùng nuốt nước miếng từng cái tay cầm bình khí càng chặt ba phần cái này các cảm xúc cũng không ngừng lan tràn đem đ ạ i lượng lưu thủ binh sĩ cho lây nhiễm không h i ể u khẩn trương lên dù sao nhân tộc chủ động phản công còn là lần đầu tiên đối mặt thúng chi đối diện này chi quân đoàn vừa mới đánh băng bọn chúng một chi quân đoàn trên không kính thiên tôn nhìn chăm chú đối diện chân ma quân đoàn cũng không nhịn được tập thể hai con người co dù lại thầm nghĩ thật bá đạo uy manh phi thế không phải nói địa minh quan quân đoàn căn bản là không chính hiệu binh thủ thành đều rất gian nan cái kia này hai trăm vạn tỉnh nhuệ quân đoàn từ đâu mà đến chẳng lẽ lại là vừa vặn điều khiển đến địa minh quan lập tức hắn ánh mắt nhìn bay đuổi nói cho đúng nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên sở hạ một thân màu đen hoa phục tay trái chống chấn ma kim nao quần quân sắc khí khí huyết từ hắn thân bên trên tàn phát để nó cái này thiên tôn nhìn xem cũng vô cùng ngưng trọng đặc biệt phía sau bắt đầu huyết mãng hai con ngươi phát ra lăng q u a n g để nó không hiểu có điểm tâm sợ xuống xã k i n h thiên tôn không chút do dự mở lời quát chẳng những sớm ai phục hại ta trụ sở yêu ma tổn t ấ t nặng nghề ngươi dám chủ động xuất kích thật lân bản trụ sở không yêu không ai cho ngươi lá gan hắn trực tiếp lớn tiếng q quân quân gặp đây sở hà đồng dạng hai con người ngưng tụ lẩm bẩm nói xem ra yêu ma thực lực xác thực muốn so với n dân tộc càng mạnh hơn một chủ qua một cái điệu minh quan đối mặt yêu ma trụ sở liền xuất hiện bảy vị thiên tôn đồng thời không tính ra ngoài tầm bạo người c h ắ c không được gấu trúc thiên tôn nói nhân tộc không cách nào tín nhiệm linh tộc cái này các loại tình huống có thể tín nhiệm liền có quỷ yêu ma cao tầng chiến lược vốn là so với n h â n tộc muốn bao nhiêu muốn tại có linh tộc quay giáo một k í c h sẽ chỉ làm cục diện càng gian nan đương nhiên linh tộc phần lớn cũng sẽ không tham dự trận chiến này trước mắt bọn chúng thuộc về phái trung gian vô luận cái kia phương chiến thắng đều an toàn mà vô luận đầu nhập vào phía kia đều rất có thể triệt để lâm vào tuyệt cảnh xuất sở hà đưa tay giơ lên hồi hổ hổ hai trăm vạn chấn ma quân n g a mặt lên trời cuồng hống tập thể rút đao còn đao lập i tức sở hà băng lãnh bá đạo thanh âm vang vọng đất trời bản toạ t h ấ n ma phủ chủ sở hà từ hôm nay vì điệu minh tinh chủ các ngươi yêu ma lại dám đánh lén điệu minh quan tội chết không xá phạm ta chấn ma người sa đâu cũng giết giết xông vào trận đ i a u ý chí hai trăm vạn chấn ma binh sĩ tập thể của thống hữu tử vô sinh hữu tử vô sinh giết giết giết t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi sáu chấn áp thô bạo chuẩn đế ẩn hiện lập tức hai trăm vạn chấn ma quân không chút do dự hướng yêu ma trụ sở đánh tới c u ầ n c u ộ n sát khí giống như thực chất vũ thảo làm gì đồ chơi kinh thiên tôn các loại đều mẫu mất rồi không phải khai chiến trước đó không nên lẫn nhau tất tất hai câu lại đánh cái này đi lên liền cam là có ý gì còn có người vừa mới câu k i ê u phạm ta chấn ma người x a đâu cũng giết cái này thế nào nghe như thế trăng bức làm giận hoa nha nha kinh thiên tôn sắc mặt vô cùng khó coi quắt cùng tiến lên giết hắn nó cũng nhìn ra trước mặt hai trăm vạn đại quân thực lực mặc dù bên trên nhưng trời tôn cảnh chỉ có trước mặt vị này cùng hậu phương cái kia có chút cô gái cổ quái những người khác cũng miễn cưỡng tôn cảnh không đáng để lo cái khác hai ngày tôn cũng không do dự xuất kích ăn một chút báo ra ra một truy một đôi trùng thiên thức mà kinh thiên tôn thì đưa tay ấp thủ lại chiêu nó phải thừa dịp hai vị đồng bạn liên lụy sở hà lúc một kích định cắn khôn điều trùng tiểu kỹ sở hà sắc mặt k i n h thường đứng chắp tay ba khi nói cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt t h sau đó chỉ thấy hắn đưa tay triều tịch ông trận trận màu lam sóng ánh sáng trùng kích ra đem hư không chấn động huyện như sóng biển để đối diện hai ngày tôn nhìn sở hạ xuất hiện bóng trồng chú ý hắn đòn công kích này hậu phương tượng thiên tôn vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn đòn công kích này có thể ảnh hưởng tâm thần muốn phong bế một chút cảm giác phía trước chính đang trùng kích hai vị yêu ma thiên tôn cùng hậu phương kình thiên tôn vô ý thức phong tỏa một bộ phận cảm giác quả nhiên lập tức cảm giác loại kia đầu h ó c quay còn giảm b ấ t không ít mặc dù còn rất khó chịu thế nhưng trong phạm vi chịu được không do dự nữa tiếp tục vọt tới trước chết chết hai hét lên điên cồn vang vọng đất tr ẩm ẩm đinh hai nhức có tiếng oanh minh vang vọng đất trời vô số dư ba không ngừng k h u y ế t tán đảo loạn phát tắc nhưng hai vị yêu ma thiên tôn lại xứng sờ ngay tại chỗ một mặt không thể tin nhìn về phía trước chiến trường chỉ gặp nó hai vị trí công kích không có mơ h a i vũ thảo người đâu hai yêu ma thiên tôn dê mãnh mà kính thiên tôn gặp này phảng phất đoán được cái gì lập tức quay đầu đối tượng thiên tôn của hống mau tránh ra cái gì thượng thiên tôn mặt mũi tràn đầy mậm mức mà không chờ nó phát giác được cái gì cũng cảm giác cổ có chút mắt mẹ sau đó tầm mắt không ngừng biến hóa hắn trông thấy chỉ còn độc chân yêu ma đứng trong hư không phía sau còn đứng lấy một vị sắc mặt bá khí tồn tại hắn trong tay chấn ma kim đao chính một đỉ đỉ chạy xuôi màu tươi mà độc chân yêu ma đầu lâu lại đã biến mất cái này hắn lẩm bẩm nói nhìn vì sao có chút quen thuộc cái kia q u ầ n á o r á n g người cùng mình rất giống không đúng đó không phải là mình sao sana ý thức triệt để trầm luân lâm vào vô biên hạ cám đồng thời sở hàn ã o hải vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống định chúc mừng túc chủ chém giết thiên tôn trung kỷ tự ma tuy là đánh lén nhưng một cách mất mạng cũng coi như kiểu như châu bỏ thu hoạch được thần ma điểm ba nghìn không giờ phút này hai yêu ma thiên tôn quay đầu nhìn xem công kích mình đối tượng lại chạy đến sau lưng cũng chém giết tượng thiên tôn đều không có cách nào tin thậm chí không ngừng tại nội tầm mặc niệm thanh tâm chú thật sự là hết thể quá q u ỷ dị á. dù sao vừa mới sở hà loại kia trong mức ba khí lời nói còn rõ mồn một trước mắt xem xét chính là cực độ tự tin tồn tại nhưng trong nháy mắt đối phương liền chơi cái bỏ chạy lại đánh lén muốn hay không như thế không hợp t h o i thưởng như thế đảo ngược liền mẹ nó để yêu không thể nào hiểu được、Me. no lúc này l i ê n liên, liên kình thiên tôn đại chiêu cũng vô pháp đất h ủ thực sự vừa mới hình tượng quá quỷ dị đồng thời nó muốn mục tiêu công kích chuyển di c h ậ n địa lại nghĩ một cái đại chiêu bình a đã không có khả năng ba vị thiên tôn sở hạ nhìn xem kình thiên tôn các loại lạnh như b ă n g nói một cái thiên tôn hậu kỳ hai ngày tôn trung kỳ thật có điểm khó giải quyết thôi được đã trước mắt tu vi chưa đủ vậy liền lên một tầng nữa lại có làm sao nói xong hắn nhấc chân rơi xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công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 bắt bộ huyết mãng hồn nuôi bản bắt bộ trấn thiên kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn đâm phệ hồn triều thị đoạt trời binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm thanh tương quân toa giá vạn thú bay bổi thân ma điểm một nghìn bốn trăm năm mươi lúc này cảm thụ thể nội bạo tăng lực lượng để sở hà vô cùng hài lòng không khỏi cảm khái trấn yêu quan thật sự là chỗ tốt chính mình mới vừa tới ngày đầu tiên tu vi liền từ tôn cảnh sơ kỳ tăng lên tới tôn cảnh hậu kỳ tuy có sớm chứa được nhất định thân ma điểm nguyên do vẫn như trước không cách nào xóa bỏ nơi đầy công lao bất quá hắn cũng trông thấy hệ thống giao diện thần ma điểm đã hao hết sạch nhưng đối với cái này căn bản không thèm để ý nơi đây là địa phương nào c h ấ n yêu quan không bao giờ thiếu chính là yêu ma dù là đã hệ thống biến thái yêu cầu ở đây c h ấ n yêu quan cũng có thể để hắn chuẩn đế trước không thiếu thần ma điểm nhiều nhất cũng liền cần một điểm mưu đồ mà thôi sau đó hắn ánh mắt nhìn ngay người ngu dại kình thiên tôn ba vị lạnh như b ă n g nói để b ả n tọa nhìn xem các ngươi đến cùng có gì thực lực hy vọng đừng để b ả n tọa thất vọng nói xong hắn bước ra một bước giết trương tam vị thiên tôn đáng chết lên kính thiên tôn lấy lại tình thần hét lớn một tiếng nó mặc dù không thể tin được cũng không hiểu sở hà vì sao có thể dậm chân đã đột phá nhưng việc cấp bách là giải quyết được nhân coi như đối phương đột phá một tầng lại như thế nào bọn chúng ba vị thiên tôn đều tại ba v một ưu thế tại nhóm người mình làm l i ê n xong rồi sana tập thể xuất kích thôn tính v ậ n vật báo đi thiên hạ cá mập p h á sóng vê anh vê anh vê anh vê anh bốn đạo thân ảnh tại cựu tiêu trên không không ngừng đối với anh sở hà lấy một địch ba hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí ẩn ẩn có áp chế trạng thái phía dưới chiến đấu càng gây cấn hai trăm vạn chấn ma quân công thành để cho tới bây giờ tịch thu thành kinh nghiệm yêu ma một phương luôn g c u ố n tay chân cơ bản không có chống cự bao lâu thời gian trận pháp liền xuất hiện lớn mặt vỡ vụn đánh giáp lá cả trong đó thuộc một ít chiến trường lóa mắt một cái áo bảo tím nữ tử không ngừng tiến lên cũng không lúc huy sai ống tay áo trận trận tử s á t sương mù xuất hiện p h à m bị sương mù bao phủ yêu ma tại rất trong thời gian n g ắ n tê u thảm hóa thành b ạ c h cốt một cái nam tử thô lỗ ngồi ngay ngắn hư không hai tay không ngừng tại đàn tranh bên trên đàn đấu trận, trận sóng âm xông ra yêu quân giết từng nhánh yêu quân tắt tác chạy trốn một nữ tử ngồi ngay ngắn cơ giáp bên trên cơ giáp thủ c ầ m màu đen tròn trong ống vô số b ư ớ c lên làm quan g hỏa diễm xuất kích loại này chiến trường nhiều đến hơn m ộ ư ơ i chỗ để bản lòng tin không đủ yêu ma càng e ngại triệt thoái phía sau lại triệt thoái phía sau cuối cùng đang chạy trốn trở về yêu binh đánh tơi bởi t r ạ n g thái dưới triệt để hiện ra tàn tác s u thế chiến trường nơi nào đó vị dương cũng không có cùng cái khác cầm tình sông pha chiến đấu phong thích mà là khiêng mặt xanh lanh vàng khôi lôi đem hắn đặt ở chỗ bí mật tại trên đó phương bố trí ẩn tàng chật pháp lẩm bẩm nói cũng không biết phủ chủ vì gì cẩn thận như vậy mà ngay tại yêu ma trụ sở bộ phát chi trụ sở bên ngoài và dặm nào đó trong động quật một vị đầu r ắ n thân người chuẩn đế cấp yêu ma đang trầm tư hắn trước mặt bày ra cái cùng loại môn hộ hát thạch lẩm bẩm nói vật này đến cùng là cái gì có thể tại loại kêu bí cảnh bên trong chứa được ứng không phải đơn giản bảo vật vì sao vô luận như thế nào t h a m dò một điểm phản ứng c ũ n g không quái thai quái thai ngay tại hắn muốn tiếp tục t h a m dò lúc lại phát giác được cái gì đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa sắc mặt băng lãnh thật can đảm chỉ là nhân tộc dám đến yêu ma trụ sở xuống xã sở hà quanh thân bắt đầu huyết mãng vân quanh phát ra trận trận gào thét thỉnh thoảng xuất kích cắn xé ba vị yêu ma thiên tôn mà mỗi cắn xé một chút đều có thể cắn xé xuống tới không ít khí huyết thậm chí một chút pháp tắc năng lực đồng thời trấn ma kim đao ra khỏi vỏ đao quang chiếu dọi cửu tiêu ba tôn e ngại như hổ chỉ muốn đào chi yêu yêu đáng tiếc sở hà tay trái phát ra trận trận màu la ngợn sóng để ba đại yêu ma thiên tôn cảm giác khí huyết dâng lên linh hồn chấn động rất nhiều bí pháp không cách nào bình thường sử dụng lại thêm sở hà công kích quá mức tập kích nếu muốn chạy trốn khả năng đứng trước trí mạng công k Và Và Và anh! Và anh! Và anh! đinh hai n h ứ có c tiếng oanh minh không ngừng từ cựu tiêu bên trên chuyển đến đáng chết kình thiên tôn vô năng cùng hồng ngươi thật định đem chúng ta đổi tận giết tuyệt có biết hay không cái này sẽ khiến bao lớn hậu quả nếu ngươi hôm nay thật đem này yêu ma trụ sở hủy diệt đem ta toàn bộ chém giết sẽ dẫn tới yêu hoàng cung lôi đ ỉ n h trị nộ đến lúc đó toàn bộ địa minh quan đều phải cho n g ư ơ i t r o n cùng ngươi vượt biên giới giờ phút này nó xác thực đã vô pháp bình tĩnh bắt đầu hù dọa sở hà suy đoán đối phương khẳng định là mới đến chân yêu con người mới nếu không bằng chứng ấy tuổi có thực lực như thế tất nhiên có thể đang lâm chân yêu bảng loại kia tồn tại nó ứng biết được đã hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt t r ư ớ c vị này như vậy liên đại biểu đối phương khẳng định vừa tới nếu là vừa tới khẳng định như vậy không rõ lâm chân yêu quan tình huống một nhưng mình đem sự tình nói khen lớn hơn một chút không chừng đối phương sẽ biết sợ hội kiên kỵ quả nhiên hắn nhìn về phía sở hà hai con ngươi lộ ra một tia cổ q u á i cái gì lập tức cho là mình đoán đúng tiếp tục nói ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ địa sát bảy mươi hai quan vì sao cho tới bây giờ xuất một chút kích yêu ma trụ sở thật nhận vì chúng nó đều là kẻ ngu sao loại này đạo đạo sâu đâu không phải ngươi một cái thiên tôn có thể chống đỡ được nhanh chóng thối lui mới là thượng sách nói hắn trên mặt cố ý biểu hiện ra hiện bình tĩnh t h ầ n sắc nha sở hà thủ đoạn công kích hoàn toàn chưa đình chỉ nhìn xem ba vị thiên tôn khinh thường lạnh như băng nói như thế hù dọa người t ỷ tiện thủ đoạn cũng dùng đến xem ra các ngươi thật không có bài tây gì nha như vậy bản tọa cũng liền không lại lưu thủ hắn một mực trong chiến đấu phân tâm cửa hải bốn phía dù sao cũng là một phương yêu ma trụ sở ai rõ ràng đến cùng có hay không át c h ủ bài thủ đoạn tự nhiên muốn vạn phần cẩn thận mới đúng nhưng nghe thấy kình thiên tôn chó cùng dứt dậu nói ra h uy hiếp lời nói ngược lại để cho người ta t h ở phào này chứng minh ba vị thiên tôn đã cùng đổ m ặ t lộ sau đó hắn công kích biến càng tấn mãnh thần võ một kích triều tịch bắt bộ huyết mãng vô số công kích liên miên bất tuyệt để ba vị yêu ma thiên tôn khổ không thể tả đánh lại đánh không lại trốn lại rất khó trốn biết rõ hiệu tiếp tục rất khó sống sót nhưng vẫn không có cái khác biện pháp gì tốt Anh. Phúc. hải Phúc! h cầu thiên t ô n tại trong lúc bối rối bị một đao bổ trúng lồng ngực sụp đổ t r ậ n t r ậ n máu tươi phun ra lúc này hắn hai con ngươi xích hồng vô cùng tuyệt vọng lập tức hóa thành phẫn nộ kiên quyết quắt đại ca nhị ca hai người đi trước lao tử l i ề u mạ n g với ngươi thật sự coi chính mình là cùng hành cùng lắm thì cùng chết đều đừng sống nói hắn thân thể giữa không trung hóa thành bản thể một cái c h e khuất bầu trời hải cầu c h ố n g rông xuất hiện t r ậ n lộn xộn pháp tắc từ hắn thân bên trên tán phát chân áp xuống phương thiên địa làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng c h ỉ gặp h ả i cầu thân thể giữa không trung không ngừng bành trướng biến lớn cũng hướng sở hà bay nào mà tới căn bản không quản công kích mà đến đ o quang huyết mãng mục đích không cần nói cũng biết muốn tự bạo nó muốn cùng sở hà đồng quy vô tận cái này cũng là thiên tôn cuối cùng thủ đoạn cơ bản rất ít xuất ra một là chỉ cần sử dụng hẳn phải chết không nghi ngờ hai là khả năng sẽ đem mình cuối cùng một tia chân linh hủy diện kể từ đó rất khó chuyển thế t r ú n g tu chết chính là triệt đ ệ tử vong tam đệ đ ư n g a lao tam kinh thiên tôn cá mập thiên tôn gặp này đều muốn rách cả mỹ mắt bọn chúng ba vị yêu ma rất sớm đã nhận biết kết bái có thể nói một đường cộng đồng nâng đỡ đi tới thật vất vả trở thành thiên tôn thật vất vả đều có trước mắt địa vị bây giờ lại trơ mắt nhìn xem nhà mình tam đệ đi chết vì cho chúng nó tranh thủ đường sống cái này có thể nào tiếp nhận có thể nào không phân nộ cá mập thiên tôn không quan tâm muốn sông lên trước cứu trợ lại bị kình thiên tôn giữ chặt sắc mặt giữ tận nói đi không thể để cho tam đệ chết vô ích hai ta muốn cũng bàn giao ở đây có thể nào đúng lên tam đệ hai ta phải sống hào hào sống sót muốn trả thù nhân tộc trả thù chấn ma phủ gặp người liền giết gặp thành liền đồ a cá mập thiên tôn toàn thân run dày hai con ngươi xích h ổng vô cùng giống như muốn thắp máu tươi run dày nói Tốt! sau đó hai vị yêu ma thiên tôn quay người hướng phương xa bỏ chạy tinh chủ mau tránh ra phía dưới trong chiến trường năm thiên tôn gặp này cũng hống một vị thiên tôn tự bạo huy lực phi thường lớn không thể lực háng hán chính là địa minh quan vị kia trung niên thiên tôn xuất địa minh quan quân đoàn đến đây phụ trợ chiến đấu thông soái chuyện hôm nay tỉnh đã để hắn chết lặng vốn cho rằng đến đây công kích yêu ma trụ sở nhất định là thảm chiến nhưng cái nào nghĩ đến chiến đấu bắt đầu sở hà liền miều sát tượng thiên tôn sau đó một người độc chiến ba vị thiên tôn căn bản không cần trên đó đi phụ trợ cái này khiến bản liền trọng thương hắn vô cùng may mắn đồng thời phía d ư ớ i chiến đấu cũng không hắn tưởng tượng bên trong chậm như vậy trong khoảng thời gian ngắn yêu ma trụ sở không nờ g thất thủ hai trăm vạn trấn ma quân đã đánh vào trụ sở nội bộ yêu ma quân đoàn rõ ràng đã thành tan tác xu thế để hắn không khỏi cảm khái c h ắ c không được tỉnh chủ nhất định phải tại lúc này đến đây phản công nguyên lai là có như thế kỳ hiệu thừa dịp yêu ma nội bộ không ổn định chỉ cần lôi đình một kích liền có thể để chính bọn chúng tan tác giảm bót công kích độ khó bất quá chuyện như thế cũng phải có thực lực tuyệt đối làm mới được tối thiểu địa minh quan cấp cao chiến lược không cách nào triệt để áp chế phía trên cái kia ba vị chớ nói chi là chém giết mấy vị cho nên hắn giờ phút này đối sở hà cường thế bá đạo làm tinh chủ không những không một tiên phản đối ngược lại vô cùng phấn khởi có một cái bá đạo cường thế tinh chủ chẳng những có thể để cửa hải hận an ổn cũng có thể lập càng nhiều công tích điểm công lao mới là c h ấ n yêu quan đồng tiền mạnh tệ có thể hối đoái vô số bảo vật quý giá rất nhiều bảo vật coi như chuẩn đế lớn đế đô thèm nhỏ nứt rãi nhìn chơi tôn tới nói càng là trí bảo mà ngay tại hắn không ngừng hễn tưởng tương lai lúc lại trông thấy hải cầu thiên tôn muốn tự bạo có thể nào không đội hắn dễ thân thân thể sẽ yêu ma thiên tôn tự bạo bao lớn uy lực tại chỗ làm phế ba người tộc thiên tôn bởi vậy không chút do dự lên tiếng nhắc nhở tinh chủ muốn tạm thời tránh mũi nhọn có thể đánh hạ yêu ma trụ sở đã tính rội thiên đại công giết hay không mây vị thiên tôn cũng không sao đương nhiên hắn không biết được sở hà sở dĩ mưu cầu danh lợi s á t thiên tôn làm không phải công lao mà là thần ma điểm cựu tiêu lên sở hà cũng sắc m ặ tâm t lãnh quả nhiên tại không có tuyệt đối nghiền ép thực lúc lúc muốn một hơi giết nhiều vị thiên tôn khó như lên trời mà ngay tại hắn muốn lựa chọn rút lũi lúc phương xa hư không chuyển đến một tiếng vô thượng s ó n g âm định trưng một n g h n h g ạ n h kháng chuẩn đế thanh tướng quân chu yêu ông hư không chấn động một cố cường hoành quy tắc trực tiếp giáng lâm đem đang muốn tự bạo hải cầu thiên tôn phong tỏa đồng thời cũng đem sở hà phụ cận hư không phong tỏa lập tức nếu thân ảnh giàn mua chậm rãi từ phương xa đi tới hắn đầu dán thân người chống q u ả trượng quanh thân quy tắc v ư ợ quanh xà lão dán đại nhân kinh thiên tôn cá mập thiên tôn gặp đến lão giả đều sắc mặt kinh hỉ bởi vì bọn chúng nhận biết đến đây xà lão nói cho đúng quan hệ còn rất không tệ không sai đối phương chính là g i á n biển đồng thời bọn chúng đối xả lão thực lực hiểu rất rõ đối phương sớm tại ngàn năm trước đã đột phá chuẩn đế mặc dù nhất gần ngàn năm không nghe nói hắn tiếp tục đột phá nhưng coi như phổ thông chuẩn đế cũng không phải thiên tôn có thể sánh được hôm nay mình ba vị tính được cứu b à i kiến xả lão b à i kiến xả lão kinh thiên tôn cá mập thiên tôn đối xả lão không mình hành lễ trong hư không bị phong tỏa hải cầu thiên tôn hai con ngươi rưng rưng nhìn xem xả lão ánh mắt tràn ngập kinh hỉ uy khuất liền phản phất tiểu hài ở bên ngoài nhận uy khuất phát hiện ra trường tới、ừ. xà lao tùy ý gật gật đầu thứ nhất b ư ớ c tử hư không rậm chân mà đến nhìn xem ba vị thiên tôn bộ g á n g nhìn nhìn lại phía dưới chiến trường đem sự tình đoán bảy tám phần không khỏi lạnh hừ một tiếng hừ thật ăn hùng tâm báo t ử đàm khi nào nhân tộc cũng dám chủ động xâm chiếm ta yêu ma trụ sở muốn chết phải không lời này vừa nói ra vô tận uy áp từ hắn thân bên trên tán phát áp bách thiên địa thương k h u n g cũng hướng phía dưới trận pháp mà đi x o á t x o á t x o á t trận trận lực áp bách giống như thực chất đi x u ố dưới thiên địa có linh càng k h ô n t á pháp lên tý thử một bước tiến lên hai tay cái tân Đại điệu lập tức b hai t t r ê n m t linh vạn chấn ma quân đoàn bày trận vô số khí huyết tử trên người bọn họ phát ra tràn vào huyết sắc trong trận pháp để bản lung lay sắp đổ trận pháp vững chắc xuống bên trong hai trăm linh vạn chấn ma quân đoàn cơ bản không thụ thương ồ xà lao không khỏi khe di một tiếng hiển nhiên cũng bị phía dưới tinh nhuệ quân đoàn phản ứng cùng thủ đoạn kinh ngạc một chút nhưng cũng không có coi ra gì đến n ó cái này cấp bậc đã không phải vô cùng đơn giản dựa vào nhân số liền có thể đồng thắng trừ phi có tuyệt thế lại trận đồng thời còn cần tuyệt thế mạnh tướng toại trận mới được phía trước kính thiên tôn lại lần nữa không người nói ra bẩm xà l ã o hôm qua này trụ sở bốn vị thiên tôn xuất hai trăm vạn yêu quân tiến đến công phạt điệu minh quan cái nào nghĩ đến điệu minh quan quỷ dị đa dạng sớm bố trí mai p h ủ bốn vị thiên tôn vẫn là ba vị chỉ còn tượng thiên tôn trọng thương trở về hai trăm vạn yêu quân cũng chỉ thừa trăm vạn đồng thời người này xuất quân một đường truy sát mà đến vừa mới càng chu sát tượng thiên tôn rõ ràng dự định chém tận giết tuyệt cái gì xà lao nghe lời này đều sửng sốt nó vốn cho là mình tới coi như kịp thời cái nào nghĩ đến không ngờ có bốn vị yêu mà thiên tôn vẫn lạc đơn giản lẽ nào lại như vậy me no côn g đồ xà lao khàn khàn nói dám đổ sát ta yêu tộc nhiều như vậy thiên tôn hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nói xong hắn hai con ngươi lộ ra vẻ tàn nhẫn mặc dù đế hoàng cung yêu hoàng cung có một ít tàn ý nhưng hạn chế cơ bản tại lớn đế cảnh trở lên tồn tại đối chuẩn đế hạn chế không lớn húng chi trước mặt vị này c h ọ n vẹn chém giết bốn vị yêu ma thiên tôn càng giết tới yêu ma trụ sở coi như đối phương có bối cảnh chém giết cũng không sao nhưng không trở xà lao xuất thủ đã thấy vừa mới đã bị định trụ sở hà đột nhiên xuất thủ chấn ma đao đối phía trước hải cầu thiên tôn chém tới giết nguy hải cầu thiên tôn chỉ cảm thấy nội tâm thật lạnh cảm nhận được t ử v o n g giáng lâm nó rất muốn t r á n h tránh đáng tiếc thân thể bị định trụ căn bản không thể có bất luận cái gì na di chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đào quang tới người、Xoẹt. thân thể sát na bị xé n ư ớ hai nửa hải cầu thiên tôn tại chỗ họ ra rắm còn một tiếng di ngôn cũng không có kêu đi ra hai con ngươi tràn ngập tuyệt vọng không căm lòng rõ ràng nhà mình có đại lao đến đây nhưng mình vẫn như cũng bị chém giết thậm chí đều không có tự bạo thành công biệt khuất a dê tam đệ lao tam a ngươi ngươi kinh thiên tôn cá mập thiên tôn gặp này hai mắt rơi lệ mặt mũi tràn đầy không cách nào tin bi vẫn muốn tuyệt thật sự là s ở hà xuất thủ quá đột n ộ t liền liên xà lão cũng không có kịp phản ứng hải cầu thiên tôn đã ở ra rắm ngươi dám xà lao kịp phản ứng lúc cũng tức đến run dày cả người nó vừa mới đối với mình quá tự tin căn bản không cho rằng một cái nhỏ tiểu thiên tôn có thể phá vỡ hắn quy tắc phong tỏa nhưng mà hắn căn bản không rõ ràng từ đầu đến cuối sở hà căn bản không có bị định trụ chỉ là đợi thêm thời cơ chờ xà lao bông lỏng cảnh giác nhận là tất cả đều đang nắm giữ lúc lôi đ ỉ n h xuất thủ như thế không những có thể đánh cái xuất kỳ bất ý cũng dễ dàng triệt để chọc giận xà lão để hắn đánh mất nhất định lý trí quả nhiên chính như hắn đoán trước xà lao không chút do dự xuất kích chết rẽ ngang trượng cách không điểm tới ông quải trượng tựa như vô hạn kéo dài xông phá hết thể trở ngại hướng sở hà phương vị c h ấ n áp mà tới do khắc này thiên địa bị phong tỏa quần quận quy tắc hướng sở hà chân áp tới để hắn không cách nào bỏ chạy h i ệ n nhiên xà lão làm thật rồi chuẩn đế sao sở hà gặp này lẩm bẩm nói bản tọa hôm nay liền thử một chút đến cùng cùng chuẩn đế lớn bao nhiêu tranh lệnh tranh trấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lẩn g lánh chém thần võ một kích mời quân xem thần võ một kích yêu sơn ma hải chỉ gặp một đao vô cùng lóa mắt đao quang sông ra hậu phương đi theo đến không hết hư hảo yêu ma trong đó thình lình có hải c ầ u thiên tôn tượng thiên tôn sư thiên tôn giã thiên tôn n g a n g ảnh b à ảnh đao quang xung kích quải trượng sát na vỡ vụn giống giống vô số hư hảo yêu ma nhào về phía quải trượng thế nhưng vẹn vẹn kéo dài sát na liền bị vô số quy tắc vỡ nát bắt bộ trần thiên giết sở h à lại lần nữa đấm ra một quyền bắt đầu huyết mạng giữ t ậ n gào thét hướng quải trượng mà đi trận trận sức cắn nuốt hiện lên từng đạo lam sắc quang mang tràn vào quải trượng bên trong đồng thời hắn nâng lên tay trái trận trận lam sắc quang mang giống như thực chất tuân ra hướng về phía trước bao phủ điều trùng tiểu kỹ xà lao sắc mặt khinh thường tăng lớn cường độ hướng về phía trước dùng sức vành vành vành, vành. bắt đầu huyết mãng bị quải trượng đánh nát lam sắc quan g mang cũng bị vô số quy tắc tách ra lập tức quải trượng đánh vào sở hà trên thân vành ẩm ẩm đinh hai nhức g ó c tiếng oanh minh vang vọng đất trời thư không trận trận sụp đổ vô số lỗ đen hình thành quy tắc tại thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ vạn giảm thương không đang run dậy tựa như trời xanh đang e sợ nhưng xà lao nhưng lại chưa thu hồi quải trượng ngược lại hai con ngươi co rụt lại nhìn về phía chiến trường một bên vị trí nơi đó Đang đứng một thân ảnh. một kh Khắc. Khúc. s ở hà ho nhẹ hai lần ép trong hạ thể hỗn loạn khí huyết t h m nghĩ mẹ nó quả nhiên cùng chuẩn đế tranh l ệ n h quá lớn vừa mới nếu không mình chạy nhanh cũng n mượn đặc thù linh hồn lực thoát khỏi đối phương khó chặt sợ thật muốn phế giờ phút này hắn hiểu được thiên tôn cùng chuẩn đế có rất lớn hồng câu căn bản không phải tăng lên mấy lần chiến l ự c có thể đền bù dù là hắn linh hồn lực đặc thù tại chuẩn đế sớm đoán được tình huống phía dưới chỉ cần phong bị liền để hắn không cách nào tránh né nói cách khác hắn không thể lại ngắt lại thậm chí tránh né xả lao kích thứ hai nhưng đã đủ không phải sao xuất sở hà đưa tay nhìn về phía xà lão nguy nguy cười một tiếng hiện tại đến t h a ngươi thanh tướng quân chu ú y ê Trước 1259, thanh tướng chạm chuẩn Cái chàn hà quân gì? xuất đao, đế. đ mặt mũi lão yêu mẫu bức. trước Không thanh ràng n rõ mặt i ỷ dị thôi, trong không không cái cũng quá để cả đơn giản là thêm ra một kích đánh chết mà thôi đồng thời mười phần cho rằng sở hà nói tới lời mở đầu không đáp sau ngữ khẳng định bị thương quá nặng xuất hiện ảo giác lập tức hắn liền muốn tiếp tục xuất kích đột nhiên phương sa chuyển đến kình thiên tôn gấp rút thanh âm xà lão hạ phía dưới mà lúc trước sắt na xà lão cũng phát hiện không hợp lý địa phương nó dù sao chuẩn đế cấp độ x o á t đầu r ắ n lập tức nhìn xuống dưới chỉ gặp lúc đầu c h ố n g rỗng vị trí một cái đồng dạng trụ ngọt thanh niên dựng thẳng đứng ở đó quanh thân có rất nhiều phức tạp trận pháp vọt quanh bất quá này cũng không đáng để nó nhìn nhiều một cái tôn cảnh tiểu đối mặt tôi coi như bản lĩnh thông thiên cũng không sao mà chân chính để nó kinh hãi là quải trượng thanh niên bên cạnh dựng đứng một cái cao lớn mặt xanh nanh vàng khôi lỗi nay khôi lỗi quanh thân khí thế phi tốc kéo lên đồng thời trong hai con ngươi bắn ra không cách nào tưởng tượng làm quang sau đó giơ lên trong tay thanh long đao ông hắn bảng đại khí thế thậm chí vô số lam sắc quang mang hướng thanh long đao bên trong tràn b à o để đao sáng lừng lánh cựu tiêu sau một khắc không chút do dự đối xả lao hung hăng bổ tới chém soắt không so đao quang gạch phá hết thể trở ngại bay thẳng cự tiêu tiến lên phương vị đem xà lão đường lui đều chặt đường có thể nói nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh từ sở hạ hạ lệnh đến xà lão kịp phản ứng nhìn hướng phía dưới lại đến thanh tướng quân xuất thủ bất quá trong tích tắc cơ bản tại thanh tướng quân đao quang bổ ra về sau kình thiên tôn thanh nhâm mới từ phương xa chuyển tới nhắc nhở xà lão nhưng thì đã trễ không có khả năng xà lão mặt mũi tràn đầy không thể tin n à y khôi lỗi rốt cuộc là vật gì nó tại sao lại xuất hiện ở chỗ này lại tại sao lại để lão phu cảm giác được tử vong uy hiếp chuẩn đế cảnh khôi lỗi đến cùng nói đùa cái gì xà đàn đó sao Đáng đều luận nó tin hay không, đều không tiếc, vô l hay kịp à một cái khác cứng, có cảm nhận được cách ánh thoát. trọi hiếp, nhưng lại không không phản thể nhận nhưng ứng. Nó muốn trong nào m quy từ dù sao đao đào thoát. Một là giờ phút này nó vừa mới xuất kích hoàn tất thể nội có sát na không hư bị phía dưới thanh tướng quân bắt lấy hai là thanh tướng quân trong ánh đao ấp ủ vô số quy tắc đem hắn không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa bởi vậy cũng chỉ có thể ngày tháng lật t r ờ i ngược lại biển xà lao cùng hống một tiếng nhất định ông trận trận gọn sóng từ hắn miệng bên trong phát ra hướng phía dưới đao quang bao phủ tới không ngừng xung kích đao quang nhưng ngọn sóng tại ở gần đao quang s á t na liên luyện như hoa tuyết gặp hỏa lô tiêu tán cơ bản chỉ vì xà lao tranh thủ không đến một phần ngàn hơi thở nhưng xà lao nhân cơ hội này hóa thành bản thể một vài ngàn trượng cự x à trận trận sóng cả từ hắn phía sau hư không xuất hiện phản phất hắn phía sau có một tòa không cách nào hình dung hải vực bên trong vô số sóng biển chạy ngược hướng phía dưới đao quang chân áp mà tới một cách này chính là xà lao trong lúc vội vã một k í c h mạnh nhất đồng thời từ hắn diện mục dữ tợn khoe miệng rướm máu trạng thái liền có thể nhìn ra này thủ đoạn đôi lúc nào tới nói phụ tài rất lớn xà lao cùng hống một tiếng thân thể đi theo sóng biển chấn áp x u ố n g d ư ớ i vê anh ẩm ẩm sóng biển tiếng oanh minh đao quang tảng sáng âm thanh không ngừng từ va chạm ra chuyển ra vô số lô đen ở chung quanh hình thành thậm chí có hai cái tường kép thế giới hiện hiện hắn bên trong một cái rất không may bị dư ba va chạm mất diệt cái này chính là thế giới tàn khốc hiện thực cái k i a phương tường kép thế giới bên trong sinh linh khả năng tại an cư lạc nghiệp cũng có thể là tại loạn thế tranh bá nhưng ai có thể nghĩ tới tận thế lại đột nhiên giáng lâm vẫn là để bọn hắn hoàn toàn không thể ngăn cản giáng lâm gặp này sở hà cũng không khỏi sát mặt t r ị n h trọng thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được nếu không ai rõ ràng tương lai mình có thể hay không đứng trước đồng dạng sự tình tại mình đắc ý lúc cả tòa thế giới bị ngoại giới một vị nào đó không cách nào hình dung tồn tại mẫn diệt giờ khắc này hắn lại lần nữa nhớ tới cây mẹ trong trí nhớ cái k i ê n ngồi ngay ngắn ở côn bằng bên trên tồn tại một kích liền mẫn diệt một cái không cách nào hình dung bạch hồ cái k i a phương tồn tại sở hà lẩm bẩm nói coi như hủy diệt một phương đại thế giới chắc hẳn cũng sẽ không quá khó khăn không thể có tự mãn tâm lý không biết bắt đầu từ khi nào hắn sớm không đem này phương thế giới sinh linh xem như tiến lên mục tiêu mục tiêu của hắn đã sớm chuyển biến làm cái k i a n g ồ i ngay ngắn ở côn bằng bên trên tồn tại thậm chí tại âm thầm thể sớm muộn cũng có một ngày mình cũng có thể đến tới loại kia cấp độ thậm chí siêu việt giờ phút này vô luận hai cái yêu ma thiên tôn vẫn là phía d ư ớ i chiến đấu đều dừng lại ngầm đầu nhìn chăm chú cửu tiêu dù là rất nhiều tồn tại căn bản cái gì cũng không nhìn không thấy nhưng bọn hắn minh bạch phía trên chiến đấu mới là mấu chốt thật lâu va chạm tiếng a n h minh mới đình chỉ chỉ gặp xà lão vô cùng to lớn thân thể từ hư không nổi lên toàn thân máu tươi chảy đồng địa vô cùng t h ế thảm rất nhiều nơi đều có thể trông thấy xương cốt giống như bị làm chỉ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đồng thời khí thế cũng suy yếu tới cực điểm miệng bên trong điên quần ho ra máu Khúc, khúc, phúc. nhưng hạn tại phát hiện phía dưới thanh tướng quân khí thế cũng tại suy yếu đồng thời hai con ngươi l à m q u ò n g tại tán loạn lúc lại cực kỳ may mắn thầm nghĩ quả nhiên khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi căn bản là không có cách lâu dài tác chiến coi như đánh lén lao phu đường đường một phương chuẩn đế há có thể tốt như vậy chém giết ha ha lập tức hai con ngươi lãnh quang lấp lóe mẹ nó hôm nay thật tổn thất q u ả lớn không tắt thở máu tiêu hao hơn phân nửa liền liên chân linh cũng có chút vết dạn g một cái nhỏ đỏ l á o cũng dám như thế ám toán lão phu hôm nay lão phu không đem ngươi rút gần l ộ t ra luyện hồn đoạn phách còn chưa xong ồ hắn tâm tư bách chuyển ở giữa đột nhiên phát hiện phía dưới vô số sinh linh ánh mắt tràn ngập cổ quái e ngại kinh hoàng cười trên nôi đau của người khác v v trong đó phàm có thể trông thấy chiến trường tình huống yêu ma đều sắc mặt hoảng sợ cũng không ít đang lớn lên miệng nói gì đó đáng tiếc nó còn chưa chờ nghe thấy đã cảm thấy cái cổ mắt lạnh phúc thử xoắt một cái vô cùng đầu rắn to lớn bay ra mắt rắn bên trong còn tràn ngập sắc ý mậu bức không dám tin đồng thời thân rắn vẫn như cũ điên cuồng l ắ c lư tựa như muốn xúc tích lực lượng chuẩn bị phát ra công kích hụ hư lạnh một tiếng một con thương khung b à n chân khổng lồ dẫm đạp tại thân rắn bên trên c u ộ n c u ộ n lam sắc quang mang tràn vào để hắn sát na bình tĩnh giờ khắc này một hình ảnh ánh vào toàn bộ sinh linh tầm mắt chỉ gặp một cái thân mặc màu đen hoa bảo nam tử một tay cầm đao sắc mặt bá đạo hậu p ư ơ n g đỏ chót áo choàng lấp lánh trấn ma trên đao đi đ ị máu tươi chảy xuôi mỗi một giọt máu tươi rơi xuống đều chân áp hư không vỡ vụn không gian một tia huyết khí bị lỗ đen thốt vệ không biết có bao nhiêu hội lưu truyền đến tường kép thế giới bồi dưỡng một phương trí bảo hoặc là bồi dưỡng một cái mới khí vận chỉ tử có thể thấy được tầng thứ này chiến đấu đến cùng nhiều đáng sợ dưới chân mấy ngàn trượng thân rắn thần phục phía trước đầu rắn thăng thiên đơn giản không cách nào diễn tả bằng nôn từ bà khí tiểu như châu bò me no có thể nói một người một đao trạm chuẩn đế trấn yêu quan chức a i địch thu hàng tương đối khá giờ phút này vô số ánh mắt nhìn xem này bức họa sửng sốt không ít người c u ồ n g phiến người bên cạnh b à miệng không cách nào tin một phương chuẩn đế cứ thế mà chết đi đây chính là chuẩn đế đứng tại chư thiên định phong bên trên tồn tại chẳng lẽ lại là bọn chúng đã chết trước mắt nhìn thấy đều là ảo giác hay sao d i khẳng định là d i nhất định là đang lừa gạt chúng ta không muốn tin không tin vô số yêu ma cùng hống không thôi hiển nhiên căn bản là không có cách tiếp nhận bực này hiện thực đừng chúng nói chúng nó coi như chấn ma cao tầng cũng sửng sốt đặc biệt vị dương lúc này hắn nhìn xem một bên thanh tướng quân không khỏi thầm nghĩ như thế đột nhiên sao đồng thời hắn cũng rốt cục rõ ràng phủ chủ tại sao muốn để hắn sớm đem thanh tướng quân giấu ở đây xem ra vị dương lẩm bẩm nói phủ chủ sớm đoán được tình huống như vậy chẳng lẽ lại phủ chủ hội suy tính không hổ là phủ chủ vạn năng cũng dù sao hắn chính là suy tính cường giả có thể đạt tới đến đế cảnh loại kia tồn tại sớm siêu thoát thế gian bình thường suy tính không có khả năng suy tính đến bọn hắn coi như dùng t u y ệ t thế bí pháp cũng chỉ có thể suy tính đại khái nhưng phủ chủ có thể sớm để hắn đem thanh tướng quân bố trí ở đây rõ ràng đã sớm suy tính ra kết、quả. đương nhiên hắn không rõ ràng đây hết thể có một phần ba trường hợp cũng có hai phần ba sở h ạ cố ý dẫn dụ xà lao rơi xuống c ạ m ấy gian rắc ẩm ẩm trên bầu trời lôi đình điên cuồng tụ tập từng đạo lôi đình c h ố n g rông xuất hiện huyết sắc nước mưa rớt xuống chuẩn đế vẫn lạc thiên địa đồng bi gặp này vô số yêu ma cũng triệt để tuyệt vọng bọn chúng không cách nào tại lừa gạt mình hết thể là thật xà lao ợ ra giám á mau bỏ đi kinh thiên tôn cuồng hống một tiếng liền muốn lôi kéo cá mập thiên tôn chạy trốn nội tâm không ngừng cuồng hống vì cái gì tại sao lại như thế chỉ là nhân tộc một cái thiên tôn mà thôi có thể trưởng k h ô n g một cái chuẩn đế cấp k h ô i lỗi k h ô i lỗi lúc nào có thể có thực lực như thế đáng tiếc căn bản không ai hội trả lời vấn đề của nó thậm chí một bên cá mập thiên tôn cũng hoàn toàn ngây người mặc cho hắn lôi kéo mặc dù nơi đây là chân yêu quan chuẩn đế vẫn là cũng không tính cái gì quá không được sự t ì n h nhưng nghe nói nhưng tận mắt chứng kiến sao có thể giống nhau không chỉ giết chết chuẩn đế lại chỉ là vị trời tôn cảnh tồn tại không phải do để cho người ta không ngây người trốn s ở hà thanh em đột nhiên từ tiền phương truyền đen tại trước mặt bản tọa ai cho các ngươi chạy trốn giút khí Xoát. Xoát. hai vị yêu ma thiên tôn đồng thời đưa tay thình linh phát hiện phía trước xuất hiện một thân ảnh chính là sở h ạ đáng chết cá mập thiên tôn xích hồng hai con ngươi nói cùng nó liều mạ n g vì lao tam là xà lao báo thủ cùng chết kình thiên tôn cũng quyết định thật nhanh nó cũng cho rằng hôm nay khó thoát vẫn lạc vận mệnh cũng liền không tại nhiều nghĩ trực tiếp phát động tuyệt sát thôn tính thiên hạ hắn mở ra huyết b u ồ n đại khẩu thình linh định đem sở h ạ một ngộ nước vào tại tự bạo mà chết nhưng sau một khắc đã thấy sở hà triệt thoái phía sau trăm dặm căn bản không cho kình thiên tôn cơ hội một mặt trêu tức nhìn đối phương、người. kính thiên tôn tức giận b ố t khói trên đầu lại không làm nên chuyện gì sau đó t i ể u tiêu bên trên xuất hiện q u ỷ dị chiến đấu một màn kính thiên tôn cá mập thiên tôn thỉnh thoảng phát động t u y ệ t sát nhưng sở h ạ triệt thoái phía sau không n g à h kháng trái lại các loại hai vị yêu ma thiên tôn dự định rút lui thì lập tức lấn bên trên có thể nói đem chiến thuật chơi lô hỏa thuần thanh t i ế n giống g giận dữ vang vọng t i ể u tiêu hoa nha nha tiểu tặc côn đồ có có thể nhịn cứng đôi cứng ngươi như thế tính là gì yêu nhiệt đến là công liền liệu một phen có dám hay không nhưng mà vô luận như thế nào giận mắng cũng vô p hai á p lên đến b cái t c dụng cực h đại vô cùng yêu thân thể rơi xuống đập sập hai ngọn núi mạch huyết khí hướng phía dưới thầm thấu hấp dẫn đến vô số chưa khai trí sinh linh vốn vệ một kỉnh rơi vạn vật sinh phía dưới trăm vạn chân ma quân gặp như thế một màn cuồng hồng phủ chủ l i vũ xưng ơ ba h o à n vũ vô địch thiên hạ phủ chủ l i vũ xưng ơ ba h o à n vũ vô địch thiên hạ đinh hai nhức góc thanh â m vang vọng đất trời mạo xưng ơ t á n m chín tầng mây màu đem đối diện còn sót lại yêu ma bị hủ sợ vỡ mật lúc này những yêu ma này phía trước lâm việt cảnh lại bị chuẩn đế xả lao đến kéo về sinh tồn hy vọng lại bị chuẩn đế xả lao vẫn lạc đánh nát hứa tưởng tại tận mắt nhìn thấy hai vị thiên tôn vẫn lạc lại cũng không chịu nổi chạy a nào đó yêu ma tướng lĩnh cuồng hồng cái khác yêu ma cũng tán loạn vô số yêu ma đánh tơi bởi không tại chống cự một đeo gen không thôi trong chốc lát yêu ma trụ sở triệt để sụp đổ đại lượng yêu ma lẫn nhau dẫm đạp không ít yêu ma quỳ xuống đất đầu hàng mà mặt đ ố i bọn chúng chỉ có chấn ma đao thoải mái lý đại ngưu một đao chặt hắn đối diện yêu ma xoa một thanh trên mặt màu tươi cười to nói thật mẹ nó thoải mái vốn cho rằng c h ấ n yêu quan yêu ma rất khó đối phó hiện tại xem ra không gì hơn cái này đơn giản là kinh nghiệm chiến đấu phong phú điểm thực lực mạnh một chút nên sụp đổ cũng sụp đổ có thể nói tại xà lao cùng hai vị yêu ma thiên tôn vẫn lạc về sau trên trưởng thắng thua đã không bất kỳ huyền n i ệ m gì ưng ự c trong hư không trung niên t i ê n tôn một biên chỉ huy phía dưới binh sĩ chiến đấu một bên cùng nuốt nước miếng lẩm bẩm nói thật tuyệt thế mạnh n h â n cũng đồng thời không có chút nào thèm quan tâm ngoại giới cái nhìn trận chiến ngày hôm nay mặc dù có tôn này khôi l ỗ i phụ trợ đoán chừng các loại lan chuyển ra ngoài cũng muốn danh chấn các quan có thể đi theo b ự c này t í n h chủ là chuyện tốt hán vốn là chỉ là đông vực một cái thế lực lão đại tại đông vực tính cái nhân vật có thể xương vương xương bá nhưng từ khi đến trấn yêu quan hạn thời gian trôi qua phi thường không tốt cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang thậm chí tùy thời c ó vẫn là khả năng bởi vậy hắn cũng chỉ có thể hướng đã từng lao thiên tôn tinh chủ dựa vào vì chính là mượn đối phương chỗ dựa tìm hộ thân phủ hiện tại hắn cho rằng trước mặt này thanh niên yêu nghiệt so lao thiên tôn mạnh hơn trăm lần coi như so với hắn phía sau vị kia chuẩn đế cũng không kém cái gì còn trẻ tuổi như vậy sớm muộn cũng sẽ siêu việt đối phương ừ m trung nhiên thiên tôn thầm hạ quyết tâm nhất định phải theo sát trước mặt vị này mất đi cơ hội lần này liền sẽ không còn có lần sau mà nào đó trên dây núi đại hắc lý kiện băng quả ba cái vừa mới vơ vét hoàn tất bảo vật chính tại xử lý xà lão đại hắc làm canh rắn nhất định phải làm canh rắn lý kiện ta muốn ăn thịt rắn nướng b a n g quạ dao trộn ra rắn làm sao môi vũ tháo đại hắc con quạ người đang làm cái gì mật rắn cũng dám t r ộ m g dấu người gan mập đi b a n g quạ ta ta muốn cống hiến cho phụ chủ đại hắc ai nha ta thế nào người muốn thượng vị chứ sao nửa nén hương sau yêu ma trụ sở tiếng la diết đình chỉ bên trong còn sống yêu ma đã bị toàn bộ chu sát siêu triệu nguyên đi vào sở hà hậu phương không người nói phụ chủ trừ chạy trốn hai thành yêu ma bên ngoài còn lại yêu ma đều đã chu sát chạy trốn yêu ma q u á phân tán chấn ma vệ đối chấn yêu quan địa hình vẫn như cũ không hiểu rõ lắm chưa xuống khiến truy kích Ừm. s ở h à gật gật đầu hắn đối phía dưới chiến trường xử lý căn bản không thèm để ý có triệu nguyên vô tình chờ ở cũng không cần quan tâm giờ phút này hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống đưa đỉnh mấy cái tin tức đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết chuẩn đế xà lão chương một trăm sáu m ư t h ầ n ma điểm bạo tăng yêu ma giật mình đinh chúc mừng tóc chủ chém giết chuẩn đế xà lão mặc dù nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phía sau đánh lén nhưng người bản tính cũng ban thưởng thần ma điểm một mươi năm nghìn đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết thiên tôn hậu kỳ k ì n h yêu c h ấ n áp thú bạo chính là kiểu như châu bò thu hoạch được thần ma điểm năm nghìn không. đ i n h chúc mừng t ú c chủ chém giết thiên tôn trung kỳ cá mập ma nhất đao lưỡng đoạn uổng công vây cá đinh liên tục bốn chỗ đặt sắn đỉnh nhắc nhở tin tức để sở hà không khỏi vô cùng cảm khái thần ma điểm tốt như vậy thu hoạch được giờ khác này hắn thậm chí cho rằng thiên tôn chuẩn đế cũng không gì hơn cái này có thể nói hướng nhập thiên tôn mộ nhập chuẩn đế ba năm đại đế năm năm siêu thoát hô thật lâu hắn chậm rãi phun ra một mụm trọc khí xua tan nội tâm không phù hợp thực tế ý nghĩ t h ẩ m ý. trận chiến này nhìn như mười phần nhẹ nhõm nhưng bên trong có quá nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa đơn giản mượn nhờ đánh yêu ma một trở tay không kịp nếu không phải có như thế hiệu quả căn bản không có khả năng đừng nói chuẩn đế chính là thiên tôn cũng không có dễ dết như vậy không phải kiên kỵ thanh tướng quân mình không cách nào lưu lại hai vị thiên tôn lập tức hắn nhìn phía dưới đã bị đại hắc ba cái xử lý không sai biệt lắm xà lao lẩm bẩm nói vị này chết cũng là ban nếu không phải là bị thanh tướng quân mai phục đánh lén nếu không phải quá tự đại căn bản không đến mức vất l ạ đồng thời hắn cũng minh bạch chuyện hôm nay tỉnh tất nhiên sẽ khuyết tán ra đến lúc đó hắn rất nhiều át c h ủ bài hội bại lộ lại đối mặt địch nhân lúc đối phương khẳng định biết được thanh tướng quân tồn tại muốn đánh lén đã không có khả năng bất quá hắn nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên thần ma điểm b ả o tăng số lượng khoe miệng hiện hiện tiêu dung một đêm trở dầu sau đó hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở bay v ổ i qua uy nghiêm thanh â m vang vọng thủ tiêu quét dọn chiến trường về điệu minh quan mở vạn thú h ế n hội nặc triệu nguyên vô tình các loại cao tầng lập tức đáp lập tức vô số chấn ma binh sĩ tại địa minh quan binh sĩ không thể tin trong ánh mắt mở ra đại tạo đảng đơn giản phá địa ba thước chó gà không tha vô luận chân q u ý không chân quý chỉ cần có thể dùng toàn vỡ vét thậm chí yêu ma trụ sở thổ nhưỡng đều chìm xuống hơn trăm mét về phần cái gì cung điện ban công diễn võ t r ư ở n g cái kêu càng chỉnh thể di chuyển đồng dạng không lưu địa minh quan binh sĩ chín một một à gì? cái này mẹ nó thổ phi cũng không có tàn nhẫn như vậy đi lúc này trung niên thiên tôn cũng bị một màn trước mắt rung động nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng quát khé nói thất thần làm cái gì còn không mo một chút đi giúp chân ma quân đánh trợ thủ đồ vô dụng ai v â n g v â n g v â n g vô số địa minh quan binh sĩ lập tức gật đầu đi lên hỗ trợ gặp đây đại hắc quỷ dị cười nói lại một đám thổ phỉ quân muốn sinh ra nhà sau nửa cách giờ c h â n ma quân đem yêu ma trụ sở vơ vét một bên trừ một chút không thể ăn vô dụng yêu ma thi thể toàn mang đi d ẹ p đường hồi phủ lục phong cao dọ quát giống n h a ô ba thú lôi kéo bay đuổi nhanh trong hướng địa minh quan mà đi hậu phương hơn một trăm tám mươi vạn trấn ma quân bao quát bốn mươi vạn địa quân minh trận chiến này đại hoạch toàn thắng n h i ê u siêu địch. Mà. chân Mà! ma Thẳng đến â n siêu đi canh mười có mây thân ảnh xuất hiện tại yêu ma trụ sở phía trên bọn chúng nhìn phía dưới tràng cảnh sửng sốt vũ thảo lao phu nhớ kỹ nơi đây có cái yêu ma trụ sở tới đối ứng điệu minh quan thế nào không có vừa mới này ba động rất lớn rõ ràng có chuẩn đế cấp tồn tại chiến đấu đến cùng tình huống gì mẹ nó những cái kia là cái gì một cái yêu ma chỉ vào ngọn núi nào đó mạch trên mặt đất nói chỉ gặp nơi đó đang có đại lượng vô dụng yêu ma thi thể dựng đứng từng cái khí tức hoàn toàn không có chết t h ẳ n g tại chỗ mà lại có thể từ thi thể khí thế bên trên nhìn ra khi còn sống tu vì không quá thấp đại thánh tôn cảnh cũng không b i t sau đó bọn chúng lại chú ý tới cái khác rất nhiều nơi nơi hẻo lánh cũng có đại lượng yêu ma thi thể dựng đứng số lượng nhiều không thể diễn tả bằng ngôn từ sợ không hạ có trăm tám mươi v ặ n nhiều b ấ t quá ủy dị chính là cơ bản đều là chút cổ quái yêu ma t ỷ như con n ệ a biển biển nào h thiêu thân loại hình từ ngực mười cái yêu ma vô ý thức cùng nuốt nước miếng đến cùng tình huống như thế nào nào đó lạo yêu h o à n g sợ nói nhiều như vậy yêu ma thi thể xem ra hướng chính là vừa lên không lâu Siêu. một thanh niên yêu ma hạ lạc đến bên trong dây núi trên đó trước xem xét yêu ma tử vong bộ dáng không ngừng lật xem đem khí huyết tràn vào xem xét cụ thể sau đó càng túi người liếm liếm trên mặt đất máu tươi sắc mặt biến vô cùng trịnh trọng ở phía trên chúng yêu ma chờ mong trong ánh mắt nói chết bởi vết đau chúng yêu ma dê mãnh do thảo vừa mới ngươi cái kia liên tục một trận nhỏ xáo lộ các loại kiểm tra coi là có thể nói ra điểm hữu dụng kết quả đến cái với nào cái này mẹ nó cần ngươi nói không phải đục lỗ liền có thể nhìn ra ngươi thế nào không nói thẳng bị đánh chết ông một cái lao yêu đưa tay hạ bắt b à ảnh một cái to lớn run lớn từ dưới đất phá đất mà lên hắn thân bên trên tán phát khí tức cực lớn có thể so với thiên cương bất quá từ hắn tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt liền có thể nhìn ra tu vi xác nhận vừa đột phá không bao lâu thậm chí đại khái xuất là đốt cháy giai đoạn sau trạng thái tám thành chính là hấp thu đến một vị nào đó cường hoành yêu ma rơi xuống huyết dịch từ đó cơ duyên xảo hợp không chết người may mắn chỉ gặp lao yêu hai tay bóp tuyệt đối thứ nhất điểm thiên điệu cả khôn mượn hồn h ó a đổ mờ ức soạt một đạo hắc quang tràn vào con run thể nội sau đó con run điên cùng dãy r u ộ n hắn hai con ngươi hóa thành xích hồng khí thế hỗn loạn phát ra q u ỷ dị g à o thét nhưng mà vô luận hắn d â y r u ộ n như thế nào cũng đơn giản tránh thoát thân pháp mây hơi sau một bức mơ hồ hình tượng từ con run trên đầu hiện hiện trên tấm hình chính là cái bá đạo thân ảnh túi đầu mà đứng hắn dưới chân g i ấ m đạp to lớn vô cùng thân rắn bộ dáng hình tượng nhất chuyển cái tiêu ba đạo thân ảnh một đao chặt đứt hai cái thiên tôn yêu ma lại chuyển xuất hiện một cái cự đại trấn ma cờ xí lại chuyển hóa làm phía dưới vô số nhân tộc đại quân vơ vét bảo vật hình tượng t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên mặc dù hình tượng mơ hồ nhưng đến thời khắc này coi như có ngốc cũng có thể đoán ra đại khái thúng chi vừa mới thiên địa đồng y cũng minh bạch vì sao nơi đây rõ ràng có một yêu ma trụ sở vì sao hiện tại biến mất không thấy gì nữa n g u y lai không phải biến mất không thấy gì nữa mà là bị như vậy thổ phỉ truyền không và、anh. cự r u n lớn ẩm vang nổ nát vụn hóa thành hết u y vụn nhưng chúng yêu không thèm để ý những thứ này mà là không ngừng hồi ức vừa mới trông thấy hình tượng là xà lão nào đó yêu đột nhiên nói ra cái kia to lớn xà yêu là xà lão vừa mới thiên địa đồng bi chính là đại biểu hắn tử vong đối với cái này cái khác yêu ma cũng không xuất sinh phản đối bọn chúng đối có phải là hay không xà lão không quá chú ý mà là một mực tại suy nghĩ một vấn đề người thanh niên kia là ai cùng trấn ma quân lại là từ đâu tới quân đoàn lão yêu nói ra việc này đều ứng nhanh chóng bẩm báo đi lên một cái yêu ma trụ sở triệt để luân hãm sự t ì n h lớn húng chi còn vẫn lạc một vị chuẩn đế nhìn tình huống như vậy v ớ i tích có yêu ma nói ra đoán chừng có một bộ phận yêu ma đã chạy trốn bọn chúng sẽ đem tin tức báo cáo chúng ta tại trên báo cáo đi ha không vẽ vời thêm chuyện không bằng làm như không nhìn thấy nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ngu xuẩn lão yêu đĩu m ô i nói nơi đây cách chúng ta trụ sở không tính quá xa một cái chuẩn đế vẫn lạc muốn tuyệt không biết được ngươi nói lên bên cạnh có thể hay không trách tội chúng ta húng chi những cái kia chạy trốn yêu ma tám thành hội thêm mắm thêm mới nói cái gì dễ dàng khiến phía trên h i ể u lầm chỉ có mình bẩm báo chẳng những có thể đoạt chiếm t i ê n cơ không chừng có thể được phía trên thưởng thức tùy tiện ban thưởng chút gì xuống tới đều đủ chúng ta được ích lợi không nhỏ việc này chính là cộng đồng phát hiện nhưng ký một lá thư có ban thưởng cộng đồng phân phối tốt thỏa có thế cái khác yêu ma nhao nhao gật đầu đồng ý dù sao cái này có thể phân phối tài nguyên chuyện tốt hay có thể cự tuyệt lại không thể nói báo vạn nhất phía trên trách tội xuống làm âm yêu gặp này hài lòng gật đầu nó sở dĩ muốn ký một lá thư cũng không phải nhất định phải đem tài nguyên phân phối số dưới mà là muốn phân gánh phao hiểm cho dù hắn cho rằng lần này thượng thư sẽ không có trừng phạt dù sao hai trụ sở khoảng cách không gần nhưng vạn sự cẩn thận là hơn sau đó chúng yêu ma nhanh chóng rời đi không lâu lại có yêu ma đến đây rời đi thậm chí có nhân tộc xuất hiện lại cơ bản làm ra cùng lao yêu giống nhau biện pháp bắt lấy con j u n dùng các loại bí pháp dò xét tin tức ngắn ngủi một ngày nơi đây con j u n tử vong vô số đại lượng con j u n điên cuồng di chuyển thoát đi lưu lại chuyền n ôn nơi đây con j u n cấm địa phản tới nơi đây con run sống không quá một ngày cũng địa minh còn trước nguyễn tiên tôn nhìn chăm chú phương xa ánh mắt ẩn ẩn có lo lắng không hiểu hoài nghi cùng một tia rung động vừa mới thiên địa đồng bi đem trung vực địa giới toàn báo phủ nàng tự nhiên nhìn rõ ràng đồng thời bởi vì khoảng cách rất gần nàng có thể rõ ràng phát giác ba động hạch tâm nơi phát ra ngay phía trước mà nơi đó chính là sở hà xuất l ĩ n h đại quân muốn tiên công vị trí yêu ma trụ sở đến cùng phát sinh cái gì n g u y ệ t tiên h tôn thẩm nghĩ nơi đây yêu ma trụ sở vì sao lại có chuẩn đế cảnh tồn tại không nên a đồng thời đường đường chuẩn đế vì sao vẫn lạc chẳng lẽ lại có yêu ma chuẩn đế vừa vặn đi ngang qua lại bị một cái vừa vặn đường qua nhân tộc chuẩn đế chém rết hay sao vẫn là nói nội tâm ẩn ẩn có cái lớn gan suy đoán nhưng nàng thật không dám tin tưởng thậm chí liên nghị cũng không quá dám hướng phương diện kia suy nghĩ quá bất hợp lý ngay tại hắn tâm tư bách c h u y ể n lúc giống ô n h a ba tiếng thu giống từ phương xa c h u y ể n đến chỉ gặp phía trước một cái cự đại bay đổi ngay tại l á i tới hậu phương còn đi theo hai trăm vạn khoảng trừng quân đoàn hô gặp đây thật sâu sâu bông lỏng một hơi lẩm bẩm nói quân đoàn số lượng cũng không giảm ít hơn nhiều cũng liền một hai mươi vạn chẳng lẽ lại không có đánh hạ tới cái kia chuẩn đế vẫn lạc lại là cái gì tình huống Lát đầu. Hắn h k ông còn s một ư u bức tranh xuất hiện tất cả mọi người trong tầm mắt hình tượng là chấn ma quân công phá địa minh hình tượng tràng cảnh cùng sở hà chém giết trần đế ba vị thiên tôn tràng cảnh không cái gì ẩn tảng mà lại hình tượng bay chụp rất rõ ràng rất có sung kích cảm giác từ ngực từ ngực vô số nuốt nước miếng tiếng vang lên lúc đầu lưu thủ binh sĩ nhìn chấn ma quân đoàn nhanh như vậy trở về coi là công phạt thất bại nhưng cái nào thành nghĩ đối phương đã công phạt hoàn tất bọn hắn đối thủ cũ hết rồi không sai chính là hết rồi Gì. điểm này từ cuối cùng vơ vét hoàn tất hình tượng liền có thể nhìn ra vậy chỉ có thể nói thả mắt n h ư t h ế y và ảnh nguyện tôn chấp tay quát vì tình chủ trúc vì chấn ma con trúc vì nhân tộc trúc phía dưới chúng lưu thủ binh sĩ cũng đồng loạt hành lễ quắt vì t ỉ n h chủ trúc vì chấn ma q u a n trúc vì nhân t ộ c trúc vì t ỉ n h chủ trúc vì chấn ma q u a n trúc vì nhân t ộ c trúc từng đạo thanh n m bên trong tràn ngập chân thành tự hào xuất phát từ nội tâm phấn khởi không cách nào ức chế địa minh quan cũng rốt c ụ c tiểu như châu bò cũng không tiếp tục là chỉ có thể thủ quan tiểu tốt con có chút ý tứ s ở hà nhìn xem n g u y ệ t thiên tôn vô cùng thưởng thức trước mặt vị này xem ra cơ bản đoán được hắn yêu thích ừ n yêu trang bước sao rất rõ ràng đồng thời vớt mông ngựa để hắn rất được lợi cái khác thực lực năng lực lãnh đạo phương diện cũng rất không tệ như thế nhìn tới hắn lẩm bẩm nói những thứ này quân đoàn cũng không phải là không thể thu phục đặc biệt là một chút chủ xoáy chiến tử quân đoàn trung thành đối tượng sớm liền không có chỉ cần dung nhập c h ấ n ma quân thêm đã đồng hóa là đủ bất quá hắn cũng chưa ra lệnh hắn tin tưởng những chuyện này triệu nguyên vô tình các loại có thể xử lý tốt mà là hạ lệnh n g u y ệ t đến tại đem địa minh q u a n sự tình báo cáo đế hoàng cung Rõ. Nguyệt thiên t cái gì không nên nói tinh chủ hắn lại lần nữa bẩm b ả o nói thuộc hạ có tội lao thiên tôn tại thành tỉnh qua đi rời đi địa minh quan thuộc hạ không có ngăn lại không sao cả s ở hà tùy ý gật gật đầu hắn đ ố i cái k i a lao thiên tôn căn bản không thèm để ý cho dù có con trai của chuẩn đế lại như thế nào chờ hắn tiêu hóa xong lần này thu hàng chuẩn đế ha ha ông hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời hắn thanh em vang vọng địa minh quan triệu nguyên vô tình từ hai người các ngươi tiếp nhận địa minh quan xử lý hết thẻ công việc Còn l ạ i c lượm a vỉ nướng nổi lớn nâng lên đại hắc lý kiện ban quạ tang hại thành âm liên tiếp không bao lâu nầm đậm mùi thơm phiêu ra tràn ngập điện minh quan trận trận hoạn thanh tiếu ngự không ngừng nguyễn thiên tôn trung niên thiên tôn gặp này nhìn nhau cười một tiếng hai người bọn họ đôi trước mắt t r à n h cảnh cũng rất cổ quái rõ ràng một ngày trước vẫn là lão thiên tôn t ò a c h ấ n nhưng mới trôi qua một ngày liền phát sinh nghiêng trời l ệ n h đất biến hóa giờ phút này hai người nhìn xem cắm ở địa minh quan phía trên c h ấ n ma cờ xí chẳng biết tại sao có loại không hiểu cảm giác an toàn lúc này nào đó trong mặt thất sở h ạ bắt đầu xem xét lần này thu hàng đầu tiên nhìn về phía hệ thống thần m a cửa hàng giao diện ba trăm ba mươi tám năm trăm điểm hơn ba mươi ba vạn điểm đây là hắn tiêu hao hoàn tất đột phá tôn cảnh hậu kỳ chém giết chuẩn đế thiên tôn cùng dưới trướng giết chóc yêu ma cung cấp đột phá tôn cảnh đình phong cần m ư ơ i sáu vạn đã đầy đủ đột phá thiên tôn cần lại hai mươi vạn c ũ n g chỉ chênh lệch hơn hai vạn s ở hà sắc mặt vô cùng phấn khởi quả nhiên giết yêu đồ tổ đai l ư n g vàng một ngày thời gian so bắc vực tích lũy mấy chục năm đều nhiều đ á n g t i ế c bực này cơ hội không có khả năng một mà có c nhưng mà hắn cũng không v ộ i vã đột phá hôm nay đột phá quá nhiều phải cần một khoảng thời gian vững chắc sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía một cái túi càn khôn nói cho đúng là trong túi càn khôn một cái cổ quái môn hộ bia đá hệ thống hắn là cái gì thật lâu hệ thống phun ra ba chữ thời không môn sở hà hai con n g ư n g ngưng tụ phát giác không đơn giản lập tức nhìn về phía hệ thống cung cấp giới thiệu văn tắt thời không môn bình thường bản có thể xuyên toa không gian vượt qua hư không tiến về bất luận cái gì có tiêu chí chi vị mỗi lần sử dụng chỉ cần rót vào nhất định nguồn năng lượng là được căn cứ khoảng cách mà định ra Chú thích, cửa n à y trước mắt ở vào phong tỏa trạng thái. ở vào phong b ả o b ố i tốt sở hà xem hết giới thiệu văn tắt cũng không khỏi nội tâm giật mình h ắ n ở phương thế giới này cũng trà trộn thật lâu tự nhiên rõ ràng không gian truyền tống trận cùng n à y thời không môn so đơn giản là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn nhưng n h ậ ép dù sao một cái chỉ cần có tọa độ liền có thể cưỡng ép xuyên thẳng qua bảo vật tuyệt đối tính được là trí bảo nếu là sớm có bảo vật này hắn cũng không trở thành muốn đi dưới biển trực tiếp xuyên thẳng qua là đủ đương nhiên hắn cũng phát giác được một cái khuyết điểm chính là nhất định phải có minh sắc tọa độ mới có thể xuyên thẳng qua đối với cái này cũng có thể hiểu được bằng không vô minh s á c thực tọa độ hắn chỉ phải xuyên qua nhập nào đó bí cảnh hoặc truyền thừa vị trí hạch tâm h á không sảng khoái không đúng hắn đột nhiên hai con ngươi ngưng tụ thầm nghĩ đã có này trí bảo cái tia chuẩn đế vì sao hoàn toàn vô dụng coi như mình đánh lén lại trước hắn hoàn toàn tương lai gấp s c ông phải có trận trận ư t khí huyết chạm vào nhưng sát na liền bị hoàn toàn gạt ra khỏi đến lại lần nữa dùng thần thức thậm chí đặc thù linh hồn nhưng mà vô luận năng lượng gì vô luận tăng lớn tới trình độ nào đều không hiệu quả gì giờ phút này hắn há có thể không rõ căn bản cũng không phải là cái k i a xà lão không muốn dùng môn hộ này mà là hắn hoàn toàn liền không cách nào vận dụng thậm chí đối phương căn bản cũng không rõ ràng môn hộ này đến cùng có tác dụng gì vẹn vẹn biết được là bảo bối m à thôi hệ thống ngươi có thể có thể mở ra đương nhiên chỉ cần túc chủ tốn hao nho nhỏ mười vạn t h ầ n ma điểm liền có thể phá vỡ này phong ấ n đ u sợ hạ ý m a y rét mẹ nó ngươi mẹ nó là thật vậy mẹ nó thế nào nhìn bản tọa lông dê xuất hiện không phải hướng chết hao chứ sao giờ khắc này sở hà phi thường nghĩ gọn gàng tự tuyệt nhưng nghĩ đến chỗ này bảo vật công hiệu lại nghĩ tới tương lai khả năng tác dụng to lớn khi vô cùng nói ra đánh cái ba mươi phần trăm giảm giá hệ thống nói ho bốn phí lớn như thế kình ngươi liền nói với ta cái này còn ba mươi phần trăm giảm giá cho n g ư ơ i đánh gãy xương người tin hay không cuối cùng tại một trận có kẻ mặc cả về sau sở hà rốt cục tốn hao mười vạn thần ma điểm hối đoái không s a i phân tệ không có rơi hối đoái được rồi đinh chúc mừng túc chủ tốn hao mười vạn thần ma điểm phá ra thời không môn phong ấn ngay tại phá phong bên trong chỉ gặp một cỗ lực lượng thần bí tại thời không môn phía trước huyện hóa thành một cái đại thủ đối thời không môn chính là một v à con ba thời không môn nguyên địa xoay tròn mấy trăm vòng thời không môn mẹ nó khi dễ bia đá còn có a i quản no no và n h lại vững vàng rơi trên mặt đất ô n g long không ngừng rung động phía trên xuất hiện trận trận vết dạng giang giác nương theo một tiếng vỡ tan âm thanh một đạo đặc thù môn hộ nổi lên phía trên phát ra nồng đậm thời không phát tắc không gian quy tắc đinh phá phong hoàn tất sợ hạ cái này cũng được thật sự là cứng rắn c ă n thôi nhưng hắn cũng không lo được những thứ này lập tức đem ý niệm bao phủ thời không môn dò xét t r a lý mặt tình huống thật lâu hắn mở ra hai con ngươi tình quang lấp lóe lẩm bẩm nói lại so tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn thậm chí nhờ vào đó cửa đá hạ giới cũng có thể làm được về bắc vực cũng không bị giới biển hạn chế bất quá xuyên thẳng qua như thế khoảng cách muốn hao phí quá nhiều tài nguyên bất quá cùng xuyên thẳng qua giới biển thời gian so đã có quá thật tốt chỗ dù sao thời gian liền là sinh mệnh mà lại nhất làm cho hắn hạ lệnh quyết tâm chính là trước mắt sở nam đến cùng tình huống như thế nào có này thời không môn cũng coi như thêm ra một phần bảo hiểm、Đông. Đông.、Hắn、đánh hai lần châu ngồi. Ông. Một đạo Ông. Hắn lần ngồi. ảnh xuất hiện tại mật thất nơi hẻo lánh. Một gối xuống. Ngầm gối hai châu hắc thất hẻo tại xuất quỳ Một mật Một bẩm a phủ chủ mấy năm gần đây đã t r a được nhị gia tin tức nhị gia gần nhất những năm này tại trung vực rất nhiều địa khu đều rất sinh động thực lực tăng lên rất nhanh đạt được một cái c ả n k h ô n nho sinh ngoại hiệu ngầm tam lập ngựa hồi đáp trước đây ít năm nhị gia xuất dưới trướng chúng tùy tùng đi vào trấn yêu quan trước trà trộn địa sát bảy mươi hai quan ở chỗ này cũng coi như nổi danh bốn năm trước đã có tôn cảnh thực lực tương tại rất nhiều đại chiến bên trong hiển lộ tài năng thậm chí nhận một vị đại đ ệ tán á dương cũng muốn thu nhị ra làm đồ đệ bất quá bị nhị ra cự tuyệt càng k h ô n nho sinh tôn cảnh thực lực cự tuyệt đại đ ệ sở hà đối với cái này không quá nhiều ngoài ý muốn đã cái kia vị đệ đệ tính tình bản tính cự tuyệt đại đế rất bình thường hắn dù sao chính là khí vận c h i tử không biết nhiều ít chuyển t h ừ a mang theo b á i không b á i sư hoàn toàn không cần thiết về phần ngoại hiệu tôn cảnh thực lực cái kia thì càng là tại bình thường bất quá hiện tại hắn ở đâu sở hà không kịp chờ đợi hỏi giờ phút này hắn hận không thể lập tức nhìn thấy sở nam từ từ hạ giới sự t ì n h phát sinh sau vẫn là tâm hắn bệnh hiện khi nghe thấy cụ thể tin tức có thể nào không b ấ t thiết từ ngực n g ầ m ba nuốt một chút mực nước khó nhọc nói ám vệ là ba năm trước đây mới tiến vào c h â n yêu quan mà tại bốn năm trước nhị ra mất tích cái gì sở hà sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo sana mất thất nhiệt độ hạ xuống đến thường người không thể thừa nhận tình trạng tựa như một tòa nhân gian hầm băng coi như phổ thông vương cảnh tu sĩ ở đây sợ cũng hội trong nháy mắt đều đông mất đi chi giác chết bất đắc kỳ từ mà chết cũng may m ba tu vi đủ sâu miễn cưỡng có thể chống cự cái gì gọi là mất tung s ở hạ gần từng chữ nhưng nghe ra hắn đến c ũ n g có bao nhiêu p h â n nộ phù chủ n g â m ba vội và nói theo dò xét tại bốn năm trước nhị gia xuất dưới t r ư ớ n g tiến đến dò xét đặc thù bí cảnh lúc liền rốt cuộc không có ra cái k i a bí cảnh cũng đi theo biến mất lúc trước có không ít chấn yêu quan tài tuấn bức vào cái k i a phương bí cảnh hắn trung đại bộ p h ậ n r a cũng có một phần nhỏ mất tích thuộc hạ thời gian mấy năm dò xét đến những cái k i a không có ra cơ bản đều tại trong tranh đấu vẫn l ạ tại bí cảnh bất quá trước mắt không có phát hiện liên quan tới nhị gia tin tức thuộc hạ cho rằng nhị gia hồng phúc tề tiên khẳng định vô sự nói xong hắn túi đầu không nói chuyện thời gian một chút xíu trôi qua trong mật thất lặng ngắt như tờ ngay tại n g ầ m ba đều sắp không chịu đựng nổi nữa lúc sở hà âm thanh âm vang lên tiếp tục tra tại bí cảnh phụ cận điều động đại lượng ám vệ đóng giữ còn muốn điều động một chút ám vệ tay nắm lệnh này nhãn hiệu chú đóng ở bí cảnh phụ cận cửa ải chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa đại lượng lệnh bài trôi nổi ám vệ trước mặt mỗi cái lệnh bài bên trong đều có tọa độ lấp lóe giố mầm ba điểm đầu lĩnh mệnh lập tức hắn thu hồi đại lượng lệnh bài thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ thật lâu trong mật thất lại l nếu l à việc này không ai d ỡ trò thì thôi phải có người ở bên trong d ỡ trò vậy coi như đừng trách bản tọa đại khai sát giới Trước phát Thiên thiên một trong, thời trên, trợ, trong cậu Cái chính cương Quang. quan chuẩn quân nhiều đế đồng đại đế Đồng nổi giận, biến phát sinh.、Thiên、Hùng Quang. Cái này liên danh bài hóa hải có là đoàn mấy này. Một vạn. vị không điện. tiếp tục h a k u nhưng mà lệnh bài chấn động căn bản cũng không ngừng một mực chấn động để hắn sắc mặt biến hết sức khó coi đặc biệt khi nghe thấy phía dưới tiểu tiếp không ngừng kêu gào lời nói càng làm cho hắn nổi trận lôi đình lập tức hút tới lệnh bài không bất kỳ tin tức gì truyền đạt rõ ràng thời gian thực truyền âm hắn trực tiếp điểm mở nhìn cũng chưa từng nhìn chửi ấm lên mẹ nó có biết không ra đang làm việc quáy giày ra thật hăng hái ra ra không lột ra của ngươi ra ai cha ngươi đối phương chuyển đến p ẫ n nộ có lớn cha ta thu cạnh đại hắn nghe xong không chút do dự mắng ta còn ra ra ngơi đâu thảo đối phương lại lần nữa truyền đến quát lớn hai con lửa n g ư ơ i mẹ hắn uống nhầm thuốc đúng không ta là cha ngươi cậu không để ý tới a nam tử thô lỗ đ ỗ n g nhiên khẽ run dậy lập tức t h ấ p giọng nói thế nào cha ngươi thế nào này thời gian cho ta gửi tin tức ta tưởng rằng phía dưới cửa hải n g ư ờ i phụ trách đến muốn tài nguyên đâu hán chính là đ ị a minh quan lão thiên tôn nhi tử thiên hùng quan thống soái một t r ò n g đồng thời phụ trách cho thuộc hạ cửa hải phái đưa tài nguyên tuy có đế hoàng cung trấn áp ai cũng không dám bên ngoài tham ô có thể phái phát thời gian lại có thể khống chế bởi vậy một chút cửa h ả i vì trước thời gian cầm tới tài nguyên cũng sẽ cho hắn đưa chút lễ mỗi lần không nhiều nhưng tích cắt thành tháp những năm này hắn nhận tài nguyên cộng lại không ít trước mắt có thể đột phá đến chuẩn đế đ ỉ n h phong cũng có này nguyên do cho nên hắn vừa mới cho rằng là đến muốn tài nguyên cửa h ả i thủ tướng không ngờ rằng đem mình cha ruột cho một trận mắng thật lâu đối diện truyền đến lao thiên tôn thanh â m cha ngươi bị người khi dễ địa minh quan đến cái kêu cái gì s ở hạ tự xưng bắc vực của ma chấn ma phụ chủ mang hơn hai trăm vạn chấn ma quân đến đây chú quan đi lên liền đem cha ngươi tà quyền lợi đ ọ nhà còn uy hiếp cha ngươi nói không cho hắn làm tỉnh chủ liền giết người diệt k h ẩ u để ngươi cha chết rồi chết rồi lao thiên tôn một trận thêm mắm thêm mối đem thụ khi dễ sự tình nói một lần đem sở hà nói vô cùng ghê tớm cái gì và n h thu c ạ c h đại hắn một bàn tay đem trước mặt cái bàn đập nát gầm thét lên phản thiên lại có người dám uy hiếp ta cậu gặp b ộ t cha ta nhìn hắn ăn hùng tâm báo t ử đàm chả hết đến coi như tinh chủ không trải qua đế hoàng c u n g phê duyệt thế nào hắn phải ngã phản thiên cường a sau đó hắn trịnh trọng nói cha yên tâm đi nhi tử khẳng định thay ngươi đem phí ra địa minh quan tinh chủ vĩễn là của ngươi nói xong hắn đem truyền âm lệnh b à i thu hồi hút tới một bộ y phục mặc vào sải bước đi ra ngoài thiên hùng quan tinh chủ phủ cậu gặp sầu bước vào bên trong căn bản không có cái gì thị vệ dám ngăn cản ngược lại nhao n h a u hành lễ ai không rõ ràng cậu gặp sầu chính là thiên hùng quan nhân vật số hai đồng thời bụng dạ hẹp h ỏ i khỏe mắt ngai tập báo một mực đi vào trung ương cung điện màu vàng l n g trước hắn mới dừng lại đối bên trong không mình hành lễ nói thương đế cậu gặp sầu cầu kiến nửa ngày bên trong chuyển đến một đạo thanh em dàn mua tiến v ảnh hắn đẩy ra cửa điện trực tiếp tiến vào đại điện cũng không lớn bên trong bày ra bốn mươi chín thanh t r ư ờ n g thương phía trên ngồi ngay ngắn sắc mặt giàn mua lại cho người ta rất lớn uy áp lão nhân cho dù ngồi cũng thân thể thẳng tắp phía dưới một người trung niên nam tử con trưởng thương dựng đứng hắn nhìn thấy cậu gặp sầu gật đầu ra hiệu hừ cậu gặp sầu âm thầm lạnh hừ một tiếng nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cười nói nguyên lai、like、lâm viên chuẩn đế cũng tại bất quá nội tâm lại hết sức xem thường lâm viên một cái bắc vực đến đây chuẩn đế dựa vào cùng thương đế đồng dạng đi thương đạo không ngừng định bợ thương đế không ra gì đỗ vận đương nhiên chính hắn cũng một mực định b ỡ thương đế dù sao quả đen rơi vào than đá trên thân chỉ có thể nhìn thấy người khác khác chuyện gì phía trên thương đế thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên hắn đối lâm viên rất thưởng thức kẻ này thương đạo thuật thúy rèn luyện hạ chưa hẳn không có đột phá đại đế khả năng nhưng phía trên thương đế thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên hắn đối lâm viên rất thưởng thức kẻ này thương đạo thuật thúy rèn luyện hạ chưa hẳn không có đột phá đại đế khả năng nhưng đối c ầ gặp sâu cũng rất thưởng thức mặc dù có rất nhiều m ắ bệnh nhưng thiên phú không thấp lại biết là người trong trong ngoài ngoài rất nhiều hắn không tiện xử lý sự tình cậu gặp sầu đều có thể làm rất tốt cho nên cũng đối hắn rất coi trọng đại đế cậu gặp sầu cung kính nói vừa mới thuộc hạ biết được cái nghe dọn cả người tin tức địa minh quan đến đây cái khu khắc tân nhiệm đóng giữ quân đoàn bởi vì địa minh quan vừa mới kinh lịch đại chiến có không nhỏ thương vong kết quả cái kia quân đoàn thống lĩnh cầm tu vi cao cùng quân đoàn binh sĩ nhiều vậy mà uy hiếp t ỉ n h chủ bất kỳ chủ động nhường ra tình chủ vị nếu không muốn đem địa minh quan dân tộc toàn đồ sát giá họa cho yêu ma thực sự việc này nghe đơn giản nghe dọn cả người thậm chí để hai người bọn họ cảm rất giả biên gia nhưng nhìn cậu gặp sầu trịnh trọng liền có thể nhìn ra đối phương tuy có khuyết đại khả năng lại ứng cơ bản là thật ai thương đế sắc mặt âm hẳn nói người nào lại dám càn rỡ như thế coi là trấn yêu q u a n là địa bàn của hắn sao vô pháp vô thiên h ắ n tự xưng bắc vực trấn ma phủ chủ sở hạ cậu gặp sầu đem danh hào nói ra cồn g ma sở hạ trấn ma phủ chủ lâm viên đột nhiên lớn tiếng nói người biết thương đế kinh ngạc nhìn về phía lâm viên một chút lập tức kịp phản ứng đối phương cũng là bắc vực người đại đê lâm viên lập tức nói ra kẻ này chính là bắc vực thứ nhất yêu nghiệt tuy có chút quần vọng nhưng rất có nguyên tắc sẽ không làm sát hại đồng tộc sự tỉnh cũng sẽ không hãm hại đến yêu trên ma thân việc này tật có nội tình đánh giám cậu gặp sầu giận lên cha ta chính là đ ị a minh quan tỉnh chủ bị đuổi ra đ ị a minh quan cái kia sở hà càng uy hiếp thủ thành binh sĩ cùng hắn xuất trình tự xưng tính chủ đơn giản không coi ai ra gì không có đem chấn yêu quan quy củ để vào mắt không có đem đại để đưa vào mắt không có đem đ ế hoàng để vào mắt giờ phút này hắn hận không thể đem tất cả mũ toàn chụp sở hà trên thân việc này tất có kỳ quặc lâm viên phản bác hắn đúng như này c ũ n vọng vì sao đ i ệ minh quan tinh chủ có thể còn sống sót còn có thể đem sự tình chuyển tới cậu đế làm việc không muốn trộn lẫn tình cảm riêng tư không muốn bởi vì địa minh quan tinh chủ là cha ngươi liền đem sự tình nói n g huống i ê m trọng t như vậy. Hán vậy. y vô pháp xác nhận đến cùng tình h xác cùng đến u như thế nào nhưng sở hà dù sao cũng là hắn coi trọng tồn tại vô luận như thế nào cũng phải chức rút thoát khỏi một h a i thế nào cậu gặp sầu g i ậ n quá không phải cha ta chết người mới vui vẻ thôi ta quá nặng tư tâm ngươi liền không có tư tâm vì sao cái gì cũng không biết liền cho cái kia sở hà nói tốt sẽ không phải cái kia sở hà làm như thế đều là ngươi chỉ thị đi được rồi thương đế k h á t tay ngăn lại hai người cãi lộn một truy hòa âm nói phái người đi trước đem kẻ này gọi vào thiên hùng quan ở trước mặt hỏi một chút cũng liền rõ ràng n g h e đây lâm nguyên cậu gặp sầu cũng chỉ có thể gật đầu nhưng vào lúc này bên ngoài thiên điệu biến sắc đột nhiên truyền đến lôi đ ỉ n h chấn động vê anh giang g i á p bốn chương một nghìn hai trăm sáu mươi năm thiên điệu dị tượng chấn yêu bảng đổi mới lâm viên sắc mặt hết sức khó coi nói đối với cái này hắn một cái tại bắc vực vừa mới chém giết ba vị c h u ẩ n đế chứng kiến nhiều trận huyết vũ người tự nhiên nhận biết m à thương đế cậu gặp sầu liền h i ể u hơn bực này chẳng cảnh tại chân yêu quan không tính hiếm thấy lại có c h u ẩ n đế vẫn lạc thương đế nhìn xem cậu gặp sầu do hỏi thiên cương ba mươi sáu cửa ải có cái gì cỡ lớn chiến đấu không có a cậu gặp sầu lắc đầu lập tức thương đế ánh mắt nhìn phương xa nói ra nhìn ba động c h u y ề n đến phương vị xác nhận từ vị trí đó chuyển đến nói đó là địa phương nào cách cái gì cửa ải gần nhất mấy ngày gần đây nhưng có nhân tộc chuẩn đế ở nơi đó du tấu nơi đó cậu gặp sầu nhìn xem thương đế chỉ phương vị nội tâm đ ẩ y tính một chút sắp mặt có chút kinh ngạc nói nơi đó cách địa minh quan gần nhất không nghe nói chuẩn đế ở nơi đó du tấu bất quá cụ thể không quá chắc chắn nhân tộc chuẩn đế hành tung không cần thời gian thực báo cáo thuộc hạ cái này p h ả i người dò xét giờ phút này nội tâm của hắn hiện ra thật không tốt ý nghĩ nhưng lại cảm thấy hoàn toàn không có khả năng nội tâm suy đoán tám thành là nhân tộc chuẩn đế hoặc là yêu ma chuẩn đế tại thám hiểm lúc bất hạnh v ấ lạc loại này sự tình tại trấn yêu quan rất phổ biến từ ở nơi này tại thượng cổ lúc chính là một tòa chiến trường về sau trần yêu quan lại dựng đứng ở đây vô số năm qua không biết có bao nhiêu cường giả chết ở đây cũng lưu lại rất nhiều bảo vật bởi vậy rất nhiều nhân tộc yêu ma cường giả đều hội ra ngoài thám hiểm chỉ chờ mong có thể phát hiện mật bảo trong đó xà lao thời không đĩa đá chính là như thế được đến ừ m xà lao gật đầu ngầm đồng ý lập tức cậu gặp sầu xuất ra lệnh bài truyền lệnh thiên hùng quan đại lượng mật thám hành động từng cái ngoại giới tin tức bị truyền về k ỹ thật u chuẩn đế phải t r ă n g vẫn lạc rất tốt xác định cơ bản mỗi cái chuẩn đế tại đế hoàng cung đều có mệnh nhãn hiệu tồn tại chỉ cần phái người tiến đến t r a nhìn một chút liền có thể nhiều nhất cần điều tra là địa minh quan nơi đó đến cùng phát sinh cái gì vì sao có chuẩn đế vẫn lạc thật lâu c ầ u gặp sầu thu được các loại hồi âm đối thương đế nói đại đế vẫn lạc không phải nhân tộc chuẩn đế hô thương đế lâm viên đều t h ở p h à o mặc dù chuẩn đế vẫn lạc tại c h â n yêu quan không phải đặc biệt hiếm thấy sự tình nhưng mỗi người tộc chuẩn đế đều bồi dưỡng không dễ chết một cái thiếu một cái đặc biệt tại thời khắc mấu chốt này nhìn tới, t h ư ơ ngoại giới trung ương trên quảng trường vô số binh sĩ chính đi dạo thiên hùng quan làm thiên cương ba mươi sáu một chòng bình thường rất ít xảy ra chiến đấu đương nhiên chỉ cần chiến đấu đánh trận cũng không phải là đơn giản sự tỉnh đại thánh tôn cảnh liên miên vẫn lạc cũng thuộc về bình thường coi như thiên tôn cũng thường xuyên vẫn lạc bởi vậy tại cao cường như vậy độ hoàn cảnh dưới quân đoàn tại không chiến đấu lúc rất nhiều đều sẽ đến trung ương quảng trường tàn bộ nơi đây có đại lượng giải trí địa phương cũng có rất nhiều trao đổi vật tư địa phương hối đoái tiền tệ là điểm công lao điểm này một trăm linh tám quan thông dụng chính là đế hoàng cung phát xuống có thể dùng để hối đoái đế hoàng cung bảo vật nội bộ t i ế g i a o hàng liên tiếp đại lực hoàn có hay không muốn mua một viên thấy hiệu quả hai viên nhảy nhót ba viên đoa hoa, hoa gọi giả một bồi 980 con trong lần, lớn lao. lao liền lớn, cần nước bán công đoạn con công, một cái điểm công lao liền bán. Thanh chảy chỉ cái、so、một cái cái cái phá hoa mắt điểm một điểm âm một một giá, so Quỳ ấ t sợ được, người khác nghe không được, đứng lên g i khác a h à cũng có. Trong đó tại cái hẹn bọn đại h á n có kẹ mặc cả mười phần không nỡ xuất ra điểm công lao hối đoái đại lực hoàn nhưng tại hắn trông thấy chủ quán đưa tới mười một cái đan dứt lúc t r ậ n tròn mắt mẫu mất cá vũ thảo người bán thuốc giả đúng a ngươi không phải nói giảm một buổi mười sao t ừ n a cái này không trực tiếp bồi thường sao người trả tiền không có khả năng giao dịch hoàn thành tổng thể không trả hàng nếu không ngươi về đi thử xem mười một cái cùng một chỗ ăn khẳng định so một cái hiệu quả tốt xéo đi đại hán khí sắc mặt tím lại sau đó hắn trông thấy chủ quán dự định rời đi liền phải đổi tới trước lý luận lại nghe thấy phía trước chuyển đến kinh hô a phá âm các ngươi mau nhìn xoắt vô số ánh mắt bị hấp dẫn tới h a n bọn đại hán cũng không ngoại lệ chờ hắn kịp phản ứng lúc chủ quán sớm đã rời đi mẹ nó đại hán thầm nghĩ bị lừa rồi vừa mới cái kia gọi khẳng định cùng chủ quán cùng một bọn nhưng sau một khắc hắn lại phát hiện chính có vô số người hướng phía trước chen trúc trận trận tiếng kinh hô liên tiếp đã hoàn toàn áp chế tiếng giao hàng minh bạch làm ì n h đ o á n sai phía trước ứng thật có lớn chuyện phát sinh nơi đó hèn m ọ n đại hắn nhìn xem vị trí kia hai con n g ư ờ i đột nhiên sáng lên biểu lộ không thể tin nói trần ma bảng đổi mới có người mới lên bảng sương ngủ rồi c á i đi sau đó hắn cũng phi tốc hướng về phía trước chen trúc trải qua lúc này tại trong sân rộng kim sắc bảng danh sách hạ chính có vô số người tụ tập đều gắt gao nhìn chằm chằm chính đang phát sáng bảng danh sách này bảng tên là trấn ma bảng Chính chấn sách, sách chỉ ghi chép 30 người, yêu cầu, nhất danh danh ghi nhất quan quyền bảng bảng người, là yêu uy yêu đừng ị n chiến đấu đứng hàng thứ, có thể lên bảng người kém nhất cũng muốn thiên tôn mới được, trước mấy tên thậm chí đến chuẩn đế. Thiên tôn. Chuẩn h phải hạ. thứ, thể thậm chí tuổi cõi mới trước đấu đã Đã được, đế. đế. đ sức có mấy kém nhìn tại c h ấ n yêu quan thường xuyên vất lạc nhưng phóng nhãn này phương thế giới cũng coi như kình thiên cự phách dĩ vãng có thể tại một n g h n năm trăm tuổi trở xuống đột phá tôn cảnh đều tính n văn nhân tuyệt thế yêu nghiệt b ấ t quá c h ấ n yêu quan đặc thù nơi đây cơ duyên rất nhiều lại thêm một thế này chính là hoàng kim đại thế cho nên tạo cũng rất nhiều q u á i vật tại rất năm cũ kỷ liền tu luyện tới trừ thiên cự phách cấp độ sinh sinh đem này bảng danh sách ban sơ tôn cảnh liền có thể lên bảng thiên tôn có thể đ ă n g đ ỉ n h tăng lên tới trước mắt không phải thiên tôn đ ỉ n h phong chiến lực không thể lên bảng không phải chuẩn đế không thể đ ă n g đ ỉ n h thật sự là c h ấ n yêu bảng đổi mới vô số người gặp bảng danh sách nở rộ kim sắc quang mang đều vô cùng cảm khái những năm gần đây sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt quá nhiều để bảng danh sách đổi mới trở nên gian nan mỗi tháng tự động đổi mới lúc căn bản là cái kêu ba mươi vị thứ tự đơn giản đổi thậm chí bất động thẳng đến một tháng trước bắc vực nhân m ạ đến một cái diệu quang thánh tự thoát ra đang lâm chấn yêu bảng danh sách mười vị trí đầu mới nào đó thanh niên kích động kinh hô xuất vô số người lập tức hướng bảng danh sách nhìn lại từ dưới đi lên nhìn càng lên cao nhìn càng kích động n à y đại biểu vị này mới trèo lên bảng tồn tại đi lên thứ tự liền không thấp tuyệt đối không đơn giản cuối cùng bọn hắn ánh mắt tại người thứ mười lăm lúc tập thể dừng lại một cái lạ lẫm danh tự xuất hiện trong tầm mắt mọi người b á c vực của ma sở hạ chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu các phương phản ứng diêu quang thánh tử đột phá vu thảo phía trước nào đó thanh niên kinh hô n ú c như vậy c á c h ra vừa trèo lên trấn yêu bảng liền lên người thứ m ộ ư ơ i năm đến cùng cái gì chiến tích có thể để cho thiên sách thư đem hắn phân phối đến trước mắt nơi đây vị yếu thanh sở trấn yêu bảng chính là thiên sách thư thu thập thiên địa tin tức đã không phải đầu tháng bình thường đổi mới liền đại biểu có người mới lên bảng đồng thời này người mới khẳng định vừa làm ra kinh thế hai tục chiến tích lập tức liền hướng bảng danh sách hậu phương nội dung nhìn lại nhân vật quân ma sở hạ chiến tích tại đ ị a minh quan bên trên một người độc chiến ba vị yêu ma thiên tôn cũng chu sát hai vị thiên tôn trùng kỳ yêu ma cũng ngày đó xuất quân giết vào yêu ma trụ sở vừa mới bắt đầu bọn hắn trông thấy cái thứ nhất chiến tích còn xem thường chẳng phải chém giết hai vị thiên tôn b ậ c này chiến tích tại địa phương khác có thể nói một chút nhưng trèo lên trấn yêu bằng người trên tay người nào không có mười cái tặng cái thiên tôn yêu mệnh nhưng khi nhìn thấy cái thứ hai chiến tích lại triệt để sửng sốt thật lâu không cách nào áp chế nội tâm chấn động và y có người lên tiếng nói chắc không được vừa mới thiên địa đồng bỉ tưởng rằng vị kia chuẩn đế thám hiểm lúc vẫn lạc không nghĩ tới đúng là nhân tộc ta yêu nghiệt chém giết kiểu như châu bò nhân tộc ta nếu lại ra một hào nhân vật đúng vậy a sợ muốn lật trời lại xuất hiện cái có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết chuẩn đế tồn tại coi như mượn nhờ ngoại lực cũng vẫn như cũ kiểu như châu bò lúc này bọn hắn nhìn xem sở hà danh hào nhịn không được phấn khởi cho dù hắn chém giết chuẩn đế chính là mượn nhờ khôi lỗi nhưng đã thiên sách thư cũng không quá nhiều giới thiệu liền chứng minh khôi lỗi chính là hoàn toàn sở hà c h i vật cũng là cái gì chuẩn đế binh đại đế binh loại trước tiêu có thiên tiêu vì đ ă n g lầm c h ấ n yêu bảng mượn đến tuyệt thế sát phạt chuẩn đế binh chu sát yêu ma chuẩn đế kết quả thiên sách thư căn bản không có đem hắn quy nạp nhập c h ấ n yêu bảng có thể thấy được chỉ có dựa vào năng lực chính mình có lẽ có thể hoàn toàn trưởng khống bảo vật chém giết địch nhân mới có thể đăng cái này bảng ông ông vô số tồn tại đem tin tức này chuyển ra ngoài một cái mới ngôi đầu lên tuyệt thế yêu nghiệt đáng giá coi、trọng. c h ú n g chỉ này tuyệt thế y ê u n g h i ệ t đến từ bắc vực thì càng có giá trị đáng giá lôi kéo một chút Siêu. một người thị vệ nhanh chóng hướng trung ương chủ điện chạy vội đại đế cũng có mình ngọn núi nhỏ vực này tuyệt thế y ê u n g h i ệ t tương lai tiền đồ vô lượng mỗi cái lớn đế đô hội lôi kéo vì kết t h i ệ n duyên tương lai nói không chừng cái nào thiên năng dùng tới không dùng được cũng không lỗ giờ phút này trong chủ điện cậu gặp sầu gặp thương đế không chú ý chuẩn đế vẫn lạc sự tỉnh lại lần nữa nhắc nhở đại đế cái kia sở hạ mà không chở thương đế hạ lệnh báo một người thị vệ chạy hào tiền đến đối thương đế một gối quý xuống nhanh chóng nói ra bẩm tinh chủ trấn yêu bảng lâm thời đổi mới một cái danh hiệu c ủ a ma sở hà tồn tại đang lâm m ộ ư ơ i năm vị hắn chiến tích chính là chém giết một vị yêu ma c h u ẩ n đế hắn nhanh chóng đem ngoại giới bản g danh sách biến hóa nói một lần cái gì cậu gặp sâu nói ho bốn liên liên thương đế lâm n g u y ê n cũng sửng sốt một chút sau đó ba người đồng thời đem ý niệm dò xét ra chủ điện vẹn vẹn sát na ba đạo vô cùng cường hoành ý niệm đem thiên hùng quan hoàn toàn quất hình chỗ có âm thanh bản danh sách biến hóa hết thể hết thể đều xuất hiện trong thức hải của bọn họ sau đó ba người sắc mặt khác nhau thương đế là đ ư ợ vòng cậu gặp sầu là không thể tin mà lâm nguyên là t r ư ớ c chân kinh sau cùng h ỉ thầm nghĩ c h ắ c không được tiểu tử này không cho bản để đi theo nguyên lai、like、có nắm chắc có át chủ bài như thế cũng tốt đang lo không biết nên sao thay hắn giải thích bây giờ lại không cái gì tất yếu một cái có thể đ ă n g lâm chấn yêu trên bảng tồn tại chém giết chuẩn đế yêu ma lại hủy diệt yêu ma trụ sở làm cái tinh chủ làm sao vậy đều có chút khuất mới hiểu sao quả nhiên chính như hắn đoán trước thương đế trần chờ một lát liên hạ lệnh nói không cần để hắn đến đây à để hắn cho đế hoàng cung đệ trình một phần tư liệu từ hôm nay lên hắn chính là đ i ệ minh quan tinh chủ có thể tại như thế thời kỳ mấu chốt hủy diệt một phương yêu ma trụ sở phóng đại c h ấ n yêu quan huy vọng lần này công lao dựa theo một điểm gấp đôi điểm công lao phát trong một tháng nhất định phải phái phát song tất n ặ n g c ầ u gặp sâu cắn răng gật đầu hắn cũng minh bạch tình huống bây giờ hắn đã không có thể tùy ý năm đối phương thậm chí đối phương giá trị tại đế hoàng cung những lao ra hỏa kia trong mắt so với hắn m u ố n trọng yếu hơn không hội bởi vì việc nhỏ cỡ này trừng phạt vị kia yêu nghiệt trước mắt tại đế hoàng cung thuộc thứ nhất danh sách hắn q a y người rời đi ảnh mắt âm trầm thầm nghĩ sợ hà bản đệ nhớ kỹ ngươi chờ lấy nhìn mà nương theo thiên hùng quan các loại trọng yếu cửa hải trấn yêu bảng đổi mới cùng địa minh quan bên trong đảo vòng yêu ma tuyên truyền bác vực quân ma sở hà danh hào tại ngắn ngủi mấy tháng vang vọng này phương địa khu vô luận trấn yêu một trăm linh tám quan hay là yêu ma nội bộ đều có hắn vô số truyền ôn sở hà chính thức đăng lâm chân yêu quan sân khâu nào đó cửa hải lục binh sinh mậu hai sơn quen biết c ư ờ i khổ trên lệ càng lúc càng lớn mậu hai sơn lắc đầu nói đội kịp hắn đã không có khả năng lúc này mới bao lâu thời gian liền có thể chạm t r u y n đế hắn đến cùng tu luyện như thế nào thế nào cảm giác căn bản không dùng tu luyện nghĩ đột phá đã đ người đoán đúng rồi me no lục binh sinh cung bực này tồn tại so cái gì hắn nhất định đăng lâm thế giới đ ỉ n h phong chính là một cái quay thai hai ta trước mắt muốn làm chính là nhanh lên đột phá thiên tôn nhìn có thể hay không cũng đăng lâm c h ấ n yêu bảng cũng là mộng khai sơn gật đầu đồng ý nào đó cửa h i cực lạc phường chủ sắc mặt vô cùng dữ tọn phẫn nộ nói dựa vào cái gì dựa vào cái gì hắn có thể gặp d i ữ hóa lành dựa vào cái gì hắn có thể đột phá nhanh như vậy c h u n đế đều có thể chém giết há không sát thiên tôn như d ế cả không được hắn đã biết chuyện này là cực lạc phường làm đã hắn tính tình chắc chắn trả thù nhất định phải phòng ngừa đúng trước tìm chỗ dựa mới được nào đó c ỡ ải cơ hạo tuyết nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài bên trên diêu quang thánh tử nói ra ngươi nhìn hắn đã có thể chạm trần đố ta cho là hắn tương lai muốn so ngươi dự đoán càng xa hắn là cái sáng tạo kỳ tích tồn tại chân yêu bảng tên này lần sẽ không dừng lại thời gian quá dài n g h e đây diêu quang thánh tử vẫn như cũ mặt không biểu tình đối với cái này cơ hạo tuyết cũng không kỳ quáy quay người rời đi chờ hắn rời đi rất xa về sau đối hư không hỏi sư tôn vì sao như thế làm ông diêu quang c h u ẩ n đế thanh âm t r u y ề n đến đại sư m i n h của ngươi thiên tư tung hành lại có chút tự phụ đối cái khắc cùng thế hệ căn bản t r ư ớ g mắt liền liên trấn yêu bảng trước mấy vị cũng không bị hắn để vào mắt cứ tiếp như thế hắn động lực hội thiếu thốn nhất định phải ngoại bộ cho hắn kích thích mới có thể nhưng cơ hạo tuyết có thể làm sao có thể diêu quang c h u ẩ n đế khẳng định thanh âm t r u y ề n đến dứt lời v ơ i anh hậu phương diêu quang thánh tử ngồi ngay ngắn vị trí bên trên không lôi đ ỉ n h tụ tập trận, trận hoa sen vàng tại hư không nợ rộ vô số hư ả o chúc mừng thanh âm vang vọng đất trời không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán chính là phổ thăng trần trong h i vui. Kim liên ê n cùng địa t bao,、diêu、quang riêu t hư á n con n h hai tử mở ra g ơ phương ngươi i cái liều. nhìn về phía địa mình quan vị, lấy cái gì cùng bản thánh phía hết thể gì về vị, đều địa Trước lấy tử không ế t t ú c cùng yêu thần cùng phản ứng. Trong phản hư h ứng. k diêu quang chuẩn đế nhìn xem hậu phương truyền đến ba động hắn trên mặt hiện ra vô cùng hài lòng t h ầ n sắc từ khi đi vào trấn yêu quan diêu quang thánh tử tốc độ đột phá rõ ràng tăng tốc rất nhiều cũng thông thuận rất nhiều thiên cơ biến hóa thời đại b i ế n thiên thế hệ này nhất có cơ hội chính là trước mắt trấn yêu bảng danh sách trước mấy vị hắn lẩm bẩm nói thiên nhi thiên tư tung hành ngoại trừ có chút ngạo khí bên ngoài cơ hồ không cái gì khuyết điểm thứ nhất cắt đều tương đối phù hợp tương lai kháng đỉnh tồn tại liền không biết thời gian tới hay không gấp lúc này hắn s á c mặt lại cực kỳ nặng nề nhìn xem thương h u n g lẩm bẩm nói hy vọng có thể cho càng nhiều thời gian đi nay phương thế giới kinh lịch đã đầy đủ thảm liệt cũng không cần lại lửa cháy đổ thêm dầu đến càng thê thảm hơn nhân tộc tất thắng do k h á c này nội tâm không ngừng cầu nguyện trời xanh v ề phần bị hắn dùng để khích lệ riêu quan g thánh tử sở h ạ căn bản không có ở suy nghĩ nhiều mặc dù đối phương làm ra rất nhiều đại sự cũng rất vượt quá hắn đoán trước nhưng cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng thiên tôn mà thôi trên lệnh chút ý tứ không phải hắn không đủ yêu n g h i ệ t mà là thời gian đã không kịp không có thời gian dài hơn cho đối phương trưởng thành lại nói đối phương trước mắt uy danh đại bộ phận đến từ một cái khối lỗi thì càng không lộ ra nếu là hắn l ầ m b ầ m nói n g có thể ra đời sớm mấy trăm năm như vậy chưa hắn không có tranh một chuyên cơ hội đáng tiếc thiên phú cuối cùng không sánh bằng vận mệnh húng chỉ thường xuyên mượn ngoại lực dễ dàng mê thất b ả n tâm yếu thanh sở chân chính có thể bước lên đỉnh cao tồn tại bối cảnh thiên phú tăng cơ khí vận đều có phần nhưng càng đi về phía sau liền sẽ phát hiện vận khí trở nên quan trọng hơn bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt kẹt tại một cảnh giới vô số năm không cách nào đột phá mà nhiều ít phổ thông tu sĩ sinh ở hoàng kim đại thế liền tùy tùy tiện tiện có thể đột phá đến tầng tiếp theo lại có bao nhiêu bình thường tiên k i ê u mượn khí vận thu hoạch được cơ duyên một bước hoa rồng bước lên đỉnh cao l á t đầu hắn không đang tự hỏi những thứ này lẩm bẩm nói lão phu cũng muốn đi ra một bước kia đại đế hiện tại xem ra cũng không có khó như vậy dù sao hắn chính là bắt vực n g ư nhất cách ra chuẩn đế vô luận căn cơ thiên phú đều lập à mạnh n tức muốn ở đ hắn thanh, thanh âm c h u y ề n vào cơ hảo tuyết trong hai hảo hảo tu luyện tranh thủ tại hoàng kim đại thế bên trong nhiều đột phá mê tầng lần này hoàng kim đại thế không sẽ kéo dài quá lâu nhìn ngươi không muốn cô phụ lao phu đối với ngươi trở mong nói xong hư không chấn động hoàn toàn biến mất mà cơ hạo tuyết nhìn xem hậu phương truyền đến ba động nhưng như cũ sắc mặt kiên định nói mặc dù ngươi đã đột phá t r u y n đế nhưng ta vẫn như cũ cho rằng sở hà mới có thể là tương lai bước lên đỉnh cao tồn tại nàng cũng không phải đối sở hà có ý tứ mà là đơn thuần liền cho rằng đối phương tương lai thành tựu tuyệt đối siêu việt thánh tử cái này chính là trong cõi ư u minh một loại trực giác o mấy hơi sau hắn thân ảnh thẳng đến cửa hải thủ thành vị trí nàng bị sở hà trước mắt thành tựu cùng thánh tử đột phá cho kích thích đến mặc dù không cho là mình tương lai có thể siêu việt hai người thậm chí cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này nhưng tuyệt không thể để lục bình sinh m ộ n g khai sơn rơi xuống mới là lại nói nàng cũng muốn chứng minh cho dù tại trấn yêu quan tại yêu nghiệt này tụ tập chi đ i ệ a hắn cơ hạo tuyết vẫn như cũng là tuyệt thế thiên tài sẽ không lạc hậu hơn những người khác c h ấ n yêu bảng hắn nhìn xem hư không l ầ m b ầ m nói bạn thánh nữ cũng muốn leo lên trở lấy đi mà tại một trăm linh tám quan trấn yêu quan đối diện chính là vô cùng vô tận dây núi liên miên bất tuyệt thú giống không ngừng không biết bên trong đến cùng ở lại nhiều ít yêu ma tại rất nhiều trên ngọn núi đều có thể trông thấy cờ xí cầu ma vương cư thiên thánh mây hỏa tôn các loại số lượng nhiều giàn thẳng làm cho không người nào có thể tính toán cùng nhân tộc không sai biệt lắm yêu ma giới thế lực đồng dạng phức tạp thậm chí chủng loại muốn càng nhiều ba phần mặc dù cùng thuộc yêu ma nhưng trên bản chất bọn chúng cũng đa chủng tộc lẫn nhau rất nhìn không h ợ p nhãn chỉ bất quá bên trên có yêu thần cung c h â n áp hạ có nhân tộc ngoại địch để bọn chúng trở nên chưa từng có đoàn kết nhất trí đối ngoại dù sao yêu ma giới càng tôn trọng thực lực vi tôn tại có yêu thần tồn tại lúc cơ bản sẽ không làm loạn、Mà tại vô tận sơn mạch trung ương vị trí có một cái cao vút trong đây hoàn toàn không cách nào trông thấy đỉnh đoan sơn phong thượng tư ba chữ to yêu thần phong ngọn núi này là vô số yêu ma tín ngưỡng chỉ điện cũng là yêu thần ở lại nơi trốn yêu thần cung vị trí chỗ ở lúc này trên ngọn núi nào đó trong cung điện một cái đại để cấp yêu ma tồn tại tại khô lâu trên ghế ngồi sắc g m chầm nói chỉ là nhân tộc tiên tôn d á m hủy diệt ta một phương yêu ma trụ sở đơn giản vô cùng nhục nhã phía dưới chúng yêu ma tướng lĩnh hoàn toàn không dám nói lời nào tương đối phía trên chính là một vị đại để cấp yêu ma tại yêu thần cung xếp hạng đều rất cao cũng rất thụ yêu thần nhìn chúng trước mắt yêu thần cung đại bộ phận sự tình đều là hắn đang chủ trì yêu thần thì một mực tại bế quan tu luyện đại đê nào đó tướng lĩnh bước ra khỏi hắn g nói muốn hay không trực tiếp xuất động đại đế đem cái kia sở hà cường thế c h â n sát hoặc là sai phái thêm mấy vị chuẩn đ ế t i ế n đến tới một cái vây giết cái kia sở hà bất quá ỷ có cái chuẩn đ ế khôi lỗi mà thôi muốn giết hắn cũng không khó không thể có tướng lĩnh lại ra phản đối muốn thật điều động mấy vị chuẩn đế vây giết hà không nói do yêu ma giới không người vị kia vừa mới làm ra đại sự như thế khẳng định nhận phía trên thưởng thức chúng ta muốn điều khiển rất nhiều chuẩn đê đế tiền đến có thể sẽ đem sự tình mở rộng đôi chúng ta kế hoạch bất lợi việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được lời này vừa nói ra cái khác tướng lĩnh cũng gật gật đầu bọn hắn có cái chủ tính thật lâu kế hoạch nếu là giờ phút này đem sự tình làm lớn ngoài ý muốn nổi lên tình huống rất có thể để kế hoạch thất bại vậy liền bỏ lỡ một cái rất lớn trọng thương nhân tộc cơ hội Ừm. phía trên đại đ ệ cũng gật gật đầu này kế hoạch không cho sơ thất trước mắt cũng không thích hợp phá hư ăn ý đại để cấp không thể nhúng tay t ầ n dưới chiến đấu mấy cái chuẩn đế cộng đồng xuất kích cũng không tức lắm sẽ đem sự tình làm lớn chuyện ăn ý Quy củ. Ước nhưng định đánh thành.、Tạo、dựng lên không dàng, mà Tạo dễ phía dưới các tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh bọn chúng cũng nhìn ra nhà mình đại đế thật nổi giận lúc đầu đối với mình nhà đại đế cái này tại yêu thần cung xếp hạng hàng đầu tồn tại một cái thiên tiêu một cái chuẩn đế vẫn là căn bản không quan trọng nhưng xấu chính là ở chỗ sở hà dám hủy diệt một phương yêu ma trụ sở càn dỡ đến cực điểm này chính là lần đầu tiên lần đầu cúng trước 1268, địa minh cảnh nội yêu ma cấm đi mà ngay tại các tướng lĩnh lấy làm kết thúc lúc phía trên đại đế lên tiếng lần nữa đồng thời tuyên bố yêu thần chu s á t lệnh phàm c h ạ m sở hà người có thể hưởng ba lần yêu thần tề lễ cái gì các tướng lĩnh dê mãnh hô hô trận trận hô hấp nặng nề thanh em không ngừng vang lên hiển nhiên đều bị này ban thưởng cho c h ấ n kinh ở yêu thần tẩy lễ chính là yêu thần đại nhân trí cao vô thượng ban thưởng một trong mỗi lần yêu thần tẩy lễ đều tựa như tẩy kinh phạt tùy cũng nhưng tại tẩy lễ thu hoạch được rất nhiều năng lượng để tương lai đột phá lại càng dễ bình đỉnh càng ít hiện tại đại đế lập tức nói ra ba lần tẩy lễ cơ hội có thể nào để bọn chúng không kinh hãi không kinh hãi đại đê lạnh hư một tiếng nói ra bản để khi nào đã nói láo yêu thần đại nhân đã lại đột phá tiếp khoảng cách một bước cuối cùng chỉ kém một cơ hội tương lai thuộc về yêu tộc yêu thần tẩy lễ cũng bị yêu thần đại nhân một lần nữa bố trí yêu bên trong thần trì mỗi lần có thể dung nhân số thêm ra mấy lần về sau các ngươi đều có thể lấy được yêu thần tẩy lễ tư cách trước mắt trước hết để cho những cái kia yêu bảng thiên kiêu sử dụng lời này vừa nói ra các tướng linh mới bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được đại đế lập tức cho ra như thế hứa hẹn nguyên lai yêu thần tẩy lễ trở nên không khó khăn đi nữa cũng rõ ràng vì sao gần nhất yêu giới thiên kiêu đều không gặp tung tích nguyên lai đi tiếp thu yêu thần tẩy lễ dù sao mỗi lần yêu thần tẩy lễ hoàn tất muốn tiêu hóa mấy năm, như thế mới có thể nhường lợi ích tối đại hóa đương nhiên yêu thần tẩy lễ có hạn chế sử dụng số lần càng nhiều hiệu quả càng tranh lệch năm lần sau hoàn toàn vô hiệu quả đi xuống đi đại đế k h o á t khoác tay rõ các tướng lĩnh không dám nói thêm cái gì quay người rời đi các loại tới cửa mới thấp giọng bắt đầu giao lưu mặc dù yêu thần tẩy lễ trở nên không c h â n quý lấy chúng ta địa vị sớm tối có thể thu được nhưng sớm thu hoạch được sớm tăng lên xác thực mà còn chờ những yêu nghiệt kia xuất quan đoán chừng liền sẽ không còn có cơ hội Cũng không nóng thể bởi vậy nhất định phải là cái đối sở hà có khiêu chiến lại không đến mức hình thành nghiền ép tồn tại chuẩn đế tiến đến mới được cuối cùng các tướng lĩnh một trận thương nghị lẫn nhau nhượng bộ mới quyết định điều động cầu lòng chuẩn đế không mặt trời mọc phát thời gian trôi qua bất chi bất giác thời gian mấy năm đã qua trấn yêu quan vẫn như cũ duy trì trạng thái bình thường chống cự yêu ma chiến đấu từ không đình chỉ từ địa sắt nhốt vào thiên cương quan tơ máu cơ bản tràn ngập thiên địa không cách nào loại trừ trong đó địa minh quan tại mấy năm gần đây vô cùng lắm mắt thậm chí so rất nhiều thiên cương cửa hải muốn nổi danh đều bởi vì mấy năm qua địa minh quan trấn ma quân đoàn không ngừng chủ động xuất kích lại đại hoạch toàn thắng ngạnh sinh sinh đem phòng thủ phương đánh thành công thành p ư ơ n g thậm chí số này công phạt yêu ma trụ sở mặc dù chưa thành công công hãm nhưng vẫn như cũ để vô số tồn tại cảm đến rung động vì thế yêu thần cung nổi trận lôi đ ỉ n h liên đổi ba lần c h u ẩ n đế nhưng phát hiện còn không bằng bắt đầu cầu long c h u ẩ n đế chỉ có thể đem cầu long c h u ẩ n đế lại sai phái tới cùng địa minh quan trấn ma quân đoàn cùng nhau bởi vậy trấn ma quân hung danh để phương viên vô số bên trong yêu ma mới thôi e ngại nghe nóng rồi chuẩn người nhiều vô số kể cháy mau cháy mau mười cái thanh niên nam nữ trong rừng điên của mẹ xe đét từng cái trên mặt đều tràn ngập tuyệt vọng mà phía sau thì có tiếng xào xạc cùng trận trận thú giống đại biểu có yêu ma truy kích định đầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm n ự để bọn hắn không dám bay lên không dù sao Chân yêu u q lập h tức ắ c lộn thân sột, t h thụ xét t nàng ảnh hưởng không thiếu nữ con con mắt đỏ ổn định thanh niên cầm đầu bên cạnh thúc giục đám người chạy mau vừa nhanh chóng nói ra không muốn chết cũng không cần loạn khóc nói đây pháp tắc hôn loạn chỉ cần có thể đảo thoát y ê u m a ánh mắt bên ngoài liền có thể thoát khỏi bọn chúng không tới tuyệt cảnh đâu có trong tay của ta trận bàn tại y ê u m a sẽ không dễ dàng truy kích đến chúng ta nói hắn lại lần nữa hướng trong tay trận bàn bên trong đánh vào năng lượng ông trận bàn phát ra quan g mang đem m ấ y người bao phủ để bọn hắn hành tung trở nên bí ẩn đáng tiếc đằng sau y ê u m a truy kích thật chặt coi như ẩn tảng khí tức cũng rất khó hất ra gặp đây chúng tuyệt vọng thanh niên nam nữ lại lần nữa ổn định tâm thần dù sao cũng đều là vương cảnh trở lên tồn tại không thể nói sụp đổ liền sụp đổ tối thiểu biết được nặng nhẹ sẽ không lại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích lúc đầu bọn hắn chính là bắc vực lớn đao tông đệ tử tại nhà mình địa bàn bên trên cũng có thể là mưa làm gió đáng tiếc mấy năm trước cùng đại bộ đội đến đây c h ấ n yêu quan trợ rút đi theo tông chủ phái đi nào đó quan sau đó tại một trận chống cự trong chiến đấu nhà mình quân đoàn bị yêu ma phá tan tông chủ cùng mấy vị hộ pháp chiến tử tại chỗ bọn hắn cũng bị tách ra đến chỉ còn lại mười cái cũng bị yêu ma không ngừng truy kích không cách nào trở về cửa ải truy sát đã tiếp tục hơn nửa tháng mẹ nó nào đó thanh niên nhịn không được t r ừ n nhỏ nơi đây đến cùng cái gì địa khu sao liên cái tránh né địa phương cũng không những cái kia yêu ma rốt cuộc muốn truy khi nào mới xong chẳng lẽ giết chúng ta mấy cái thật trọng yếu như vậy ha ha hắn không khỏi tự rêu cười cười giờ phút này hắn rất muốn không tiếp tục đào vòng quay người cùng yêu ma đồng quy v u tận cá chết lưới rách nhưng lại hết sức rõ ràng từ b ả n không có cái kia rũ khí cũng không lưới rách thực lực ta xong triệt để xong phía trước chuyển đến nữ t ử tiếng kinh hô thanh niên đầu tiên là s ư ơ n g sọ lập tức cũng hiểu được chỉ thấy phía trước tầm mắt sáng lên bọn hắn thỉnh lỉnh xông ra rừng cây đi vào một mảnh hoang dã địa khu hậu phương là lít nha lít nhít rừng cây mẹ nó thanh niên nhịn không được bảo nói tục bình thường tới nói rừng cây cùng hoang dã ở giữa tối thiểu muốn có dị thường t h như càng đến gần hoang dã rừng cây số lượng càng ít nhưng nơi đây rừng cây hiển nhiên không phải như thế mới khiến cho đám người tại c h â lao ra hiện tại đang suy nghĩ phản trở về đã không có khả năng thiên tuyệt chúng ta a có người lên tiếng bi ai thê lương hò hét lao tử không cam tâm lao tử tân mua con dối còn vô dụng mà những người khác cũng ngồi liệt trên mặt đất giờ phút này coi như thanh niên cầm đầu cũng sửng sốt bị đột phát tình huống làm mất bức đã quên chạy trốn không chỉ hắn rõ ràng không có rừng cây che chắn nhóm người mình căn bản không thể chạy qua y ê u m a truy sát quả nhiên sau một khắc rừng cây biên giới liền có thú ảnh hiện hiện từng cái dương nganh mớ vớt mười phần đáng sợ thế nhưng là ngay tại chúng thanh niên nam nữ nhắm mắt chờ chết lúc thình lình phát hiện những cái kia y ê u m a cũng không lao ra ngược lại đem ánh mắt nhìn nào đó một chỗ trong mắt tràn ngập kiên kỵ không đám tới gần Xoát, ánh thức mắt một tòa bọn b hắn nhìn. Chỉ gặp, nơi đó chính dựng đứng Chỉ vô ý đem đó gặp, cái gì gặp khối đá này bia một đám thanh niên nam nữ đều sửng sốt hoàn toàn không thể tin được mình con mắt trông thấy hình tượng bọn hắn trông thấy cái gì lại có người tại hỗn loạn như thế địa phương dựng đứng cái yêu ma cấm đi bia đá cái này c ò n chưa tính nhưng những cái kia vừa mới đuổi g i ế t bọn hắn vô cùng hung tàn yêu ma giết chóc rất nhiều đồng tộc yêu ma lại gặp khối đá này bia sau、so、đều dừng lại từng cái thình lình không dám vượt vượt lôi trì một bước phản phất tiến lên nửa bước chính là lôi trì vực sâu đĩa minh quan nào đó thanh niên lẩm bẩm nói đây không phải chân ma phủ chủ sở hà đóng giữ cửa ải nghe nói hắn trước đây ít năm c h ạ m cái yêu ma chuẩn đế lời này vừa nói ra cái khác thanh niên nam nữ cũng kịp phản ứng dù sao năm đó chuyện kia quá manh động cũng quá rung động cơ bản c h ấ n yêu một trăm linh tám quan không ai không biết không chỉ sở hà trước mắt là c h ấ n yêu bảng hàng đầu tồn tại chân chân chính chính tuyệt thế yêu nghiện ngươi mà bọn hắn làm b ắ t vực sinh linh sở hà đồng hương tự nhiên không thể không nghe ngóng những thứ này và ý nào đó nữ tử lẩm bẩm nói mặc dù sớm nghe nói sở p h ụ chủ cặp cặp lợi hại coi như tại trấn yêu quan cũng có số một càng hủy diệt qua yêu ma trụ sở cũng không nghĩ tới có uy phong như vậy vậy mà một tòa bia đá liền có thể chấn nhiếp yêu ma nói hắn hai con ngươi n h ị n không được lộ ra sùng bái hướng tới thân sắc bởi vì cái gọi là nữ tử kia không hoài xuân không hy vọng mình đứng trước tuyệt cảnh thường có người đạp trên thất thải tường vân đến đây cứu trợ mặc dù sở hà chưa xuất hiện nhưng quả thật chính là khối đá này bia cứu thứ nhất mệnh đem hắn tính sở hà trên thân cũng không vấn đề lại nói sở hà bộ dáng tại bắc vực chuyển ra nàng đã qua ừm rất không tệ dù sao liền rất tâm động hô thanh niên cầm đầu gặp này cũng thở phào lập tức hắn nhìn xem bia đá tràn ngập k í n h sọ bội phục cũng không cách nào tưởng tượng đến cùng cái gì dũng khí để chấn ma phủ dám làm như thế cũng không cách nào tưởng tượng đến cùng nhiều ít chiến đấu khốc liệt mới có thể để những cái kia yêu ma sợ hãi như thế không sai chính là e ngại hắn rõ ràng có thể từ những cái kia ẩn tàng trong rừng yêu ma trong mắt nhìn thấy e ngại quan mang rõ ràng nhóm người mình cách chúng nó gần trong găng tấc rõ ràng nơi đây không chấn ma quân đoàn ẩn hiện nhưng những yêu ma này vẫn như c ũ không dám tiến lên trước có thể thấy được khối đá này bia đến cùng đang lưu tách ra có nhiều lực uy hiếp mà lại hắn lẩm bẩm nói Những y ê khoát khoát lập tức chúng thanh niên nam nữ cũng không do dự ai cũng không đốc không sẽ nhìn thấy yêu ma không còn truy kích liền triệt để vung lòng thậm chí chủ động khiêu khích kia là tinh khiết sắp bước hành vi hiện tại chỉ muốn đi một chỗ an toàn nghỉ ngơi thật tốt một chút vung lòng tâm thần đến đó thanh niên cầm đầu chỉ chỉ nào đó phú ư vị bởi vì dựa theo đ ị a đá bày ra phú ư vị nơi đó xác nhận địa minh quan vị trí muốn nói trước mắt địa phương nào an toàn nhất khả năng không có so chỗ đó an toàn hơn địa phương ngàn mét vạn mét một mực triệt để nhìn không thấy rừng tây chúng thanh niên nam nữ mới thở phào trên mặt đều có sống sót sau hai nạn biểu lộ rốt cục còn sống ô ô ô có nữ tử nhịn không được lại lần nữa khóc ồ lên đối với cái này thanh niên cầm đầu cũng không ngăn cản trước mắt nguy cơ cơ bản giải trừ thích hợp b u n g lòng cũng có thể giải trừ k i ể m chế cảm xúc nếu không động lại quá lâu hội ra vấn đề rất lớn nào đó thanh niên nói ra thật không rõ sở phụ chủ đến cùng đều làm qua cái gì vì sao ngay cả phụ cận cái khác cửa hải yêu ma cũng e sợ như thế chấn ma quân đoàn một cái bia đá cũng có thể có loại kia lực uy hiếp đoán chừng coi như chuẩn đế đ ỉ n h phong thậm chí đại đế cũng làm không được đi thật sự không hợp thói thường a vấn đề này để cũng không cái gì người giải đáp không có người biết được vì cái gì cũng đều đang suy đoán nhưng mà bọn hắn không rõ ràng chính là sở dĩ bọn hắn chỗ cửa hải lại nhận yêu ma trụ sở điên cùng xung kích Chính chấn quân là bởi vì vừa mới tại vì vừa lòng đối mặt một cái yêu ma đồng o đồng thời đồng dạng thế như trẻ tre không yêu có thể ngăn cản tiếp tục thanh niên cầm đầu nói ra phía trước hẳn là địa minh quan hết thể đến địa minh quan tự nhiên sẽ hiểu đúng đi mau phòng ngừa đem dài lắm lộng lập tức chúng thanh niên nam nữ không tại nói thêm cái gì tiếp tục hướng phía trước phương đi đường lại mất đi kinh hoàng phản p h ấ t vừa mới bia đá kia cho bọn hắn rất bình phục toàn cảm giác cho rằng tại trong tấm bia đá liền sẽ không gặp nguy hiểm mà sự thật cũng đúng như bọn hắn đoán trước trên đường đi đừng nói yêu ma coi như quỷ ảnh đều nhìn không thấy trong rừng chúng yêu ma nhìn về phía trước rời đi chúng thanh niên nam nữ mặt mũi tràn đầy không cam tâm yêu khí điên cuồng quyết tán q u á i hống không ngừng mẹ nó chẳng lẽ lại giống như này để bọn hắn thoát đi như vậy chúng ta những ngày này không mẹ nó đuổi theo vô ích nha một cái chỉ là bia đá dám thiết lập ở đây chân á i kia sở ạ thật h k ma quân đoàn thực a y s n g quá đi, lực tính cách c h ắ t hẳn các ngươi cũng đều biết hắn lập xuống quy củ lao phu không giám phá liền liên cầu long chuẩn đế cũng cầm địa minh quan không biện pháp Húng chỉ chúng nhân như tha cho bọn hắn mệnh, Đơn giản bọn lần sau gặp lại đến gặp giết cái cái tộc, coi được ta tiểu sau mấy mười mấy lại rồi. lâu lâu. là là không sai người l á o nói rất đúng chính là như thế a cái khác yêu ma cũng nhào nhào phụ h o a dù sao trang diện lúng túng như vậy hiện tại có một cái hạ bậc thang như thế nào lại có yêu ma đần độn nói thêm cái gì nghe nói thiên ngai dậy núi nơi đó cũng khốn không ít nhân tộc lão tử trước đi xem một chút có thể hay không đánh cái n h ạ tế nói xong một cái hổ yêu quay người rời đi sau đó cái khác yêu ma cũng nhanh nhanh rời đi từng cái lấy cơ không đồng nhất có muốn tiếp tục đổi u g i ế t những người k h á c tộc cũng có muốn dẹp đường hồi phụ tu luyện cũng có muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cuối cùng chỉ còn tuổi già yêu ma hắn nhìn xem trống r i n g rừng cây không khỏi cảm thái sợ h ạ nhân tộc tân tấn quật khởi một cái tuyệt thế yêu nghiệt đang lâm c h ấ n yêu bảng trước hai mươi nhưng vô luận thượng tầng yêu thần cung vẫn là những cái tia đại để đều chỉ chú ý hắn bản thân lại có chút xem nhẹ hắn dưới trướng đến cùng có kiểu như châu bò như thế giới trướng cao tầng như thế tinh nhuệ quân đoàn tương lai thành tựu không cách nào dự đoán rất có thể hóa thành chư thiên quân đoàn thứ nhất không cách nào tưởng tượng đến lúc đó sợ cho dù có yêu trễ trước 1270, địa minh quan tình huống kim sắc cột sáng hiện địa minh quan trước mười cái thanh niên nam nữ dựng đứng bọn hắn nhìn về phía trước mở rộng bốn chốt mở thẻ trọn vẹn xưởng suốt đ ư ờ ngày tại cái khác cửa hải phòng thủ đều rất gian n á n lúc địa minh quan hiện tại mà ngay cả đại môn cũng không đóng cái này liền không hợp thói thường có hay không đồng thời bọn hắn cũng trông thấy thỉnh thoảng có từng đội từng đội thân mang cá c h u ẩ n hoa phục đội ngũ ra ra vào vào, đi ra đều đằng đằng sắc khí đi vào thì đều mang theo không ít yêu ma thi thể ngoan, ngoan nào đó thanh niên lẩm bẩm nói bọn hắn là tại từng nhóm ra ngoài săn g i ế t yêu ma ngông cùng như thế như thế gan lớn sao một đội thoạt nhìn cũng chỉ ngán thay người như thế ít đội ngũ không sợ bị yêu ma t o à n bưng cái khác thanh niên nam nữ o nói ho b ố n m ở mẹ nó người ở đâu tới nhiều như vậy vấn đề thế nào lam mẹo tỉnh lịch ba ngàn hỏi a chúng ta muốn có thể trả lời ngươi còn l i ề u mạng chạy trốn lại hỏi một chút có không có các ngươi người nào một tiếng quát trói thai từ phía sau chuyển đến x u t bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn lại chỉ gặp đang có cái tráng hắn cầm trong tay lưới búa dẫn đầu đội ngũ nhanh chân đi tới hậu phương đội viên trên thân đều khiêng yêu ma thi thể lại chất lượng phi thường cao không thiếu t h a n h cảnh b ảnh thanh niên cầm đầu không mình hành l ê nói tại hạ là địa ám tinh binh sĩ tại một lần chiến đấu bên trong t à u tán bị yêu ma truy sát đến tận đây nghe nói c h ấ n ma phủ chủ thần công cái thế vô địch thiên hạ đối t h u ộ c hạ phi thường tốt chúng ta dự định gia nhập c h ấ n ma phủ vì phụ chủ vì c h ấ n ma quân đoàn vì đ ị a minh quan c ố n g hiến một phần lực lượng nhìn đại nhân thành toàn hậu phương cái khác thanh niên nam nữ cũng gật gật đầu bọn hắn cũng không ngốc trước mắt tại đ i ệ minh quan địa giới tự nhiên muốn đem trấn ma quân đoàn nâng lên trời lại nói so sánh về đ i ệ ngầm quan c hậu phương thanh niên chân ma vệ ra khỏi hàng dẫn bọn hắn đến địa minh quan dạo chơi muốn dự định về địa án tỉnh liền để về không có ý định về liền lưu lại đi khảo hạch làm cái quân dự bị cái gì nói xong cũng mặc kệ chúng thanh niên nam nữ nói cái gì x u ấ t đội ngũ hướng địa minh quan bên trong mà đi cái này chúng thanh niên nam nữ lại lần nữa hai mặt nhìn nhau bất quá c ũ n g tử vừa mới trong lời nói nghe được cái đại khái tình huống chính là địa ngầm quan không có bị công phá xác nhận địa minh quan gọi là không đường chủ đại nhân vận xuất quân tiến đến chợ giúp mới thủ v ữ n g xuống tới đồng thời nhất để bọn hắn kích động chính là vừa mới đại hán kia cũng không nói muốn trực tiếp đem bọn hắn đưa trở về mà nói cũng có thể lưu lại mặc dù chỉ có thể làm cái quân dự bị lại cần muốn khảo hạch nhưng nhìn xem trước mặt cửa hải trạng thái sợ so rất nhiều thiên cương cửa hải muốn vi phòng ba khí lập ạ i tức nhìn về phía chúng thanh niên nam nữ hỏi cái tia địa khu sở thuộc gì phe thế lực người mạnh nhất là ai bắt vực thanh niên cầm đầu bên trên cung kính nói ra thế lực tên là lớn đao tông tông chủ đao đại hải t ông cảnh n sơ kỳ tu t vị, ô thanh l o niên r trấn ư c đó k h ma vệ vô ý thức quét hình hạ túi căn khôn lại đem hắn ném còn trò thanh niên cầm đầu mình thu đi muốn gia nhập trấn ma phủ dù là quân dự bị cũng phải có bản lĩnh thật sự các ngươi muốn khảo hạch có thể qua dù ai cũng không cách nào ngăn các loại m u ố n khảo hạch bất quá ta cũng không có quyền hạn cho các người thương lượng cửa sau nói hắn chỉ chỉ phía trước nói đi thôi ta mang các người đi trước dạo chơi một hồi lại đi tham gia khảo hạch thanh niên cầm đầu o nói ho b ố a bê vũ thảo lại không thu lễ không đúng hắn lẩm bẩm nói không phải không thu lễ mà là t r ư ớ n g mắt hắn vừa quét hình xong túi càn khôn sau rõ ràng khỏe miệng lộ ra khinh thường t h ầ n sắc đại biểu hắn t r ư ớ n g mắt những tư nguyên này thế nhưng là hắn không phải liền là cái bình thường trấn ma vệ thực lực còn không có mình mạnh vì sao ngay cả mình dốc hết vốn liêng tài nguyên cũng chứng mắt đến cùng l à mình quá nghèo khó vẫn là đối phương quá giàu lắc đầu hắn mang theo vẫn như cũ n g n g bức cái khác thanh niên nam nữ đuổi theo phía trước c h ấ n ma vệ bước vào địa minh quan bên trong vừa tiến đến hai bên trên đường h u y ê n náo v a n g lên thanh cảnh mật rắn mắt sáng thanh làm có hay không muốn tu luyện đồng thuận người người trả giá cao được châu bảo châu bảo đến ăn liền có thể vững chắc căn cơ không cần không biết dùng một lát giật mình bọ ngựa đau vô cùng náo nhiệt bầu không khí để mười cái thanh niên ngây người giờ phút này bọn hắn hoài nghi đến cũng phải hay không tại chống lại yêu ma tuyến đầu vì sao nơi đây náo nhiệt như vậy trong truyền thuyết c ũ những g l vật này căn bản là tiểu đội săn i ế t yoma nộp lên trên hoàn tất còn dư lại không dùng được liền đổi đi có thể dùng tài nguyên hối đoái cũng có thể trực tiếp dùng điểm công làm mua thì ra là thế chúng thanh niên nam lữ lộ gia rực rõ hiểu ra biểu lộ cũng đúng chỉ có tại như thế có thể nhất điều động lớn phía dưới quân đoàn tính tích cực lợi ích trước mặt ai có thể không liều về sau chấn ma vệ dẫn đầu bọn hắn tham quan rất nhiều nơi cái gì giấu công nhà lầu địa minh phân lâu tàn g b ả o các địa minh phân các v â n v â n đáng tiếc những thứ này chỉ có thể chấn ma đệ tử sử dụng cái khác cửa hải đệ tử cho dù có điểm công lao cũng vô pháp hối bái đồng thời cũng thu hoạch được cái rất tin tức trọng yếu chính là trước mắt địa minh quan chấn ma quân gần ba trăm vạn bên trong bao hàm trăm vạn quân dự bị đệ tử mà chỉ có một nửa là b ắ t vực đi theo phủ chủ đại nhân đến đây còn lại đều là tại địa minh quan tuyển nhận trong đó hơn phân nửa cùng loại hắn dạng này bị đánh tan đội ngũ cuối cùng chấn ma vệ đem bọn hắn đưa đến hai cái to lớn trước cung điện nói ra bên trái cung điện là công tích điện ở đây có thể dụng công tích điểm hối đoái bảo vật từ đế hoàng cung phát xuống phía bên phải là c h ấ n ma thường phát điện phàm lập xuống công lao trừ điểm công lao bên ngoài c h ấ n ma phủ cũng có ban thường Cái khác chúng có cung chính cả cửa cộng đồng đều có ngộ. Nhưng phàm trước lực cho Cho có phá Giờ niên triệt hai ải đại tới nơi đây thủ quan tồn tại, không nghe nói gì? sướng Nhưng thường, hoàng thường đồng ngộ. Nhưng không thanh phần phàm thủ nghe thế phát thường này nam nữ ban ban quan tồn mà. là Vậy đây sốt. tất tử đệ lệ lệ. để đế đều sẽ dù mà nhưng vào lúc này địa minh quan đột nhiên chân động phương xa chân trời xuất hiện một cái kim sắc trùng thiên của sáng vênh ba chương một nghìn hai trăm bảy mươi một truyền thừa hiện xuất phát hát cám xâm lâm xoắt vô luận thanh niên c h ấ n ma vệ vẫn là cái k h á c thanh niên nam nữ đều sắc mặt c h ấ n kinh nhìn xem phương xa lọt vào trong tầm mắt lúc đầu lờ mờ thiên địa lại lần nữa sáng lên một cái trùng thiên của sáng dựng đứng ở trong thiên địa đồng thời một cố không h i ể u tim đập nhanh tuân ra hiện trong lòng bọn họ đây là có thanh niên sắc mặt kinh hài nói phát sinh cái đại sự gì đại hội có như thế đại động tĩnh xuất hiện sợ phụ cận mấy cái cửa ải đều có thể dễ như t r ở bàn tay trông thấy chẳng lẽ lại có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất hiện lời này vừa nói ra cái khác thanh niên nam nữ đều sắc mặt khẽ giật mình lập tức cũng có chút tán đồng này cái nhìn dù sao chỉ có này cái nhìn khả năng lớn nhất cũng phù hợp nhất logic coi như thanh niên chân ma vệ cũng cho rằng như thế dù sao hắn cũng mới đến chân yêu quan không mấy năm tình huống cụ thể không quá biết được giờ phút này chân ma chủ điện s ở hà chậm rãi mở ra hai con ngươi ánh mắt xuyên tấu h qua mật thất nhìn xem loại giới thiết địa đồng bên t r o n gu quang lấp lóe mấy hơi sau ông hắn phía sau ám vệ xuất hiện đối hắn một gối quỳ xuống nói bẩm phụ chủ đã dò xét cha rõ ràng chính là hát cám xâm lâm bên trong truyền đến quan mang căn cứ c h ấ n yêu quan một chút ghi chép loại này động tinh chính là thượng cổ đại năng truyền thừa hiện thế hội người hưu duyên thu hoạch được loại này tình huống không hiếm thấy c h ấ n yêu quan phụ cận thường xuyên sẽ xuất hiện truyền thừa có lớn có nhỏ lên tới đại đế chuẩn đế xuống đến thiên tôn đại thánh truyền thừa đều có thậm chí có một ít trong truyền thừa bảo vật căn bản không có mấy cái ngược lại muốn thu hoạch được nhất định phải phát rất nhiều lợi thế nói hắn xuất gia sổ hiện ra cho sở hạ phía t r ê n g h sợ hãi l ý niệm quét hình sổ xem xét bên trong các loại liên quan tới đã từng xuất hiện truyền thừa tin tức cũng phát hiện lần này truyền thừa không đơn giản mặc dù không đến mức nhiều kinh tế hai tục cũng miễn cưỡng tính khá cao có như thế động tĩnh hàn ánh mắt nhìn phương xa lẩm bẩm nói đoan t h ừ n g phụ cận mấy cái cửa hải cùng yêu ma đều có thể trông thấy sợ tiến đến tranh đoạt này bí cảnh tồn tại sẽ không thiếu như thế nói đến đến là một cơ hội lập tức trong đó xem một trong hạ thể tình huống đi qua thời gian mấy năm củng cố hắn đã triệt để đem căn cơ làm chắc lại đột phá tiếp cũng sẽ không có vấn đề gì thậm chí sẽ trở nên lại càng dễ cũng thoải mái hơn cũng nhân cơ hội này đem công pháp võ tiếp tục thôi diễn trước mắt đã đạt tới đệ tam giai hoàn mỹ cơ bản tu luyện tới lớn đế cảnh t r ư ớ c không còn muốn thôi diễn chưa này cũng tiêu hao không ít thần ma điểm cũng may sở hà lẩm bẩm nói nơi đây là trấn yêu quan thu hoạch được thần ma điểm cơ hội muốn viễn siêu bắc vực mấy năm qua quan giới g trướng đệ tử t h ấ n ma quân đoàn liền cho hắn cung cấp hải lượng thần ma điểm cho dù tốn hao mười vạn dùng để phá phong thời không môn lại tốn hao không ít đến thôi diễn công pháp vẫn như c ũ còn lại không ít cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn thuộc tính mặt bàn thần ma điểm ba trăm hai mươi năm nghìn hơn ba mươi hai vạn cách đột phá thiên tôn cũng liền chỉ thiếu một chút xíu lần này đúng lúc là một cơ hội hắn hai con ngươi hiện ra băng lãnh s á t ý dù sao một phương truyền thừa xuất hiện cái t i a p h ụ cận cửa hải trụ sở yêu ma không có khả năng không phát hiện chắc chắn sẽ đến đây như vậy hắn liền có cơ hội lại lần nữa vót lên một bút c h u y ề n lệnh xuống sở hà ra lệnh để vô tình triệu nguyên triệu tập ngoại bộ đệ tử trở về bố trí trận pháp thủ vững địa minh quan hết thể chờ bản tọa trở về lại nói rốt ám vệ gật đầu rời đi xuất sở hà thân ảnh biến mất tại mất thất lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở vạn thú bay đổi phía trước hoa tọa bên trên quan nội lục phong hét lớn một tiếng chấn ma thân vệ tập hợp siêu siêu siêu trận trận tiếng xe gió lên trăm hơi thở sau ba ngàn chấn ma thân vệ đã dựng đứng trên hư không từng cái thân bên trên tán phát khí thế khủng bố lại kém cỏi nhất cũng có thánh nhân cấp độ ba ngàn thánh nhân như thế số lượng đối đã từng chấn ma phủ tới nói đơn giản nghe rợn cả người nhưng đối chân trước mắt ma phủ tới nói ừ m cũng liền có chuyện như vậy dù sao trước mắt chấn ma phủ thân vệ thực lực vốn là tại thứ nhất danh sách tiếp theo chấn ma thân vệ số lượng có hạn mỗi lần khảo hạch đều tại chấn ma đường chấn ma quân bên trong tuyển chọn tinh anh nhất tồn tại hưởng thụ cao cấp nhất tài nguyên cung cấp muốn như thế ưu thế còn không cách nào đột phá thánh nhân sớm bị loại bỏ đội ngũ sau đó lục phong suốt ba ngàn thân vệ quân rơi vào vạn thú bay đội qua quắt xuất trinh giống nha ô nương theo ba tiếng thú giống vang vọng đất trời vạn thú bay đổi u đằng không mà lên hướng hắc cám xâm lâm phóng đi cửa hải lên vô tình triệu nguyên nhìn chăm chú bay đổi u rời đi triệu nguyên lần này đi phủ chủ nhất định có thể lại lên một tầng nữa cũng có thể để chúng ta chấn ma p h ủ tại tăng lên một bậc thang vô tình đây là tất nhiên bất quá hai người chúng ta ở chỗ này không muốn p h ấ t lờ phủ chủ rời đi thanh tướng quân cũng sẽ rời đi nhưng cái kia yêu ma chắc chắn biết được đã vị kia cầu long chuẩn đế tính tình sẽ không tới cũng không dám đến nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất t u y ệ t không thể như xe bị tột xích yên tâm triệu nguyên gật đầu nói địa minh quan trận pháp sớm bị vị dương tăng cường rất nhiều về phụ ở ba trăm vạn chân ma quân đoàn cùng c h â n ma khí v ậ n cộng như hai vị chuẩn đế đen chỉ cần không đi ra cứng đôi cứng cũng không thể thời gian ngắn công phá cửa ải、ừ. vô tình cũng gật gật đầu nàng tự nhiên rõ ràng trước mắt địa minh quan đến cùng nhiều kiên cố chỉ bất quá vô ý thức nhắc nhở mà thôi giờ phút này ngay tại một cái trong rừng một cái con n g n đen yêu ma nằm trên mặt đất đầu đằng sau nâng lên một cái bao con mắt không ngừng bên trên lật phía trước thì có ba đạo thân ảnh dựng đứng bên trái chính là cái màu đen qua đen phía bên phải là cái thanh niên ở giữa thì là cái cầm trong tay h ắ c côn bạch thú không phải chấn ma tam hại còn có thể là ai hiển nhiên vừa mới chính là đại h ắ c đập đập một côn nhanh quét dọn xong tìm kế tiếp d ê béo hát ra muốn phát đại tại nhà đại h ắ c hưng phần nói được rồi băng quạ vô cùng chịu khó thuần thục tiến lên vơ vét bảo vật một bên lý kiện thì tại canh gác đồng thời đang quan sát nhìn có hay không mục tiêu kế tiếp xuất hiện kỳ thật trên mặt đất bị bọn hắn đánh lén ngất tồn tại cũng liền phổ thông tôn cảnh coi như chính diện cứng đối cứng đã tam hại tổ hợp trước mắt thực lực cũng có thể dễ như chở bàn tay chấn áp nhưng Như thế chẳng thế phải một ấ t thú. đi đánh niềm vui、thú. Ui,、e、giờ muốn. Chính m u e là lát băng quả vơ vét hoàn t ậ t trở về liên t i bọn hắn muốn đi tìm hạ cái mục tiêu lúc thiên địa đột nhiên biến hóa phương xa cổ sáng trùng thiên cái này có bảo vật nhanh đi đại hắc gặp này vô ý thức quát dắt không bay về tìm phụ chủ cùng một chỗ à. lý kiện ngươi có phải hay không đốc như thế động tính lao đại có thể nào nhìn không thấy tất nhiên cũng sẽ tìm đến đại hắc đúng đấy là được bây giờ đi về khẳng định vô hụt không bằng truyền thừa bảo vật trước mặt gặp nói xong t a m hại lẫn nhau đều h è n mọi người một tiếng không kịp chờ đợi hướng hắc ám xâm lâm phóng đi Trước nghiệt, phút trụ một mặt thân tồn tại ngồi ngay ngắn ở trong trùng tiên tới thể tới thế thừa xuất người người phương như cái vóc sắc của có chuyển cận có cơn 1272, hai hạ khôi nhìn không nghĩ hiện. Phu cận không ma ngay xa đại Giờ ngồi đại điện. nói, giả, đến. đạo đầu đồng đây đụng dạng yêu này. Yêu ngô, dòng ngắn sáng, ứng gì sở sở, ở ở xem lầm bầm bá Kỳ dự Nhìn một r ứng hát cái yêu vệ tiền đến không người nói đại vương phía trước truyền đến tin tức nói cái kia q u a một ma sở hạ đã cơi bay liễn tiến về cột sáng vị trí bên người có ba ngàn trấn ma thân vệ tùy hành đồng thời địa minh quan binh sĩ tại về quan co vào quả nhiên cầu long chuẩn đế gật đầu. Câu long chuẩn đế nói lập tức tụ tập yêu binh mặc dù nó rất nghĩ đến truyền thừa nhưng địa minh quan hiển nhiên quan trọng hơn một khi có thể cầm xuống cái kia hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều ban thưởng đồng thời có thể sẽ thụ phía trên đại lao thưởng thức nhưng liên ở phía dưới yêu binh dự định rời đi truyền lệnh lúc c hắn ờ một chút. h lại đột nhiên kêu dừng lẩm bẩm nói không thích hợp cái kia sở hà mặc dù c u n g vọng có thể làm dọn nước không l ọ t liền liên giới trướng tướng lĩnh cũng từng cái là đỉnh tiêm nhân tài hắn đã dám không chút do dự xuất quan liền chứng minh hắn có năm chắc mình không cách nào công phá cửa ải thậm chí thiệt thòi lớn nên không sẽ hắn trong nháy mắt thậm chí nhận vì chuyện này chính là điệu minh quan đ âm y ê u vì chính là hấp dẫn nó đi công phạt dù sao loại chuyện này chấn ma phủ nhưng làm không ít nếu không n ó đến tiếp sau hai chuẩn đế cũng sẽ không thua thảm như vậy đi không đi hắn xác mặt lộ ra xoắn s u ý chỉ sắc cuối cùng hắn cắn răng nói mẹ nó làm nhiều nhiều sai bót làm ít sai không làm không tệ đã bất biến ứng và biến cần gì phải đụng một cái lao phu đã số tuổi này có thể an an ổn ổn là được lập tức hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hát cám xâm lâm nơi đó nó nhất định phải đi liền tính là gì cũng vô pháp thu hoạch được cũng đi dù sao muốn trò phía trên bàn giao truyền lệnh cầu long chuẩn đế nói ra để yêu binh thu hết lùi về trụ sở phòng ngừa nhân tộc đánh lén để trời tôn cảnh tướng lĩnh tập hợp nửa nén hương gót lao phu tiến đến h á cám xâm lâm tuân lệnh yêu vệ quay người rời đi nửa nén hương sau cầu long chuẩn đế xuất ba vị thiên tôn hướng hắc ám xâm lâm mà đi mà ngay tại hắc ám xâm lâm cổ sáng trùng thiên lúc nào đó bên trong dây núi chính có mấy cái ám vệ ẩn tàng trong hư không bọn hắn thinh thoảng đưa ánh mắt quét hình bốn phương tám hướng ta một cái ám vệ kêu nhẹ nơi đó trời ba động xuất hiện biên hóa cảm giác có không gian pháp tắc lưu truyền x o á t cái khác ám vệ cũng đem thần thức d ò xét qua đi quả nhiên ẩn ẩn có không gian ba động cùng cỡ lớn trên truyền thống trận rất giống ngay tại dần dần biến mất nơi đây cầm đầu ám vệ nói chính là nhị gia mất tích vị trí cũng là đã từng cái kia quỵ dị bí cảnh cửao hiện tại xuất hiện không gian ba động khẳng định không bình thường chẳng lẽ lại nhị gia muốn từ bí cảnh bên trong r a lời này vừa nói ra cái khác ám vệ đều sắc mặt c u ồ nghỉ nhưng trọn vẹn các loại ba canh giờ trước mặt vẫn như c ũ g i ó êm sóng lặng cũng không bất luận bóng người nào xuất hiện nguyên bản vừa mới vẫn tồn tại không gian ba động đã sớm hoàn toàn biến mất không thấy giống như chưa hề xuất hiện thật lâu nào đó ám vệ lẩm bẩm nói sẽ không phải nhị gia đã trực tiếp chuyển tổng đến địa phương khác đi mây hơi sau cầm đầu ám vệ nói đem nơi đây tình huống một năm một mươi hướng thống linh báo cáo hết hệ từ thống lĩnh làm chủ mặc kệ phát sinh cái gì chỉ cần có động tính chính là kết quả tốt p h ụ chủ định sẽ mừng dở. hắc ám xâm lâm c h ỗ sâu nào đó quỷ dị trong đầm lầy đang có trùng thiên cổ sáng dựng đứng trận trận ba động từ giữa chuyên gia nơi đây liền là vừa vặn gây nên động tính vị trí cũng chính là cái gọi là chuyển thừa cửa vào giờ phút này đầm lầy phía trên vô số thân ảnh dựng đứng trong đó nhiều đã thiên tôn tôn cảnh chiếm đa số ngẫu nhiên xen lẫn mấy cái đại thánh mà nhất vị trí hạch tâm đang có sáu thân ảnh đối lập trong đó hai cái yêu ma t r u y n đế hai cái nhân tộc t r u y n đế cùng hai vị đặc thù thiên tôn đối lập song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm không khí ở đây giống như ngưng kết thành thực chất ha ha tuổi trẻ yêu ma thiên tôn nói n g u y ê n lai ngươi cái con lửa chọc cũng tại thật nơi nào cũng có ngươi nói hắn nhìn về phía trước ba cái nhân tộc cường giả trung ương vị kia đối phương chính là tuổi trẻ hòa thượng đầu chọc a di đà phật thanh niên hòa thượng chắp tay trước ngực nói bẩn tăng vừa mới tâm huyết dân g trào phát giác được nơi đây cùng ta phật hữu duyên chuyên tới để lần hóa duyên thật vô si vô luận hai yêu ma chuẩn đế vẫn là còn lại hai cái nhân tộc chuẩn đế đều khỏe miệng co giật phía dưới không ít nhân tộc yêu ma gặp này thấp giọng giao lưu thanh niên kia yêu ma chính là trong truyền thuyết yêu bảng hàng đầu c n g sư có thể tại thiên tôn vọt cấp trạm chuẩn đế tồn tại nhìn thật bà khí nghe nói hắn bản thể là sư từ ba đầu huyết mạch cấp cao thanh niên hòa thượng là c h â n yêu bảng thứ tám hóa duyên thần tăng cũng có thể tại thiên tôn chém giết chuẩn đế yêu nghiệt quả nhiên thứ gì đều cùng hắn hữu duyên nghe nói hai vị này chính là đối thủ một mất một còn hôm nay đụng vào nhau sợ có thể có thể ra một ít chuyện giờ phút này tốt nhất có thể để cho chúng chuẩn đế đều đánh nhau đánh cái lưỡng bại cầu thương mới tốt như thế mới có thêm cơ hội nữa tranh đoạt này truyền thừa đương nhiên bọn hắn cũng minh bạch đánh nhau khả năng rất nhỏ ba cặp ba cơ bản không cách nào đánh nhau đến chuẩn đế cấp độ này trừ phi có ưu thế áp đảo nếu không muốn thời gian ngắn đại hoạch toàn thắng không có khả năng tối thiểu chạy trốn cơ hội là có mà ai cũng không có chú ý tới tại hóa duyên thần tăng cùng cộng sư cãi nhau lúc song phương ánh mắt cũng không ngừng giao lưu âm thầm truyền âm con lựa chọc lao tử muốn trèo lên trên vừa bò vừa vặn thiếu mấy cái chuẩn đế công la hiện tại là ba cặp ba ngươi gia nhập liền có thể bốn cặp hai nếu là đánh lén lại làm chết một cái liền có thể bốn chọn một về phần phía dưới những cái kia tôn cá i ngại nép tiện tay có thể diệt thì viên ngươi xác định bên cạnh ngươi cái kia hai yêu ma chuẩn đế đáng tin vậy đừng đem bẩn tăng bán yên tâm đều là ta cha bộ hạ cũ đáng tin ngươi nếu không tin mặc cho đến lúc đó nhưng để bọn chúng phát thiên đạo lời t h ể quy củ cũ sau khi c h u y ể n thành công tài nguyên ngươi tám tá hai không sai hai người bọn họ người ở bên ngoài nhìn lên chính là đối thủ một mất một còn nhưng có rất ít tồn tại biết được hai người bọn họ là minh hữu thường xuyên liên hợp lại lừa giết những người khác giết người đoạt bảo sự tình làm không ít ở đây thiên cơ hỗn loạn địa phương chỉ cần phòng hộ thỏa đáng coi như thiên sách thư cũng vô pháp dò xét Tốt. ngay tại hóa duyên thần tăng vừa đáp ứng muốn xuất thủ c h i t ứ c phương xa đột nhiên chuyển đến ba tiếng thú giống giống ô giang trưng một nghìn hai trăm bảy mươi ba cục diện cân bằng đỉnh phong g i ằ n g co chỉ gặp ba con hung thú lôi kéo cực đại vô cùng bay đuổi nhanh chóng chạy mà đến vô tận huyết sát khí chạm mà tới bay lên phía trước ngồi ngay ngắn vị diện sắp bá đạo thân mang màu đen hoa phục nam tử hán khí trùng tự tiêu vô cùng cường h ã n khí huyết để chúng sinh linh căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn nhưng cái k i a vô cùng cản r ỡ chỗ ngồi cái k i a xuất hành ba ngàn thân vệ đi theo hình tượng cái k i a phía sau tám đầu hẹn mơ hồ hiện huyết mãng đám người có thể nào không nhận ra không ít sinh linh thất vọng giao lưu côn ma sở hạ b á c minh quan tinh chủ vị k i a có chuẩn đế cấp khối lỗi chém giết qua chuẩn đế tồn tại chính là hắn cái k i a toa kỵ cái k i a trang bức bài diện nghe nói hắn phi thường yêu trang bức hôm nay gặp mặt truyền ngôn không phải hư nên nói hay không như thế hình tượng thật rất k ó c muốn lao phu cũng có thể như thế xuất hành liền tốt sana không ít cường giảm một bộ lao ngu xuẩn bịu lộ nhìn hắn thật sự là xấu xí nghĩ hay thật cũng không nghĩ một chút sở hà loại kia tồn tại như hành vi này đ ừ n g người nhiều nhất nói hắn trang bức ngầm phúng vài câu kia là hắn có trang bức tiền vốn không ai đ á m bởi vì yêu trang bức liền đối hắn xuất thủ nhưng nếu là tôn giả yêu ma cũng dám làm như thế cái kia tám thành nên tiếp chính là lôi đình bạo kích trong hư không bốn vị c h u ẩ n đế hai vị tuyệt thế yêu nghiệt đem ánh mắt nhìn về phía phương xa bay liễn sắc mặt khác nhau hai vị yêu ma t r u y n đế lanh k ố c cùng có nồng đậm sắc ý dù sao người này tộc yêu ma hủy diệt qua bọn chúng một cái trụ sở có thể nói tương đương đánh mặt đồng thời yêu thần cung sớm hạ đạt qua đánh giết lệnh chỉ bất quá trở ngại đủ loại nguyên nhân không cách nào thực hiện mà hai vị nhân tộc chuẩn đế thì hiếu kỳ bọn hắn đối sở hà sớm có nghe thấy chỉ bất quá mấy năm gần đây sở hà một mực tại bế quan trạng thái bọn hắn cũng không có thời gian nhận biết hôm nay gặp mặt ừng quả nhiên có truyền thuyết cái kia cố khí phách hụ cùng sư l ệ n h hư một tiếng hai con ngươi sát ý t ự a n h ư trả ra thầm nghĩ mãi n g i chân không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này đến thật sự là sao t a i họa lúc đầu hắn vừa mới dự định thừa này chém giết hai vị nhân tộc c h u ẩ n đế dạng này có thể để cho nó tại yêu thần cung thật to lộ mặt không chừng bị yêu thần đại nhân chư ý tùy tiện ban thưởng một chút đồ vật xuống tới liền có thể để nó được ích lợi không nhỏ dù sao đến nó cấp độ này càng yêu nghiệt cấp bậc đột phá c h u ẩ n đế cũng càng khó khăn dù là trước mắt thiên địa có biến hóa nhưng hắn vẫn như cũng bị nhốt thiên tôn đỉnh phong m ộ ư ơ i năm gần đây dựa theo trước mắt dự đoán còn cần năm năm mới có thể đột phá 5 năm. Hắn nói lầm bầm Cái kia đột p hắn á Xoát. đại đế đối lại muốn hào phí nhiều lấy. muốn Trăm năm. Không. Tuyệt đối Không. không hào phí thể h ít. nhìn xem sở hà thầm nghĩ đã ngươi chủ động đưa tới cửa vậy cũng đừng trách bản thiếu g i a tàn nhẫn chỉ cần có thể đem đầu của ngươi mang về không nói bị yêu thần nhìn chúng cũng có thể thu được không ít b a n thưởng không chừng có thể lại lần nữa giao hảo mấy vị đại đế ngươi hẳn phải chết a di đạo phật hóa duyên thần tăng trông thấy bay b ổ i đến đây thể nội vừa mới phun trào khí huyết lại lần nữa bình m ộ lại đã sở hà đã tới đã hắn trước mắt địa vị thực lực cũng có thể tính một vị nhân tộc trần đế thiên bình lại lần nữa phát sinh biên hóa đã mất đi cơ hội ra tay đối với cái này hắn cùng cộng s ư phi thường ăn ý hoàn toàn không cần bất kỳ trao đổi gì liền từ bỏ vừa mới kế hoạch vạn Và anh, v thú bay đổi rừng ở cột sáng phía trước dự đứng tại cao vị cùng bốn vị c h u ẩ n đế hai vị yêu nghiệt bình khởi bình t o ạ n đối với cái này vô luận mấy vị c h u ẩ n đế vẫn là phía dưới vô số nhân tộc yêu ma đều không cái gì ngoài ý muốn sở hà sớm tại mấy năm trước đã chứng minh mình trấn yêu bảng hàng đầu tồn tại có tư cách cùng trần đế bình khởi bình toạng hai vị nhân tộc chuẩn đế đối sở hà gật đầu ra hiệu sở hà sở hà cũng báo ra bản thân danh hảo a di đ ạ phật hóa duyên thần tăng đối sở hà niệm cái phật hiệu nói ra b ầ n tăng hóa duyên gặp qua sở thí chủ sớm nghe nói về sở thí chủ lại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vận hiên ngang đỉnh đầu phật khí là cùng ngã phật người hữu duyên bản tọa cùng phật vô duyên sở hà l ệ n h lùng hồi phục muốn nói hữu duyên cũng cùng địa tạng bồ tát hữu duyên dù sao hắn muốn tiếp thu bản tọa quả tạo địa tạng bồ tát hóa duyên thần tăng xứng sở hỏi không biết ngại gì bồ tát vì sao tiểu tăng chưa từng nghe nói chuyện? h á n sở hà nói ra một cái trưởng quản tử vong sinh linh linh hồn vì đó siêu độ vãng sinh bồ tát hóa duyên thần tăng mạnh công sư ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký a ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký cái khác chuẩn đế cường giả o、oh. giờ phút này ai cũng có thể nghe rõ sở hà hoàn toàn ở nói mình căn bản không thích phật môn còn kém trực tiếp đánh mặt đối phương có thể nào để đám người không kinh hãi từng cái âm thầm chuyến âm tình huống ì hai người bọn họ không đều là nhân tộc sao vì sao cái kia sở hà hoàn toàn không cho hóa d u ê n thần tăng mặt m u i không rõ ràng nghe hắn lời nói xác nhận không thích phật môn cũng rất bình thường nhân tộc nội bộ thế lực đỉnh núi cũng không í t nhìn xem đi không chừng phải có trò hay phát sinh bất quá để chúng người bất ngờ chính là hóa duyên thần tăng sắc mặt vẹn vẹn kinh ngạc dưới liền hòa ái nói s ở thí chủ nói dân á nói xong hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực n i ệ m tiếng nhân vật có ý đồ s ở hà thật sâu nhìn hóa duyên thần tăng một chút chất yêu bảng hàng đầu tồn tại thiên tôn tu vi có thể chiến chuẩn đế đến có chút đạo hạnh lại như thế chọc dận hạ vẫn như cũ tỉnh táo như lúc ban đầu xem ra phải cẩn thận để phòng người này lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía hai vị chuẩn đế hai con ngươi u quang lấp lóe lộ ra tham lam thần sắc hai vị chuẩn đế nếu có thể chém giết t r ă n g những có thể góp nhặt thần ma điểm không chừng có thể lại đến mây tầng nhà lầu v ề phần cùng sư căn bản không có bị hắn để vào mắt mặc dù đối phương chiến lược so cái kia hai cái chuẩn đế yêu ma mạnh hơn nhưng thiên tôn chính là thiên tôn hệ thống sẽ không bởi vì chiến lược mạnh liền cho thêm thần ma điểm hết thể theo đẳng cấp nói chuyện ngươi cùng sư gặp m ị này sắc đen nhánh mãi mãi thế nào xem t h ư n ó một cái không biết đi cái gì vận khí cất cho thu hoạch được khôi lỗi tồn tại cũng dám xem thường nó đáng chết nó cùng sư nhất định phải đem đối phương tháo thành tham khối một ngụm nước ăn để hắn thần hồn câu diện giờ khắc này cùng sư không ngừng tại nội tâm t h ể thể mà sở hà thì đang nghiên cứu sao mới có thể đem hai vị nhân tộc chuẩn đế c h é m g i ế t yêu ma hiện hưu ba cái chuẩn đế chiến lược tồn tại nhân tộc bên này mặc dù cũng có nhưng cái kêu hóa duyên rõ ràng không bình thường còn lại hai cái nhân tộc chuẩn đế cũng không biết hiện tại cục diện cân bằng không thể hành động thiếu suy nghĩ hết thầy trơ nhập trong truyền thừa lại nói đã đến rồi c ông liền chương trở một h nghìn hai trăm bảy mươi bốn chấm luân bậc thang bạo lực phá quan chỉ gặp phía trước cổ sáng đang chầm rãi tiêu tán cuối cùng hóa thành kim sắc vòng xoáy phát ra trận trận không gian phát tắc bên trong mơ hồ có cổ lão khí tức lưu truyền chứng minh khẳng định là một cái thượng cổ truyền thừa hô không ít nhân tộc yêu ma cường giả hô hấp nặng nề hai con ngươi lộ ra tham lam thần sắc một cái khả năng thượng cổ đại đế truyền thừa bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo vật quý giá ai rõ ràng bởi vậy thận không thể lập lập tức xông vào nhưng nhìn xem phía trên mấy thân ảnh không người hành động thiếu suy nghĩ phân tức là có thể phân rõ đi hai vị nhân tộc chuẩn đế đồng thời khẽ quát một tiên hướng vòng xoáy bên trong phong đi hóa duyên thần tăng niệm cái phật hiệu cũng đi theo tí bảo đồng thời dùng ánh mắt còn lại thật sâu liếp một chút sơ hạ Cùng sư đối sở hà lệnh hừ một tiếng hắn cũng không lựa chọn tại lúc này xuất thủ sợ hai cơ duyên bị những người k h á c tộc tranh đoạt cũng cùng hai yêu ma chuẩn đế tiên bảo các ngươi ở đây lưu thủ sở hà hạ lệnh có thể đi phụ cận săn giết yêu ma muốn gặp nguy hiểm tùy thời triệu hoán bản tọa n ặ n g lục phong gật đầu đáp ứng lập tức vô ý thức s ở s ở trong ngực cổ phát lệnh bài tiên là p h ụ chủ cho hắn dùng để triệu hoán dùng x o á t sở hà đứng dậy cũng nhanh chân hướng vòng xoáy phóng đi mà nương theo bốn vị chuẩn đế ba vị yêu nghiệt tập thể tiên bảo những cường giả khác cũng nhao nhao không trần trờ nữa từng cái ngao ngao gọi đi đến sông ha ha bảo vật là lão tử ai cũng chớ cùng lão tử tranh nếu không nhìn lão tử có làm hay không ngươi liền xong rồi từ xưa đến nay bảo vật người có duyên có được cũng không phải ai thực lực mạnh là được lão phu chính là thiên mệnh tri tử phía trước cái kia hai cái đừng để ta bắt được nếu không hai n g ư ờ i nhưng bị lão tội trăm hơi thở sau hát cám xâm lâm cổ sáng trước đã mất cái khác thân ảnh duy chỉ có chỉ còn lục phong cùng ba ngàn c h ấ n ma thân vệ x o á t lục phong nhìn xem hát cám xâm lâm nội bộ hạ lệnh ra một chuyên không muốn lãng phí chính là ở đây đại sắt một hồi h á cám xâm lâm hắc cám hung thú bản thống lĩnh để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi hắc cám quân đoàn Dết. z z z ba ngàn chân ma thân vệ tập thể c u ầ n thống bọn hắn muốn tại phủ chủ ra trước săn dết đại lượng hung thú dùng cái này đến để phủ chủ xem bọn hắn tác dụng cũng muốn để cái khác chấn ma vệ nhìn xem chấn ma thân vệ cũng không chỉ là bài trí mà là mạnh nhất quân đoàn ba ngàn thân vệ có thể phá quân địch trăm vạn sư lập tức lục phong suất ba ngàn thân vệ thẳng hướng hắc cám xâm lâm chỗ sâu ba thú thì lôi kéo bay đổi tại ngày đắt đi theo đặc biệt bà ma thỉnh thẳng đông trương chung quanh đối hắc á m xâm lâm mỗi cái địa phương đều rất h i u kỳ Thật lâu. cầu t trước sáng cái gã đại hán hiện gã xuất đại đ trọc, chính là long à cầu lòng không sẽ kéo dài quá trần a mì. u l g chuẩn đế gật gật đầu hắn nhìn xem hát cám xâm lâm c h ỗ sâu một chút nó có thể phát giác được nơi đó có chút cổ quái phản phát hung thu yêu ma có chút bạo động s á t lục khí tức có chút nặng nhưng lúc này không thời gian để ý tới đi cầu long trần đế bước vào vòng xoáy hậu phương cái khác thiên tôn cũng lập tức đuổi theo nửa nén hương sau cuối cùng tại kim sắc tuyển qua biến mất sát na ba đạo thân ảnh cũng xông vào trong đó hoàn toàn biến mất không thấy nơi đây bình tĩnh lại hết thể tựa như cái gì cũng không có phát sinh chỉ có thể từ hư không nhàn nhạt không gian ba động phát giáp một hai giờ phút này sở hà trực giáp tầm mắt biến hóa trở lại lần nữa khôi phục lúc trước m ặ t đã xuất hiện chín mươi chín tầng bậc thang đồng thời một đạo uy nghiêm âm thanh âm vang lên hỏi dai một bước một tầng thiên một bước một thế giới bước vào bậc thang đang đỉnh có thể nhập cửa hải tiếp theo thông ba cửa hải người nhưng phải bản đ ế truyền thựa vượt qua trên đường không có đường lui chỉ có một tầng thiên sau khi thành công mới có thể lựa chọn rời khỏi nếu không vĩnh cựu trầm luân ở đây nay thanh âm cổ lão vang lãnh lại xen lẫn ủy dị khí tức y ê u m a đại đế sở hà n h ữ n g mày thượng cổ đại đế truyền thừa bất qua ứng thuộc bản thổ y ê u m a cũng liền là linh tộc trước mắt nhìn này truyền thừa tổng cộng có ba cửa ải đồng thời mỗi cái vượt q u a n người đều thuộc một mình trạng thái không tại cùng một không gian như thế mình nếu muốn ở này săn giết cái k i a hai y ê u m a truyền đế xem ra chỉ có thể lựa chọn tại thời khắc cuối cùng ông tây、okay、đợi thỏ tốt nhất không sai hãn tuyệt định dùng tốc độ nhanh nhất vượt quan đến cuối cùng ở nơi đó mai phục hai yoma truyền đế dù sao đối phương cùng nơi đây truyền thừa cùng thuộc yoma bình thường tới nói muốn so cái khác hai vị nhân tộc truyền đế nhanh duy chỉ có hy vọng bọn họ ba cái yêu ma chuẩn đ ế không muốn cùng lúc xuất hiện đương nhiên loại khả năng này phi thường thấp bất quá coi như thật phát sinh bực này chuyện ngoại hạ kiện hắn cũng có đầy đủ thủ đoạn ứng phó có thể nói thời không muốn nơi tay thiên hạ chưa gặp được địch thủ cùng l ắ m thì chiến lược tính triệt thoái phía sau một đoạn đ ậ p hắn leo lên thứ một bậc thang lập tức tầm mắt lại lần nữa biến hóa phản phất hóa thành một người khác muốn đi thể nghiệm đối phương sinh ý biết tại tỉnh thần xa s u t nhưng hắn trong đầu linh hồn quang đoàn có chút xoay tròn chật c ậ t lam sắc quang mang đem hắn bao phụ tại thể nội để nó ý biết sát na thanh tình trước mặt lúc đầu xuất hiện thế giới biến mất một lần nữa trở lại trên bậc thang đặc lại lần nữa đ ă n g lâm tầng thứ hai bậc thang vẫn như c ũ lập lại c h i ê u cũ bậc thang huyễn hóa thế giới vẫn như c ũ không cách nào xông phá lam sắc quang mang phong tỏa lập tức chỉ thấy sở hà giống như nhàn nhã như bước từng bước một hướng trên bậc thang mà đi hoàn toàn không cái gì dừng lại một bên khác truyền thôi hoạch tâm cung trong điện ông nào đó nơi hẻo lánh hư không chấn động một cái yếu hót quang đoàn xuất hiện lập tức hai thân ảnh từ bên trong cứng rắn đặt ra một cái chính là thô cùng thanh niên một cái láo giả thô cùng thanh niên mắng mẹ nó, kém nó, gia, ra, ra c ha ú t ha ô n g bản thiếu gia quả nhiên hồng phúc tể thiên lộc lão lần này ngươi công lao lớn nhất sau khi trở về cho người nhớ đầu công lúc đầu cùng sư đang muốn vượt qua lại không ngờ lộc lão lại xuất hiện tại hắn phụ cận nói với nó nơi đây chính là hắn tổ tông truyền thừa địa hắn huyết mạch k í c h phát có thể dẫn nó bước vào hạnh tâm quả nhiên hết thẻ đô thành thật thiếu gia hồng phúc tề tiên đến n à y truyền thừa nhất định có thể đổi mới một bước tương lai tiền đồ bất khả hà lượng lộc lão định đ o nói nó mặc dù cũng là chuẩn đế thế nhưng liền chuẩn đế trung k ỳ đồng thời đã kẹp lại rất nhiều năm liền đây là hắn đầu nhập vào yêu thần cung sau mới đột phá hắn bản trước khi đến chính là là linh tộc vậy phần nay truyền thừa không nói trước âm thẩm cầm xuống truyền thừa có thể hay không giữ vững liền nói trong truyền thừa mấy thứ đồ nó vừa mới đã trộn nhìn lén qua đối một chút yêu nghiệt tới nói khả năng rất hữu nhưng đối với n、no、ó tới nói tác dụng cũng không đặc biệt rõ rệt ngược lại không bằng trực tiếp hiến cho c n g sư dạng này đã hắn bối cảnh chỉ cần có thể tại hắn trưởng bối trước mặt nhiều nói và i lời lời hữu ích hắn trưởng bối cho nó giảng mấy lần nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước thậm chí có hy vọng đại đế mà ngay tại c n g sư chuẩn bị tiên lên lúc hậu phương hư không lại lần nữa chấn động ông c h ư ơ n một nghìn hai trăm bảy mươi lăm sở hà lĩnh hội thủ đoạn phá quan đ ậ p làm sở hà leo lên cấp bậc cuối cùng bậc thang lúc trong lúc nhất thời lại không có chút nào biến hóa sinh ra liền Phản phất này, Phương、Cửa、Hải cũng không nghĩ tới có người có thể nhanh như vậy vượt quan thành công, hoàn này cũng người quan công, toàn tới vượt vậy Cửa có có đồng ứ n thanh sở. Từ sở hà bước vào nơi đây cũng không đăng hoàn tầng thang. g máy. chăm mà lâm quá Yếu đây Từ thở thôi, tất hà hơi sở. sở vào bước bậc đã đ thời mỗi tầng bậc thang đều có vấn tâm khảo nghiệm rất dễ dàng để sinh linh c h ầ m l u â n ở bên trong coi như yêu nghiệt cũng muốn hao phí vượt qua n thời gian không phải nhưng hết lần này tới lần khác gặp sở hà quái thai này thể nội linh hồn đặc thù cái tiêu cố đại để cấp độ thiết trí đặc thù bao phủ cũng vô pháp đối hắn sinh ra ảnh hưởng đơn giản chính là bình thường đang lâm bậc thang mà thôi thật lâu ông bậc thang chấn động phía dưới bậc thang từng tầng từng tầng biến mất lập tức sở hà xuất hiện trước mặt vòng xoáy đồng thời thanh em giàn mua vang lên chúc mừng cửa thứ nhất vượt qua thành công mời bước vào trước mặt vòng xoáy tiến vào cửa thứ hai không chẳng chờ đập sở hà bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ mà các loại hắn lại lần nữa khôi phục t â m mắt lúc xuất hiện trước mặt một tòa cổ phát mật thất ngay phía trước đứng đấy một cái khôi lỗi khôi lỗi cầm trong tay một thanh chiến mâu tại sở hà lúc đi vào hắn bản tính mịch trạng thái phát sinh biến hóa chỉ gặp hắn hai con ngươi mở ra hát quang lấp lóe cặp t i a lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm sở hà thật lâu có chút nghi hoặc sau đó hắn trên thân trận trận khí thế bắn ra tu vi nhanh chóng gia tăng vương cảnh thánh cảnh tôn cảnh cuối cùng một mực tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong mới dừng lại nhưng lại chưa xuất thủ công k í c h sở hà vẫn như cũ đứng ở nguyên đ ị a giờ phút này sở hà cũng nhìn xem k h ô i lỗi thầm nghĩ vừa mới hắn đang dò xét bản tọa lại bị ngăn cản lập tức tu vi bắt đầu gia tăng xem ra này k h ô i lỗi chính là thủ quan tồn tại mà thực lực thì căn cứ vượt con người mà địch ra chỉ b ấ t qua thực lực mình không cách nào dò xét cho nên khôi lỗi mới có thể nghỉ hoặc cuối cùng lựa chọn ta biểu hiện ra thực lực m ạ nhật n h thật có chút ý tứ lập tức hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn xem khôi lỗi phía trước nơi đó đang có một cái bia đ á dựng đứng trên viết ở đây tìm hiểu ra một phương này phương thế giới không có xuất hiện b õ kỹ cùng sử dụng hắn đánh bại trước mặt khôi lỗi chiến thắng liền có thể vượt qua thành công chú thích dùng thủ đoạn khác cho dù đánh bại khôi lỗi sẽ không vượt qua thành công lại nhận trừng phạt nếu lựa chọn vượt qua trong một năm không cho phép từ bỏ phải chăng lựa chọn vượt qua là không có ý tứ s ở hà lẩm bẩm nói là muốn khảo nghiệm vượt con người năng lực lĩnh ngộ hay là lĩnh hội năng lực dù mới lĩnh vực công kỹ đánh bại cùng mình cùng cảnh giới khôi lỗi căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được mặc dù đến hắn cấp độ này mới lĩnh ngộ mới sáng tạo một cái kỹ năng cũng không khó cần phải khả năng đối ngang nhau tồn tại sinh ra uy hiếp cũng không phải là đơn giản sự t ì n h tối thiểu cần kỹ năng mạnh phi thường cái này cơ bản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cũng đúng dù sao cũng là đại để tuyển người thừa kế tất nhiên muốn khảo nghiệm hắn tâm tính lĩnh vực năng lực sáng tạo năng lực mới mới có thể đã như vậy chỉ có thể là hắn đuôi bia đá là chữ nhẹ nhàng nhấn một cái ông bia đá có chút rung động động cả tòa mật thất cũng rung động động từng cái phủ văn từ tứ phía vách tường xuất hiện nương theo tạ ơn phủ văn xuất hiện trong mật thất hiện ra một cố đặc thù yên t ĩ n h không khí khiến người ta cảm thấy đầu thanh mắt sáng đại đế phủ văn sở hạ gặp này có chút kinh ngạc nói mặc dù cùng hệ thống cung cấp đỉnh cấp lĩnh hội năng lực sò、so、không k é m ít thế nhưng tính mười phần khó được thả ở bên ngoài không biết muốn bao nhiều thiên tôn tranh đoạt cũng muốn đến lĩnh hội một năm ở đây lại chỉ cần lựa chọn vượt qua thoáng qua hắn lại minh mạch bên trong mấu chốt Chớ nhìn hắn sợ n g cửa hà ứ nhất hết sức n linh hồn g kia bởi đặc thờ nghĩ h hậc, i ữ n sinh linh g h k á muốn sáng tạo ra một môn mới kỹ năng đồng thời đánh bại trước mặt khôi lỗi tối thiểu cần mấy năm mà nếu là tại tăng thêm hệ thống siêu cấp lĩnh vực phụ ở thời gian ứng có thể rút ngắn đến chừng một tháng bất quá hắn cũng không lựa chọn thật muốn linh n g ộ chỉ gặp hắn nhắm mắt chầm tư trong đầu bắt đầu hồi ức từng tại cây huệ trong trí nhớ trông thấy một màn cái k i a ngồi ngay ngắn ở côn bằng bên trên nam tử sử xuất một kích lật trời chân chân chính chính long trời lở đất hắn mười phần xác định loại k i a thủ đoạn công kích này phương thế giới tuyệt đối không có xuất hiện qua bởi vậy hắn chỉ cần bắt trước được mấy phần liền có thể đ ề u này đánh bại trước mặt k h ô i lỗi về phần là có hay không muốn đem bắt trước kỹ năng hóa vì chính mình ha ha bắt trước người khác cuối cùng không phải kế lâu dài ông nương theo hắn hồi ức trong đầu linh hồn quan g đoàn chuyển động rất nhanh hệ thống cũng mở ra phụ trợ trạng thái giờ khác này sở hà giống như xuất trần tồn tại h ắ n quanh thân phát ra làm cho không người nào có thể p h ò n g đoàn khí t ứ c thời gian trôi qua nửa chén t r à nhỏ một chén t r à tại hai chén t r à lúc lúc đầu rất bình tĩnh sở hà chậm rãi nâng lên tay trái một c ố đặc thù ý cảnh từ bên trên phát ra lập tức lại sát na phá diện lại chuyển biên khôi phục vòng đi vòng lại cũng nếu như giờ phút này có tuyệt thế đại lao ở đây liền có thể nhìn ra mỗi lần phá diện xuất hiện đều sẽ phát sinh biến hóa nếu là vị tia đại lao gặp qua côn bằng bên trên vị kia xuất thủ liền thình t ì n h sẽ phát hiện này thủ thế đã càng ngày càng tiếp cận lật trời sở hà lẩm bẩm nói long trời lở đất một tay che trời đưa tay ở giữa liền có thể thiên băng địa liệt trời nghiêng giáng lâm thật thật bá đạo thủ đoạn công kích lại vẹn vẹn bắt t r ư ớ c đều gian nan như vậy đồng thời tối t â m còn có rất mạnh trở ngại hắn có thể cảm nhận được nếu không có hệ thống cùng linh hồn quan g đoàn phụ trợ đã hắn trước mắt năng lực căn bản là không có cách bắt trước thậm chí hoài nghi coi như đại đế cũng vô pháp bắt trước vị kia thủ đoạn công kích trong còi u minh có sức mạnh tại trở ngại nhìn tới hắn lẩm bẩm nói vị k i a chân chính cấp độ khả năng so với mình trong dự đoán còn muốn cường hành hơn cũng càng sâu không lường được cũng may bản tọa cũng không kém ai ba c h é n t r à nhỏ sau xuất hắn đột nhiên mở ra hai con người một cỗ không cách nào hình dung khí thế từ đứng dậy bên trên bắn da tay trái nâng lên ông trong mật thất đột nhiên nổi lên gió lốc một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào hắn trong tay đ ố i phía trước khôi lối xuất kích tiếp bản tọa một kích trở nghiêng anh. do khắc này thiên địa giống như bị lật úp mật thất không gian đều tại đây công kích đến không gãy lệ trồng đổ sụt h ô i lỗi dê h o học xệ mẹ nó đây là chiêu thức gì như thế kiểu như châu bò bất quá hắn linh trí có hạn căn bản không có tránh né tâm lý dựa theo quy củ dơ lên trường mâu bình gai giết không gian mâu quang không ngừng va chạm vê anh ẩm ẩm trận trận va chạm tiếng oanh minh vang vọng m ậ t thất vô số nhỏ bé lô đen hành động m ậ t thất vách tường đều tại vỡ vụn tuy có trận pháp không ngừng chữa trị cần phải như thế va chạm tiếp tục thời gian quá lâu cũng khẳng định không tiên chỉ nổi mấy tức sau va chạm dư ba triệt để kết thúc một cái ngột ngạt ngã sấp xuống rơi xuống đất bên trên tại trong mật thất vang lên Trước 1276, chém giết mở ra lấy một đ ị c h hai c h ỉ gặp phía trước khôi lối đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có thể từ dưới đất một chút không c h ọ n vẹn mảnh vỡ nhìn ra một hai nắt lại tại chỗ đánh h ỏ n g mất sở hà gặp m ị này sắc k h ẽ giật mình lập tức hắn túi đầu nhìn xem mình tay cảm thụ phía trên sức mạnh còn xuất lại lẩm bẩm nói vẹn vẹn tiêu hao một phần lực lượng liền đem trước mặt khôi lối hoàn toàn đánh băng này kỹ công năng thật đáng sợ đến cùng cỡ nào cấp độ công kích lại vẹn vẹn bắt trước một hai liền có này các loại năng lực không phải người quá thay yếu thanh sở chó nhìn hắn vừa mới đánh ra cái tia trưởng ra dáng nhưng n h ư n g như cũ vẹn vẹn bắt trước mà thôi luận chân chính tỉnh túy hắn liên một phần trăm cũng không có học được liền cái này cũng vô pháp hoàn toàn t r ư ở n g khống hắn vô cùng rõ ràng phát giác mình không thể t r ư ở n g khống như thế công kích thậm chí bắt trước cũng vô pháp tiếp tục có thể nói hắn lẩm bẩm nói nếu không có hệ thống linh hồn quang đoàn phụ trợ về căn bản không thể sử dụng ra như thế công kích cho dù có phụ trợ đoán chừng cũng rất khó sử dụng ra tiếp theo về thật suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cũng may hắn cúi đầu nhìn về phía trước đã vỡ vụn h ô i lỗi tiếp tục nói này h ô i lỗi cũng không trải qua đánh xem ra cùng n à y phương truyền thừa bí cảnh tương liên mới có cường hành thủ đoạn tuy có thiên tôn đỉnh phong thực lực lại tương đối cứng nhắc cũng căn bản không thể rời đi này bí cảnh cùng t h a n h tướng quân b ự c này có thể tùy ý di động cũng như xuất hiện bất kỳ địa phương chỉ cần tiêu tốn năng lượng liền tùy ý xuất kích tồn ở đây giống như có cách biệt một trời từ đây cũng minh bạch này phương thế giới khôi lỗi nói so cây huệ ký ức thế giới khôi lỗi nói có t r ê n lệch rất lớn đương nhiên không thể chứng minh cái kia phương thế giới liền rất mạnh chỉ có thể nói hai phe thế giới thiên vệ khác biệt lại thêm bị sở hạ bực này cường hành bá đạo một kích đánh nát đoán chừng rất khó khôi phục như lúc ban đầu lần này mật thất vẫn như c ũ yên t ĩ n h rất thời gian dài p h ả n phất lại lần nữa bị trước mặt vượt q u a n người tốc độ kinh h ạ i đến trăm hơi thở sau ông phía trước lại lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy q u a n đoàn đập sở h à lại lần nữa không chút do dự bước vào đồng thời nhìn cũng không nhìn trước mặt cửa thứ ba đến cùng khảo nghiệm cái gì trực tiếp chính là đánh xuống một đòn lật trời p h ả n phất vừa mới lưu lại còn thừa lực lượng toàn bộ tiết ra trời sập tại hiện đại địa trầm luân vê anh ẩm ẩm đinh hai nhức có tiếng va chạm không ngừng từ tiền phương chuyển đến cái kia thấy không do đến cùng cái gì cửa thứ ba tại kiên trì tại kiên trì cuối cùng triệt để không kiên trì nổi tại sụp đổ tại tuyệt vọng hóa thành hư không gọn sóng biến mất không thấy gì nữa giờ phút này sở hà giống như đứng trong bóng đêm có thể rõ ràng phát giác đang có đặc thù năng lượng bao phủ hướng hắn đáng tiếc đều bị linh hồn quang đoàn ngăn cách để có lực lượng k i a hoàn toàn không cách nào dò xét đến hắn cuối cùng do xét năng lượng triệt để hóa thành hư vô đồng thời trước mặt lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy c ử a thứ ba kết thúc sở hà nhìn xem đã không cái gì đặc thù lực lượng lưu lại tay lại lần nữa cảm k á i thật một kích đáng sợ đáng tiếc lại muốn sử dụng ra khả năng đã không lớn cũng không sao bản tọa b á t bộ trấn thiên t h ầ n võ một kích cũng không ngừng tôi diễn chưa hẳn không có vượt qua một ngày nói xong hắn bước vào trước mặt vòng xoáy mà các loại hắn tầm mắt lại lần nữa khôi phục lúc xuất hiện tại một tòa tráng lệ trong cung điện trước mặt đang có một cái cự đại hiệu hình pho tượng điêu hướng phía trước còn có mấy cái quan đoàn rõ ràng nơi đây chính là truyền thừa hạch tâm đ ị a đồng thời trước mặt cái tia hiệu pho tượng chính là truyền thừa đại đề bất quá sở hà cũng không tại pho tượng quan đoàn dừng lại quá lâu mà đem ánh mắt nhìn về phía một bên nơi đó đang có hai thân ảnh nhìn chăm chú người hắn cũng tràn ngập trần kinh so bản tọa còn nhanh sở hà thầm nghĩ cái kia ba cửa hải thẻ không đơn giản không nói không thấy rõ cái thứ ba cửa hải quang hai cửa trước cũng không tầm thường hắn phá giải tốc độ xác nhận nhanh nhất mà trước mặt hai yêu ma lại còn nhanh hơn hắn là cùng thuộc yêu ma chiếu cố không đúng coi như chiếu cố cũng không sẽ như thế nhanh như vậy nhất định có cái khác kỳ quặc hắn đem ánh mắt nhìn về phía yêu ma t r ò n đế hai con ngươi hú quang lấp lóe có thể từ đối phương phía sau hư ảnh trông thấy một đầu hiệu nhìn nhìn lại này trong đại điện cái kia hiệu pho tượng mơ hồ đã minh bạch đại khái tình huống giờ phút này c n g sư yêu ma chuẩn đế thì trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt sở hạ thật lâu không cách nào tỉnh táo mãi mãi bọn chúng trông thấy cái gì lại có người nhanh như vậy liền tiến vào ở đây mới bao lâu một nén hương ừ m g tối đa cũng liền hai nén hương một mẹ nó c n g sư thầm nghĩ coi như ngựa không dừng v õ vượt quan cũng liền bực này tốc độ muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng người này trước mặt tộc yêu nghiệt đến cùng như thế nào làm được chẳng lẽ lại có không gian đặc thù mà bảo nghĩ đến nơi này hắn hai con ngươi lộ ra tham thân sắc âm thanh lạnh lùng nói Mặc như như đồng thời một bên hiệu chuẩn đế cũng phối hợp hết sức ăn ý tại cồn sư xuất thủ trong nháy mắt đồng dạng lôi đình xuất kích trong lúc nhất thời đem sở hà đường lui hoàn toàn chặt đường quân quận uy áp để đại điện cũng hơi rung động đến hay lắm sở hà khỏe miệng lộ ra cơi tả như thế cơ hội bàn tọa c ũ n g cầu còn không được đã các ngươi tìm đường chết cũng chỉ đành t h à n h t o à n x o á t hắn đưa tay ở giữa c ầ m trong tay thanh long đao mặt xanh lanh vàng khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt chính là thanh tướng quân thanh tướng quân giết ông thanh tướng quân hai con ngươi sáng lên hồng quang đưa tay hạ đao x o á t đao quang bạch phá hết thể thắng thẳng hướng c ù n g sư cùng hiệu chuẩn đế vê anh vê n h vê n h vê n h l ô i đỉnh va chạm không ngừng vang lên cùng quận dư ba từ bốn phương tám hướng q u y t á n đao quang hiệu minh cổng hống không ngừng chỉ có thể mơ hồ trông thấy ba đạo thân ảnh vừa đi vừa về na di mỗi lần na di đều để hư không chấn động đồng thời tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên đáng chết n à y khôi lỗi sao như thế khó chơi căn bản cũng không phải là phổ thông chuẩn đế từ h u y ệ t của nó đến cùng tại cái kia vì sao như thế khẳng đánh chẳng lẽ lại thật là đồng thân thiết quất lúc này sở h à nhìn xem thanh tướng quân một người áp chế hai cái yêu ma chuẩn đế cấp tồn tại cũng không có chút nào kinh ngạc dù sao hắn mấy năm gần đây lại chữa trị không ít không nói khôi phục toàn thịnh cũng tám m chín phần m ư ơ i hung chi hiện tại cho khả năng nguyên càng nhiều đến đếm không hết không nói có thể đánh ba ngày ba đêm thời gian ngắn không vấn đề lập tức hắn cũng không cái gì nói nhảm nâng lên tay trái ông triều tịch sử xuất đã hắn trước mắt thực lực muốn chính diện cứng rắn chuẩn đế không có khả năng chỉ có thể tạo được một chút phụ trợ hiệu quả mà hắn quỷ dị đặc thù linh hồn lực tại lúc này phát huy ra rất tốt thay thế tính tác dụng bay thẳng yếu hại a tháo thứ gì mẹ nó c n g sư c u n g hiệu chuẩn đế đều che lấy đầu có chút mơ hồ vòng cùng thanh tướng q u â n chiến đấu không cách nào đang toàn lực mặc dù như thế linh hồn xung kích đối bọn chúng không có quá lớn thương hại nhưng đến cấp độ này chiến đấu kém một chút còn kém rất nhiều bởi vậy chiến đấu thiên bình triệt để chuyển biến vô luận cụm sư hiệu chuẩn đế như thế nào gầm t h é t vẫn như trước không làm nên chuyện gì sở hà cũng chuẩn bị rút đao bổ đao mục tiêu hiệu chuẩn đế mà ngay tại hắn phải thừa dịp hiệu chuẩn đế bị đánh bay suốt đ a u lúc ông t r ư ớ c một nghìn hai trăm bảy mươi bảy hóa duyên đến lấy một đ ị c h ba ông đại điện nơi nào đó hư không chấn động chỉ gặp một người từ trong vòng xoáy đi tới hắn cầm trong tay phật c h â u đỉnh đầu s á n g loáng chính là hóa duyên mà hóa duyên r a sát na cũng sửng sốt hắn nhìn lên trước mặt đang đánh đấu sở hà thanh tướng quân cùng sư hiệu chuẩn đế các loại hai con ngươi hiện ra một tia trần kinh thầm nghĩ a di đà phật chẳng lẽ bần tăng đã mất ngũ cơ duyên xảo hợp ba cửa h ả i thẻ đều tại bần tăng biết được phạm vi bên trong cũng đ ề u bần tăng sở trường vấn tâm hồng trần độ hóa hắn đã sớm không quan tâm mới kỹ năng công kích hắn cũng sớm liền có nghiên cứu trực tiếp tại hoàn thiện một chút là được bởi vậy hắn tự nhận vượt qua n tốc độ tuyệt đối thật nhanh coi như trấn yêu trên bảng phía trước nhất mấy cái kia chuẩn đế cấp yêu nhiệt g đến đây cũng sẽ không nhanh hơn hắn nhưng bây giờ nhìn gặp cái gì truyền thư đại điện bên trong thình lình có ba vị thanh tướng quân là khôi lỗi mình lại sắp xếp thứ tư còn có cái kia sở hà c n g sư đều là yêu nhiệt g cấp bậc còn chưa tính hiệu chuẩn đế là cái thá gì một cái lao đầu tử tiền đồ đáng lo người huống chỉ hắn có thể nào nhìn không ra mặt ba vị t r ư ớ c đã đánh có một hồi chứng minh so với mình tới trước thời gian rất lâu cái này liên đ ề hắn có chút không thể nào tiếp thu được mạnh hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được c n g sư hiệu chuẩn đế hoàn toàn là dựa vào gian lận chưa vượt quan liền t i ề n đến mà sở hà mặc dù vượt quan lại dùng ổ tô bức hình thức một đường mạnh mẽ đâm tới không theo sáo lộ ra bài cụm liền nay phương bí cảnh đại đế đã sớm hồn phi p h á tán nếu không trông thấy có người như thế gian lận muốn đoạt hắn truyền thừa không phải khí s ắ c chết vùng dậy không thể cũng may hắn dù sao cũng là tuyệt thế yêu nghiệt lại thêm là tu phật tồn tại cũng có thể khống chế lại bản tâm khôi phục nhanh trong lý trí phân tích tình huống trước mắt tại phát giác chiến trường thế cục lúc hai con ngươi gấp có rú người lại đúng là cồn g ma sở hà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong xem ra không tới bao lâu liền có thể chấn áp một vị này mặt xanh nanh vàng khôi lỗi so truyền thuyết muốn quỷ dị thực lực có chút ngoài dự liệu tại chuẩn đế bên trong cũng không phải hời hợt hằng ư ờ i có thể so với bình thường chuẩn đế trung hậu kỳ chiến lực nếu không, không có trước mắt chiến quả lập tức hắn không có chút nào trần trở nói a di đà phật không nghĩ tới sở thí chủ lại tới trước một bước thí chủ tài hoa van g dội của kim tiểu tăng nội phục về sau nhìn xem cùng sư hiệu chuẩn đế lạnh như băng nói các người yêu ma an dám cản rỡ như thế lại vây đánh nhân tộc ta yêu nghiệt đã như vậy bệnh tăng hôm nay nói không chừng phải vận dụng kim cương thủ đoạn hàng yêu trừ ma nói xong hắn bay thẳng hiệu chuẩn đế cũng đối sở hà hết lên từ bần tăng tới đối phó này ma một người một cái、Tốt. sở hà rất thẳng thắn đáp ứng đồng thời tay trái tại quanh thân không ngừng h o a vòng trận trận màu lam gợn sóng xuất hiện hướng trước mặt c n g sư đánh tới như thế màu lam gợn sóng số lượng nhiều thậm chí đem sở hà thân thể mình hoàn toàn bao phủ ở đâu c n g sư gặp đây khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn trao phúng thầm nghĩ lón ngu xuẩn thật sự cho rằng người khác giúp ngươi cũng tốt hôm nay bản thiếu liền muốn để ngươi chứng kiến tạ thế ở giữa hiểm ác đồng thời bản thiếu cũng muốn để ngươi tại trong thống khổ tuyệt vọng mà chết để ngươi biết được đắc tội bản thiếu hạ tràng nó đối xử hạ hận t ấ u xương me no có thể nói nếu không có hóa duyên thần tăng đột nhiên xuất hiện khả năng hiện tại hiệu chuẩn đế liền phải bỏ mạng mặc dù hiệu chuẩn đế có chết hay không nó không quan tâm nhưng hiệu chuẩn đế vừa chết nó cũng khẳng định phải phế vừa mới thật có loại tử vong tùy thời giáng lâm nguy hiểm loại cảm giác này hắn lần trước có vẫn là thật lâu trước đó nó cực độ chán ghét này loại cảm giác cũng may nó cùng sư khí vận hàng thông thụ thiên địa chiếu cố để hóa duyên cái này hợp tác đồng bạn kịp thời xuất hiện đồng thời không hướng cho hiệu chuẩn đế chuyên âm không cần quan tâm hóa duyên hắn là cùng chúng ta cùng một bọn còn có ngăn lại mời thành t ư ớ n quân ngươi cùng ta tuyệt sát sở hạ à, hiệu chuẩn đế đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sắt na hắn trong nháy mắt kịp phản ứng không khỏi thầm nghĩ ai ra c h ắ c không được đều nói yêu nghiệt vòng loạn chơi chính là hoa thật lại cùng đối lập người hợp tác kiểu như châu bò lao hiệu đầu góc của ta coi như nghĩ phá thiên cũng không nghĩ ra lập tức hắn hai con ngươi lộ ra tàn nhẫn t h ầ n sắc vừa mới nó、no、kém chút bị sở hà giết chết lúc đầu tại nhìn thấy hóa duyên thần tăng xuất hiện càng tuyệt vọng hơn không có nghĩ rằng đối phương chẳng những không là định nhân ngược lại là mình trợ lực hà có thể không phấn khởi、dết. hắn cùng hống một tiếng vô cùng tàn nhẫn chính diện bay thẳng cứng rắn thanh tướng quân một đao đang sắt thép va chạm tiếng vang triệt đại điện có thể thấy được hiệu chuẩn đế trên đầu song giác đã rõ ràng xuất hiện vết dạn g nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm m ư ợ n nhờ va chạm khe hở đối lang quang bao phủ phương vị phóng đi hoàn toàn mặc kệ phía sau thanh tướng quân cùng hóa duyên ngay tại thanh tướng quân muốn xuất đao từ phía sau lưng cho cổng sư hiệu chuẩn đế một kích trí mạng lúc a di đ ạ phật già diệp chỉ chỉ gặp hóa duyên thần tăng một chỉ đ i ể m ra giữa thiên địa năng lượng sát na tụ tập coi như quy tắc lực lượng cũng không ngoại lệ có thể thấy được này chị pháp bá đạo để hắn đã thiên tôn tu vi trực tiếp có thể sử dụng chuẩn đế cấp chiến lực mà Hắn kích công ràng mục tiêu công kích rõ lần à là thanh tướng quân. Ông. Thanh tướng phát trệ một Sắt thép hai hồng như hiểm không chỉ chính Chém. chạm âm thanh quang quay Đang. va quân. Ông. quân con người giống nguy cũng người được giác âm lại đào. lớp lõe, l này ữ a văng lên. Lần n rõ ràng so vừa mới lớn quá nhiều h i ệ n nhiên hóa duyên thần tăng chiến lược so hiệu chuẩn đế n mạnh vành. vành vành vành hóa duyên thần tăng một liền lui về phía sau ba bước mỗi một bước rơi xuống đều có vô số năng lượng từ hắn dưới chân tiết ra để đại địa n ư ớ ra chìm xuống hắn trên thân kim quang lấp lóe sắc mặt từ vặn vẹo đến khôi phục bình thường hô hắn đứng b ữ n g chậm rãi thở ra một hơi nhìn xem thanh tướng quân ánh mắt có chút kinh ngạc tham lam cho dù hắn đã đánh giá cao này khôi lỗi vẫn như trước s o hắn dự đoán còn mạnh hơn căn bản không giống một cái khôi lỗi hắn lẩm bẩm nói liền giống như một cái chân chính sinh mệnh vô luận từ chiến lược sơ hở kỹ năng bên trên nhìn đều như thế này phương thế giới thật có thể có người tham lộ ra như thế khôi lỗi nói hoàn toàn nói không thông chẳng lẽ phía trước cổng sư hiệu chuẩn đế sau khi nghe thấy phương vô cùng to lớn xung kích sắc mặt đều lộ ra hưng phấn thân sắc điều này đại biểu bọn chúng kế hoạch thành công thanh tướng quân bị hóa duyên thần tăng ngăn trở. dù là vẹn vẹn ngăn trở nhất thời cũng đã đầy đủ đối phó sở hạ một cái chỉ là thiên tôn chiến lược tồn tại nhiều nhất cũng liền dựa vào điểm thủ đoạn đặc thù ảnh hưởng linh hồn chỉ cần phòng hộ thỏa đáng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng hai cái chuẩn đế bắt lấy hắn có bàn tay cầm đem bóp hoàn toàn không cái gì áp lực c n g sư một kích ô ô h i ệ u minh chết chết chết c n g sư hiệu chuẩn đế đối m à u lam gọn sóng bao phủ vị trí phát động công kích mạnh nhất không cái gì lưu thủ vê anh m ẩm khổ xung kích để đại đ i ệ n chấn động vách tường nứt ra đại đ i ệ chìm xuống nhỏ bé lô đen xuất hiện Quy tắc, pháp tác tại va chạm, c pháp va ũ nhưng g may có đại để bố trí trận p á cách, p p ngăn nếu không đừng nói điện này, h đại sợ ơ viên vạn trăm giảm đều sau ẽ ở đón công kích này hạ bị mẫn kích hạ h bị diệt, hóa thành hư không. Nhưng, s a một khắc c n g sư hiệu chuẩn đế lại tập thể biến sắc nhìn xem vị trí công kích hoàn toàn không thể tin chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám liên tục đột phá thiên tôn sơ kỳ chém giết c n g sư chỉ gặp bọn chúng trước mặt có cái sâu không thấy đáy hố to vô số lộn xộn quy tắc ở bên trong va chạm thậm chí có thể trông thấy không ít đại điện vỡ vụn trận pháp cùng một chút không trọn vẹn pháp tắc phù văn nhưng chính là không sợ hà thân ảnh không được cùng sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi đối một bên hiệu chuẩn đế quát mau tránh ra nhanh hậu phương cũng chuyển tới hóa duyên thần tăng lo lắng nhắc nhở mau tránh giờ phút này hiệu chuẩn đế cũng phát giác được không thích hợp địa phương hắn cảm giác phía sau lưới dao sắt tận xương nội tâm cơ lại nguy trực giác nói cho nó biết giờ phút này cực kỳ nguy hiểm nhưng về căn bản đến không kịp né tránh chỉ có thể vô ý thức đem tất cả năng lượng hướng phía sau vị tụ tập lại một trào đầu đối hậu phương chắc tay tại hắn quay đầu sát na trông thấy một thanh hắc đao xuyên thẳng mà tới tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hắn hắn vận chuyển năng lượng cùng bay đầu va chạm tốc độ nhanh quá nhiều không hắn tuyệt vọng g ầ m thét đáng tiếc sâu dùng không có chỉ là vô năng cùng độ phốc thử chấn ma đao từ phía sau lưng beo nhập từ tiền phương xuyên ra trận trận phá hư phát tắc cùng quỷ dị linh hồn năng lượng thông qua chấn ma đao không ngừng tràn vào hắn thể nội điên cuồng mẫn diệt sinh cơ giờ k h ắ c này hiệu chuẩn đế thậm chí không kịp phát ra cuối cùng tiêu thảm di ngôn cũng cảm giác trước mặt tối sầm triệt để c h â m luân hắn cuối cùng chỉ có một cái ý nghĩ vì cái gì rõ ràng vừa mới sở hà còn tại hắn trước mặt sắp bị hắn liên thủ với c u ồ n g sư chấn sát tại chỗ tại sao lại chạy đến mình đằng sau hắn đến cùng là thế nào chạy tới không hợp lý a x o á t sở hà rút đao và n h hiệu chuẩn đế thi thể n g ã xuống trên mặt đất hóa thành mấy trăm trượng kỳ thú bạch lộc hai con ngươi trừng lớn chết không nhắm mắt giờ phút này sở hà sắc mặt vô cùng lạnh lùng không bất kỳ biến hóa nào bởi vì từ ban đầu cái gọi là hóa duyên thần tăng lúc đi vào hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị hắn đã xóm phát g i hóa duyên c nhưng g cái cổng sư có rất ỏ ánh mắt giao l u mặc dù chỉ có dù sát a n ư thường người Nhưng, ờ i hiện. Chỉ, ngoại giới đối bình bản căn không Húng nghe đồn một người một yêu chính còn. cách phát chỉ, thủ một một một mất một có là là yêu sở hà là ai đây chính là đời trước trải qua tin tức lớn bùng nổ thời đại tồn tại cái gì tiểu thuyết xáo lộ chưa có xem cơ bản hóa duyên thần tăng nói ra lời k i a lúc hắn đã đoán được đại khái trực tiếp vận dụng linh hồn bí pháp che giấu mình kỳ thật như thế ẩn tàng cũng không cao minh nhưng chẳng ai ngờ rằng sở hà hội không tin hóa duyên cho nên mới để hai yêu một tăng tập thể sửng s t đồng thời tạo thành hậu quả chính là hiệu chuẩn đế vẫn lạc cổng sư nổi giận hóa duyên mặt mũi tràn đầy không thể tin đinh chúc mừng túc chủ chém giết chuẩn đế hiệu ma mặc dù phía sau đông nào có thể q u a n vinh thu hoạch được thần ma điểm hai trăm l i n điểm lần này hắn lấy được thần ma điểm số lượng so với lần trước còn nhiều hơn ra năm vạn dù sao lần trước chính là hắn trước hết để cho thanh tướng quân đem xả lao đánh gần chết lần này hiệu chuẩn đế mặc dù cũng trọng thương nhưng xa xa không có đ ạ không cách nào năng lực chống cự hết thể chỉ là hắn hoàn toàn không đến tranh né mà thôi vê đốt cổng sư nhìn thấy hiệu chu ngươi thật đáng chết b ả n thiếu muốn đáng ngươi giờ khắc này hắn thật triệt để mất lý trí không phải bởi vì hiệu chuẩn đế bị giết mà là bởi vì cảm giác đối diện sở hà hoàn toàn chính là tại rửa sạch chính mình hoàn toàn liền không có đ ể cao bản thân mà lại mình cũng đần đ ộ t liền chui vào đơn giản thúc có thể nhẫn thần cũng không thể nhẫn me no giống hắn cùng hống một tiếng ngăn chặn cái kia khôi lỗi Tốt. hóa duyên thần tăng cũng chưa trì trệ mặc dù v ừ a m ớ i loại kia tuyệt hảo ưu thế mất đi nhưng trước mắt mà nói vẫn như cũ có thể tiếp nhận đã thực lực của hắn ngăn chặn thanh tướng quân một hồi không có vấn đề đồng thời thanh tướng quân trước mắt khoảng cách sở hà cũng xa xôi chỉ cần có thể để cổng sư c ậ n thân cái kia sở hà coi như tại kiểu như châu bò cũng căn bản không đủ căn cứ trước mắt việc đã đến nước này không giết sở hà có thể nào đi lại nói hắn cũng có chút bị sở hà vừa mới trêu đùa cho làm sinh khí thật coi người xuất r a chính là bùn nạn không thành an bẩn tăng một kích lớn kim cương thủ tấn hóa duyên thần tăng k h é quát một tiếng lập tức một trường đánh ra hư không mơ hồ có kim cương la hán hiện, hiện. một cái mang theo phật âm thủ lấn đối thanh tướng quân doanh ra lại là cái nhưng lực kháng hệ thống đế kỹ năng đồng thời so vừa mới một kích k i a giả diệp chỉ càng thêm bá đạo chém thanh tướng quân không cái gì nói nhảm hắn cũng không quá nhiều thủ đoạn công kích vẫn như cũ thường thường không có gì lạ một chạm đánh chính là nhất lực hàng tập h hội giờ phút này s ở hà nhìn xem bọn tới công sư đứng chắp tay ba khi nói vốn định cùng các ngươi bình thường giao thủ nhưng các ngươi người yêu hai đại yêu nghiệt lại liên hợp lại đối phó bản tọa thôi được bản tọa ngà bài bản tọa không chỉ là dựa vào cái tia khôi lỗi bản tọa chỉ bất quá lười nhác thăng cấp mà thôi nếu như thế vậy bản tọa lại đến hai tầng lại có làm sao nói xong hắn nâng lên chân phải đạp xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm định công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp tam giai tôn cảnh đ ỉ n h phong tiêu hao thần ma điểm một mươi sáu lại thêm định công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp thiên tôn sơ kỳ tiêu hao thần ma điểm hai nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống vô số năng lượng phi tốc tràn vào hắn thể nội để hắn hắn trên thân tu vi không ngừng bảo tăng tôn cảnh hậu kỳ đình phong tôn cảnh đình phong cuối cùng một mực đột phá đến thiên tôn sơ kỳ mới dừng lại đồng thời bởi vì căn cơ phi thường hùng hậu để hắn vừa đột phá liền triệt để củng cố xa xa s o bình thường thiên tôn sơ kỳ kiên cố quá nhiều đồng thời thuộc tính mặt bản lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị chấn ma phụ chủ tu h vi thiên tôn sơ kỳ linh hồn chuẩn đế sơ kỳ công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đao thần võ hai đao yêu sơn ma hải điểm kích xem thêm v ảnh cản thụ thể nội trong nháy mắt bạo tăng lực lượng để sở hà cũng không nhịn được lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc quả nhiên thế gian thoải mái nhất sự tình chính là đột phá nếu như nhất định phải tăng thêm nhiều ít đó chính là một mực rất tốt hắn nhìn xem linh hồn giao diện t h ẩ m nghĩ tại thực lực mình đột phá đến t i ê n tốt lúc linh hồn thẳng tới trần đế điểm này hắn phi thường rõ ràng có thể nói mấy năm gần đây hắn linh hồn đột phá thật nhanh nhanh đến để cho mình cũng giật mình coi như lần này không có cồn g sư uy hiếp hắn cũng phải lập tức đột phá nếu không liền muốn không thể thừa nhận linh hồn bạo tăng lực lượng lắc đầu hắn không đang suy nghĩ những thứ này n g m đầu nhìn về phía đối diện song đồng trường lớn miệng há mở cổng sư không cái gì nói nhảm tay trái tay phải đồng thời nâng lên triều tịch thần võ một đau màu l a m g ợ n sóng tại hiện so vừa mới muốn cường hành vô số lần hậu phương lại xen lẫn trói mắt đa u quang không cho bản thiếu cản a đau t hắn thân thể tại màu l a m g ợ n sóng bên trong run dậy trực giác đầu lâu mình nhanh bạo tạc cho dù cưỡng ép hấp chế cũng vô pháp cùng vừa mới như thế hành động tự nhiên thậm chí thân thể có chút không nghe sai khiến giờ phút này hắn rất muốn chạy trốn làm thế nào cũng trốn không thoát t、Đi、ba phốc thử đao quang nhập thể máu tươi vẩy da Và ảnh cổng sư thân thể thông giữa không trung rơi xuống hóa thành bản thể một đầu kim sắc sư tử vừa vặn nằm tại bạch lộc bên cạnh đồng dạng chết không nhắm mắt hạ tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng cực độ hối hận vì sao muốn đối sở hà công kích vì sao muốn sông nhanh như vậy dù là vẹn vẹn chậm một chút kéo dài khoảng cách đã nói thủ đoạn không đến mức như thế vẫn lạc đáng tiếc hết thệ không có nếu như lúc này sở hà cũng không thu đao cũng chưa nhìn xem phương cổng sư thi thể mà là cầm đao nhìn xem hóa duyên thần tăng tiếp xuống đến phi ngươi nhỏ con lửa chọc Trước 1279, không nể tình, hóa duyên vẫn lạc. Và ảnh hóa duyên thần tăng một t r ư ở n g đem thanh tướng quân thanh long đao đề ra đồng thời mượn nhờ lực phản chấn triệt thoái phía sau đến đại điện nơi hẻo lánh lập tức hắn ánh mắt liếc nhìn toàn trường khoe miệng co giật cho dù đã nó tự xưng là đắc đạo cao tăng tâm lý cũng có chút không thể thừa nhận như thế biến hóa hết thể quá bất khả tư nghị tối tam với mấy bọn hắn còn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế thượng phong nhưng lại tại trong trước mắt sở h ạ vẹn vẹn dậm chân một cái lại hoàn toàn lập bản cục diện đảo ngược chẳng những tu vi đột phá hai tầng chiến lược cũng tiêu t h ă n g đến có thể chống đỡ chuẩn đế thậm chí so với bình thường chuẩn đế đều mạnh hơn hành tại chỗ chém giết cục sư hiệu chuẩn đế không hợp t h o i thưởng hóa duyên thầm nghĩ thật mẹ hắn không hợp t h o i thưởng đến cùng là bận tăng đánh giá quá thấp này phương thế giới yêu nghiệt vẫn là trước mặt kẻ này quá đặc t h ủ nghe nói hắn đến đây lúc chiến mấy cái thiên tôn đều tốn sức lúc này mới mấy năm càng hợp không dựa vào khôi lỗi giết chuẩn đế x o á t hắn mắt nhìn cầm trong tay thanh long đao khôi lỗi coi lại mắt sở hà thầm nghĩ một cái khôi lỗi liền để bận tăng rất khó đánh thắng thúng chỉ trước mặt lại thêm ra nghĩ đến chỗ này hắn chắp tay trước ngực đối sở hà nói a di đạo phật s ở thí chủ b ầ n tăng nếu là nói vừa mới hết thệ đều là hiểu lầm không biết thí chủ có thể có thể tin người cứ nói đi s ở hà mặt lộ vẻ vẻ t r n g trọc nên nói hay không đám này con lửa chọc là thật mặt lớn tại lúc này có thể nói ra như thế không muốn mặt lửa nói bình thường thả trên thân người khác sợ căn bản là không có cách nói ra miệng cũng sẽ không nói lối ra ai hóa duyên thần tăng thở dài tiếp tục nói s ở thí chủ vừa mới b ầ n tăng chỉ là bị ma quỷ ám ảnh cũng chưa đối sợ thí chủ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhìn t h í chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hôm nay này truyền thừa đã s ở thí chủ tới trước liền chứng minh cùng bần tăng vô duyên bần tăng cái này liền rời đi gia sư đại a la bồ t á t đang chờ bần tăng trở về nói hắn liền hướng cửa đại điện vị trí na di nơi đây chính là truyền thừa đại điện có đại đế bố trí ngăn cách trận pháp để hắn căn bản là không có cách na di rời đi chỉ có thể từ đại điện lối ra đi nếu không lấy hắn phẩm hạnh sớm gặp chuyện không thể làm lúc liền chạy thoát đồng thời nay cũng là hiệu truyền đế cụm sư vẫn l ạ nguyên do bằng không đã hai vị kia bản lĩnh cùng át chủ bài không đến nỗi ngay cả đảo mệnh cũng làm không được chuẩn đế không phải dễ giết như vậy me no đáng tiếc hắn muốn chạy trốn sở hà sao có thể để cho trốn một cái dám liên hợp yêu ma làm mình tồn tại phải chết hôm nay coi như thiên vương lão tử đến cũng không thể ngăn chặn nội tâm l ử a giận tất phải giết chết sở hà rút đao tranh trấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lẩn g lánh không chạm con l ử a chọc thế không thu vỏ đồng thời thanh tướng quân cũng xuất đao chém hai đạo ánh đao từ hai vị trí thẳng đến hóa duyên hoàn toàn ngăn chặn hắn muốn tiến lên thân thể đáng chết hóa duyên sắc mặt vô cùng khó coi vốn cho rằng đối phương sẽ cho nó ba phần chút tình mọn không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật hắn sư tôn là đường đường lớn đế cảnh lớn a la cũng chưa từng nghĩ đối phương hoàn toàn không nệ tình cái này đơn giản muốn đem hắn hướng tuyệt lộ bức bất quá hắn cũng không kiểm nghĩ nhiều hai tay giơ lên chắp tay trước ngực kim cương bất hoại thân ông trận trận kim quang từ hắn thể nội hiện lên đem hắn toàn thân hóa thành kim hoàng sắc giống như kim trung sau đó hắn tay trái hóa chỉ ra diếp chỉ tay phải hóa quyển la hạ quyển đang à n h bang điên c u ồ n g tiếng va chạm sắt thép va chạm tiếng vang triệt đại điện vô số vết dạn từ hư không hiện hiện lại nhanh chóng bị vô số trận pháp bao phủ khép kín đại điện lại lần nữa run lấy bảy và n h bang điên c u ồ n g tiếng va chạm sắt thép va chạm tiếng vang triệt đại điện vô số vết dạn từ hư không hiện hiện lại nhanh chóng bị vô số trận pháp bao phủ khép kín đại điện lại lần nữa run lấy bảy dầm dầm phía trên cung điện trận trận mảnh vỡ rót xuống hiển nhiên tại cao cường như vậy độ đụng đụng đi nay cung điện cũng không thể thừa nhận thời gian quá dài dù sao nay chỉ là một cái vẫn là không biết bao nhiêu năm đại đế bố trí trận pháp sớm đã bị thời gian tiêu hao rất nhiều lực lượng lại thêm sở hạ cùng cộng sư hiệu chuẩn đế hóa duyên thần tăng vê anh vê anh vê anh hóa duyên thần tăng hai tay không ngừng kết lớn v o anh ra sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một lần đối với anh hắn thể nội đều tại chấn động có rất nhiều pháp tắc đang trùng kích ngũ tạng độc phủ phá hư hăn khí huyết tái sinh đáng chết thật đáng chết hắn đã quên đến cùng có bao lâu thời gian không có ở cảm nhận được tử vong uy hiếp có thể xưng gần trong g ă n tấc sở hạ hắn cùng hướng nói b ẩ n tăng thế nhưng là đại phật tự phật con phật trên đài có b ẩ n tăng đặc chất mệnh nhãn hiệu b ẩ n tăng thật chết ở đây đại phật tự tất nhiên biết được b ẩ n tăng sư tôn cũng khẳng định biết được đến lúc đó ngươi coi như chạy đến chân trời góc b i ể n cũng vô dụng giết b ẩ n tăng chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận phiền phức không giết b ẩ n tăng b ẩ n tăng nhưng làm trên thân bảo vật đều cho ngươi đại phật tự công pháp cũng có thể cho ngươi như thế nào b ẩ n tăng có thể hợp tác với ngươi bần tăng biết được rất nhiều bí văn đối ngươi tuyệt đối có giúp ồn à sở hà khẽ quát một tiếng đánh gây hắn tiếp tục gà g é t lạnh như băng nói giết ngươi trên người ngươi bảo vật cũng là bản tọa về phần ngươi kêu cầu thí sư tôn nếu là hắn cho là mình đi đại khái có thể trước đi thử một chút bản tọa muốn xem nhìn đại đệ mạnh bao nhiêu cùng lắm thì bản tọa lại giết một tòa đại đệ lại có làm sao hóa duyên o nói chín mươi tư dê mẹ nó ngươi như thế trang bức thật được không còn giết đại đế ngươi thế nào không lên trời ạ như thế nói chuyện h i ế m ngươi để cho ta lời kế tiếp nói như thế nào chết s ở hà một đao trẻ dọc thần võ một đao mời quân xem đồng thời nâng lên tay trái triều tịch chém t h a n h tướng quân hoành đao một chạm thưa không đ ư ợ c gãy cái này và i chiêu hoàn toàn đem hóa duyên thần tăng tất cả đường lui đều chặt đường đồng thời đem hắn vây ở một cái góc cho dù có bi pháp gì cũng vô pháp đào thoát duy chỉ có ngạnh kháng mới có một chút hy vọng sống a đạo phật hóa duyên tức giận nhìn trời gầm thét hắn cho tới bây giờ không có đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu nếu không phải này cung điện đặc thù hắn có thể nào bị động như thế sao để hai đại chuẩn đế liền bức bách nguy cơ sinh tử đã hắn đào mệnh thủ đoạn coi như ba chuẩn đế cũng không thể giết hắn nhưng hôm nay thiên thời đ i ệ lợiều không tại h á n các loại đào mệnh thủ đoạn không cách nào sử dụng chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng mười phần ă n t h i t t h i kỳ thật tại trấn yêu quan phụ cận các loại truyền thừa vẫn là chuẩn đế không thể so với đại chiến bên trong vẫn là ít bởi vì tại truyền thừa bí cảnh bên trong hoàn cảnh rất phức tạp coi như chuẩn đế cũng rất có thể bó tay tay chân đồng thời tại truyền thừa bí cảnh chính là giải quyết chiến đấu nhất địa phương Hoành! Thứ nhất bước tiến lên trước. Hai tay kết ấn, xuất kích.、Là、hán thiên tiến lên ấn, tiến ấn. Ông! trước. tay kết xuất Một bước La giống như thiên địa lật út giống như trời lật đất sụt vây anh ở m ba đinh hai nhức có oanh kích vang vọng đại điện vô số quy tắc va chạm phật tâm chật trận s á t khí n g ú t trời giống như la hán đang cùng sát thần chém giết dư ba không ngừng quyết tán mẫn d i ệ t hết thể sinh cơ nửa ngày một tiếng không cam lòng tuyệt vọng t r u y ề n ra không b ầ n tăng không cam lòng bền tăng còn cùng đại để hữu duyên còn có thể phật tổ hữu duyên có thể nào chết ở đây a a di đà cái phật trước một nghìn hai trăm tám mươi kiếm kê thu hàng ôm tây lời thỏ thật lâu thiên đ i ệ triệt để yên lặng lại sợ hà gặp này cảm khái nói mặc dù sức chiến đấu cùng cổng sư không sai biệt lắm không thể không nói lực phòng ngự rất kinh người dễ xa so với phổ thông chuẩn đế khó khăn xem ra sau này đối mặt phật tông chuẩn đế phải cẩn thận làm việc lập tức hắn đưa tay với một cái ông hóa duyên thần tăng trên thân túi c ả n khôn xuất hiện tại hắn trong tay thần thức quét qua bên trong thình lình có không ít bảo vật quý giá trong đó còn có không ít phật tông công pháp lại đều là tại trên thẻ trúc khắc lục xuống đến chỉ cần phá giải trên đó phương cấm chế liền có thể nhẹ nhõm học tập cổ quái hắn lẩm bẩm nói theo lý thuyết bực này đại tông đối với công pháp ứng t r o n g giữ rất nghiêm ngặt mới đúng coi như hạch tâm đệ tử học tập cũng phải có phòng hộ thủ đoạn không thể ngoại truyền nếu không há không hội lộn xộn nhưng hắn nhìn xem trong túi càn khôn đại lượng thẻ tre mỗi cái đều là thượng đẳng phật tông công pháp còn có một số những công pháp khác giống như này công khai đặt ở hắn trong túi căn khôn hoàn toàn không sợ vẫn lạc sau tông môn công pháp tiết ra ngoài như vậy cơ bản chỉ có một cái khả năng hắn làm như thế vì thuận tiện tùy thời xuất ra thẻ c h e cho người khác vì cho người khác hối đoái sở hà hai con người sáng lên hắn nhớ tới h o a duyên thần tăng cùng cổng sư rất an ý liên hợp lại chứng minh hắn cùng yêu ma hợp tác tuyệt không phải lần đầu tiên cái kết hợp tác phạm chủ khả năng cũng không chỉ có liên hợp giết chóc riêng phần mình đồng tộc cũng bao hàm hối đ o i công pháp nhiều như vậy công pháp thật sự là một cái yêu nhiệt liệt có thể thu tập được phật tông hoàn toàn không biết rõ tình hình sở hà lắc đầu không tin nói tuyệt không có khả năng không biết rõ tình hình không phải mở một con mắt nhắm một con mắt chính là cũng tham dự trong đó vì lợi ích vẫn là hai mặt tắc t r ú do khắc này hắn phảng phất dự cảm đến cái gì x o á t hắn lại lần nữa đem túi càn k h ô n quét hình một lần cuối cùng từ bên trong móc ra cái phổ thông thẻ tre trực tiếp dùng khí huyết phá tan cầm chế trông thấy phía trên viết đã lôi kéo mây vị nhân tộc chuẩn đế có một vị chuẩn đế đã sớm bố trí rời đi hắn chính là vừa tới trấn yêu quan coi như bại lộ cũng không sẽ dính dấp đại c ụ bất quá hắn muốn một viên thiên đình mảnh vỡ làm thù lao nhìn phê chuẩn giờ phút này nhìn xem phía trên phật khí liền có thể đoán được đây là hóa duyên thần tăng viết muốn cho người khác đưa tin bất quá đến cùng là yêu ma vẫn là những người khác sẽ rất khó từ tin tức bên trên xác định bất quá từ suy đoán bên trên nhìn rất đại khái s u ấ t là cho yêu ma cái kiệu phương nhìn nói cách khác hóa duyên cùng yêu ma quan hệ không tầm thường thậm chí tại chủ tính một cái kế hoạch sở hà lẩm bẩm nói chỉ bất quá tại hắn đem tin tức chuyển ra ngoài trước liền bị mình chém giết bất quá như thế tin tức nói ra cũng sẽ không có người tin báo cáo cho đế hoàng cung tám thành vô dụng phân ậ t t tích một lát hắn lại lắc đầu bất kể có phải hay không là trùng hợp hắn chỉ cần đề phòng những chuyện này liền có thể không chừng đối h phương tuy không so dùng tốt nhưng tiêu hao tài nguyên cũng nhiều đến không hợp thoái thường nếu không có sở cái đại gia nhiều tiền trẹo trống đoán t chừng võ giả bình thường cầm tới cũng vô pháp sử dụng ngược lại sẽ trở thành b u a đòi mạng cũng may hắn lẩm bẩm nói mình đã đến chuẩn đế cảnh chỉ cần lại dậm chân mấy lần đến đại đế liền không cần này khôi lỗi tiêu hao những tư nguyên này cho giới trướng đệ tử không thơm ả x o á t hắn thu hồi chúng bảo vật xoay người lại đến trong đại điện to lớn hiệu hình pho tượng trước giờ phút này hiệu hình pho tượng bên trên xuất hiện rất nhỏ v ế t dạng chính có đêm không hết phủ văn trận pháp tại chữa trị xem ra rất khó khôi phục như lúc ban đầu dù sao đại đệ đã chết hắn uy năng tại tiêu tán phía trước mấy cái quan đoàn vẫn tại trên dưới trôi nổi và n h hắn bắt lấy ngoài cùng bên trái nhất quan đoàn sở hạ gặp này phi thường hài lòng yếu thanh sở không phải cái gì lớn đế đô có đại đế binh mà vẫn là đại đế chủ binh đại đế binh cơ bản hội đi theo chủ nhân cùng nhau vỡ vụn bảo tồn lại lắc đắc không có mấy coi như chuẩn đế binh cũng khó đảm bảo tồn đối đại đế chuẩn đế truyền thừa tới nói càng nhiều là tài nguyên công pháp các loại hiện tại có cái cơ bản hoàn hảo chuẩn đế binh tại trước mặt coi như này chuyển thừa không những bảo vật khác cũng không tính mới đến chỉ cần thêm chút luyện hóa là đủ sở hà nhìn xem sáu trúc hài lòng gật đầu phối hợp linh hồn xung kích có thể sẽ sinh ra cái gì hiệu quả đặc biệt bất quá hắn cũng không sốt ruột luyện hóa mà là c h ụ t vào cái thứ hai quan đoàn b à ảnh quan đoàn vỡ vụn lộ ra bên trong cái phủ lục cựu thiên lôi đ ỉ n h tổ sư phủ nhưng triệu trí cương trí dương cựu thiên lôi đình có thể so với chuẩn đế lôi tiếp chu sát ngoại địch thích, mỗi lần sử dụng sau cần hải lượng thời gian một lần nữa tụ tập năng lượng tốt nhất cất đặt lôi đình tụ tập chỗ cũng không tệ sở hà gật gật đầu mặc dù uy lực cũng liền có thể so với chuẩn đế trung hậu kỳ nhưng ra chỉ lôi k ế p chỉ uy cũng không đơn giản đối tu luyện l ô i đạo phụ lục nói đều tính trí bảo đối với mình tới nói chỉ tính dạy thoa trên g ấ m thu hồi chụp vào cái thứ ba quan đoàn b à n h một bộ công pháp xuất hiện cựu truyền hiệu thần quyết nhất chuyển nhất trọng tiên mỗi hoàn thành nhất chuyển đều có thể thoát thai hoàng cốt cuối cùng hóa thành tuyệt thế yêu thần chứng đạo đại tự tại siêu thoát hết thảy Chú thích, thứ cựu chuyển chỉ có thôi diễn quá trình cũng không cái gì hiệu tu thành nhìn hậu bối biết được đẳng cấp đến rất cao sở hà bữu môi đáng tiếc là yêu tộc công pháp đừng nói nhân tộc tu luyện chính là trừ hiệu tinh cái khác yêu ma tu luyện cũng giảm b ớ t đi nhiều chỉ có thể nhìn về sau có thể hay không hối đ o á y những bảo vật khác đối với mình tới nói liên giá trị tham khảo cũng không thu hắn c ô n g pháp lần này không có tại tiếp tục chụp vào cuối cùng quan đ o ạ n bởi vì cái k i a đại biểu hắn đã lấy được truyền thừa toàn bộ đại khái suất này truyền thừa quan bế đem những cái k i a chính vượt quan tồn tại truyền t ố n g ra ngoài cái này không phải s ở h à m lớn dù sao còn có cái yêu ma chuẩn đế chưa chu xát muốn để hắn truyền t ố n g ra ngoài đại khái suất hội đảo thoát cho nên hắn chưa lấy cuối cùng quan đoàn mà là đến đến cửa đại điện phất tay xuất ra hoa tọa đại mã kim đao ngồi ngay ngắn phía trên ôm cây lợi thỏ trưng một nghìn hai trăm tám mươi mốt ông thư không chuyển đến chấn động phía trước đại điện cửa vào một cái vòng xoáy chính đang chậm dài xuất hiện b à ảnh sở hà một tay nắm chặt chấn ma đao lập tức lại bung ô ra tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đồng thời vòng xoáy bên trong chuyền xuất ra thanh âm lao hắc ngưng ngược lại đi lên phía trước ca thế nào ăn quá nhiều kẹp lại à nhanh lên chân c h u giắt ra tốc ca bảo vật căn bản không có vơ vét nhiều ít khẳng định đều ở phía trước cất dấu đâu thúc thập thúc vừa mới hát ra phát giác phía trước gặp nguy hiểm mới dừng lại hiện tại nguy hiểm giải trừ có thể tiến nha mây hơi sau mây thân ảnh từ vòng xoáy chui ra ngoài chính là lý kiện đại hắc b ă n g quạng đồng thời bọn hắn tại ra trong nháy mắt đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn chính trước phương sở sông cùng bên cạnh trên mặt đất ba bộ thi thể t a o đại đại ca phụ chủ t a m hại tổ hợp tập thể bị kinh ngạc khá lắm đại hắc sát na kịp phản ứng nhìn xem nhắm lại đôi mắt sở hà t h ầ nghĩ vừa mới nguy hiểm đoán chừng đến từ lao đại nguy hiểm giải trừ là lao phát hiện lớn là nhóm người mình dừng sát ý h n tại mục đích này không cần nói cũng biết ôm tây、okay、đợi thỏ thật sự là gấu t r ú c điểm thức ăn ngoài mang tổn hại đến nhà nhanh đại h á c lập tức nói ra đ ừ n g q u ấ y dày lao đại chúng ta đem đầu này sư tử bạch lọc xử lý một chút xứng hiệu nhưng là đồ tốt thịt viên cũng không tệ rất lâu không ăn vẫn là như thế tuổi trẻ nói đại h á c hướng c ù n g su hiệu chuẩn đế thi thể chạy tới về phần hóa duyên thần tăng ha ha một cái con lửa c h ọ c không có chút giá trị được rồi làm liền xong rồi lý kiện băng quạ cũng lập tức xông đi lên t ă n hại tổ hợp đối với cái này vô cùng thành thạo lý kiện xuất ra binh khí binh không ngừng xuất tắt chém, quả thả ra h c é một băng băng ngăn hàn phong cản khí huyết sức sống, nói, quả huyết thu thả tỏa hát túi. khí khí hồi chừa túi. Có thể ra sức Có đại m mạch mà Một, thành, không chút nào dòng. dây dưa dài dòng. Một, e giờ mà ngay tại tam hại xử lý khí thế ngất trời lúc ông cửa đại điện hư không lại lần nữa chấn động một đạo tức giận âm thanh â m vang lên mẹ nó một cái truyền thừa mà thôi làm gian nan như vậy làm cái gì thật c ở i quần đình rắm vẽ vời thêm chuyện lại là vân tâm lại là lĩnh hội kỹ năng may mắn bản đế trước đó liền có chuẩn bị nếu không sợ muốn không công mà lui hy vọng lần này có thể nhổ đến thứ nhất bất quá này truyền thừa rõ ràng yêu ma truyền thừa t á m thành lao hiệu tên kia càng chiếm ưu thế ai bảo nó cũng coi như thổ dân yêu ma đâu sau đó một cái vô cùng xấu xí nam t ử từ trong vòng xoáy đi tới chính là còn thừa yêu ma kia chuẩn đế quỷ đế hắn trời sinh đặc thù linh hồn bởi vậy vấn tâm một cửa hải kia đối với nó khảo nghiệm cũng không phải rất khó bất quá lại kẹt tại lĩnh nộ kỹ năng cái kia quan thật lâu cũng may đến chuẩn đế cấp độ bình thường cũng đều tại lĩnh hội kỹ năng mới lại thêm hắn dù sao cũng là yêu ma cùng nơi đây truyền thừa đại đế chính là cùng thuộc một loại cũng có ưu thế tối thiểu s o hai vị nhân tộc chuẩn đế sách tới trước truyền thừa đại điện rốt cuộc đến vũ thảo Quỷ chuẩn đế tại bước ra vòng xoáy sát na vừa muốn nói chuyện đã nhìn thấy vô cùng cường hoành đao quang đối diện bộ tới tốc độ nhanh chóng thời cơ chỉ chuẩn hoàn toàn không cho bất kỳ phản ứng nào cơ hội để hắn tại chỗ sửng sốt Quỷ chuẩn đế chín nói ho bốn b mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào làm việc ta cái gì cũng không nhìn thấy thế nào vừa mới tiến đến liền có người giết ta muốn hay không như thế hung tàn lồi mãnh lồi không kịp nghĩ nhiều hắn chỉ có thể vô ý thức dùng da tuyệt sắt kỹ bách quỷ dạ hành âm binh m ư ợ đường x o á t hãn toàn thân hắc khí cực tốc bắn ra giữa không trung hình thành đông đảo cùng hắn bộ dáng không sai biệt lắm tồn tại đồng thời hậu phương vô số âm binh dựng đứng từng cái cầm trong tay trận kỳ xông về trước muốn ngăn cản đào quang b à n h b à n h b à n h tại đ à o quang hạ vô số âm binh giống như giấy nhao nhao vỡ vụn hóa thành hư vô triệt để tiêu tán mà đ à o quang tiếp tục hướng phía trước đem trên trăm cái quỷ ảnh cũng đều chém thành hai khúc không bất kỳ trở ngại nào không gặp này quỷ c h u n đế hoảng sợ giống to ngươi không có thể giết ta ta hai cựu mộ ra là đại đế là lớn a loá mắt đao quang trực tiếp từ hắn trên người xuyên qua đi vô số quy tắc lực lượng tràn vào hắn hư hào thể nội chỉ gặp hắn quỷ thể không ngừng vỡ vụn lại tại quy tắc k h ô n g chế hạ khôi phục nện hạch đào vỡ vụn hắn trên mặt lộ ra cực độ thống khổ biểu lộ muốn nói gì nhưng lại hoàn toàn nói không nên lời vệ đ ố p sở hà sắc mặt nhẹ đ ề u lại còn chưa chết không hổ là quỷ tu khó giết trình độ so phật tu càng hơn một bậc đặc biệt tu luyện tới chuẩn đế cấp độ thân thể khả năng sớm đã phát sinh biến hóa có rất mạnh khổng tử năng lực đáng tiếc người gặp chính là bản tọa. để hắn bao phủ tại lam sắc quang mang bên trong a quỷ chuẩn đế lại lần nữa phát ra một tiếng thê t h ả n gọi g lúc này hắn sắc mặt vô cùng dữ t ợ n trên thân thể hắc khí bị lam sắc quang mang đánh tan hai con ngươi dần dần ảm đạo một cỗ nồng đậm không cam lỏng tuyệt vọng bản năng cầu sinh để hắn nhìn xem s ở hà lộ ra vẻ cầu miệng tha, mệ, thần miệng nhẹ trương tha mệnh thần phục thể phúc thử s ở hà rút đao và vỏ và n h quỷ chuẩn đế thân thể ngã sắc xuống vô số hà khí từ hắn miệng bên trong phun da tứ chỉ run dày thật lâu hai chân đ ạ p một cái ngay tại chỗ hy sinh kèn một vang cha mẹ nuôi không đồng thời sở hà trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết quỷ c h u ẩ n đế ô n c â y đợi thỏ thức đánh lén người là thật tổn hại thu hoạch được thần ma điểm một năm không không không rất tốt sở hà hài lòng gật gật đầu lần này trước tới nơi đây thu hàng phi thường lớn không nói những cái khác quang chạm giết hai vị c h u ẩ n đế liền để hắn thần ma điểm bảo tăng khoảng cách bước lên đỉnh cao càng ngày càng gần đại đế cũng không tiếp tục là xa xôi sự tỉnh có thể đụng tay đến một bên đại hắc lý kiện băng quạ tam hại gặp quỷ chuẩn đế thi thể đều điếm môi sắc mặt khinh thường một cái căn bản không dùng được chuẩn đế trong mắt bọn hắn còn không bằng cái có thể ăn yêu mà thiên t ô n tốt đại hắc nên nói hay không l ã o đ ạ i là thật hắc lý kiện ngươi nói cái gì băng quạ g ắ t lớn tiếng chút đại hắc ta nói hai ngươi có thể hay không làm việc không nhìn thấy sàn nhà còn không có trụ vách tường còn có chân trâu pho tượng tia t r ò n g mắt xem xét chính là bà v ậ n mang đi toàn mang đi mà ngay tại sở hà chém giết xong quỷ đế quay người lúc ông thư không lại lần nữa chấn động lập tức hai thân ảnh từ bên trong r a bên trái là một nhân tộc l ã o giả hai vị nhân tộc chuẩn đế một trong phía bên phải thì là thân thể cường tráng cầu lòng chuẩn đế một người nhất long tại ra trong nháy mắt t r ư ớ c vô ý thức kéo dài khoảng cách hiện nhiên cũng bị đối phương giật mình sau đó đã nhìn thấy không thể tin một màn phía trước trên mặt đất đang nằm hai cỗ yêu ma thi thể một cái là to lớn sư tử một cái là to lớn bạch lộc cũng mà còn có một người hai thú ngay tại các chém thu nạp chỉnh lý một bên quy cái khí tức hoàn toàn không có hòa thượng vị trí trung ương có cái ba khí thân ảnh đưa lưng về phía hai người bọn họ Cầm trong tay chấn ma kim đao dưới chân thì có cái song đồng t r ư ờ n g lớn chết không nhắm mắt quỷ tu nhân tộc chuẩn đế dê cầu long chuẩn đế chương một nghìn hai trăm tám mươi hai chuẩn đế đào vòng uy chấn bắt phương vũ thảo sương mù cái đại thảo bọn hắn nhìn thấy cái gì công sư hiệu chuẩn đế quỷ chuẩn đế hóa duyên thần tăng không ngờ chết hết cái này mẹ nó nói đùa cái gì hai vị chuẩn đế hai vị chuẩn đế cấp yêu người ta coi như thả tại đại chiến bên trong cũng rất ít v ấ n lạc bây giờ lại nằm trên mặt đất mà rét bọn hắn người không cần nói cũng biết xuất một người một yêu vô ý thức đem con mắt sở hạ hắn lại lợi hại như thế nhân tộc chuẩn đế thầm nghĩ so nghe đồn muốn kiểu như châu b ò quá nhiều chuyên môn hắn chỉ có thể dựa vào chuẩn đế khôi lỗi chiến đấu nhưng hiện tại xem ra nói có sai hắn bản thân thực lực cũng viễn siêu thường nhân lý giải mà lại hóa duyên thần tăng đến cùng phải hay không hắn chém giết không phải còn thôi nếu là hắn cũng quá mức tàn nhẫn nghĩ đến chỗ này hắn hai con ngươi nhịn không được lộ ra e ngại thần sắc dù sao một cái liên nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt cũng dám sát giả đối mặt hắn cái này nhân tộc chuẩn đế cũng sẽ không lưu thủ đồng thời cầu long chuẩn đế nhìn về phía sở hạt thì vô cùng phức tạp. nó cùng sở hà cũng coi như đối thủ cũ tự nhận là đối hắn thủ đoạn m ộ ư ơ i phần hiểu rõ cũng có thể ứng đối nhưng bây giờ nhìn xem đầy đất thi thể nó biết được mình sai m ộ ư ơ i phần sai về căn bản không hiểu rõ sở hà hoặc là nói đúng hắn chỉ có thể coi là kiến thức nửa đời may mắn cầu long c h u ẩ n đế thầm nghĩ mình không có thừa này đánh lén địa minh quan t á m thành địa minh quan bên trong có lớn mai phục liền chờ nó tự chui đầu vào lưới cũng may mắn mình tới chậm nếu không cùng sư các loại người hạ tràng chính là nó ví dụ lập tức hắn không chút do dự quay người triệt thoái phía sau ông hắn thân thể so lúc đến càng nhanh mấy lần biến mất cửa đại điện một câu nói nhảm cũng không nhiều lời gặp đây nhân tộc chuẩn đế cũng làm ra đồng dạng quyết định hắn cũng không lựa chọn nói chuyện với sở hà đầy đất thi thể để hắn vô cùng b ấ t an hắn chỉ muốn chạy trốn nơi đây tìm chỗ yên t ĩ n h c h ậ m rãi nếu không hậu quả khó liệu ông hắn thân thể triệt thoái phía sau biến mất giờ phút này sở hà quay người nhìn xem cầu long chuẩn đế cùng nhân tộc chuẩn đế thoát đi bóng lưng cũng không truy kích mặc dù bởi vậy rét ít cái yêu ma chuẩn đế rất lãng phí nhưng đối thực trốn rất nhanh lấy trước mắt thực lực không cách nào ngăn cản đối phương chạy trốn về phần đối phương trông thấy tình huống như vậy hội sẽ không nói ra đi ha ha căn bản không quan tâm vì sao muốn ẩn tàng hán sở hà liền muốn quang minh chính đại đứng ở trước mặt người đời trận yêu bảng đã tồn tại hán sở hà liền muốn bước lên đỉnh cao đứng tại tất cả yêu nghiệt trên đầu lại nói trước mắt trời biến hóa hoàng kim đại thế đến ẩn ẩn có khí vận tranh đoạn ai trói mắt nhất tối tâm liền n có thể lấy được thiên địa gia trì đối tu luyện tương lai có trợ giúp rất lớn cho nên làm gì ẩn tàng trời biết hiểu có bao nhiêu tồn tại cầu lấy cầu liền triệt để chó mang phai mở tại đám người b à n h tiến lên bắt lấy cuối cùng quan g đoàn thu hồi g i a n g g i á c nương theo quan g đoàn bị lấy đi pho tượng rung động kịch liệt phía trên hiện ra trận trận với dạng đồng thời đại điện run r à y vô số trận pháp hội tụ đang tăng hăng rã tại vỡ vụn tại tán loạn chứng minh nay truyền thừa địa tức sắp biến mất giờ phút này khả năng cảm giác được rõ ràng có một cỗ hấp lực tại lôi kéo mình muốn em mình lôi kéo rời đi hiển nhiên là vị kia đại để lưu lại thủ đoạn tại truyền thừa đất sụp g i i trước đem hắn truyền tống ra ngoài đi sở hà khe quát một tiếng nhanh nhanh nhanh đại hắc băng qua lý kiện cũng đem đại điện vơ vét h o à n tất gọi là một sạch sẽ sàn nhà đều giữ lại t a m hại tổ hợp sắt na vọt tới sở hà bên cạnh sau đó quang mang lấp lóe tập thể biến mất cùng n à y đang cố gắng vượt q u a n tồn tại cũng cảm giác thiên băng địa liệt lập tức bị kéo t ú m biến mất tại nguyên chỗ thật lâu chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đã xuất hiện hắc á m xâm lâm bên trong từng cái hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc cắt cái gì a tình huống như thế nào lao tử lập tức sẽ xông tầng thứ m ư ơ i bậu thang thế nào ra không rõ ràng ta xông qua thứ hai mươi tầng bậu thang còn chuẩn bị đi xem một chút cửa thứ hai là cái gì h u y ễ n cảnh nơi đây nhất định là hoàn cảnh các ngươi đều hư hảo cho ra chết chỉ gặp một chó yêu điên cùng gào thét đối phụ cận yêu ma xuất kích sau đó hắn liền nên đón vô số hồi kích tà u đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta sai rồi thật đau phải chết không phải h u y ễ n cảnh a là thật gặp đây không ít cho rằng h u y ễ n cảnh tồn tại s ư ơ n g sở không còn dám có cái gì dư thừa cử động coi như tại ngốc cũng có thể thông qua cậu yêu trạng thái cùng với k h c sinh linh bộ dáng nhìn ra nơi đây cũng không phải là n u y ễ n cảnh hết thảy đều là chân thật đầu não cũng không lâm vào t r ầ m luân nói cách khác vượt qua n thất bại nói cách khác có người thành công đáng chết có thanh niên không tin nói lao tử còn tại bỏ bậc thang đến cùng ai không ngờ sông tam quan thành công hóa duyên thần t ă n g vẫn là hai vị nhân tộc chuẩn đế khẳng định ta yêu t ộ c c c n g sư nơi đây truyền thừa rõ ràng là yêu ma truyền thừa há có thể nhân tộc thu hoạch được đánh giám có nhân tộc lập tức phản bác mà không chờ c á i lộn thăng cấp đánh giám có nhân tộc lập tức phản bác mà không chờ c á i lộn thăng cấp ông chỉ thấy hư không có thân ảnh xuất hiện chính là nhân tộc chuẩn đế bất quá hắn sắc mặt bối rối mắt nhìn nơi nào đó lập tức nói ra xảy ra chuyện lớn không kịp giải thích thêm đi nói xong hắn trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không biến mất tại nguyên chỗ nơi nào đó lại một cái nhân tộc chuẩn đế xuất hiện hắn nhìn xem vội vàng hấp tấp rời đi chuẩn đế mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì thế nhưng không cựu tiêu phía trên một đầu cực đại cầu long h i ể n hiện hắn hét lớn một tiếng long c r à o hướng phía dưới một trào xuất hơn phân nửa yêu ma bị hắn chộp vào trào bên trong lập tức không chút do dự hướng phương xa mà đi tốc độ nhanh chóng giản làm cho người ta yêu đều không kịp phản ứng giờ phút này vô số người yêu sửng sốt vì sao hai cái nhân tộc chuẩn đế vội vàng rời đi vì sao cầu long chuẩn đế mặt mũi tràn đầy e ngại t h ầ n sắc ông hư không lại lần nữa chấn động chỉ gặp một đạo vĩ ngạ bà khí thân ảnh từ hư không xuất hiện hắn thân mang màu đen hoa phục lưng c ó huyết mãng gào thét chính là s ở hà hắn hai bên có đại hắc băng quạ lý kiện tăng hại lúc này sở h à nhìn xem trốn xa cầu lòng chuẩn đế phương vị cũng không truy kích mà là đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái vê anh ngập trời khí huyết hóa thành cự t r ư ờ n g hướng vô số y ê u m a chấn áp tới những nơi đi qua thiên băng địa liệt còn thừa y ê u m a iiể không a bốn máy mắt bọn chúng thậm chí chưa đi gấp k ê u thảm kêu rên liền nao g n g a o tại thương khung cự t r ư ờ n g hạ ở ra rắm vê anh ẩm ẩm khí huyết cự t r ư ờ n g rơi xuống đại địa c h ầ m luân pháp tác không còn còn thừa mấy trăm yoma đều chết đối với cái này sở hạ không quan tâm đến trước mắt hắn trạng thái chuẩn đế cấp trở xuống đã không có chút nào rét chóc lo lắng coi như đỉnh tiêm yêu nghiệt ngang nhau tu vi hạ cũng vô pháp đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì phía dưới vô số nhân tộc gặp này côn u nuốt nước miếng mẹ nó đây cũng qua mấy cái hung h á c đi lên liền đem còn thừa yêu ma t o à n g i ế t đây chính là hơn trăm chẳng lẽ không sợ cổng sư cùng còn lại hai vị yêu ma chuẩn đế n ộ i giận hắn đến cùng có gì lực lượng thẳng đến đợi đến thật lâu cũng không gặp cổng sửa các loại da thẳng đến trông thấy đại hát xuất gia sư tử chân dự định làm thịt nướng bọn hắn rốt cục có loại lớn mật lại không cách nào tin suy đoán đó chính là sở hạ ở bên trong đem cổng sư các loại hai đoá hoa nợ các đồng hồ một nhánh tại sở hà lớn hiện thần ý lúc sở nam bên kia coi như có ý tứ t r ư ớ c một nghìn hai trăm tám mươi ba nho giả suy nghĩ thông suốt cũng lúc này tại nào đó trong rừng rậm đang có một đoàn người đang nhanh chóng tiến lên nhân số nhiều đến trên trăm lại từng cái hung hãn vô cùng quân quân khí huyết sát khí để trong rừng rậm hung t h ú không dám tới gần từng cái nhuộm bộ lui binh coi như chợt có yêu ma s n g ra cũng đều bị mấy tên hộ vệ cách a n mặc thanh niên v ấ t tay c h ấ n sát tại chỗ duy thủ chính là thư sinh cách ăn mặc thanh niên hắn cánh tay phải chống g i n g cánh tay trái nắm giữ màu trắng có xếp âm thẩm đầu hạo nhiên chính truyền chí, âm, âm. về đút họ về đút chủ thượng thật lợi hại nghe nói tuổi tác mới trăm tuổi khoảng trừng không ngờ có trước mắt thực lực cũng không thế nào xem ra chủ thượng lần này trở về không chừng có thể trèo lên t h ấ n yêu bảng danh t h ấ n thiên hạ ta thật muốn nhìn một chút đã từng những cái kia mắng chủ thượng ngốc tồn tại gặp hiện tại chủ thượng thực lực sẽ thêm giật mình nói hai con ngươi nhịn không được lộ ra hồi ức thân sắc nguyên lai、like. trước đây ít năm một chỗ đặc thù bí cảnh mở ra bọn hắn những thứ này thanh niên cũng bước vào bên trong muốn xông vào một lần nhưng không ngờ rằng bí cảnh bên trong liên tục xảy ra vấn đề lập tức vẫn lạc đại lượng tồn tại cũng tại thời khắc cuối cùng có đại lượng hung thú ẩn hiện tập sát lúc ấy rất nhiều thiền tiêu n h a o thoát đi đồng thời vì thoát khỏi hung thú công kích cái khác đồng tộc lúc ấy bọn hắn liền chỗ bị đối tượng công kích nếu không chủ thượng xuất thủ trợ lực một thanh hẳn phải chết không nghi ngờ cũng nguyên nhân chính là này bọn hắn chủ thượng tính cả trên trăm giới trướng cũng bị vây ở cái kia phương bí cảnh chính bọn hắn cho rằng như thế kỳ thật lúc trước chính là sở nam phát giác bí cảnh bên trong có cái gì đang triệu hóa mình mới lựa chọn lưu lại cứu trợ chính là thuận tay mà thôi cho nên không chút do dự thần phục sở nam trở thành đối phương trung thành vô cùng huy từ phát hạ thiên đạo lời thể lúc đầu coi là nói không chừng muốn vây ở bí cảnh bao lâu mười năm trăm năm thậm chí cả một đời triệt để vây chết ở bên trong cũng không phải là không được dù sao rất nhiều bí cảnh mở ra lúc đều có thể phát hiện bên trong co xương khô tồn tại đó chính là đã từng bí cảnh mở ra bị triệt để vây chết bên trong sinh linh thẳng đến sinh mệnh cuối cùng đương nhiên đến bọn hắn cái này thu vi ngàn tám trăm năm cũng không tính là gì đơn giản là bế cái quan mạc thôi chân chính để bọn hắn lo lắng chính là bí cảnh đến không hết hung t h ú c ũ n g không biết nguy hiểm thế nhưng là nhà mình mới đầu nhập vào chủ thượng lại trong t u y ệ t cảnh dẫn đầu bọn hắn tìm kiếm được đừng ra cũng qua năm quan chém sáu tướng bài trừ rất nhiều trở ngại cuối cùng thu hoạch được bí cảnh truyền thừa thu vi cũng tăng lên tới tôn cảnh đình phong sức chiến đấu càng kinh khủng có thể vượt cấp chém giết tiên tôn kết hợp với chủ thượng tuổi tác mặc cho dù ai cũng không cách nào coi nhẹ hắn tương lai thành t ự u chấn yêu bảng đều có thể các người nói một thanh niên thóc giọng nghi ngờ nói vì sao trương hổ đại nhân một mực quản chủ thượng gọi nhị ra thật là lạ ta nhìn những người khác cũng gọi chủ thượng hoặc là trạng nguyên gia nhị ra cái quỷ gì con liên hắn một người gọi lời này vừa nói ra cái khác thanh niên cũng sắc mặt n g h i hoặc lại lộ ra rất mạnh lòng hiếu kỳ bắt á i đối với cái này một cái thanh niên tóc trắng nạo kiểu nói các người đây cũng không biết đi ta mấy năm này âm thầm quan sát thật lâu cũng cố ý nghe qua mới đến bên trong nguyên lý do mau nói đ ừ n g dây vào khốn khổ a một hồi đến cửa hải mời ngươi uống rượu cái khác thanh niên nao nhao lo l n g nói k h ú k h ú thanh niên tóc trắng ho nhẹ hai lần nói chủ thượng cái kia trạng nguyên ra danh hào chính là hắn từng tại một phương hoàng triều thi đậu qua trạng nguyên nghe nói là hạ giới hoàng triều cái này chúng ta biết có thể hay không nói điểm hoa quả khô chính là chúng thanh niên vô cùng không kiên nhẫn nói hiển nhiên có chút bị thanh niên tóc trắng dạy vào khốn khổ cho cả giận thậm chí dự định không đang nghe hắn tiếp tục bá gặp đây thanh niên tóc trắng không dám ở giày vò k h ố n khổ lập tức nói ra ta t ừ những lao nhân khác trong miệng biết được nghe nói chủ thượng còn có một cái thân ca ca thiên phú so chủ thượng còn muốn yêu n g h i ệ t thực lực cũng mạnh hơn cái kia trương hổ từng chính là sở gia thị vệ bởi vậy mới quản chủ thượng gọi nhị ra dùng cái này lộ ra thân cận cái gì không thể nào chúng thanh niên hoàn toàn không tin yếu thanh sở tại những năm này bọn hắn tận mắt chứng kiến sở nam có bao nhiêu yêu n g h i ệ t thậm chí cho rằng đối phương nhất định có thể trèo lên c h ấ n yêu bảng thậm chí nâng cao một bước coi như có thể có hắn sánh vai người cũng lác đắc không có mấy nhưng hiện tại thanh niên tóc trắng lại nói chủ thượng có cái thân ca ca so hắn còn muốn yêu nhiệt g liền không hợp thói thưởng me no yêu nhiệt g đặc biệt tuyệt thế yêu nhiệt g như thế nào dễ dàng như vậy xuất hiện sao dễ dàng tụ tập xà đàn ngươi khẳng định nói bữa không có cái dám biệt cách xứng sở c ú n họng đùa chúng ta chơi là không chúng thanh niên giải tán lập tức ai các ngươi đừng không tin a thanh niên tóc trắng mặt mũi tràn đầy vị khuất ta nói là sự thật nghe nói chủ thượng anh r u ộ t gọi sợ cái gì tới đúng sợ hạ là trấn ma phủ chủ n h ư lợi hại nói hắn thanh âm cũng biến thành nhỏ rất nhiều bởi vì cái gì sợ h ạ cái gì chấn ma phụ chủ chính hắn cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua tự nhiên không cách nào có lực lượng cùng người khác cứng r á n cưỡng đội n g ũ phía trước trương hổ đi vào sở nam bên cạnh nói ra nhị ra phía trước cách đó không xa là địa k h ô i quan lúc trước đánh lén người của chúng ta bên trong liền có mấy cái là cái này liên quan bên trong đời thứ hai cái này liên quan tinh chủ chính là chuẩn đế trung kỳ đại lão cũng là địa sát bảy mươi hai quan bên trong duy hai có chuẩn đế thủ con người địa k h ô i quan sở nam gật gật đầu hắn cũng hiểu biết cái này liên quan chính là địa sát bảy mươi hai quan đứng đầu Có、chuẩn ó c đế c h ấ n thủ rất bình thường thậm chí trên lý luận tới nói hắn s o một chút dựa vào sau thiên cương cửa h ả i đều trọng yếu hơn cũng càng kiên cố đã có thủ sở nam sắc mặt bình tĩnh nói tự nhiên muốn báo chuyện như thế chuẩn đế cũng sẽ không để ý tới coi như để ý tới cũng có những biện pháp khác chống cự dố trương h ổ gật đầu quay đầu quát hết tốc độ tiên về phía trước mục tiêu khôi quan nhị gia khiến lần này đi báo thủ rửa hận n ặ n g chúng huy t ử đều mặt lộ vẻ sắc khí bọn hắn cũng vô pháp quên trước đây ít năm những cái kia đời thứ hai sắc mặt vì mạng sống vậy mà giết hại bọn hắn đồng ã thủ đ o thời để bọn h càng càng càng càng tại ở sâu trong nội tâm nói ra mạnh lão đã ngơi trước mắt khôi phục ký ức năng lực có thể hay không ứng đối chuyển đế mạnh lão phân tình huống phân địa điểm phân sở nam liền nói có thể hay không đừng ép ta đến lúc đó trực tiếp đem ngươi vãi ra nếu là ngươi đến lúc đó ngăn không được bị đánh chết cũng đừng trách ta mạnh lão nói tốt h a trước mắt không cách nào đối chuẩn đế sinh ra quá đại uy hiếp chỉ có thể hộ các ngươi bình an đại na di thuật còn có thể dùng một lần ngươi cần gì phải gấp gấp chớ nhiều nhất mười năm tám năm lão phu liền có thể khôi phục lại ứng đối chuẩn đế đoán chừng đã ngươi năng lực cũng có thể lên một tầng nữa đến lúc đó chuẩn đế cũng liền không tính là gì thật lâu sở nam bình tĩnh nói nho giả suy nghĩ thông suốt cũng c h ư ơ n một nghìn hai trăm tám mươi bốn vương cương âm mưu sở nam tính cách dừng a mạnh lão mạnh nói ngươi lòng dạ hẹ hỏi có thủ tất yếu liền phải lúc này thiên khôi q u n nội nào đó cung điện sang trọng bên ngoài một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử khập k i ế g đi ra hai bên không ít thị vệ gặp này đều hai con ngươi xem thường nhưng trên mặt lại mặt mũi tràn đầy cười làm lành vừa ra ra đến rồi vừa ra cắt tưởng vừa ra vật an ừ m sắc mặt trắng bệnh nam tử gật gật đầu miễn cưỡng thẳng tắp thân thể nói chuẩn bị tiệu vừa ra muốn đi ra ngoài dạo chơi được rồi lập tức có thị vệ gật đầu rời đi mây trục hơi thở sau liên quan đại lượng nô bộc do lên một tôn xa hoa cố kiệu đến đây trắng bệnh nam tử xe nhẹ đường quen lên tiệu hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên ngồi này tiệu lên tiệu có thị vệ cao giọng hết lớn lập tức chúng nô buộc khiêng t i ệ u hướng quan nội phồn hoa đường đi mà đi trong t i ệ u trắng bệnh nam tử sắc mặt vẻ u sầu hắn gọi vương cương vốn là là cường tráng lại dương cương thanh niên mấy năm trước hắn đến tiên khôi quan gặp cái lao nữ tử cải biến nhân sinh vận mệnh đối phương vẹn vẹn liếc hắn một cái hình dạng liền không phải mặc hắn làm em kết nghĩa cho lượng lớn chỗ tốt đương nhiên là có đến liền sẽ có ra cái tia lão bà mấy năm gần đây cơ bản mỗi ngày tra tấn、hắn. chơi gọi là một cái đồ biến thái me no đơn giản liên không coi hắn là người nhìn đồng thời lúc giải động thủ hậu đả còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ để ngươi hù dọa lao nương cho là mình thiên phú cao có cái loại hại khôi lội thì ngon đúng không tao nương cũng có chỗ dựa lao nương cũng không phải dễ c h ơ i đánh chết ngươi đánh chết ngươi đừng rơi vào lao nương trong tay nếu không ngươi coi như bị lao tội nhà mới đầu hắn không rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên do t h á n g đến h ắ n tại lão bà trong phòng ngủ trông thấy một bức họa vẽ lên chính là cái ngồi ngay ngắn hoa tọa bên trên bá khí vô cùng nam tử hắn cầm trong tay trấn ma đao dưới t ư ớ n g thiên quân văn mã tiêu binh hạn tướng vô số có thể xưng tuyệt thế tồn tại quân ma sở hạ hắn lẩm bẩm nói chính là hắn cái thia địa minh quan tinh chủ trấn yêu trên bảng yêu n g h i ệ t dưới trướng có mấy trăm vạn đại quân liên bởi vì cùng hắn dài ba phần tương tự mới bị nhớ thương hắn rõ ràng là đang mượn mình phát t i ế t tính t ì n h mình đơn giản là cái gặp cảnh khốn cùng mà thôi mấy năm gần đây cái này lao nương môn tính t ì n h càng ngày càng kém đã bắt đầu hướng chết đánh ta tại tiếp tục như vậy căn bản là không có cách kiên trì khẳng định sẽ bị sinh sinh đánh chết mặc dù những năm này tu vi từ tầng dưới chót vương cảnh đột phá đến thánh nhân khoảng cách đại thánh không xa nhưng cùng tính mệnh so ra tu vi tăng lên lại cao hơn lại như thế nào vừa chết đụi về với bụi đất về với đất thậm chí hắn cho rằng vậy lão nương nhóm cho hắn tài nguyên tăng cao tu vi chính là tại tăng lên hắn năng lực kháng đòn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày không phải mình không chịu nổi chính là đứng trước càng thê thảm hơn kết cục không được hắn lắc đầu t h ẩ m nghĩ không thể tiếp tục như vậy nhất định phải có biện pháp ngăn cản hết thể phát sinh trốn căn bản không có khả năng mấy năm tiếp xúc hắn biết được cái k i a lão bà chính là đã từng bắc vực cực lạc phường phường chủ thiên tôn đại lão đồng thời hắn có cái mạnh núi rửa lớn chính là thiên hùng quan một vị họ cầu trần đế đình phong tồn tại bởi vậy coi như cái này liên quan tinh chủ cũng phải cấp nó ba phần chút tình bọn muốn chạy trốn cũng hắn tu làm căn bản làm không được bị bắt về chỉ gặp phải cảng cảnh hiểm nguy cái kia đến cùng nên làm như thế nào đâu lôi m ạ n h lôi ngay tại hắn vò đầu bứt thái lúc cô t i ệ u đột nhiên dừng lại phía trước chuyển đến tiền ồn ào âm làm ăn gì có biết không đây là ai tọa t i ệ u còn không đổi mau tránh ra cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp cho ta hướng chết đánh xuống xã các ngươi an dám cản rỡ như thế ai dám lên trước một bước quấy n h i u nhị ra giết không tha hiển nhiên tình huống bên ngoài hết sức căng thẳng trong t i ệ u vương cương vô cùng kinh ngạc yếu thanh sở hắn tòa t i ệ u tại thiên khôi quan mười phần n ổ i danh đừng quản ngoại nhân nhìn không coi trọng hắn thật là không có mấy cái dám cùng hắn khiêu chiến mà mấy cái kia có tư cách cùng hắn khiêu chiến cũng không thèm để ý mình lại nói những thị vệ kia cũng khẳng định được biết trừ phi là có gương mặt lạ xuất trên đó trước mở ra màn t i ệ u nhìn ra phía ngoài lọt vào trong tầm mắt chính là hò hét tầm loạn tung tùng kẹo nhà mình thị vệ từng cái kêu gào muốn xuất đao mà đối diện cũng không ít huy từ lúc đóng vai sắc mặt băng lãnh k i n h thường sắt khí bắn ra có thể nhìn ra đối phương huy tử thực lực không yếu thậm chí so với mình cái này phương thị vệ muốn cường hành nhưng những thị vệ này đã sớm quen thuộc d i ê u võ dương oai cũng hiểu biết phía sau cực l ạ c phường chủ có núi dựa lớn bởi vậy không sợ hai chút nào me no trong mắt bọn hắn mặc dù vương cương không tính là gì nhưng vương cương ra ngoài liền đồng hồ phường chủ mặt mũi phường chủ mặt mũi không thể ném ai dám không cho phường chủ mặt mũi liền phải bị tội cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại bị chúng huy tử chen trúc chi trên thân người xong đồng t ụ nhưng có vào kinh hai nói sao có thể có thể hắn vì sao như thế giống cũng quá giống rồi giờ khắc này hắn não h ả i lại lần nữa hồi ức gặp qua bức họa kia như mình cùng họa bên trong tồn tại vẹn vẹn ba phần tương tự đối diện cái kia cụt một tay thư sinh tối thiểu tám phân tương tự lại có mấy phần rất giống ưng ngực hắn hai con ngươi chuyển động có một cái lớn mật ý nghĩ thật ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu cứu tình cái này không liền đến trên đường p h ố i vô số người nhìn thấy hai đám người ngựa lên xung đột đều dừng lại nhìn xem nơi đây bắt đầu giao lưu cái kia không cực lạc phường chủ nam vui tiệu bên trong ngồi xác nhận cái kia vương em kết nghĩa đi nhìn xem sắc mặt kia so nhà ta tường địa bạch xem ra em kết nghĩa thật không dễ làm a bất quá đám người này là a dám cùng cực lạc phường người lên xung đột lai lịch gì giờ phút này đám người nhìn sở nam một đoàn người vô cùng kinh ngạc dù sao ai không rõ ràng địa khôi quan nhất không thể t r e o không phải tinh chủ mà là tân tiến thế lực cực lạc phường phường chủ đối phương hoàn toàn là cái không nói lý lao nơ n môn chỗ dựa mười phần cứng rắn không được trêu chọc mà vương cương làm hắn em kết nghĩa chính là tuyệt đối đọc chiếm cũng không thể trêu chọc bất quá có lao giả nói ra nhìn đám người kia cũng không đơn giản thực lực rất mạnh tám thành cũng có lai lịch chờ xem hôm nay chưa hẳn ai có thể thật tốt vương cương ho nhẹ một tiếng lập tức từ trong kiệu đi tới đi vào bọn thị vệ phía trước hắn nhìn xem sở nam chắp tay nói vị huynh đài này tốt lại xuống vương cương chính là cực lạc phường đệ tử không biết các hạ là ai tránh ra sở nam thanh âm bình tĩnh nói đồng thời nhìn về phía vương cương ánh mắt có một tia chắn ghét cách gần như thế khả năng rõ ràng từ trên người đối phương nghe thấy mùi khó ngửi kết hợp với đối phương suy yếu bộ dáng phủ cận vây xem mắt người thần cơ bản đoán ra đối phương thân phật gì nam sủng không phải xem thường ừ m chỉ là có chút cách đứng n g h e đây vương cương sắc mặt trì trệ miễn c ư ơ n g tiếp tục nói nhìn huynh đ à i cũng không phải là người bình thường đã đi vào địa khôi quan liền là bằng hữu dạng này ta tại cực lạc phường thiết tiến khoản đãi huynh đ à i kết giao bằng hữu hán muốn đem sở nam trước lựa gạt đến cực lạc phường trụ sở chỉ cần để phường chủ trông thấy hắn hình dạng tiếp xuống hết thầy đều thuận lý thành trường hắn cũng liền có thoát khỏi ác mộng khả năng nhưng sau một khắc hắn lại nghe thấy sở nam băng lanh hồi phục cùng ta kết giao bằng hữu ngươi xứng sau ba hơi nhường đường nếu không chết c h ư ơ n một nghìn hai trăm tám mươi lăm sở nam quả quyết giết người l ậ p uy cái gì vương cương sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn tự nhận là đã rất cho sở nam mặt mũi không nghĩ tới sở nam hoàn toàn đem hắn xem như giày cái đệm trước mặt mọi người đánh mặt chính mình mà hắn vốn là thân phận đặc thù lớp vải l ó t khẳng định không thể có bởi vậy đặc biệt để ý vấn đề mặt mũi bằng không cũng không thể mỗi ngày đều ra diếu võ dương ai một phen không phải liền là vì mặt mũi nhà hôm nay lại bị người trước mặt mọi người đánh mặt thật lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu ạ me no hắn âm thầm nghĩ tới lúc đầu lao tử muốn kéo ngươi xuống nước còn có chút tay náy hiện tại chính ngươi không biết tốt xấu coi như trách không được lao tử liên để ngươi cũng nếm thử bị ép khô cảm giác để ngươi cũng muốn sống không được muốn chết không xong vinh viễn trầm luân xuống dưới lập tức hắn v ộ i ý thức nhìn hướng phía sau nơi đó bình thường đều có cực lạc phường chủ điều động cường giả bảo hộ hắn cũng là giám thị hắn phòng ngự chạy trốn tại gặp tới đó mơ hồ có thân ả n h lúc hắn liền triệt để thả lòng trong lòng nhưng mà hắn lại không nhìn thấy hậu phương thân h n h sắc mặt vô cùng trịnh trọng phía trước lập tức có cho săn quát xuống xã ngươi biết nhà ta b công tử là ai mời ngươi uống rượu là n ể mặt người ngươi dám tự tuyệt thật sự là không biết chết a hắn lời còn chưa dứt lại đột nhiên dừng lại hai tay nâng lên che cổ sắt mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh miệng bên trong phát ra á c h á c h b à n h hắn té ngã trên đất chết không nhắm mắt x o á t trương h ổ chậm rãi thu đao lạnh như băng nói chỉ bằng mượn ngươi cũng dám đối n h ị ra phát ngôn bừa bãi tìm đường chết từ ngực trận trận kéo dài tiếng nước bọn văng lên sắt na bọn thị vệ nhao nhao lui lại một bước nhìn trên mặt đất đồng bạn thi thể không thể tưởng tượng nổi đối phương lại dám giết người、Hán. sao dám như thế l ồ i mãnh l ồ i chẳng lẽ hắn không biết nơi đây địa phương nào liền không rõ một cái dám ở chỗ này càng dỡ tồn tại bối cảnh khẳng định không tầm thường thợ y hế ép vây xem đám người càng đều hít một hơi lanh khí bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng cũng nghĩ qua sở nam đám người không dễ chọc thậm chí muốn xông ra đi nhưng duy chỉ có không muốn hội giết người cái này đã là không chết không thôi cục diện rất khó hóa giải cục diện cái này cụt một tay thư sinh đến cùng có gì lực lượng thật có chỗ dựa lại nói cho dù có chỗ dựa cũng là cường long không ép địa đầu xà người ta không nói gì ngươi đi lên liền hạ sát thủ có lý cũng thay đổi không để ý tới nhưng mà liên tại bọn hắn cho rằng đã rất quá đáng lúc đã thấy sở nam chậm rãi dỗi ra ba ngón tay ba hai ngoa tạo vương cương no no bọn thị vệ mỹ sam quần chúng vây xem nô、no. lúc này bọn hắn mới nhớ tới vừa mới sở nam nói lời ba số lượng bên trong không đường đường liền giết không tha ngươi cùng vọng ngươi vương cương tức giận đến mức cả người run run chỉ vào sở nam không biết nói cái gì cho phải、Hán. vốn là cái tiểu nhân vật bởi vì bị cực lạc phường chủ coi trọng mới thu hoạch được hiện ở địa vị đối đầu tầng thế giới g ộ c giải cho nên tại hắn nhận biết bên trong cực lạc phường chủ chính là cao nữa là nhân vật ai cũng không thể trêu trọc tồn tại tối thiểu trên mặt đất khôi quan như thế nhưng cái nào nghĩ đến gặp sở nam cái này kẻ hung hãn đi lên liền giết người không nói xem ra còn muốn ra tay với hắn thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn Ano, nguyên hộ pháp, cho ta nguyên hắn、lại. Vương cương đối hậu phương cho láo hậu hộ pháp, chỉ, h một bắt tử lại. đối hậu phương nhưng lại chưa truyền đến bất luận cái gì động tĩnh ngược lại trước phương sở nam ngón tay đã t r a được một đồng thời trương hổ lại lần nữa r ú t đao n h t miệng cười nói nhị ra cho các ngươi đường sống các ngươi không c h â n quý vậy cũng đừng trách chúng ta phụng nhị ra khiến phàm là chặn đường người đều giết r ú t đao giết hậu phương chúng huy t ử không chút do dự r ú t đao bọn hắn vốn cũng không phải là loại lương thiện cũng rõ ràng đừng nhìn chủ trên bề mặt nhìn văn văn t í n h tĩnh một bộ nho ra quân tử bộ dáng kỳ thật nội tâm mười phần lãnh ố c vô tình đương nhiên cũng nguyên nhân chính là này bọn hắn mới nguyện đi theo muốn gặp cái thánh mẫu chủ thượng cái k i a thật chết cũng không biết sao chết về phần trước mặt đám người này sẽ có hay không có bối cảnh có thể hay không không thể chơi vào căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong dù sao coi như trời sập xuống cũng có chủ thượng đ ỉ n h lấy bọn hắn đối s ở nam tựa như c h ấ n ma vệ đối s ở hà đồng dạng vô cùng sùng bái tín nhiệm r ế t rất rất rất t rất nhiều huy t ử không chút do dự giết hướng về phía trước đối vừa song toàn không có kịp phản ứng thị vệ chính là một đ a o a ngoa tạo thận của ta đứng dưới ta ta chính là một cái xem náo nhiệt vô số cực lạc phường thị vệ bị chém dết tại chỗ dọa đến cái khác thị vệ quỷ khóc s ó i gào têu cha gọi mẹ t ự c lạc phường đệ tử vốn cũng không thích hợp chiến đấu thúng chi bọn hắn chỉ là được phái tới làm vương cương cho s ă n g người bình thường d i ê u võ dương ai vẫn được thật gặp cảnh tượng hoành tráng căn bản ngăn không ở một cái bên cạnh khóc bên cạnh về sau chạy thậm chí xuất hiện lẫn nhau d â m đạp lẫn nhau tổng cộng tình huống về phần bị bọn hắn bảo hộ vương cương sớm bị lãng quên sau đầu dù sao một cái nam sùng mạc thôi nào có tính mạng mình trọng yếu giờ phút này vương cương đều phủ nói hắn trơ mắt nhìn xem thị vệ bị giết nhìn lấy bọn hắn chạy trốn lại trong lúc nhất thời quên chạy trốn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ thắng đến trương hổ đao đã gần trong găng tấc kỳ tài từ mộng bức trạng thái kịp phản ứng hoảng sợ kêu to ngươi không có thể giết ta ta là cực lạc phường chủ em kết nghĩa cực lạc phường chủ không phải là các ngươi có thể chọn nổi sau lưng nàng có núi d ự a lớn nguyên hộ pháp cứu ta đáng tiếc nhận bằng hắn như thế nào kêu thảm vẫn như cũ không có để trương hổ đao trần trở có thể nói v ữ n g như lao cẩu vào đầu mà xuống chết、Xoẹt. một trận xé rách tiếng văng lên và n h vương cương thân thể ngã trên mặt đất xong đồng chừng lớn chết không nhắm mắt mà hắn tử vong trước một khắc vẫn như cũ không cách nào tin vẫn tại nhìn hậu phương không rõ ràng vì sao nguyên hộ pháp không tới cứu hắn lúc này hậu phương lão g i ả chính đầu đ ầ y mồ hôi hai con ngươi tràn ngập sợ hãi hắn chính là nguyên hộ pháp bị cực lạc phường chủ sai phái tới bảo hộ vương cơ người n g không phải hắn không xuất thủ cứu trợ mà là tại hắn muốn xuất thủ trong nháy mắt cũng cảm giác có một cô ý niệm tại bao phủ mình trực giác nói cho hắn biết chỉ muốn xuất thủ hắn phải chết không nghi ngờ coi như có n gốc cũng có thể minh bạch gặp hung ác cặn bà con hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía sở nam mặt mũi tràn đầy kinh hãi một cái trẻ tuổi như vậy tồ hắn lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại thật thiên tôn trẻ tuổi như vậy thiên tôn sợ tương lai tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g đáng tiếc hắn không nên giết vương cương p h ư ơ n g chủ thế nhưng là cái không nói đạo lý tồn tại sẽ không quản ngươi có đúng hay không yêu nghiệt ai ra hôm nay thật mở rộng tầm mắt vị này đến cùng là ai cũng quá mãnh liên vương cương cũng dám giết xây ra chuyện lớn vương cương vừa chết vị t i a sợ muốn báo nổi trên mặt đất khôi quan nội a cũng ngăn không được vị này nho tu một phế các ngươi nói hắn đến cùng là ai còn chúng vây xem thấp giọng giao lưu bọn hắn nhìn trên mặt đất đại lượng cực lạc phường đệ tử thi thể trong lòng rất vui vẻ a y bảo mấy năm gần đây cực lạc phường đệ tử ý vào phường chủ có chỗ dựa liền diêu võ dương oai hiện tại x o n g đi đã trúng thiết bản lên nhưng vào lúc này phương sa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét xuống xã đến cùng ai dám giết người của lao nương tìm đường chết Trước 1286, cực lạc phường chủ, sở nam tuyệt sát. thân trống xuất trước mặt rông cực lạc lạnh. phường gặp. Phương phục, chủ, Chỉ Hư không chấn động. Xa thân ảnh xuất hiện hắn thân nam động. người, sở xa mang mọi ý Đi vào bên n c ạ hử cô gái cung gái kính h t phường giọng nói, phường chủ. Vừa là Vương cương huynh đệ chủ lạnh ư g cương n hừ một tiếng phất tay vain nguyên hộ pháp tại chỗ bị đánh bay ra ngoài vain vain vain nhất liên đụng nát nhiều cái công trình kiến trúc mới dừng lại một ngụm máu tươi phun ra nhưng mà hắn trên mặt không những không thống khổ t h ầ n sắc ngược lại rất may mắn lộ ra sống sót sau tai nạn c h i sắc giờ phút này cực lạc phường chủ đem ánh mắt nhìn sở nam hai con ngươi tụ nhưng co r ụ t lại hiện lên một tia tí mang trách không được vương cương dự định muốn đem hắn mang về cực lạc phường nguyên lai là bởi vì cái này thật giống vô luận hình cùng thần đều vô cùng tương tự bất quá hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ lấy nàng tu vi tự nhiên có thể nhìn ra sở nam không đơn giản huy tử cũng không tầm thường mặc dù hắn không kiên kỵ những người này nhưng cũng hiểu biết làm việc trước đó muốn hỏi rõ ràng đối phương hậu trường lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên đường đi nào đó quán rượu vị trí q u ắ t ra b à n h quán rượu ba tầng cửa sổ mở ra chỉ gặp mi cái thanh niên nam nữ từ bên trong sông tới từng cái khí vũ hiên ngang lại sát mặt tiền ngạo bọn hắn chính là địa khôi quan thiên tiêu từng cái tu vi cũng đều tại tôn cảnh đ ỉ n h phong khoảng t r ư ờ n g thậm chí có hai vị là thiên tôn chỉ bất qua số tuổi tại một nghìn năm trăm tuổi trở lên lúc này bọn hắn trước ánh mắt phức tạp mắt nhìn sở nam lúc trước chính là mấy người bọn hắn vì đảo mệnh đem chủ động công kích sở nam đem hắn lưu lại chống tự hứng thú vốn cho rằng những năm này trải qua đối phương sớm ở ra r á m không nghĩ tới bây giờ quang minh chính đại xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt vừa mới bọn hắn liền phát hiện sở nam vương cương xung đột nhưng lại chưa lộ diện dự định trước tìm kiếm đối phương ngọn n g u ồ n tốt nhất để hắn cùng cực lạc phường chủ sông nổi lên dạng này liền có thể giảm bớt bọn hắn rất nhiều chuyện nhưng không ngờ cực lạc phường chủ phát hiện bọn hắn cũng không có chút nào nể m ặ t quát lớn ra cái này cũng chỉ có thể thờ mắng bà điên ha ha thật sự là thật là đúng gì ba phường chủ mạnh khỏe chúng thanh niên nam nữ rất đúng nhạc phường chủ ân cần thăm hỏi bọn hắn ngược lại không e ngại nàng này mà là kiên kỵ đối phương hậu trường dù sao ai cũng không có ý định trêu chọc cái căn bản không giảng đạo lý bà điên tùy tiện cái bên g ố i gió liền không tốt tiếp nhận sau đó chúng thanh niên nam nữ nhìn về phía sở nam từng cái hai con ngươi chỗ sâu lộ ra s á c ý ai cũng không đốc này sở nam mới xuất hiện liền đến địa khôi quan nói cùng nhóm người mình không quan hệ cũng sẽ không có người tin giờ phút này sở nam nhìn về phía trước ra mấy cái thanh niên nam nữ đồng dạng mặt lộ vẻ s á c khí trong tay quạt xếp hợp lại ba trận trận hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời hắn vừa mới cũng phát giác được mấy cái thanh niên nam nữ cũng bởi vậy mới không chút do dự xuất thủ đánh g i ế t vương cương đám người liền muốn tại hôm nay nói cho mấy người này vô luận bọn hắn bối cảnh thâm hậu cỡ nào phải chết nhận biết cực lạc phường chủ kiến này đối mấy cái thanh niên nam nữ hỏi hắn là ai hắn có thanh niên nói ra là trước đây ít năm vừa mới quật khởi thiên tiêu gọi sở nam từng cũng có chút huy hoàng chiến tích bị vọng không đại đế coi trọng muốn thu làm đồ đáng tiếc hắn cho thể diện mà không cần không đồng ý về sau tại thám hiểm bí cảnh bên trong biến mất vốn cho rằng chết rồi không nghĩ tới mệnh vẫn còn lớn lời này vừa nói ra phụ cận không ít vây xem tồn tại đều x ư n g sở lập tức bọn hắn cũng không ít tồn đang nhớ tới sở nam nhân vật này dù sao trước đây ít năm là có chút danh khí một cái cự tuyệt đại để thu đồ tồn tại tại lúc ấy cũng là mọi người nói chuyện say x ư a chủ đề đáng tiếc về sau bắc vực đến đây không ít thiên tiêu những năm gần đây cũng quật khởi rất nhiều người mới lại thêm sở nam a i danh nhận tích tự nhiên cũng liền bị lãng quên hôm nay bị nhắc nhớ mới có người nhỏ tới nguyên lai、like、là hắn c h ắ c không được ngông cùng như thế năm đó nhưng cũng là vị vô cùng kiệt ngạo tồn tại lúc trước nghe nói hắn tại một lần nhân yêu đại chiến bên trong h ạ o nhiên chính khí ba vạn g i ả m vượt cấp chém giết yêu ma vô số bị đại để coi trọng được xưng là có đăng lâm chân yêu bảng hy vọng tồn tại không nghĩ tới hôm nay cùng cực lạc phường chủ lên xung đột tâm thành phải có trò hay nhìn trong lúc nhất thời chúng quần chúng vây xem nhìn về phía sở nam vô cùng phức tạp đã có đôi thiên tiêu kính sợ sùng bái cũng có t i ế t hận không biết là t i ế t hận sở nam lúc trước không có bái sư đại đế hay là t i ế t hận cái khác cũng họ sở cực lạc phường chủ hai con ngươi đột nhiên sáng lên nàng đối diện trước cụt một tay thư sinh càng cảm thấy hứng thú tuy ít cái cánh tay nhưng vô luận hình dạng hình thái đều cùng cái k i a để nàng hận thấu xương tồn tại cực độ tương tự hiện tại mà ngay cả họ cũng giống vậy cái này muốn bắt về hung hăng trà tấn há không sàng khoái lại nói nàng cũng từ những thứ này thanh niên nam nữ miệng bên trong đặt được trước mặt cụt một tay thư sinh không bối cảnh thâm hậu duy nhất có thể cân bối cảnh là bị vọng không đại đế coi trọng nhưng vị k i a đại đế rất ít lý ngoại giới sự t ì n h trước mặt cụt một tay thư sinh lại cự tuyệt hắn càng không thể nào đàm luận quan hệ thế nào giờ phút này hắn nhìn xem sở nam lệnh như băng nói nguyên lai、like、biến mất qua m ư ờ năm t r á c không được có như thế lệ khí d á n ở địa khôi quan trước mặt mọi người giết người sợ tại mấy năm gần đây bị yêu ma xúi r ụ n g mất đi bản tâm thôi được bản phương chủ làm địa khôi quan thủ tướng hôm nay chỉ có thể trước bắt lại ngươi hào hào thẩm vận một phen nói xong hắn trên thân khí thế bắn ra trận trận sắc mặt ù n g đỏ hiện lên hiển nhiên dự định động thủ c ầ m nã sở nam nội tâm thầm nghĩ muốn trách thì trách ngươi cùng người kia dài rất giống nàng từ khi bị sở hà bóng ma bao phủ về sau cả người đều không tốt chỉ có thể tìm kiếm chỗ dựa mà hắn chỗ dựa cầu kiến sầu càng là cái đồ biến thái để nàng mười phần chán chết lại lại không thể thoát khỏi bởi vậy cũng sinh ra vặn vẹo tâm lý gia tâm khốn cực lạc phường chủ n h ấ t vung tay lên ông một cái từ vô số màu đỏ tâm tạo thành dây xích hướng sở nam bao phủ tới phía trên phát ra tầm tạ thanh â m để cho người ta nghe liền cảm giác không cách nào áp chế gia tính mấy cái thanh niên nam nữ gấp vội vàng lui về phía sau t r á n h né hạ lưu thủ đoạn sở nam sắc mặt khinh thường căn bản không cái gì tránh né ngược lại một bước tiến lên trước quắc thiên địa có chính khí phá địch ba ngàn dặm ta hiểu lòng nhật nguyện vạn pháp không tới người anh. vô tận hạo nhiên chính khí hóa thành một thanh trường kiếm đối phía trước dây xích đầm vàng chém tới giáp băng dây xích đứng thanh m à đức cái gì cực lạc phường trụ sắc mặt của biến d O. a o e hắn căn bản là không có cách tin mình tiệt kỹ lại đối diện trước kẻ này không hiệu quả thậm chí bị áp chế cái này liên không hợp thói thường có hay không di nhưng mà không chờ nàng tại làm ra phản ứng gì liền gặp mặt trước phòng ngự bị vô số hạo nhiên chính khí sông mỏ một thanh q u ạ t xếp từ hạo nhiên chính khí bên trong hiện lên đ ố i hắn mi tâm n h i ệ p tới sắc khí tới người nguy hắn phát giác tử vong tức sắp giáng lâm hắn lại muốn giết ta hắn sao dám Hắn vì sao có như thế thực lực giờ k h ắ c này cực lạc phường chủ vô cùng e ngại toàn thân run dậy muốn tránh né lại làm không được cho nên chỉ có thể bi phẫn giống to tinh chủ cứu ta trương một nghìn hai trăm tám mươi bảy chuẩn đế chỗ dựa không sợ chút nào dừng tay hét lớn một tiếng từ phương xa truyền đến huyện như lôi đ ỉ n h nổ thiên địa vì đó nhất tính thời gian u y tắc tại sát na đ ứ n g im sắp xuống đến cực lạc phường chủ thân thượng c h i ế t phiến cũng tại thời khắc này dừng lại đám người mặt kinh ngạc biểu lộ vẫn như c ũ rõ ràng phá sở nam khẽ quát một tiếng ông hắn trong tay quạt xếp tản mát ra kim sắc hạo nhiên c h í n h khí vọt thẳng pha phong tỏa cấm chế bất quá cực lạc phường chủ cũng nhân cơ hội này triệt thoái phía sau tránh thoát phạm vi công kích xuất sở nam lui lại một bước đồng thời kim sắc quang mang bao phụ tại chúng dưới trướng trên thân để bọn hắn cũng thoát khỏi thiên địa giam cầm a một tiếng kêu kinh ngạc vang lên chỉ gặp một cái khôi ngô đại hắn xuất hiện trên chiến trường vương h ắ n chính là nơi đây khôi quan tình chủ chu đại lực giờ phút này hắn ánh mắt nhìn sở nam vô cùng kinh ngạc yếu thanh sở hắn vừa mới mặc dù cũng không sử dụng thực lực chân chính nhưng vẹn vẹn một tia huy năng cũng không phải phổ thông tồn tại có thể phá võ coi như tại thiên tôn bên trong có thể làm được người cũng l ắ c đ ặ c không có mấy cái nào không phải c h ấ n yêu trên bảng nổi danh hào tồn tại nhưng sở nam tính là gì một tiểu nhân vật mà thôi không đúng hắn lẩm bẩm nói vừa mới đạo kim quan g tiên là từ hắn thể nội tán gửi tới rất có thể là cái gì bí bảo b u năng có thể có như thế bí bảo chứng minh kẻ này khí vận cũng không tệ niên kỷ cũng không lớn thật sự là một mầm mống tốt trách không được có thể để cho đại đế coi trọng có chút đạo hạnh kỳ thật, cục diện này từ vừa mới bắt đầu hắn đã nhìn thấy đã chuẩn đế năng lực coi như không quá chú ý như thế khoảng cách cũng rất khó giấu giếm chỉ b ấ t quá hắn cũng không tính quản vô luận sở nam vẫn là cực lạc phường ai đem ai đánh đều không quan tâm cũng lười tham dự nhưng thường thường không như mong muốn ai có thể nghĩ tới sở nam đi lên liền hạ sát thủ hơn nữa còn là ưu thế tuyệt đối, đối để cực phường chủ không có chút nào chống đỡ năng lực đồng thời cực lạc phường chủ tại thời khắc cuối cùng lại vẫn hô tên của hắn để hắn coi như giả không biết hiểu cũng không có khả năng lúc này vây xem đám người, nhìn thấy người đến lập tức không mình hành lễ gặp qua tính chủ gặp qua tinh c h ú đồng thời cũng cuối cùng từ trong lúc k hiếp sợ c h ậ m qua thần vừa mới hết t h ể phát sinh quá nhanh để bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng trên mặt đất liền đã chết một m ả n g lớn cực lạc phường đệ tử về sau thậm chí cực lạc phường chủ cũng đứng trước bị giết hoàn toàn vượt quá ăn dưa còn chúng lý giải vốn cho rằng là một trận long tranh hồ đấu không ngờ rằng trở thành nghiêng về một bên đô sát hiện tại bọn hắn nhìn xem tinh chủ đến đang nhìn sở nam biểu lộ thêm ra mấy phần đồng tình ai không rõ ràng cực lạc phường chủ sở dĩ diêu võ dương ai chính là tinh chủ, chủ chính là hắn chỗ dựa một chồng nghe nói phía trên còn có cảng núi dựa lớn mặc dù sở nam biểu hiện ra ngoài chiến lược rất mạnh nhưng lại cường năng đánh qua chuẩn đế sao chuẩn đế hoàn toàn là mới giai tầng hô cực lạc phường chủ trạm tại tinh chủ bên cạnh mới miễn cưỡng phun ra một ngụm trọc khí vừa mới kém một chút nàng liền phải bỏ mạng cũng may tinh chủ chạy đến kịp thời nếu không hậu quả khó mà lường được bởi vậy hắn nhìn tinh chủ sắc mặt cũng không được khá lắm t h â m nghĩ mẹ nó vừa mới con hàng này tuyệt đối trong bóng tối nhìn lao nương trò cười không phải lão nương chủ động cầu cứu hắn rất có thể giả vờ không biết quả nhiên nam nhân mỗi một cái tốt chờ cái này đi lão nương lại đi thiên hùng có lúc tuyệt đối tố cáo ngươi để cậu kiến sầu cho ngươi mặc tiểu hài để ngươi biết được lao nương lợi hại đương nhiên nàng cũng không đốc biết được trước mắt dùng đến đối phương lại nói đối phương cũng là một cái t r u y n đế sẽ cho cậu kiến sầu mặt mũi cũng sẽ không đối nàng nói thống kê tử bởi vậy nói ra đa tạ tỉnh chủ ân cứu mạng lập tức hắn chỉ vào sở nam nói kẻ này trên mặt đất khôi quan nội lại công n h i ê n giết người lão bản vương chủ ra ngăn cản định đem hắn mang về hỏi một chút không ngờ rằng kẻ này không những không thúc thủ chịu trói lại phản kháng muốn làm đường phố giết ta cái này cửa hải thủ tướng đơn giản vô pháp vô thiên Bản đối với cái này chu đại lực lại có thể nào nghe không ra cái này lão cô nương kia rõ ràng là tại nói với mình mình muốn đem sở nam bắt vạn sự đại cát ngươi tốt ta tốt mọi người tốt nhưng mình nếu không bắt hắn liền phải đem một đống lớn mũ chụp trên người mình cái gì bao che yêu ma khoảng cách cái gì không theo lẽ công bằng c h ấ p pháp v â n v â n mẹ nó cái này x ú n ư ơ n g môn là thật có thể chơi s ỏ lá mặc dù mình không sợ mấy lời đồn đại nhảm nhí này phía trên cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì như thế chút ít sự tình liền đối với hắn như thế nào nhưng không chịu nổi này nương môn nhân tình là cậu kiên s ầ u một cái càng thấy thảo đàn tồn tại đó chính là cái tiểu nhân có thể không đắc tội tốt nhất không đắc tội nếu không khỏi cần phải nói quang hắn thẻ tài nguyên muộn phát liền đủ địa khôi quan khó chịu thật lâu lại nói xác thực kẻ này làm quá mức tùy tiện quá phận coi như mình đến đây cũng không cái gì hữu hảo thái độ chỉ gặp Hắn đem ánh mắt nhìn về phía mắt đem về sở nam t h trách trách có có vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh một tay cầm quạt xếp tựa như công tử văn nhã nói ra muốn gắn tội cho người khác sợ gì không có lý do hiện tại ta nói cái gì thật có trọng yêu không nói thật ta đối với ngươi các loại thật rất thất vọng đây là ngăn cản yêu ma tuyến đầu đây là nhân tộc trụ cột bộ dáng đây là một cái tinh chủ xấu xí lại dơ bẩn giờ khắc này hắn trên mặt tràn ngập xem thường t h ầ n sắc cái gì cực lạc phương chủ thanh niên nam nữ cái khác quần chúng vây xem ị u e hai a rơi bọn hắn đều bị sở nam thái độ cả kinh nói đối mặt một phương chuẩn đố không nói chịu vừa lại trước mặt mọi người trân trọng để chu đại lực chuẩn đế hoàn toàn xuống đài không được cái này không phải liền là tại tìm đường chết sao a tìm đường chết có thanh niên nói ra vốn cho là hắn vẫn là cái nhân vật lo lắng hắn ra có thể hay không đối chúng ta sinh ra uy hiếp hiện tại xem ra hoàn toàn là suy nghĩ nhiều một cái liên thế cục đều thấy không rõ người có thể có gì tiền đồ hắn cho là mình là ai ai đều sẽ nung chiều hắn đây là có chỗ dựa người mới có đặc quyền hiện tại tốt chẳng những đắc tội cực lạc phường chủ đem tỉnh chủ cũng đắc tội đoán chừng coi như không chết tám thành cũng muốn phế người hát sợ nhất chính là thấy không rõ mình bao nhiêu c â n lượng cũng không thế nào nhìn hắn như thế nào xong địa phương nhỏ tới cuối cùng chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng về sau có hắn hối hận thời điểm khóc đi thôi giờ phút này trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ trêu thức t ủ chủ ngươi đụng nhị ra lông tơ không? Đừng nói ngoại nhân.、Coi、như chúng huy từ phía sau thanh niên nam nữ cũng sừng từng cái không cách nào tin nhìn xem trước phương sở nam. Bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng mình chủ thượng lại bá đạo như vậy. Coi như đối mặt chuẩn đế cũng trước tơ Coi cái lại coi đối dám dám cách cách bá xem mặt đạo đế huy phía ra sau từ sốt, c vậy, sở n rắn. g không người có thể hồi phục hắn bởi vì hắn thanh niên nam nữ cũng nào không rõ chuyện gì xảy ra thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện phía trước những cái kia đi theo chủ thượng thật lâu huy t ử cũng không cố ý ngoại thân sắc dù sao những thứ này lao huy t ử đều gặp qua mưa gió húng chỉ đối sở nam có lòng tin tuyệt đối minh bạch đã chủ thượng dám làm như thế tự nhiên có nắm chắc bảo vệ chu toàn tốt ha ha chu đại lực giận quá mà cười rất tốt xem ra ngươi không phục lắm cho rằng bản đế làm việc thiên tư trái pháp luật hắn lúc đầu tâm tình liền vô cùng phiên mượn mấy năm gần đây gặp cực lạc phường chủ cái này không giảng đạo lý nữ tử để hắn vô cùng tâm phiền lại lại bất lực hiện tại lại gặp cái tại chỗ chống đối hắn tiểu bối mẹ nó thật sự coi chính mình là bùn n ạ n không thành nhưng mà không chờ hắn lại nói cái gì vê anh ẩm ẩm phía trên vòm trời lôi long hội tụ sấm sét vang dội màu đỏ giọt mưa sát na rớt xuống chuẩn đế vất lạc thiên địa đ ồ n g bi xuất chu đại lực đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía hắc cám xâm lâm phương vị lẩm bẩm nói không ngờ có chuẩn đế vất lạc nhìn cái kia phương vị ứng là nhân tộc cùng yêu ma giao tiếp vị trí gọi là cái gì nhỉ đúng hắc á m xâm lâm c đồng l thời vô luận cực lạc phương chủ chúng tiên tiêu vẫn là những người khắc tộc đều ngẩng đầu nhìn bầu trời khuôn mặt đờ đẫn mặc dù bọn hắn nhìn không ra chuẩn đế vẫn lạc phương vị cũng không biết vị tia chuẩn đế vẫn lạc lại không cách nào tại làm ra quá nhiều biểu lộ thật sự là mấy năm gần đây chuẩn đế vẫn lạc rất bình thường bình quân t r ư ờ n g một năm liền muốn có một vị cảnh tượng bực này nhìn qua nhiều lần cũng cũng không có cái gì hiếm lạ thậm chí không bằng trước mặt sở nam làm sự t ì n h để bọn hắn kinh ngạc có thể nói h a i nghe vô hiệu mắt thấy mới thật đích phu trong đó cực lạc phường chủ vẹn vẹn thất thần một lát liền lần nữa lại đem ánh mắt nhìn về phía sở nam vô cùng âm tàn chứa bình tĩnh đúng không thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu bối chờ ngươi bị tóm lên đến lao nương liền hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi để ngươi xem một chút cái gì gọi là ba ngàn như sói bốn ngàn như hổ năm ngay tại chỗ hhh giờ k h ắ c này hắn trong đầu lại lần nữa hiện hiện sở hà thân ảnh hai con ngươi chỗ sâu lộ ra vẻ thù hận lẩm bẩm nói chờ xem sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ thần phục tại lao nương trong tay đến lúc đó ngươi coi như bị lao tội nha không ai c h ú ý hắn hai con ngươi chỗ sâu ẩn có màu đỏ sậm kia là tâm ma tại sinh ra không sai từ khi bị sở hà quật khởi chấn n h ấ t đến hắn liền đang sợ liều mạng tìm kiếm chỗ dựa lại đụng cầu kiên sầu cái t i ê hàng để hắn tâm ly biến vật mèo đem hết thể hết thể về sở hà trên thân bởi vậy sinh ra tâm ma không cách nào khống chế áp n i ệ m c h o m hơi thở sau huyết vũ ngừng vào lúc này ở giữa chu đại lực cũng không lựa chọn xuất thủ đây là hắn đối chuẩn đế tôn trọng một vị chuẩn đế vẫn lạc có thể nào không dành cho tương ứng tôn trọng huống chi chính hắn cũng là chuẩn đế dù là vị này vẫn lạc chuẩn đế khả năng là yêu ma nhưng người chết vì lớn cho hắn tôn trọng cũng là cho chính mình tôn trọng lập tức hắn thu hồi nhìn hướng về bầu trời ánh mắt đem ánh mắt nhìn về phía sở nam chuẩn bị xuất thủ nhưng sau một khắc vê anh ẩm ẩm bạn đã từ từ tản ra lôi vân lại lần nữa tụ tập vô số thiểm điện từ không trung đánh xuống h u y ế t vũ lại lần nữa giáng lâm cái gì chu đại lực lại lần nữa ngầm đầu hai a lại một vị chuẩn đế v ỡ lạc hắn nhìn xem hắc cám xâm lâm phương vị kinh ngạc nói đến cùng phát sinh cái gì nơi đó như thế vắng vẻ tại sao lại có hai vị chuẩn đế v ỡ lạc chẳng lẽ lại thật có tuyệt thế bí cảnh xuất hiện nhưng như thế trong thời gian ngắn hai vị chuẩn đế vẫn lạc tuyệt không đơn giản khẳng định xảy ra vấn đề lớn yếu thanh sở đừng nhìn mấy năm gần đây một mực có chuẩn đế v ẫ lạc nhưng cơ bản đều tại thiên cương ba mươi sáu quan cùng yêu ma đại quy mô chiến dịch bên trên mỗi lần chiến đấu tham dự chuẩn đế không hạ mấy c h ụ liên loại kia trình độ chuẩn đế cũng mới vẫn lạc mấy vị. chuẩn đế đánh bại đơn giản giết chết rất khó dù sao cái kia chuẩn đế không có thủ đoạn bảo mệnh trừ phi bị đánh lén hoặc là bị tại nơi nào đó phương hay là thực lực sai biệt cách xa nếu không rất khó giết chết chuẩn đế nhưng mà hắn không rõ ràng trước hai loại đều bị sở hà chứng cứ x o á t hắn đưa tay đối hậu phương ra hiệu rõ một người thị vệ chống rông xuất hiện gật đầu rời đi nhìn hắn rời đi phương vị hiển nhiên đi dò xét h ắ cám xâm lâm đến cùng phát sinh cái gì tại không đại chiến tình huống phía dưới vẫn l ạ hai vị chuẩn đế đã đủ để chấn yêu quan đọc dung giờ phút này cực lạc phương chủ chúng thiên kiêu sớm chọn mắt hốt m ộ n bọn hắn thậm chí quên sở nam sự tỉnh trong đầu không ngừng đang suy nghĩ đến cùng phát sinh cái gì hai vị chuẩn đế đồng thời v ẫ n lạc chẳng lẽ lại n h â n yêu đại quyết chiến mở ra á hai một hai giờ khắc này có mấy cái thanh niên nam nữ thậm chí hai chân r u lên rõ ràng ở vào cực độ bối rối trạng thái gặp đây chu đại lực lạnh hừ một tiếng hừ nhường đất khôi quan mấy cái thanh niên thiên kiêu hoàn hồn lạnh như băng nói vội vàng hấp tấp còn thể thống gì lập tức hắn nhìn xem vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh gần như chỉ ở hai lần huyết vũ bên trong hơi kinh ngạc sở nam không khỏi cảm thái h ả o tâm tính khỏi cần phải nói quang như thế tâm tính cũng không phải phổ thông tiên kêu có thể so sánh bất quá hắn chưa suy nghĩ nhiều việc này việc cấp bách là muốn biết rõ ràng hắc cám xâm lâm đến cùng phát sinh cái gì hai vị chuẩn đế vẫn lạc có thể hay không để chấn yêu quan cách cục phát sinh biến hóa nơi này so sánh sở nam sự t ì n h liền không lộ ra thúc thủ chịu trói đi nói xong chu đ ạ i lực lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ đối diện t r ư n g h ổ khẽ quát một tiếng bảo hộ nhị ra sắt na mây trăm huy từ n h a nhau tiến lên đem sở nam hộ vệ ở giữa coi như vừa gia nhập thanh niên dưới trướng cũng không ngoại lệ cho dù là bọn họ nội tâm e ngại cho dù là bọn họ biết rõ cử động lần này chính là châu châu đa xe nhưng vẫn như cũ không chút do dự ngăn tại sở nam phía trước cái này là huy từ trách nhiệm nghĩa vụ đã hưởng thụ chủ thượng mang đến tài nguyên tiện lợi liền phải bỏ ra gặp chuyện tránh hậu phương người không xứng là m người ai sở nam nhìn về phía trước cực lạc phường chủ cùng mấy cái thanh niên nam nữ hai con ngươi sắt y lóe lên một cái rồi biến mất xem ra hôm nay không thể giết bọn hắn chỉ có thể sau này hay nói đồng thời thầm nghĩ mạnh lão chuẩn bị đại na di đi Tốt. Mạnh lao thanh mà ngay tại chu đại lực đưa tay muốn bao phủ sở nam đám người đám người trương hổ chuẩn bị liều mạng mạnh lao chuẩn bị đại na di lúc một bên trên nhà cao t ầ n g đột nhiên truyền đến gầm thét chu đại lực n g ư ơ i dám đụng nhị ra một cọng tóc gáy nhà ta phủ chủ định đổ n g ư ơ i cả nhà Trước 1289, Bạch Thiên tỉnh một cái nam tử mặc trang phục màu đen từ phương xa trên tiểu lâu lao xuống, hán thân bên trên tán phát khí tức liệt, phương Bạch cung chủ Chỉ cái mặc phục chỗ này cũng cũng bên phủ hán khí không mánh Giáng li nam đen xuống, này Vũ, màu lâu gặp, Lâm. lao xa ở hắn vừa mới lời nói lại như thế kiên định cho dù đối mặt là một phương chuẩn đế cũng không quan tâm vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp b à ảnh hắn đáp xuống sở nam trước mặt không mình hành lễ nói bạch thiên vũ gặp q u a nhị gia lão bạch trương hổ nhìn thấy người tới vô cùng kinh hỷ hắn tự nhiên gặp rồi bạch thiên vũ đối phương mặc dù không phải sở phủ thị vệ xuất thân nhưng cũng là sớm nhất đi theo sở hà tồn tại lúc trước cũng cùng nhau tiến đến qua sở phủ cùng trương hổ cùng uống qua rượu cũng coi như có chút giao tình đương nhiên trọng yếu nhất chính là bạch thiên vũ đã xuất hiện ở đây cái kia đại biểu sở hà cũng khẳng định tại chân yêu quan phụ cận bởi vậy cho dù song phương đều cho rằng đối phương an toàn vẫn như trước tránh không được có một chút lo lắng hiện tại nhìn thấy bạch thiên vũ xuất hiện liền chứng minh ra chủ sở hà cũng tại chân yêu quan đối với cái này Coi như sở nam tỉnh táo trên mặt cũng sát na lộ ra tiểu dung đối bạch thiên vũ gật gật đầu hỏi đại ca hiện tại như thế nào bẩm nhị ra gia chủ hiện tại rất tốt trước mắt tại bên ngoài thăm dò bí cảnh bạch thiên vũ lập tức trả lời lúc này chu đại lực đều sắp tức giận điên rồi mẹ nó hôm nay thời giờ bất lợi thế nào đầu tiên là vậy lao nương nhóm hố mình lại gặp hai lần chuẩn đế vất lạc cái này thì cũng tôi h đi Di ba hiện tại mà ngay cả một cái nho nhỏ tôn cảnh cũng dám ra đây ngăn cản hắn đồng thời vừa mới lại còn uy hiếp hắn còn nói mình dám động sở nam liền để hắn né mắt không b ô n g tha hắn loại hình lời nói thật thật là tức cười bà mẹ ngươi chứ gấu à mà lại hiện tại càng ở trước mặt hắn công nhiên tùy ý nói chuyện thiếm hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt đơn giản lẽ nào lại như vậy lạnh như băng nói khẩu khí thật là lớn hôm nay sở nam bản đệ nhất định phải bắt đi bản đế ngược lại muốn xem xem ai có thể để ta để mắt nói xong hắn liền định lại lần nữa ra tay xuống xã bạch thiên vũ vẫn như cũ khí thế mười phân quát chu đại lực ngươi cần phải hiểu rõ nhà ta phủ chủ chính là địa minh quan tỉnh trụ sở hà là sở nam chính là nhà ta phụ chủ thân đệ đệ ngươi nhất định phải cùng ta nhà phụ chủ là đ ị n h phải không lời này vừa nói ra tất cả thiên địa an t ĩ n h lại vô số người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bạch thiên vũ từng cái ha to mồm ngoa tạo hắn vừa mới nói a i sở hà cái k i a đ ị a minh quan tinh chủ chém qua chuẩn đế đang lâm chấn yêu bảng t u y ệ t thế yêu n g h i ệ t cái này cũng quá huyền ảo đi nơi này lại còn có sở hà sự t ì n h sở hà sở nam đừng nói nghe thật sự là chuyện như vậy các ngươi nói chu chuẩn đế hội nghệ tình sao không rõ ràng còn hắn có chút bị hôm nay không ngừng đảo ngược sự tình làm chết lặng lúc đầu tại bạch thiên vũ gia lúc còn nhận vì người nọ có bệnh hiện tại xem ra hắn sở dĩ c à n dỡ chính là có lực lượng một cái địa minh quan tinh chủ ai không được cho mấy phần mặt mũi cái gì cực lạc phường trụ sắc mặt của biến thầm nghĩ c h ắ c không được hai vóc người giống như vậy nguyên lai、like、đúng là thân huynh đệ trùng hợp như thế sao nghĩ đến chỗ này hắn liền càng thêm phần nộ dựa vào cái gì cái cơ sở hạ yêu nghiệt như thế còn chưa tính dựa vào cái gì em trai đệ cũng yêu nghiệt như thế vì sao lão thiên gia muốn đem may mắn đều dáng lâm đến trên người hắn không được tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn nhất định phải để họ sợ trả giá đắt lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía bạch thiên vũ nói cản rỡ người cho rằng nơi đây là nơi nào là địa sát ba mươi sáu quan đứng đầu địa khôi quan không phải địa minh quan coi như sở hà đệ đệ lại như thế nào chu tinh chủ cũng là chuẩn đế đừng sợ hắn hắn rõ ràng tại tướng quân sợ chu đại lực e ngại sở hà lựa chọn dàn xếp hồn thỏa cái kia nàng liền không cách nào trả thù Hiện nhiều như tại, người ngay trước nhiều người như vậy mặt t vậy đem sự vừa mới hắn thật có muốn như vậy coi như thôi tâm lý dù sao sở hà không dễ t r ọ c đừng nhìn hiện tại dựa vào khôi lỗi sưng hùng nhưng tương lai tiền đ ồ bất khả hà lượng không nói có thể tại bao lâu bên trong phá đại đế nhưng tại chuẩn đế đ ỉ n h phong trước đó sợ không có cánh cửa cho nên có thể không đắc tội tốt nhất không đắc tội nhưng cái này xú nương môn rõ ràng cho hắn thiết sáo lại thêm chính hắn hôm nay cũng s á c thực tức giận coi như sở hà kiểu như châu bỏ lại như thế nào ai còn không phải chuẩn đế đâu thứ nhất cái nho nhỏ hộ vệ liền dám đối với mình la lối om sòm coi hắn là làm cái gì lão hổ không phát u y thật sự là không biết được ai là lớn tiểu vương giờ khắc này hắn hai con ngươi sát ý bán ra không phải đối sở nam mà là đối bạch tiên vũ sở nam hắn trước đó là dự định bắt lại giao cho cực lạc phường chủ dùng để chấn an đối phương đã nghe nói sở nam có bối cảnh tự nhiên không thể làm như thế dự định trước bắt lại lại nói dù sao mình chiếm lý không phải ai nháy mắt no thầm nghĩ không chừng còn có thể nhờ vào đó quản sở hà muốn một chút chỗ tốt nghe nói hắn điệu mình quan mây năm gần đây thu hoạch rất lớn tùy tiện muốn một điểm không quá phận đi ân hoàn toàn không quá phận sau đó hắn giơ tay lên ông một c â cực lớn đến cực hạn khí thế uy áp xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều trong cảm giác tâm một n ắ m c h ặ t thô c ả c h tâm thanh â m vang lên sở hà đúng không đã như vậy liền để hắn tự mình đến tìm bản đế m ỗ i người lập tức đưa tay đ ẩ y vô tận sát cơ hướng bạch thiên vũ bao phủ tới phản phất cố ý để hắn cảm thấy tuyệt vọng hết thể đều tiến hành rất c h ầ m trạc gặp đây bạch thiên vũ không những không có e ngại ngược lại một bước tiến lên ngăn tại sở nam đám người phía trước hắn điên rồi sao làm không chết được vì sao không có e ngại thân sắc thật sự là không rõ ràng mình bao nhiêu cất lượng một cái tôn cảnh cũng dám ngăn cản chuồn đế hậu phương mạnh lão âm thanh âm vang lên lão phu cái này dùng đại na di pháp ngươi cùng những cái kia giới trướng nói không nên chống cự chờ một chút chờ không đ ổ i nếu ngươi không đi coi như thật đi không được ngươi sẽ không cho là cái kia bạch tiểu tử có thể chống đỡ t r u y n đế hắn không thế sở nam nói ra nhưng ta tin tưởng đại ca có thể đã bạch thiên vũ không có e ngại thần sắc khẳng định có n ắ m chắc đại ca giới trướng sẽ không ngu xuẩn đến tận đây cùng hắn nói hắn tín nhiệm bạch thiên vũ không bằng nói hắn vô cùng kiên định tín nhiệm đại ca của mình dù là hắn trước mắt căn bản không biết đại ca tu vi thực lực. Cái này, chính là nháy mắt no người thật điên rồi mạnh l a o vô cùng lo l ắ n g nói đại ca ngươi coi như lợi hại hiện tại cũng không đổi u kịp đến trước mặt chỉ là một người thị vệ ngươi chớ làm loạn vị kia xem ra không dám giết ngươi nhưng những thứ này dưới trướng liền nói không chừng mà nhưng vào lúc này phía trước bạch thiên vũ lại trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái cổ phát lệ n h bài đưa tay giơ lên quát ngầm vệ thống lĩnh bạch thiên vũ nay gặp nhị ra gặp nạn c u n g tỉnh phủ chủ giáng lâm Trước 1290, sở hà Giáng L chính nhắm mắt dưỡng thần sở hà đột nhiên mở ra hai con ngươi s á t cơ bắn ra một màn này để khoảng chừng ba ngàn chấn ma thân vệ cùng đại hắc lý kiện băng quả đều s ư ơ n g sở tình huống gì thế nào phủ chủ đột nhiên có như thế sắc khí đến cùng ai có thể đem phủ chủ gây thành dạng này yếu thanh sở tại trong bọn họ tầm phủ chủ một mực là đỉnh thiên lập địa tồn tại vô luận đoán được sự tình gì đều vô cùng bình tĩnh nhưng hiện tại bộ dáng quả thực để cho người ta kinh hãi mà sở hà căn bản không để ý lục phong các loại kinh ngạc nhấc vung tay lên ông trước mặt bia đá môn hộ xuất hiện phía trên phát ra kim quan g một cái để môn hộ sinh ra hư hào cảm giác lập tức sở hà không chút do dự hướng môn hộ phong đi toàn thân sát khí nhảy lên tới cực hạng địa khôi quan ngay tại chu đại lực thương khung cự thủ s ắ p bao phủ bạch thiên vũ lúc lệnh bài phía trước vòng xoáy xuất hiện đồng thời một tiếng quát lên điên cùng từ bên trong truyền gia ngươi dám vê anh côn bạo sóng âm từ vòng xoáy bên trong sông ra hóa thành như thực chất súng kích thương khung cự thủ một đường hướng về phía trước danzak từ khí huyết ngưng tụ đại thủ ầ m vang vỡ vụn đồng thời sóng âm cũng không dừng lại vẫn như c ũ vọt tới trước thẳng đến chu đại lực những nơi đi qua hư không sụp đổ thậm chí hai bên thiên địa không gian đang v ặ n mẹo từng cái tường kép thế giới từ giữa hiện hiện chu đại lực e hoi a h o bê mẹ nó sao có thể đến cùng là ai không kịp suy nghĩ nhiều t h i hắn cũng không lựa chọn t r á n h né đối mặt tập kích t r á n h né chỉ có thể lâm vào bị động không chỉ hắn đối với thực lực mình cũng có tuyệt đối tự tin bởi vậy một bước hướng về phía trước trực tiếp ra quyền đại lực thần quyền mở lên giết x o á t vô cùng quyền quang vỡ vụn hết thẻ bay thẳng sóng âm ồn bạo quyền quang cùng sóng âm đối với n h dư ba q u y tán để hai bên cực lạc phương chủ chúng thanh niên thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng t r á n h n ẽ mà sở nam cùng huy người hạ đẳng bởi vì tại vòng xoáy hậu phương cũng không nhận dư ba xung kích thật lâu thiên địa dư ba mới chậm rãi tiêu tán hô chu đại lực thở ra một hơi chậm rãi thu hồi có chút run dậy nằm đấm ngầm đầu nhìn về phía phía trước chỉ gặp một đạo bá khí vô cùng thân mang màu đen hoa phục e o vợt ư chấn ma kim đao lưng có bắt đầu hết mãng thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đi ra đến quần quận khí huyết sắc khí từ hắn trên thân bắn ra giống như muốn bao phủ thiên địa muốn giết tiến thế gian hết trận trận tiếng Tại sát thân ra. ra nhận phận. kinh vang lên. Cùng Nhị bản. na, phường quan sinh linh đều nhận ra hắn đại khôi hô hạ. Phủ chủ. hạ chú chủ, VW. ma địa ra lực, lạc Cơ cực sở sở đều dù sao mấy năm gần đây sở hạ uy danh như mặt trời ban trưa lại h ắ n hình tượng bề n g o à i không nên quá tốt n h ậ n đơn giản chính là cái hành tấu trang bức nhỏ đặc nhân mà kêu lên nhị gia tự nhiên là chương hổ kêu lên phủ chủ là hắn dưới chương hắn về phần kêu người nào thì là những cái kia vừa mới thần phục sở nam thanh niên uy tử giờ phút này sở hạ tại sau khi ra ngoài nhìn cũng không nhìn chu lại lực trực tiếp quay đầu nhìn về phía sở nam tại phát giác hắn không có cái gì thụ thương trạng thái ngược lại tinh khí thần rất sung mãn s a u sát khí mới tiêu tán một chút lúc này sở nam nhìn thấy sở hà xuất hiện hai con ngươi không cách nào ức chế hiện ra k i n h hỉ kích động nắm giữ cây quạt cụt một tay cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ nếu không tình huống phức tạp sợ muốn tiến lên ôm một chút chỉ nói đại ca ừng không có hoa lệ ôn chuyện cũng vô tướng ủng m à khóc thiên môn vạn ngữ tại nội tâm vô luận sở nam sở hà đều không am hiểu biểu đạt tình cảm hết thầy đều không nói bên trong và ảnh tiên vũ đối sở hà không người nói phụ chủ vừa mới vị này chu đại lực chuẩn đế dự định bắt nhị ra thuộc hạ đến đây ngăn cản tại đã báo ra phủ chủ danh hào dưới vẫn như cũ không có bất cứ tác dụng gì hắn lựa chọn cường thế xuất thủ xuất sở hạ ánh mắt chuyển hướng chu đại lực ấm áp t i ê u dung hóa thành băng hàn ai cho ngươi là gan giết bản tòa đệ đệ ngươi nghe sở hà không chút khách khí lời nói chu đại lực khí gần chết nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương thật sự là vừa mới sở hà thực lực có chút để hắn kinh hãi hoàn toàn không giống chuyển thuyết mới thế tôn dựa vào khôi lỗi mới có thể cùng chuẩn đế chiến đấu bộ dáng cái này để hắn có chút nhìn không thấu bởi vậy kiếm nén lửa giận nói đệ đệ ngươi trên mặt đất khôi quan vô cớ trước mặt mọi người giết người bản đế thân là địa khôi quan tinh chủ trước tiên đem hắn cầm nã hỏi rõ ràng nguyên do cũng thuộc về bình thường bản đế cũng không giết ý hắn đây hết thể cực lạc phường chủ có thể làm chứng chính là đệ tử của nàng bị giết hắn không có chút nào trần c h ờ đem cực lạc phường chủ đầy ra dù sao hắn cho rằng việc này đều do cực lạc phường chủ gây nên tự nhiên không thể một mình chống được lại nói này nương môn một mực tại kéo chính mình xuống nước hiện tại gặp kẻ khó chơi không thể để cho hắn chỉ lo thân mình Húng chi? hắn phía sau có c ầ u kiến sầu chuẩn đế làm chỗ dựa chắc h ẳ n đem hắn khiêng ra sở hà cũng có thể b á n cái mặt m ũ i lúc này chính vụ trộm hướng phía sau chui cực lạc phương chủ lại nghe gặp hắn lời nói thiếu điều nội đương trận tức hộc máu có thể nói tại sở hà ra lúc hắn liền sợ mất mật căn bản không dám dừng lại liền muốn chạy trốn không ngờ chu đại lực đem chiến h ỏ a dẫn tới hắn trên thân này hà không tại hố nàng sau một khắc hắn thân thể trì trệ cảm giác bị cái gì tuyệt thế hung thần để mắt tới nội tâm c ù n rút ngầm đầu vừa vặn cùng sở hà bốn mắt nhìn nhau từ ngực hắn khó nhọc nói cái kia sợ phụ chủ đã lâu không gặp lão ta vừa mới không biết được hắn là người thân đệ đệ hiểu lầm đều là hiểu lầm thật to lớn nước trôi miếu long vương người một nhà không nhận ra người một nhà ta còn có việc muốn tới thiên hùng quan nơi đó cầu kiến sầu chuẩn đế muốn gặp ta gặp lại lập tức hắn quay người liền phải thoát đi nhưng s ở hà lại cười lạnh nói lúc trước đánh bản tọa chú ý hiện tại lại đánh bản tọa đệ đệ chú ý ngươi thật đúng là chán sống rồi thôi được bản tọa lòng từ bi hôm nay đưa ngươi lên đường nói xong hắn đưa tay chỉ về phía trước triều tịch ông trận trận màu lan gọn sóng giống như, như thực chất phóng tới cực lạc phường chủ không được gặp đây cực lạc phường chủ sắc mặt tụ biến liền muốn tránh né nhưng nơi đó có thể né tránh trực tiếp bị quang mang và phủ a t đau đau tha mạng người không có thể giết ta ta là cậu kiên sầu chuẩn đế người hắn là chuẩn đế đ ỉ n h phong phù phù cực lạc phường chủ quỳ xuống đất ô m đầu kêu rên hắn cảm giác thể nội n g ũ t ạ n g lục phụ tại lệnh vị trí lại cảm giác có vô số con kiến ở trên người bò hoàn toàn đau đớn có nhịp giờ khắp này hắn khuôn mặt và mẹo tóc tản ra giống như lệ quỷ phụ thể thất khiếu chảy máu hiển nhiên chính tiếp nhận không cách nào tưởng tượng tra tấn cũng tại đi vào tử vong đến ngược như thế bộ dáng đem cái khác cực lạc phường đệ tử bị hù hai chân r u lên thậm chí trực tiếp có q u ắ p ngồi dưới đất cứu cứu ta cực lạc phường chủ ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía chu đại lực sợ p h ù chủ ngươi cử động lần này sợ không ổn nàng dù sao chu đại lực nhìn xem sợ hà nói đồng thời dự định xuất thủ cứu trợ cực lạc p h ư ờ n g chủ dù là hắn lại t r ư ớ n g mắt đối phương nhưng hắn dù sao có cậu kiến sầu tầng kia quan hệ thật ở trước mặt mình bị làm chết không tốt trình đột nhiên một đạo băng lanh đến cùng thanh â m truyền đ e n ngươi dám tiến về phía trước một bước hôm nay địa khôi nuốt tại không t ỉ n h chủ bản tọa nói chương một nghìn hai trăm chín mươi mốt cực lạc phương chủ t ố t bản tọa để ngươi đi rồi sao cái gì giờ khắc này chu đại lực thậm chí cho là mình nghe lầm vốn cho là mình đã dứt cho sở hà mặt m ũ i thật không nghĩ đến sở hà hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt thậm chí trước mặt mọi người uy hiếp hắn thậm chí nói muốn giết chết hắn đơn giản càn g dỡ đến cực điểm thế nhưng là chẳng biết tại sao hắn nhìn xem sở hà cái kêu bá đạo ánh mắt lại thật không dám di động mảy may hắn thật dám giết mình hắn thật sự có lòng tin giết chính mình sao có thể có thể hắn lấy ở đâu tự tin lại an toàn không đem mình một cái chuẩn đế trung kỳ đưa vào mắt là cái kia khôi lỗi sao trong chốc lát hắn tâm tư bắt c h u y ể n nhưng không có lại ra tay chuẩn bị trực giác nói cho hắn biết trước mặt sở hạ uy hiếp muốn vượt xa cầu kiến sầu lựa rợn lại nói một cái bản nhân ở đây xa cuối chân trời rất lựa chọn tốt không lao nương không muốn chết chu đ ạ i lực tình chủ cứu ta ta chết cầu kiến sầu sẽ không bỏ qua ngươi ta đang phát ra cuối cùng kêu thảm sau hắn có do thân thể ngã sắt xuống toàn thân còn đang vô tình hay cố ý run rợ y vừa vặn bên trên khí tức lại gấp nhanh tán loạn nhất đại cực lạc phường chủ t ố t thường thọ mấy ngàn tuổi chết rồi giờ phút này vô số người nhìn trên mặt đất cực lạc phường chủ thi thể đều có cảm giác không chân thật đây chính là đường đường địa khôi quan thủ tướng vẫn là một cái có đỉnh tiêm chỗ dựa tồn tại càng ngay trước địa khôi quan tinh chủ mặt c h é m giết cái này muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng vành vành vành không ít vây xem sinh linh tại chỗ có cắp ngồi dưới đất lẩm bẩm nói thật hay giả lao phu sẽ không làm mầm đi cực lạc phường chủ bị g i ế t cứ thế mà chết đi đây chính là một vị thiên tôn cái kia sở hà dám tại cửa hải bên trong chém đến ngọn nguồn ai cho hắn lá gan liền không sợ đến hoàng cung g á n tội vô luận như thế nào hai cái vị này cũng coi như làm chuyện tốt h i ệ n nhiên bọn hắn đều rất đúng nhạc phường cũng không có hào cảm một cái hoành hành cửa hải lại không người ớt thuốc tồn tại sớm để cho bọn hắn khổ không thể tả trước đó chỉ giận mà không dám nói gì mà thôi hiện tại không ném đá xuống giếng đã rất khắt chế giờ phút này sở nam nhìn xem cực lạc phường chủ thi thể vô cùng bình tĩnh đối phía trước p h t phất tay lập tức trương hổ hiểu ý nhị ra khiến một tên cũng không để lại g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t chúng dưới trướng đã sớm đói khát khó nhịn bởi vậy từng cái trực tiếp g i ế t ra ngoài vừa mới sở dĩ không đổi tận g i ế t tuyệt chính là bởi vì không tới một bước kia nhưng bây giờ cực lạc phường chủ vừa mới rõ ràng dự định cố ý làm bọn hắn chủ thượng đồng thời không có ý định bông tha bọn hắn như vậy còn lưu thủ cái giám a no đ ừ n g g i ế t ta ta còn không muốn chết ta là vừa gia nhập cực lạc phường là vô tội các ngươi không thể làm như thế quan minh chính đại tại cửa hải nội sát người đế hoàng cung khẳng định hội giáng lâm trừng phạt bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến người có cực lạc phường đệ tử tuyệt vọng hô to hiển nhiên định đem những người khác kéo xuống nước dùng cái này nhìn xem có thể hay không pháp không trách chúng tốt nhất đem chu đại lực cũng kéo xuống nước thế nhưng là vây xem đám người không để mình bị đẩy vòng vòng chúng ta cái gì cũng không nhìn thây ai nha lao phu con mắt sao mù khẳng định trông thấy cái gì thứ không nên thây hiển nhiên căn bản không có ý định tham dự việc này bởi vậy cũng có thể nhìn ra cực lạc phường đệ tử trên mặt đất khôi quan nhân duyên đến cùng kém đến loại tình trạng nào có thể nói những người này có thể bảo trì không bỏ đá xuống giếng cũng rất không tệ về phần chu đại lực tại cực lạc phường chủ vẫn là lúc đều lựa chọn không có xuất thủ huống chi hiện tại những thứ này nhỏ lẫy lạ tại hắn trong mắt cái gì cũng không phải chết thì cũng đã chết rồi bất quá cũng bởi vậy đối anh em nhà họ sở tính tình càng h i ể u hơn Ừm. đều không là dễ trêu tồn tại đều mẹ nó là thuần tiên điên vẹn vẹn mấy chục hơi thở còn thưa cực lạc phường đệ tử liền toàn bộ tử vong mà đám người trương hột h ì hoàn toàn không có thương vong có thể thấy được cực lạc phường đệ tử những năm này đến cùng nhiều lời nhát căn bản cũng không có tại trấn yêu quan trạng thái chiến đấu cũng không chém giết kinh nghiệm mới có thể tại chính thức chém giết bên trên không năng lực phản kháng gặp đây chu đại lực thở dài tại sau đó hắn nhìn xem sở hà nói sở p h ủ chủ thật to lớn k h í phách tại hạ bội phục chính là không biết sở p h ủ chủ đến lúc đó muốn thế nào cùng đế hoàng cung bàn giao còn có cực lạc phường chủ thế nhưng là thiên hùng quan cầu kiến sầu người không biết được sở p h ủ chủ lại muốn thế nào cùng hắn bàn giao bàn giao sở hà sắc mặt cười lạnh một cái cực lạc phường chủ mà thôi đừng nói năm lần bảy lượt cùng bạn toa đối nghịch liền tính chẳng hề làm gì giết lại có làm sao một cái ngay cả chiến trường cũng không dám bên trên đồ vật cũng xứng làm c h ấ n yêu quan thủ tướng giết hắn đế hoàng cùng cho bản tọa phát một cái c ú t đều bình thường bản tọa không cần cho bằng h à n g i a o cái gì chu đại lực m ấ y a n h ngươi có thể nào như thế không muốn mặt sao thế ngươi giết người ta còn muốn cho ngươi phát một cái c ú t muốn hay không như thế mặt lớn gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua ngươi như thế không muốn mặt sau đó chỉ thấy sở hà tiếp tục nói về phần cầu kiên sâu hắn không tìm đến bản tọa bản tọa cũng muốn đi tìm hắn vừa vạn thù mới hận cúp cùng tính một lượt đối cầu kiến sầu sớm liền định cùng hắn tính sổ sách những năm này bởi vì lúc trước hắn cùng cầu kiến sầu phụ thân đ â n đoán hắn một mực tại âm thầm làm tiểu động tác thậm chí hắn hoài nghi cầu kiến sầu cùng cầu lòng chuẩn đế đều có cấu kết vì chính là nghĩ biện pháp để địa minh quan ăn thiệt thòi cũng chính là để sở hạ ăn thiệt thòi lúc trước hắn hoài n g h i tới cầu kiến sầu dù sao cũng là một phương chuẩn đế không đến mức như thế chuyện bẽ xe ra to bây giờ nhìn gặp cực lạc p h ư ơ n g chủ đang nghe hắn nói mình cùng cầu kiến sầu quan hệ có thể nào không rõ trong này tám thành còn có bên gối gió quan hệ cái này chu lại lực trước sửng sốt một chút lập tức, hắn kịp phản ứng. lầm bầm nói sớm nghe nói lúc trước sở hà chiếm cứ địa minh quan thủ đoạn không tốt đẹp lắm bởi vậy cùng cậu kiến sầu cha hắn huyên n á o rất c ư ơ n g vốn cho rằng chỉ là không có lựa thì sao có khói hiện tại xem ra không phải giả hòn nữa nhìn bộ dáng không chỉ cậu kiến sầu cùng hắn có mâu thuẫn liên liên cực lạc phường chủ cũng cùng hắn sớm đã có mâu thuẫn chắc không được hạ như thế ngon thủ lắc đầu hắn không nhớ tới những thứ này có không có dù sao vô luận sở hà cùng cậu kiến sầu đến cùng ân oán bao sâu cũng không có quan hệ gì với hắn hôm nay liên tiếp sự tỉnh đã để hắn rất tâm phiền hắn chỉ muốn tìm một một chỗ yên tĩnh hảo hảo hão hã v ề p h ầ n cầu kiến sầu như thế nào nổi giận cùng sở hạ như thế nào đấu liền không có quan hệ gì với hắn ai cũng đừng nghĩ q u ấ y r à y hắn mẹ nó hắn nói thầm chuyện này là sao à đoán chừng tương lai mấy chục năm địa khôi quan tài nguyên đều không tốt mớn cỏ cùng lắm thì bản đế nghĩ biện pháp đi cái khác cửa ải làm tinh chủ thật quan tâm không bằng đi thiên cương quan làm phụ tá không mệnh còn b ấ t việc cũng có thể an tâm tu luyện nghĩ đến chỗ này hắn nhìn xem sở hà nói đã sở p h ụ chủ đã sớm chuẩn bị bản đế liền không nhiều cái gì việc này bản đế sẽ như thực báo cáo, cáo tử nói xong hắn quay người liền định trực tiếp rời đi mà mọi người ở đây lấy là tất cả hết thể đều kết thúc mấy cái thanh niên thiên kiêu dự định vụ trộm chạy t r ố n lúc liền nghe sở hà thanh â m lạnh như băng vang vọng đất trời đi bản tọa để ngươi đi rồi sao đã dám đối với bản tọa đệ đệ xuất thủ liền muốn trả giá đắt Trước 1292, sở hà VS Chu Đại Lực, thần trời. trực toàn tin thấy rằng Ngươi Chu Lực, chiều chân、trời. Cái gì? Nói cái、gì? Chu、Đại、Lực, l -l -l. câu câu Châu cho Sở vs Sở hà Hắn nhìn hà, hoàn toàn không dám tin mình châu nghe Đại Đại đang nói lời nói, lờ lờ lờ. nằm dám gì? gì? xem vừa mới hắn cũng chưa đối sở nam tạo thành tính thực chất tổn thương đối phương vẫn như cũ không công tha hắn đến cùng dựa vào cái gì me no thật bá đạo như vậy ngông cùng như thế hay sao mà hai bên quần chúng vây xem đều sửng sốt giờ khác này thậm chí liên giao lưu giật mình đều làm không được đầy trong đầu đều là bức não cảm giác mình nhận biết xảy ra vật đề theo không kịp tiết ấ u đến cùng vì sao tối tăm hết thể đã hết thể đều kết thúc nhưng vì sao sở hà lại muốn nổi sóng cần gì chứ đồng thời mấy cái thanh niên t i ê n kiêu cũng ngây người giờ phút này bọn hắn mới phát hiện vừa mới sở nam thật không phải cùng u vọng dù sao cùng sở hà so ra đơn giản vô cùng hòa ái hắn dựa vào cái gì đối mặt một phương chuẩn đế trung kỳ vẫn như cũ cường thế như vậy k i a đến lực lượng đúng rồi không phải nói hắn chỉ là dựa vào khôi lỗi mới có cùng chuẩn đế khiêu chiến thực lực nhưng đây cũng là chém giết qua một vị phổ thông chuẩn đế yêu ma lại là đang đánh lén trạng thái hắn sẽ không cho là chuẩn đế đều rất tốt đánh đi không nói trước chuẩn đế cùng chuẩn đế không giống liền nói hắn khôi lỗi đã sớm bại lộ căn bản không thể tái khởi đến đánh lén vận dụng ngươi hỏi ta ta hỏi a y muốn ta nói mặc kệ hắn như thế nào ch vẫn là rút lui trước vi rượu nói đã có thanh niên lại lần nữa vụn trộm về sau rút lui dù sao bọn hắn có thể nhìn ra tình huống trước mắt gây bất lợi cho chính mình vô luận vị kia sở hà đến cùng c h g b ư ớ c càn dỡ vẫn là cái khác vô luận hắn có thể hay không chấn áp chu đại lực nhưng sở nam hôm nay định không có việc gì cái kia làm đã từng hãm hại sở nam tồn tại tất nhiên muốn chạy nếu không các loại sở hà sở nam g à n h tay nhóm người mình sợ phải đối mặt tử vong uy hiếp đối với cái này sở nam tự nhiên có phát giác bất quá trước mắt chủ yếu để ý nhà mình đại ca cùng chu đại lực chuẩn đế hắn đối trương hổ phất phất tay dấu hắt chương hổ gật đầu minh bạch lập tức âm thầm hạ lệnh để chúng huy từ tàn ra đem những cái k i a thanh niên thiên kêu thoát đi phương vị khóa chặt đồng thời chúng huy từ ánh mắt cũng trực câu câu nhìn xem chiến trường sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn đặc sắc sợ phụ chủ chu đại lực khuôn mặt lạnh lùng nói chó cùng bản để nói đùa bản đế cũng không thích cho đùa chó đùa s ở hà đứng c h ắ p tay ba khi nói bản tọa cả đời chưa từng nói đùa n g ư ơ i ha ha chu đại lực giận quá mà cười sợ phụ chủ ngươi sẽ không thật cho rằng bản đế sợ ngươi bản đế bất quá xem ở ngươi cũng cùng là c h n h chủ Lại thế n năm này g c h i nhưng bật a nhận n g i rất là lần này sở hà cũng không dự định vận dụng khôi lối mà là dự định nhìn xem mình trước mắt đỉnh phong nhất chiến lược rốt cuộc mạnh cỡ nào cực hạn đến cùng ở nơi nào bởi vậy hắn nhìn xem chu đại lực nói đừng nói bản tọa khi dễ ngươi đã ngươi vừa mới đối với bản tọa đệ đệ xuất thủ một lần vậy bản tọa cũng lưu đối với ngươi xuất thủ một lần ngăn trở vạn sự đều yên ngăn không được cũng vạn sự đều yên điên rồi thật triệt để điên rồi giờ khác này thiên địa yên tĩnh tất cả mọi người đều không biết nói cái gì ngốc trệ triệt triệt để để ngốc trệ lúc này trong đầu của bọn họ chỉ có một chữ cuồng thật cuồng quá mẹ nó cuồng me no cái này đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ một cái tuổi tác không đủ thiên t u ế thậm chí cũng liền mấy trăm tuổi thiên tiêu lại cùng một vị chuẩn đế trung kỳ đại lao nói ngăn lại hắn một k í c h liền bỏ qua đối phương mẹ nó sao một cái cuồng chữ để hình dung thế nào cái này chấn ma p h ủ chủ thật có n ắ m chắc một k í c h chém giết một vị chuẩn đế trung kỳ đỉnh tiêm đại lao mà lại coi như hắn có n ắ m chắc chẳng lẽ không rõ ràng giết chuẩn đế lại tại c h ấ n yêu quan nội hội dẫn tới hậu quả gì đây chính là sẽ để cho đế hoàng cung tức giận hậu phương chúng huy từ hận không thể loằng xoàng đụng đại thụ đừng hỏi họ chính là nhiệt huyết ba lị di hai cuồn vọng chu đại lực khí hai con ngươi đỏ lên lần này không chờ hắn lại nói cái gì chỉ thấy sở hà tay trái nâng lên ông từng đợt lam sắc quan g mang phát ra đồng thời phải tay nắm chặt chấn ma kim đao t r a n h chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lửng lánh như không thấy máu thế không trở về đao và n h tay trái chưa xuất kích mà là đồng dạng nắm chặt chấn ma vào đao t r ậ n t r ậ n l a m quang đem chấn ma đao bảo khỏa giống lam sắc quan g mang bên trong mò hồ có vô số hung t h ú tại bạo giống số lượng nhiều lít nha lít nhít đến không hết đồng thời sở hà phía sau bắt đầu h u t m ã n cuồng hống một tiếng chui vào ánh đao màu xanh lam bên trong Soát, ánh đao màu xanh lam chống r i n g bùng lên ba phần sở hà trên thân tinh khí thần tại sát na liền toàn bộ tụ tập tại đao quang tam đại kỹ năng tại dung hợp thần võ một đao bắt bộ chân thiên c h i ê u tịch tại khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm lúc sở hà không chút do dự đối phía trước suốt đao thần chiêu c h ấ n trời chém n vê anh côn g bạo ánh đao màu xanh lam vạch phá hết thể trở ngại hướng chu đại lực c h é m tới những nơi đi qua quy tắc tránh lui pháp t á c đ ứ n g im không gian sụp đổ lô đen trồi lên một đao kia như vậy l o á mắt như vậy đỉnh cao nhất vũ thảo chu đại lực sắc mặt phổ biến hắn vạn vạn không nghĩ tới sở hà nói ra tay liền xuất thủ hoàn toàn liền không theo sáo lộ ra bài đồng thời hắn có thể từ đây trong ánh đao cảm thụ nguy cơ rất đại nguy cơ trốn cái này nhất nghiệm đầu mới xuất hiện liền bị phủ quyết một là vừa mới sở hà đem lời đã nói như thế muốn lựa chọn trốn tránh cái kêu mặt mũi cũng liền triệt để hóa thành d i à y cái đệm tại c h ấ n yêu quan rất khó n g n g đầu hai là đã bỏ lỡ chạy trốn tốt nhất thời kỳ hiện đang chạy trốn chắc chắn sẽ bị này trọng thương sẽ còn để hắn lưu lại cái không đánh mà chạy tiếng xấu ba là hắn dù sao cũng là chuẩn đế trung kỳ đại lão đối với thực lực mình vẫn là rất tự tin h ắ n cũng không tin trước mặt sở hạ lợi hại hơn nữa còn có thể một kích cũng ngăn không được đến hắn hét lớn một tiếng hai tay riêng phần mình kết tân đại lực thái s ơ n ấn bất động như núi ân ông hai cái cổ quái ấn pháp từ hắn phía trước hiện hiện đồng thời chu đại lực đem vô số năng lượng tràn vào ấn pháp bên trong này hai ấn chính là hắn giữ nhà tuyệt học mỗi lần sử dụng đều hao phí tỉnh khí thần không phải đến vạn bất đắc gì sẽ không dùng sau đó hắn thậm chí vẫn như cũ cảm thấy không an toàn quắc khé nói tan ông hai ấn pháp giữa không trung tụ lại dùng hợp mặc dù rất mơ hồ rõ ràng không thuần thục nhưng như cũ để ấn pháp uy lực bạo tăng bất quá nhìn giờ phút này chu đại lực ngưng trọng sắc mặt liền có thể biết được hắn sử dụng này thủ đoạn không dễ dàng giết hắn cùng hống một tiếng hai đại ấn pháp doanh gia vê anh ẩm ẩm đinh hai nhức g ó c tiếng va chạm vang vọng đất trời nhường đất khôi quan trận pháp bảo vệ sát nam mở ra còn chúng vây xem nhau nhau tránh l u i trận pháp thủ hộ phạm vi bên trong lại riêng phần mình mở ra phòng hộ thủ đoạn kiên cố vô cùng đại địa tại nước ra địa khôi quan đều tại rất nhỏ chấn động để cho người ta hãi nhiên thật lâu thiên địa dư ba chậm rãi tản ra xoắt vô số hai con mắt nhìn xem chiến trường vị trí chỉ gặp t r ư ớ c 1293, chu đại lực trốn sở nam muốn báo thù chỉ gặp chiến trường vị trí hạch tâm đại địa trực tiếp xuất hiện cái sâu không thấy đáy hố to cho dù có pháp tắc khôi phục cũng phi thường chậm chạp bên trong rõ ràng có ý chí tại ngăn cản thậm chí có thể tại hố sâu trông thấy mảnh t i ể u không gian tường kép cùng bên trong tường kép thế giới mà lúc đầu ứng ở nơi đó chu đại lực chuẩn đế đã không thấy vô số ánh mắt lập tức hướng phía sau nhìn lại mãi cho đến cuối con đường mới nhìn rõ cái bẩn t i ể u thân ảnh dựng đứng hắn khuôn mặt tiều t ụ sắc mặt trắng bệnh khoe miệm giấm máu y phục trên người cũng rách túng tóe khí tức ba động rất dị thường. t r rãi á i lại. hồi Sở sắc hạt thì sắc mặt bình tĩnh chậm thu hồi chấn ma đau. Bành. Chấn ma thu mặt ma ma đau. vô ỏ Lập tức. Hắn đang học phó thủ mà đứng. Liên làm là phó phản phất tức. thủ đứng. học chính Hắn hắn h đang kiện vừa mà mới k n nghĩa việc nhỏ. Nhưng nhìn lấy chú đại lực trạng loạn g giác. có việc chú lực có cảm ý thái Vô đại lại loại dối lấy một T.、Vô、số người hít vào khí lạnh tiên v ă n g lên tiên nghị luận lên ai ra lão phu sẽ không hoa mắt đi đường đường chuẩn đế trung kỳ chu đại lực tỉnh chủ mà ngay cả một chiêu đều không có ngăn cản được cũng không thế nào nhìn chu tinh chủ bộ g á n g tám thành đã bị thương nặng cái này sợ phủ chủ cũng quá mấy cái lợi hại vừa mới lao phu cho rằng hắn đang khoác l á c cách ra hiện tại xem ra lão phu quá mắt chó nhìn đại lao thấp có tội à? giờ phút này bọn hắn đều đối sở hà biểu thị vô cùng tính sợ kia là đối cường giả bẩm sinh e ngại bội phục thậm chí cho rằng lấy sở hà hôm nay biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đã vượt xa khỏi hắn tại trấn yêu bảng thứ tự có thể nói coi như trấn yêu trên bảng m ư i vị trí đầu tồn tại cũng không dám nói mình có thể một chiêu liền đem chuẩn đế trung kỳ đại lao đánh thành cái này bức dạng đơn giản không phải người quá thay a giờ phút này nếu không thiên địa dư ba vẫn không có tiêu tán hoàn tất bọn hắn thậm chí hoài nghi b nhưng sự thật liền bày ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin khu cụ chu đại lực không ngừng ho khan khoe miệng vẫn tại chảy ra huyết dịch sao có thể có thể vì cái gì ngươi sẽ như thế mạnh hắn không phải liền là cái thiên tôn sao chưa nghe nói qua mấy năm gần đây tu là như thế bạo tăng à muốn ngươi có thực lực như thế cái tiết chỉ là cầu lòng chuẩn đế có thể nào ngăn cản được giờ khắc này hắn ghen ghét mê man g hoài nghi mình hôm nay đến cùng phải hay không thời giờ bất lợi vì sao gặp liên tiếp sự tỉnh lại nói sở hà muốn thật có như thế thực lực ấn lý thuyết trấn yêu bảng thứ tự không phải hẳn là đã sớm tăng lên có thể như à o còn tại người tại t ứ mới ợ được, c cái chốt, có sách có càng cao danh hơn lần, cũng không cái chuyển phá, điểm thời thiên mới tới. gì gần đồng không không đăng không gì phong đột mấu lầm nhất thu thư danh hơn thanh chuyển tới. Như tập lần, bị vậy chỉ có một cái khả năng chính là hắn khả năng vừa mới được cái gì cao nữa là cơ duyên ngày hôm nay thiên địa vừa vạn phát sinh biến hóa lại sở hà chỗ địa minh quan cách h á cám xâm lâm cũng gần vô cùng muốn nói bên trong không có việc gì sợ đều không thể nào nói nổi vừa mới bắt đầu ngày mới biến hóa cùng người có quan hệ há cám xâm lâm bên trong đến cùng phát sinh cái gì vì sao hai vị chuẩn đế sẽ vẫn lạc ở nơi đó không có gì sở hà phi thường bình tĩnh nói cũng chính là giết hai yêu ma chuẩn đế cùng một chút tự khoe là thiên tiêu mà thôi về phần những ngày kia tôn đã hạ yêu ma về căn bản lời ư nói dù sao đến hắn cấp độ này chuẩn đế đã hạ địch nhân lấy căn bản nói không nên lời thậm chí hội cảm giác lấy lớn hiếp nhỏ cũng tỉ như vừa mới đối phó cực lạc phương chủ nếu không hắn vô cùng tích cực lại nhiều lần tìm được chết đều chẳng muốn con mắt nhìn nàng lời này vừa nói ra thiên địa lại lần nữa liên lạc lại chu đại lực hai mươi ba quân chúng vây xem e z hai một bốn no hai đông đảo huy tử e i -E、z không g nờ h á y mắt cái gì bọn hắn nghe thấy cái gì vừa mới thiên địa dị tượng đúng là sở hà z hai yêu ma chuẩn đế lấy ra muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng lúc nào chuẩn đế cũng tốt như vậy z nói z liên liên lạc mà lại duy nhất một lần z hai còn có những cái kia tự xưng là thiên tiêu chỉ là ai có thể bị sở phụ chủ nói riêng ra chắc chắn sẽ không là đơn giản tồn tại nên không phải cái gì chấn yêu bảng hoặc là yêu trên bảng đỉnh tiêm yêu nghiệt tồn tại đi đương nhiên loại lời này hoàn toàn không ai dám hỏi ra từ ngực chu đại lực cuốn nuốt một chút ngủ nước hắn vừa mới cũng liền suy đoán mà thôi bây giờ bị sở hà chính miệng chứng thực cũng giật mình đây chính là hai chuẩn đế a nói rét liền r ế t muốn hay không như thế không hợp t h o i thưởng h ô n g ác thật mẹ nó h ô n g ác me no giờ phút này hắn thậm chí liên một câu n o a n thoại cũng không dám lưu trực tiếp không chút do dự quay người liền vận dụng bí pháp trốn vào hư không rời đi lúc gần đi vẫn không quên nhìn một chút sở hà không phải hắn phải nhớ kỹ cái gì mà là sợ h ã i sở hà tiếp tục công kích hắn cho rằng sở hà liền là thằng điên vẫn là cái có tuyệt đỉnh thực lực đến tên điên không thể trêu chọc dù là hiện tại để hắn đối mặt cậu kiến sầu hắn cũng không có ý định đang cùng sở hà chạm mặt cũng may thằng đến hắn triệt để rời đi sở hà cũng không có bất kỳ cử động nào chạy trốn đường đường chuẩn đế cứ như vậy trốn à, muốn hay không như thế dứt khoát liên quan thoại đều không thả sao người cái này cũng làm quá mất mặt đi giờ này k h ắ c này bọn hắn càng rõ ràng chính mình vừa mới khả năng đánh giá thấp sở hà hiện tại đại biểu y lực một mình chạm hai chuẩn đế sự đáng sợ Có c hắn ú t trốn thầm trung thể thủ một tồn tại, thực thể thường, thương đạo Đại đế, Đừng hạnh. chạy lại hà nhìn Chu nghĩ, không hổ chuẩn chấn phương tại, không khinh thường, không chân chính căn cơ. Đừng nhìn. h cũng căn Sở là mà làm xem Lực có cửa lực cơ. vậy ải kỷ, bị vừa mới p h ả n phất tùy tiện một kích liền đem chu đại lực đánh thành trọng thương nhưng hắn là tại hoàn toàn vận dụng trước mắt chữ át chủ bài bên ngoài tất cả thủ đoạn thậm chí đem mấy cái năng lực hoàn toàn d u n g hợp cũng thừa dịp chu đại lực không phòng bị chính diện ngạnh cương tình huống phía dưới nếu không thật muốn chu đại lực không tuyển chọn ngạch n tại sớm có chút chuẩn bị hắn không thể nào làm được trước mắt kết quả như thế công kích cũng cơ bản tiêu hao sở hạ đại bộ phận năng lượng lại n g h ĩ tùy tiện phát ra kích thứ hai cơ bản không có thể hoàn thành muốn chu đại lực lớn m ộ t điểm không tuyển chọn chạy trốn kết cục như thế nào thật chưa định bất quá mình cũng có thủ đoạn đ ư ơ n g đối hắn lẩm bẩm nói thực lực bây giờ đại khái tương đương chuẩn đế trung kỳ muốn chính diện cứng rắn giết chuẩn đế trung kỳ khả năng không lớn đương nhiên nếu là đánh lén thì k h á c tính bất quá chỉ là hiện tại mình thần ma điểm lập tức sẽ góp nhạc hoàn tất lại lần nữa tăng lên không phải việc khó gì chuẩn đế cũng sắp không là vấn đề lắc đầu hắn không đang suy nghĩ những vấn đề này đem ánh mắt nhìn về phía sở nam nói đi thôi. v ề nhà địa minh quan sở phủ trước mắt tại chân yêu con nhà c k sở nam nói ra ta còn có chuyện không có xử lý xong lúc trước có mấy cái cựu da bỏ đá xuống giếng để cho ta vây ở một chỗ bí cảnh mấy năm thời gian gần nhất mới từ bên trong đi tới mặc dù cũng coi như nhân họa đắc phúc nhưng nên tính toán trướng một kiện cũng không có thể thiếu ta phải giải quyết bọn hắn chờ giải quyết xong lại đi địa minh quan cùng đại ca tụ hợp nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía xa phương chính run lấy bảy mấy cái thanh niên thiên tiêu hàn mang lấp lóe mi cái này vên vẹn là lúc trước bên trong mấy cái mà thôi hôm nay liên bắt bọn hắn mở đao thứ nhất t r ă m chín mươi b sở hà tặng bảo sở nam đám người hâm mộ đ ậ p sở nam một bước tiến lên b à ảnh trong tay q u ạ t xếp nâng lên trận trận hạo nhiên chính khí hệ lên vô tận tràn ngập sát cơ t h i ê t niệm không ta không muốn chết đừng có giết ta lúc trước ta là vô tội là bọn hắn muốn công kích ngươi ta là bị ép buộc ta nguyện thần phục ngươi cha ta chính là trời mánh quan vụ hóa chuẩn đế giết ta hắn sẽ phát điên mấy cái thanh niên thiên kêu điên c u ồ n g cầu xin tha thứ giờ phút này bọn hắn thậm chí không dám chạy trốn chạy cũng không có dũng khí chạy trốn vừa mới hết thể xung kích quá cường liệt về phần phản kháng kia liền càng không thể nào nói đến đừng nói sở hà chém giết cực lạc phường chủ cùng chấn áp chu đại lực trần đế liền nói vừa mới sở nam biểu hiện ra chiến l ự c cũng căn bản không bọn hắn c h ố manh chống lại mặc dù tự nhận là cũng coi như thiên tiêu thả tại địa phương khác cũng cao cao tại thượng có thể vượt cấp mà chiến tồn tại nhưng cùng anh em nhà họ sở so sánh quả thực là rất dưới hụ sở nam lệnh ngừ một tiên căn bản không thèm để ý hồi phục cầm trong tay q u ả n xếp đối phía trước hung hăng một kích ông hư không hạo nhiên chính khí ngưng tụ hóa thành nhiều trôi đao nhọn đuôi mấy cái thanh niên thiên kiêu phóng đi phốc thử phốc thử trận trận nhục thể đâm xuyên tiếng vang lên vành vành vành mấy cái thanh niên thiên kiêu ngã sắp xuống ở đây từng cái tứ chi run r u dày khuôn mặt vạt mẹo khí tức tiêu tán nhìn phụ cận quần chúng vây xem run dày dù là phương xa hư không lẩn tảng thiên tôn thủ tướng cũng giang run dày hung ác này hai huynh đệ một cái so một cái hung ác đại ca sở nam thu hồi quạt xếp nhìn xem sở hà nói còn có một nhóm người ta nếu lại đi mấy cái cửa h ả cần một chút thời gian. Tốt. sở hà dứt khoát đáp ứng dù sao có thể trông thấy đệ đệ bình yên vô sự đồng thời tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy liền rất thỏa mãn thiên tôn sơ kỳ hắn thầm nghĩ cái này tốc độ đột phá cho dù mình có hệ thống đều kém chút không có đội theo đoán chừng mười hai cầm tỉnh cũng liền tí thử có thể đ ư ợ t kịp cái k h á c tám thành muốn triệt để bị siêu việt quả nhiên khí vận ra thân chính là không tầm thường ở đây hoàng kim đại thế liền càng thêm lồi hiện ra bậc này khí vận hình nhân vật chính mô bản tuyệt không thể quá phận can thiệp như thế hoàn toàn không dám tin sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại đương nhiên sở nam vượt cấp năng lực chiến đấu hắn không có mạnh điểm này chính là sở hà đặc thù linh hồn quyết định lập tức, sở hà nói ra muốn đi đâu liền đi đó lúc nào dự định về địa minh quan lại về nói hắn vung tay lên x o á t và ảnh một cái mặt xanh lanh vàng khôi lỗi xuất hiện tại sở nam phía trước nói ra nay khôi lỗi ngươi liền mang theo trên người đi cũng có thể xem như một cái phòng hộ hắn thực lực tương đương chuẩn đế gặp đây vô luận quần chúng vây xem thậm chí hư không mấy cái thiên tôn đều hô hấp đình chỉ kinh ngạc nói cái kia chuẩn đế cấp khôi lỗi cùng truyền thuyết giống nhau như lúc mặt xanh lanh vàng thật, thật đáng sợ mẹ nó hai huynh đệ tình cảm cũng quá tốt rồi đi chuẩn đế cấp khôi lỗi đều cho Ta thế nào liền không có tốt như vậy ca ca. Trong lúc nhất thời, vô số hâm mộ, ánh mắt ghen tị ca ca. phía sở nam. không như hâm ánh ghen nhìn nào liền lúc về vô có số vậy sờ mộ, dù sao n à y phương thế giới chính là huyền huyễn thế giới tuổi thọ của con người rất dài đặc biệt là cường hành tư sĩ thân tình cũng không như người bình thường như vậy đồng đối chân chính bảo đ ố i tốt coi như nhị tử cũng sẽ không cho t h ú n g chỉ đệ đệ lại nói coi như người bình thường cũng sẽ không cho đệ đệ lớn như thế t ặ n cho cái này há có thể không cho đám người ước ao ghen tị đáng tiếc bọn hắn cũng liền làm hâm mộ liền hô hấp lớn tiếng cũng không dám sợ bị cái kia hai kẻ hùng hán huynh đệ để mắt tới nếu không sợ cái này mấy cái kia trong hư không thiên tôn sớm cùng chu đại lực cùng một chỗ chạy trốn lúc này mạnh lao thanh âm tại sở nam thể nội gào thét ai ra cái này khôi lỗi thể nội phù văn nhiều nếu mở ra tuyệt đối có chuẩn đế cấp thậm chí coi như chuẩn đế cấp cũng không thấp lao phu nghiên cứu qua khôi lỗi nói tuyệt sẽ không mắt vụ về này khôi lỗi tuyên cổ hiếm thấy đại ca ngươi đến cùng cái nào lấy được hắn vì sao so ngươi còn muốn yêu nghiện quái thai quá quái lạ một môn da hai ngươi hai quái vật lại các lộ tuyên hoàn toàn không nhất trí thật cổ quái ngâm miệng sở nam thanh âm tại nội tâm văn lên ngươi có thể hay không có chút tiền đồ thấy một lần anh ta liền hô to gọi nhỏ mạnh lão o nói chín bốn ta cũng không muốn a nhưng ai bảo ngươi ca như thế siêu p h à m p h á t tục mỗi lần đều có thể cho lão phu trọng kích bình tĩnh lão phu làm không được ca hô mạnh lão thật sâu thở ra một hơi nói ra t ố t lão phu bình tĩnh không phải liền là cái chuẩn đế khôi lôi sao không phải liền là đại ca ngươi thực lực siêu v i ệ t chuẩn đế sao hết t h ể có thể tiếp nhận có thể hắn nói chưa xong chỉ thấy sở hà lại lần nữa xuất ra cổ pháp phù lục đưa cho sở nam nói nay phù chính là cựu thiên lôi đình phù v y lực có thể so với chuẩn đế trung kỳ ngươi cầm đơn giản dùng để làm phòng hộ cái gì mạnh lão xuyên chuẩn đế cấp p h ụ lục tùy tiện làm phòng hộ muốn hay không như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g muốn hay không như thế khoa trương hắn vừa bình tĩnh xuống dưới cảm xúc lại lần nữa bắn ra tiếp tục cùng t h ư n g nói chuẩn đế cấp p h ụ lục vẫn có thể tuần hoàn lợi dụng p h ụ lục đầy rốt cuộc cái nào đại đế chế tắc được đoán chừng coi như cái kia đại đế chế tắc cũng khá khó khăn đồng thời khẳng định đối lôi đình không so hiểu rõ ngoan, ngoan đại ca ngươi sẽ không đem đại đế phủ đệ c ư p sạch nếu không sao có như thế nhiều đỉnh tiêm bảo vật đối với cái này sở nam n h u n h u m ả y che đậy lại mạnh lao thanh â m lập tức thoải mái tiếp nhận phụ lục đưa tay đem thanh tướng quân thu hồi cũng không có bất kỳ chối từ hắn cùng sở hà chính là thân huynh đệ tự nhiên minh bạch sở hà tâm tư gì hai huynh đệ từ nhỏ không phân khác biệt cũng vĩnh viễn sẽ không phân lẫn nhau b ả n h sở hà lại lần nữa xuất ra thứ ba món đồ một khối đặc thù cổ phát lệnh bài đưa cho sở nam truyền âm n ó i không có cách nào chống lại nguy hiểm liền kích phát này lệnh bài、Tốt. sở nam tiếp nhận lệnh bài gật đầu sau đó sở hà nhấc vung tay lên ông một cái túi c ẳ n k h ô n xuất hiện trương hồ trước mặt t r â m g i ọ n g nói thưởng ngươi h ả o h ả o bảo hộ nhà ngươi nhị ra đệ đệ ngươi một nhà trước mắt tại c h ấ n ma phủ rất tốt nói xong hắn vắt tay gặp môn hộ vòng xoáy xuất hiện phía sau lui ra phía sau một bước thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người b à ảnh môn hộ biến mất hết thể hết thể đều kết thúc đa tạ gia chủ t r ư ơ n g hổ tay cầm túi càn k h ô n đối h ư không vòng xoáy quan be vị trí không mình hành lễ sắc mặt vô cùng phấn khỏi dù sao hắn chính là sở p h ụ thị vệ sở hà là gia chủ cũng là công hiệu chung tồn tại đối với cái này cái khác huy chưa từng so hâm mộ nhưng cũng chỉ có thể âm thầm cảm cái a để bọn hắn không có này theo hầu đồng thời cũng minh bạch trương hổ tại sở nam trước mặt địa vị vì sao như thế cao、ừ. từ nhỏ bồi dưỡng chính là khác biệt thu thập một chút sở nam hạ lệnh chuẩn bị tiến về kế tiếp cửa ả i dố đám người trương hổ cùng kêu lên đáp ứng lập tức thu thập chiến trường vơ vét một chút chiến lợi phẩm thậm chí trương hổ phái người tiến đến cực lạc phường ở đây quan trụ sở vơ vét đã phường chủ đều giết há có thể không đồng nhất làm đến cùng trong đó thuộc vừa gia nhập thanh niên huy từ phấn khởi lúc đầu đều cho rằng hôm nay treo không nghĩ tới cục diện không ngừng đảo ngược đồng thời đối chủ thượng đại ca cũng có rõ ràng nhận biết、ừ. so truyền thuyết càng kiểu như châu bò càng yêu nghiệt lợi hại hơn sau nửa c a n h giờ sở nam đem người huy từ rời đi địa khôi quan mà nơi đây chuyện phát sinh cũng phi tốc truyền bá ra ngoài nơi này truyền bá còn có sở hạ tại hắc cám xâm lâm bên trong giết chóc có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trấn yêu quan nội gió bắt đầu thổi lôi lập tức chết nhiều người như vậy liên cực lạc phường chủ đều đã chết bậc này đại sự tự nhiên có đại nhân vật đ ỉ n h lấy chúng ta những tiểu nhân vật này căn bản chống không nổi đến chờ phía trên khiến là đủ nhưng bây giờ tinh chủ lão nhân ra ông ta cũng đã biến mất lời này nói chuyện hiện trường không hiểu liên lạc lại đúng a nói tới trời sập xuống có đại nhân vật đ ỉ n h lấy nhưng hiện tại đại nhân vật đã biến mất bọn hắn chính là địa khôi quan chức mắt tối cao thủ tướng chỉ có thể có thể người lồn bên trong c ấ t cao cái thật lâu có tướng linh nói mặc kệ hiện tại chỉ có thể đem sự tình chi tiết báo cáo cái khác chờ thêm bên cạnh hạnh lại nói đồng ý thỏa cái khác mấy cái tướng lĩnh cũng lựa chọn đồng ý sau đó mấy cái thiên tôn biến mất tại nguyên chỗ hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều bọn hắn phải nhanh lên một chút đem sự tình báo cáo không phải lên báo cho đế hoàng cung mà là báo cáo cho riêng phần mình bên trên thuộc đại lão làm thiên tôn có tại trấn yêu quan hôn lâu như thế sao có thể có thể không có chỗ dựa hiện tại phát sinh bậc này đ ạ i sự nhất định phải khiến phía trên biết được lấy nhanh chóng đối sở hạ vị này làm ra chính xác phán đoán mà trông thấy mấy cái thiên tôn cũng rời đi chúng còn chúng vây xem là triệt để thở phào thực vào hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều cũng quá lớn thậm chí sợ hãi sợ hà đám người hội sẽ không giết người diệt khẩu cũng may lo lắng tình cũng không có phát sinh h ô thật hù chết lao phu tại cái này c h ấ n yêu quan nhiều năm như vậy nhìn thấy sự tình đều không có hôm nay một ngày đặc sắc cũng không thế nào coi như cùng yêu ma lúc đang c h é m giết ta đều không có cảm giác có hôm nay khẩn trương như vậy rất sợ nói không có liền không có nên nói hay không cái kia sợ p h ụ chủ thực sự thật cuồng căn bản không có đem chúng ta phương để vào mắt cũng không thèm để ý trong đó không ít hậu chi hậu giác tồn tại mới phát giác sợ hãi dù sao hôm nay sự tình quá lớn chết nhiều người như vậy thật muốn sở hà làm ra vì phòng ngựa tiết ra ngoài đem bọn hắn toàn chém giết cũng tại hợp lý phạm vị bên trong hiện tại hết thầy hết thầy đều kết thúc bọn hắn mới phản ứng được trong lòng không hiểu có sợ hãi cảm xúc sinh ra t ả n đi đi chuyện thế này cũng liền nhìn vui lên cùng chúng ta căn bản bắn đại bắc cũng không tới về nhà đi ngủ đi thôi cũng không thể nói như thế cực lạc phường đệ tử đều bị giết đôi chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt lao phu muốn đi vui à vui à. hhh á t á t á ta t biết một nhà mới mở hoa lâu đi không đi lên nào đó thiên cương quân nội một cái xa hoa phật tháp dựng nên phật tháp trên cùng mấy tầng bên trong có một cái lao hòa thượng ngồi ngay ngắn hắn lông mày râu rĩa trắng bệnh mặt như lọn o gọn g quanh thân tuy không khí thế ngoại phóng nhưng ngồi ở kia liền phảng phất một tôn phật đà bồ tát tựa như trong trời đất hiển nhiên chính là một tôn chân chính đại đế mà ở trong tiên địa phong vân biến hóa lôi long oanh minh có huyết vũ phủ xuống thời giờ hắn vẫn như cũ bất động như núi căn bản không cái gì động d u n g đến đại đế như thế cấp độ vẫn là tại c h ấ n yêu quan liền đối với chuyện này liền tập mãi thành thói quen lại nói gần nhất nhân yêu va chạm vốn là kịch liệt chết cái chuẩn đế không tính sự tình hán, chỉ cần tính tinh chờ đợi tự nhiên sẽ nằm chắc hạ thị vệ đến đây nói cho hắn biết đến cùng vị kia chuẩn đế vẫn lạc thậm chí đến lúc đó hắn vẫn như cũ không có bất kỳ khác thường gì nhưng nhưng vào lúc này ông một thanh niên hòa thượng chậm rãi trương trương đi vào hắn ngồi ngay ngắn không gian phía trước bước chân đều có chút lảo đảo lo lắng nói đại a la bồ tát việc lớn không tốt hắn còn chưa có nói xong h ơ anh bên ngoài thiên địa lại lần nữa truyền đến kinh thiên oanh minh trận trận lôi đỉnh tại cựu tiêu tụ tập lại lần nữa có huyết vũ hạ xuống tới đại biểu có vị thứ hai chuẩn đế vất lạc nhưng lão hòa thượng vẫn như cũ bất động như núi trên mặt không có lộ ra cái gì g i ậ t mình thân sắc nhưng bên ngoài thanh niên hòa thượng lại cảm giác chính có không cách nào tưởng tượng áp lực bao phủ chính mình hắn hiểu được đại a là bồ tát phiền nhất liền là người khác quái dày hắn tu luyện hiện tại đoán chừng cho là mình nói cho đúng là chuẩn đế vẫn là sự tình mà chuyện thế này mỗi tháng sơ mười năm hướng hắn bẩm báo là được thời gian khác không phải vạn bất đắc dĩ không thể q u ấ y dày bởi vậy hắn không dám do dự tiến lên một bước không người nói ra bồ tát là hóa duyên sư thúc mệnh nhãn hiệu vỡ vụn một cỗ đáng sợ năng lượng đột nhiên từ l a o hòa thượng thân bên trên tán phát đem thiên địa không gian toàn bộ lấp đầy vô số quy tắc nổi lên trong đó có trên quy tắc phủ văn đền bù ẩn ẩn cùng tái khởi chung quanh xoay tròn đây là đại để đáng sợ có thể hiệu lệnh một phương quy tắc thậm chí đến đỉnh phong lúc có thể trực tiếp xuyên tạc nào đó quy tắc hoàn toàn có thể so với ngôn xuất pháp tùy năng lực thậm chí có thể chống g ô n g tạo vật hóa duyên một tiếng thanh â m giản mua vang lên lập tức l ã hòa thượng giơ tay lên bóp tính toán ra nhưng nương theo thời gian chuyển rời hắn chân mày nhữ cũng càng ngày càng gấp lẩm bẩm nói đến cùng là ai đang lửa che trời cơ liền liên một điểm tin tức cũng không tính được chẳng lẽ lại có tuyệt đỉnh khí v ậ n tồn tại vẫn là thiên địa quy tắc biến hóa gây nên phản ứng dây chuyển thật cổ quái yếu thanh sở mặc dù nơi đây là c h ấ n yêu quan thiên cơ hỗn loạn nhưng đến đại đế cấp độ này đồng dạng cũng có thể tính ra một hai nhiều nhất không cách nào tính ra chi tiết tính ra quá trình nhưng bây giờ mà ngay cả một điểm cũng không tính được chứng minh lại không có người che đậy thiên cơ lại không là thiên địa phát sinh biến hóa đáng chết hắn lẩm bẩm nói ứng không phải yêu ma bọn chúng giết chết hóa duyên khả năng rất nhỏ cũng hoàn toàn không cần thiết như vậy giết hóa duyên có thể là nhân tộc đến cùng là ai càng như thế không cho bẩn tăng mặt mũi dám can đảm trực tiếp giết bẩn tăng thủ tịch đại đệ tử hóa duyên vô luận là ai giết bẩn tăng đồ đệ liền muốn trả giá đắt nói thật hắn đối đồ đệ hóa duyên thật rất hài lòng đồng thời đối phương cũng hiểu biết hắn rất nhiều bí mật bởi vậy bình thường phi thường bảo vệ hiện tại lại bị ngoại nhân giết có thể nào để hắn không giận nếu không phải hắn đang tu luyện trọng yếu giai đoạn như vậy đều muốn đích thân ra ngoài dò xét một phen sau một khắc hắn nhìn xem hắc á m xâm lâm phương vị nói ra cha nhìn nơi đó gần nhất đến cùng phát sinh qua cái gì đều có cái gì chuẩn đế cấp tồn tại đi qua hoặc là tuyệt đỉnh thiên tôn cấp tồn tại đặc biệt nhân tộc cường giả vô luận là ai trước tiên trở về bẩm báo bản đế vâng thanh niên hòa thượng đáp ứng một tiếng lập tức rời đi mà lão hòa thượng thì sắc mặt khó coi hắn không chỉ bởi vì hóa duyên vẫn lạc cũng lo lắng chuyện kia đến cùng tiết lộ không có thiên hùng quan cậu kiến sâu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hàng lâm xuống mưa máu lẩm bẩm nói thật thời buổi dối loạn liên chuẩn đế cũng có thể chết như thế tấp nập xem ra gần nhất muốn ít đi ra ngoài tỉnh dễ dàng lật thuyền trong mương cũng không rõ ràng chết đến cùng là nhân tộc chuẩn đế vẫn là y ê ma chuẩn đế lắc đầu đang l một người thị vệ cuốn quýt vọt tới hắn trước mặt nhìn xem cậu kiến sầu cái kia sẽ phải nổi giận mặt làm hắn tâm phúc thị vệ có thể nào không rõ ràng cái này lao trèo lên lại muốn bắt đầu mắng chửi người lập tức bẩm b á o nói đại nhân cực lạc phường chủ mệnh nhãn hiệu nát trưng một nghìn hai trăm chín mươi sáu kinh đào hải lãng cùng đến ổ i giận cái gì cậu kiến sầu sắc mặt tối đen vô biên nộ khí từ hắn thân bên trên tàn phát bị hù thị vệ run r à y chết cậu kiến sầu tức giận nói nàng làm sao lại chết nàng không phải là cho tới nay không rời đi địa khôi quan chẳng lẽ lại yêu ma quy mô nhập công địa khôi quan nhường đất khôi quan hủy diệt hay sao hắn thanh â m cực lớn vang vọng đất trời có thể thấy được đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ mặc dù lấy nó địa vị căn bản không thiếu bạn gái nhưng bạn gái cũng chia đẳng cấp cũng chia cấp độ cực lạc phường chủ chính là mấy năm gần đây hài lòng nhất bạn gái dáng người hình dạng tu vi đều thượng thượng phẩm húng chi đối phương cùng hắn có địch nhân c h u n g cái kia để cho người ta m ư ờ i phần ghi hận lại không biện pháp gì sở hạ hiện tại tại cứ thế mà chết đi thuộc h ạ thị vệ thấp thù nói không biết thật không biết hắn chính là một cái tiểu thị vệ chỗ nào minh bạch bên trong tình huống chỉ biết cực lạc phường chủ mệnh nhãn hiệu vỡ vụn Lại nói, hắn cậu ũ n quan nội cực lạc phường chủ như thế nào chết, ai có thể trên quan nàng. phần, quan công Càng nói căn đỉnh g giải vô Về vô khôi khôi khôi pháp thích chủ thế chết, thể hãm. h ai lời tiêm ải, mặt đất t cực lạc có cứ, cửa địa địa bị yêu mà công Càng lời nói vô căn cứ, làm mà t đến n g y cơ sinh tiến lúc phòng hộ đ ạ trận toàn bộ h i khai khải, vô luận cung quan hoàng vẫn thiên đế cương cái khác thiên cương quan đều sầu ẽ có cảm、ứng. Cha! Cậu ứng. lạnh như băng nói phái người tiến về địa khôi quan khởi động truyền tống trận nhanh đi mau trở về phải tất yếu cha nhất thanh nghị sở hắn vô ý thức nhìn về phía hắc á m xâm lâm phương vị lẩm bẩm nói nơi đó vừa mới có hai vị chuẩn đế vẫn lạc mà đ ị a minh quan cũng ở đó cơ vốn thuộc về sở hà trấn thủ vị trí n h ư vẫn lạc chính là yêu ma chuẩn đế cũng được n h ư vẫn lạc là nhân tộc chuẩn đế há không thể trong chấp nóng h này hắn tâm tư bắt chuyển đem làm sao hố sở hà kế hoạch không ngủ hoàn thiện muốn nói trong vài năm nhất làm cho hắn căm t ứ c chính là đ ị a minh quan chân ma phủ sở hà mỗi lần chỉ cần nghe thấy mấy cái này từ liền vô cùng phẫn nộ nhưng hắn lại không biện pháp gì cho dù hắn vận dụng quan hệ cấu kết yêu ma bán tin tức vẫn như trước không đối điệu minh quan sinh ra ảnh hướng, ngược lại để địa minh quan biến uy phong hơn thậm chí lập xuống dựng đ ị a địa, địa minh hoàn cảnh yêu ma cấm đi cái này quả thực là ba ba đánh mặt hắn cầu kiến sầu mãi mãi hắn thầm nghĩ đám kia yêu ma thật phế vật liền sẽ không điều động cái lợi hại điểm chuẩn đế đem sở hà d i ế t chết từng cái đi tặng đầu người các ngươi thật cái gì cũng không phải cái k i a cầu lòng chuẩn đế chính là cái đồ bỏ đi đương nhiên hắn cũng minh bạch yêu ma bên kia thật điều động cường hoành chuẩn đế nhân tộc cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ từ khi sở hà đang lâm chấn yêu bảng kỳ danh hào đã tiến đế hoàng cung chư vị đại đế trong mắt nghe nói có mấy vị đại đế rất xem trọng hắn dù sao, sở hạ t là, là, là có h n n yêu ả thể tự mặc kẹp h ô n lại một bộ phận phái phát tài nguyên cũng rất tốt bậc này tuyệt thế yêu nhiệt g đều là khí vận làm sâu sắc nếu đem trên đó t h ă n g búp đồng s á o trộn có thể sẽ phá hư hắn khí v ậ n để nó biến bình thường mà cho tới giờ khắc này hắn vẫn như cũng không có đem cực lạc phường chủ tử vong cùng sở hà liên hệ với chỉ là vô ý thức đang suy nghĩ hố sở hà yêu thần cung nào đó trong cung điện đột nhiên truyền ra một tiếng giống to cha đến cùng chuyện gì vì sao hai vị chuẩn đế vẫn lạc đến cùng ai giết bản đế sư tử con bản đế muốn hắn chết muốn hắn chết trận, trận sóng âm vang vọng tiểu tiêu sana yêu thần cung tại lúc này đung đưa hiện nhiên nổi giận hạ người tại yêu thần cung địa vị phi phạm vô số yêu ma ra ngoài dò xét tình huống vô số mật thám đang thu thập các lộ hợp thành báo lên tin tức nương theo thời gian trôi qua từ h ắ t cám xâm lâm bên trong chạy ra cầu long chuẩn đế cùng với khắc yêu ma cường giả lập tức đem chỗ biết sự tình báo cáo đồng thời nhân tộc chuẩn đế cùng với khắc cường giả cũng nhao nhao báo cáo chỗ sự t ì n h có thể nói đất bằng gió bắt đầu thổi lôi oanh động chân yêu quan cái gì cậu kiến sầu nghe thuộc hạ báo cáo tình huống đột nhiên đứng hắn g ầ m t h é t lên ngươi nói cái gì h ắ cám xâm lâm động tính tất cả đều là sở hà làm ra vẫn là cả vị yêu ma chuẩn đế đều là h á giết hơn nữa còn giết yêu trên bảng cục sư hóa duyên thần tăng cũng đã chết dố hạ phương thị vệ thấp thỏm gật đầu việc này chính là tiến về hắc cám xâm lâm một vị chuẩn đế đại nhân tự mình hướng đế hoàng cung b ẩ m báo trước mắt đế hoàng cung nội đã cơ bản chuyển ra nghe nói hắc cám xâm lâm bên trong xuất hiện tượng cổ yêu ma đại để truyền thừa tây hấp dẫn đến rất nhiều cường giả tiến về mà các loại lúc này nhân tộc chuẩn đế vượt quan thành công bức và o cuối cùng cung điện lúc chỉ thấy cái kia c u ầ n ma đứng c h ắ p tay trên mặt đất thì dựng đứng bốn bộ thi thể nhưng vào lúc này báo một người thị vệ khác xông tới bờ báo đại nhân mới vừa từ địa khôi quan nhận được tin tức cựu c lạc kiến sầu tại chỗ đem trước mặt cái bàn đập nát đi qua đi lại quát không có khả năng hắn sao có như thế thực lực một trưởng đem chu đại lực đánh thành trọng thương nói đùa cái gì còn tại hắc ám xâm lâm giết hai vị yêu ma chuẩn đế khoảng cách lần trước giết chuẩn đế mới qua bao lâu do khắt này c ầ u kiến sầu cực độ hoài nghi mình nghe lầm hoặc là nói rằng thuộc thị vệ đem tin tức tính sai nhưng hắn lại minh bạch chuyện như thế thuộc hạ nếu không triệt để t r a rõ ràng tuyệt không dám cùng hắn báo cáo như vậy hết thể liền đều là thật hiện tại c ầ u kiến sầu thậm chí căn bản không cân nhắc cực lạc phường chủ sự t ì n h mà đang lo lắng mình cái kia sở hà tu vi thực lực tăng lên nhanh như vậy tiếp tục như vậy nữa ha không mình cũng gặp nguy hiểm không được nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn đẻ xuống đúng hóa duyên thần tăng Hắn hóa duyên. Tuy không chứng cứ, nhưng duyên. giết Tuy cứ, đại a la bồ tắt không phải lạnh o i l t n hư chắn một tiếng đem thanh niên hòa thượng trấn thổ huyết chấm giọng nói phái người đi tiếp cận địa minh quan nhất cử nhất động đừng cho cái kia sở hà rời đi chân yêu quan chờ bản đề xuất quan muốn để hắn để mắt vô luận cỡ nào yêu nghiệt giết bản đế đồ đệ cũng muốn trả giá đắt d ố hắt thanh niên hòa thượng gật đầu lại lần nữa rời đi giờ phút này yêu thần cung phía trên một đầu cùng sư thân ảnh che khuất bầu trời giống như nhật nguyệt lâm không cùng hướng nói sư bộ yêu quân tập hợp theo bản đế giết mặc đ ị a minh quan trận ư ớ c 1297, t r yêu đổi mới sở nam lên bảng giống giống giống trận trận cùng h ư ớ n g từ thập vạn đại sơn vang lên từng đạo ánh sáng mang vạch phá thiết hùng vô số yêu bình tụ tập có thể thấy được này cự sư tại yêu thần cung địa vị cũng có thể gặp hắn đến cùng hùng hậu đến mức nào thành viên tổ chức yêu ma liều đến liền là ai căn cơ thành viên tổ chức dạy cùng n h â n tộc không sai biệt lắm yêu ma cũng chia nội bộ đỉnh núi này sư liền chính là đỉnh núi bá chủ một trong hiện tại hắn đắc ý nhất nhi tử lại bị nhân tộc chém giết há có thể không giận há có thể không báo thủ mà ngay tại yêu binh tụ tập hơn phân nửa lúc ông mây đạo cường hoành ý niệm từ yêu thần c u n g phụ cận chuyên gia c ù n g đế không nên vọng động trước mắt không phải cùng dân tộc mở rộng thời gian chiến tranh cơ Đế, ngươi đế, n g cử động lần này sẽ đánh loạn chúng ta kế hoạch vì một đứa con trai thật muốn đem ta có thể chủ tính lâu như thế kế hoạch phá hư ngươi làm như thế đưa ta chẳng khác gì chỗ nào tỉnh táo ngươi phải tỉnh táo mây đạo thanh â m đều vang vọng tại cự sư trong t hai để cự sư trên thân khí thế càng táo bạo nó có thể nào nghe không ra mấy vị này là đang cảnh táo mình không thể thật mang binh đánh tới địa minh quan như thế hội triệt để xáo trộn bọn chúng kế hoạch kế hoạch cự sư nghĩ đến chỗ này sắc mặt hơi hỏa hoãn lại dù sao nó cũng là kế hoạch đưa đỉnh người một trong đã từng cũng có tồn tại muốn phá hư kế hoạch bị hắn ngăn cản thậm chí bị hắn o a n h sát mặc dù nó tự tin coi như liều lĩnh thật đem kế hoạch phá hư bọn chúng cũng sẽ không thực có can đảm đối với mình hạ sát thủ nhưng tám thành về sau tại yêu thần cung sẽ không dễ l a n lộn thậm chí sẽ không bị đoạn nhầm vào thậm chí đá ra vị trí hay tâm nhưng giống như này kết thúc nó mặt mũi ha không muốn giảm bóp đi nhiều dù sao vừa mới tuyên cáo thập vạn đại son hiện tại nhất định phải tìm một cái hạ bậc thang mới được Cùng nói, chẳng hông nói, bản đế nhị lẽ b đế tử chúng ta sẽ tự mình xuất thủ cùng ngươi cùng một chỗ diệt trừ điệu minh quan đem giết con trai của ngươi hung tay n ắ m lấy đến lúc đó mặc cho ngươi xử trí là được đơn giản muốn chờ đợi một thời gian ngắn đối chúng ta tới nói cũng chính là chợp mắt mà thôi Tốt. c ự sư trầm tư một lát gật đầu đồng thời yêu trong thần cung truyền xuất r a thanh â m vang vọng thập vạn đại sơn cùng đế mau tới có đại sự thương lượng ngay đây c ự sư biết được bậc thang tới lập tức quát yêu binh tạm dừng tụ tập yêu binh trở về tu trình trở lệnh nặc vô số tướng lĩnh gật đầu đáp lập tức dẫn đầu vô số yêu binh lại lần nữa tàn ra bọn chúng vừa mới cũng không nghe thấy quần đế cùng cái khác đại đế giao lưu chỉ nghe thấy cuối cùng yêu trong thần cung truyền ra để quần đế nghị sự âm thanh cũng chưa cảm giác kỳ quái dù sao coi như lại suốt ruột công phạt đ ị a minh quan cũng không thể chậm trễ yêu thần cung sự tình yêu ma tôn trọng thực lực vi tôn yêu thần là tất cả yêu ma tín ngưỡng có thể nói lấy yêu trong thần cung không việc nhỏ triệu kiến nhất định phải nhanh nhất đi đương nhiên bọn chúng căn bản không rõ ràng hết thể đều là q u ầ n đ ế cùng mấy vị khác đại đế diễn kịch mà yêu thần từ đầu đến cuối cũng không có ra mặt vô luận c u ồ n đế muốn chỉnh phạt đ i ệ minh quan thậm chí mấy vị khác đại để ngăn cản yêu nhưng lần lần ngày an nhàn của ngươi sẽ không quá lâu chờ bản để bắt được ngươi ngươi coi như bị lao tội thời gian chuyển rời tin tức tại trấn yêu q u a n không ngừng quyết tán từng cái đỉnh tiêm thế lực từng vị tuyệt thế tinh chủ lại được biết này tin tức lúc đều vô cùng kinh ngạc cái kia đã để bọn hắn có chút quên lãng danh h à o lại lần nữa mạnh mẽ đâm tới b ư ớ c vào bọn hắn trong tầm mắt đồng thời rất khó tại na di đi me no giờ phút này thiên hùng quan trong sân rộng vị trí vô số thân ảnh tụ tập ở đây bọn hắn nhìn xem t r ư ớ c phương chính nhấp nháy tỏa ánh sáng chấn yêu bảng cùng nuốt nước miếng giật mình nói chấn yêu bảng vì sao lại có biện hóa như thế như thế quang mang so trước đây ít năm cái kia cùng ma lần thứ nhất lên bảng còn một lớn cũng quá khoa trương đến cùng cỡ nào tồn tại lần thứ nhất đang lâm chấn yêu bảng lại là bực nào thứ tự mới sẽ như thế không nghe nói chấn yêu quan mới tới tuyệt thế yêu nhiệt g cái khác bốn cái đại vực yêu nhiệt g có thể đến đã xong tới do khác này bọn hắn biểu lộ đều vô cùng mê mang nghỉ hoặc căn bản không rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào lúc đầu hôm nay hết thể đều tốt tốt bọn hắn cũng là đến đây quảng trường toàn bộ mua mua đồ cũng chưa từng nghĩ chấn yêu bảng đột nhiên tỏa hảo quan giúp ỡ cái này đem bọn hắn hấp dẫn đến đồng thời cũng nghỉ ngờ hơn dù sao bình thường tới nói chỉ có đỉnh tiêm yêu nhiệt g lần thứ nhất đ ă n g lâm bảng danh sách mới có thể để chấn yêu bảng đột nhiên biến hóa nhưng lần này quan mang độ sáng hoàn toàn siêu việt lần trước cồn ma trẹo lên bảng liền rất không hợp lý chẳng lẽ có so c ù n g ma ác hơn tồn tại đang lâm bảng danh sách không thành chờ một chút một vị lao giả đột nhiên hai con ngươi sáng lên nói ra ta từng nghe lão nhân nói qua như có tuyệt thế yêu nghiệt có thể lại trên bảng danh sách trực tiếp kéo lên mười cái trở lên thứ tự bảng danh sách cũng sẽ đổi mới biến hóa chuyên n g ô n trước đây thật lâu một vị đại đế làm được qua lời này vừa nói ra cái khác vây xem đám người đều sửng sốt một lần kéo lên mười cái trở lên thứ tự mở cái gì thế giới trò đùa yếu thanh sở c h ấ n yêu bảng hết thể liền ghi chép ba mươi vị nhân tộc tuyệt thế thanh niên yêu nhiệt g cái kia không phải đỉnh cao nhất tồn tại nói câu không dễ nghe hai ba cái thứ tự khả năng đều là một cái ngưỡng cửa húng chỉ c h ấ n yêu bảng mỗi tháng đều sẽ đổi mới một lần trừ phi có tuyệt thế yêu nhiệt g bao nhiêu năm không xuất thủ đồng thời tu vi cũng không đột phá mà tại ngắn ngủi trong một tháng đột phá đồng thời đánh ra kinh thiên chiến tích mới có thể nhưng nghe liền rất không thực tế dù sao trước mắt c h ấ n yêu quan chiến sự tấp nập coi như những cái kia đỉnh tiêm yêu nhiệt g cũng muốn chiến đấu không cách nào ẩn tàng quá lâu mà lại đang lâm chấn yêu bảng tồn tại thứ tự càng đến gần trước có thể thu được đ ế hoàng cung càng nhiều tài nguyên cung cấp ai hội n g u đột xuất t ẩ n tàng liền vì một tiếng hót lên làm kinh người xa đản nguyên cái này không đáng tin tệ đoán chừng là vị kia thiên tiêu lần thứ nhất trèo lên bảng về phần vì sao có này qua n mang khả năng chính là nguyên nhân khác đám người nhao nhao phản bác bất quá ánh mắt đều không từng trước khi đi phương bảng danh sách vô luận cái nào một loại khả năng đều là hành động chấn yêu quan sự kiện trước mắt sở hà sở nam chỗ làm sự tình chỉ có tầng cao nhất thế lực đại lao biết được thật lâu phía trước bảng danh sách quang mang dần dần ảm đạm xuống mau nhìn có thanh niên nhịn không được cả kinh kêu lên r a kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở những người khác cũng đã sớm chú ý tới chân yêu bảng quang mang ảm đạm từng cái không dám t h ở mạnh gắt gao c h ầ m c h ầ m bảng danh sách chờ đợi hắn quang mang triệt để tàn ra sau đó từng cái vô ý thức tử dưới đi lên nhìn người thứ ba mươi hàn băng tiên tử cơ hạ o tuyết từng tại nhân yêu đại chiến ba đòn chém giết một vị yêu ma thiên tôn thứ hai mươi chín thứ hai mươi tám từng cái quen thuộc danh hào xuất hiện tại trong tầm mắt đại đa số đều làm ấy năm gần đây mới quật khởi t i ê n tiêu trong đó bắc vực thiên tiêu số lượng không ít mặc dù không bằng trung vực cũng so cái khác tam vực mạnh lên không ít thẳng đến bọn hắn trông thấy người thứ hai mươi ba một cái vô cùng lạ lẫm danh hào đập vào mi mắt hạo nhiên thư sinh sở nam